Chương 349, Thiên niên sát, chương 349, Thiên niên sát. Vương Hữu Đức, ngươi thật không phải thứ tốt, đều loại thời điểm này còn tìm chúng ta muốn linh thạch. Cùng là chiến tộc hậu duệ, ta thật thay ngươi cảm thấy xấu hổ. Vương Hữu Đức, ngươi hố tứ đại tông môn vật tư đầy đủ ngươi một cái dùng mấy lời, ngươi như vậy có phải là quá mức tham lam? Các loại thảo phạt thanh âm không ngừng vang lên, bọn hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ Vương Hữu Đức vậy mà như vậy ý chí sắt đá. Đại địch xâm phạm thời điểm còn cùng bọn hắn đòi hỏi linh hạch, đánh một trận 100 triệu thượng phẩm linh hạch. Tô Tiếu Tiếu quát tay nào nói, đi, đều dừng lại. Nghe ta nói nói, dưới mắt loại tình huống này đâu chúng ta bên này khẳng định là đánh không lại đã đều phải chết nói cách khác linh thạch đối các ngươi đến nói vô dụng còn không bằng đều cho ta đâu vương hữu đức nghe ngươi khẩu khí này giống như có thể sống một dạng ta khẳng định sống không được nhất định đi theo các ngươi cùng chết rơi bất quá ta là cái tiểu tài mê các ngươi hẳn là đều biết ta nghĩ tại ta trước khi chết thể nghiệm một chút phất nhanh cảm giác ba ngàn cái tiểu thế giới tiến công lúc này mới đến mấy cái tiểu thế giới người là đủ diệt đi bọn hắn tại những này đại đế xem ra vương hữu đức thực sự nói thật đầu tiên vương hữu đức người này tham tài là mọi người đều biết sự tình tiếp theo dù là vương hữu đức thần thông cái thế đánh lên cũng là kết cục chắc chắn phải chết lương cảnh thiên nghĩ nghĩ xác thực bọn hắn đều là người sắp chết linh thạch đối bọn hắn đến nói đã vô dụng mà vương hữu đức nói đến cũng minh bạch nghĩ thể nghiệm một thanh phất nhanh cảm giác vương hữu đức chúng ta đáp ứng ngươi lương cảnh thiên nói xong truyền âm cho chung quanh đại đế bởi vì trong tay hắn đổ vật đều bị tô tiếu tiếu hú đi hiện tại lông đều không có một cái một cái đại đế vung tay lên ném qua đến một cái nạp giới tô tiếu tiếu không chút khách khí thu vào ngay tại tô tiếu tiếu chuẩn bị xuống đi thời điểm bị lương cảnh thiên gọi lại chờ một chút trên đầu ngươi chữ chuyện gì xảy ra Có thể hủy bỏ sao? Hủy bỏ cũng không đi, bất quá ta có thể sửa đổi một chút. Vậy ngươi tranh thủ thời gian cho chúng ta sửa đổi một chút. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Lương Cảnh Thiên chúng quanh đạo vận phung chào, trên đầu kiểu chữ phát sinh biến hóa. Vô số con mắt đều nhìn bên này, nhưng khi hắn nhóm nhìn thấy Lương Tĩnh Lễ trên bên trên chữ lúc đều không bình tĩnh. Từng cái muốn cười không dám cười. Lương Cảnh Thiên đỉnh đầu thần lình viết, ta là tên ngốc lớn. Đinh. Đến từ Lương Cảnh Thiên đoán khí trị 5 năm 00000. Mẹ nó. Vương Hữu Đức. Lúc này ngươi còn làm loại sự tình này ra? Vương Hữu Đức. Ngươi không nên quá phận tranh thủ thời gian đổi cái khác. Quá tiện đi. Người ta đỉnh đầu đỉnh lấy mấy chữ này còn thế nào gặp người. Lúc này địch quân những người kia cũng phát hiện biến hóa bên này. Ai? Bên địa trên đầu người kia chữ thay đổi, biến thành ta là tên ngốc lớn. Thật đủ có thể. Tội giới người vẫn là sẽ chơi. Ha ha. Chết cười ta. Tình huống không đúng. Đỉnh đầu không phải tội nhân, chúng ta giết cũng không có điểm tích lũy, bọn hắn có người có thể cải biến tiên đế lạ pháp. Dâu riệng, đoán chừng cũng liền đổi một hai cái mà thôi, lật không nổi sóng gió gì. Tiếng trinh phạt dần lên, đối mặt đám người cửa trách Tô Tiếu Tiếu không để ý những người này, một cái lắc mình xuất hiện tại phía dưới trên lôi đài. Đến bên lôi đài bên trên, phía trên hai người còn tại chiến đấu. Tô Tiếu Tiếu hô một tiếng họng, đạo Hữu, đứng sang bên cạnh, Ca Ca Ta Vương Hữu Đức đến đánh hắn. Vốn là đánh bất quá đối phương, hắn một mực tại phòng thủ, đã Vương Hữu Đức đến, nơi này hắn thật đúng là phải làm cho. Đối diện tu sĩ không vui lòng, ngươi là người phương nào? Dám can đảm nhúng tay ta chiến đấu, ta là người phương nào? Đương nhiên là tới người đánh ngươi, ta quyết định trước gõ nát ngươi một cái chân. Địch quân các tu sĩ nghe vậy bắt đầu nghị luận. Người này đến cùng là ai? Vừa mới đột nhiên xuất hiện, hiện tại lại đánh gây giao đấu, còn khẩu xuất của nôn, thực tế là không tưởng nổi. Một cái phân thần kỳ rác rưởi mà thôi, nhảy nhót không được bao lâu, thực lực mạnh thì thế nào, coi như hắn thắng liên tiếp 5 trận, nhưng về sau đâu? Địch Quân một cái mở miệng nói, "Oa con, ngươi chờ bọn hắn đánh xong tại tới, ngươi liền muốn chết như vậy sao?" Tô Thiếu Tiếu ngẩng đầu nhìn qua, "Cái kia chúng ta bên này nhận thua, sau đó ta trực tiếp ra sân đánh người, tới một cái ta đánh một cái." Tật tử cũng vọng, "Chờ chút để ngươi hảo hảo mà chịu đựng." Ngươi ở chỗ này cũng nhìn ra được, vừa mới tới tu sĩ này cốt linh còn chưa vượt qua 50. Nói thật, 50 năm liền đã phân thần kỳ, cái này đặt ở bọn hắn nơi đó cũng có thể được cho nhất lưu thiên tài. Bất quá giao đấu quy củ là dựa theo 100 năm một cái giai cấp tính toán, bọn hắn bên này so Tô Tiếu Tiếu thực lực cao người không phải số ít. Trên lôi đài người kia tựa hồ là thu được linh hồn truyền âm ở miệng nói ra, "Vương Hữu Đức đúng không? Đi, ngươi đi lên chúng ta đánh một trận." Tô Tiếu Tiếu nhấc chân đạp lên lôi đài. Ngay tại vừa rồi một cái hố người kế hoạch dần dần tại Tô Tiếu Tiếu trong đầu hình thành. Dù sao cũng phải đến nói muốn ẩn giấu thực lực, không thể dây người. Tự giới thiệu cái gì liền không cần, dù sao thu thập người dễ như trở bàn tay. Ta nhìn ngươi có thể cuồng vọng tới khi nào, xem kiếm." Nói xong song phương cực tốc tiếp cận. Đối diện một đạo kiếm quang đứng núi chịu sào, Tô Tiếu Tiếu cố ý né tránh không kịp, để đạo kiếm quang này chặt tới trên cánh tay mình. Có thể khẳng định là kiếm quang này tuyệt đối không phá nổi phòng ngự của mình. Vì trang giống một điểm, Tô Tiếu Tiếu hơi vận chuyển vô thủy đạo kinh, mấy cái đạo tắc phủ văn xuất hiện tại tự thân chỗ cánh tay, tương ép chống đỡ mở tay ra cánh tay lảng ra. Đối diện tu sĩ trên mặt ý cười, "Liên cái này, ai? Ngươi lời nói làm sao nhiều như vậy? Ngươi nhìn ta lát nữa không đánh chết ngươi." Nói xong Tô Tiếu Tiếu cũng lấy ra một thanh linh kiếm. Bởi vì sẽ không kiếm chiêu chỉ có thể mổ chặt, sợ một kiếm đem người khác chặt báo hỏng, cho nên Tô Tiếu Tiếu cơ hồ không dùng lực. Khoan hay nói, Tô Tiếu Tiếu lung tung chặt ngược lại xáo trộn đối phương chặt cước, đối phương căn bản là không cách nào dự phán Tô Tiếu Tiếu tiếp theo kiếm hội từ cái hướng kia chặt tới. Xem tranh tài tất cả mọi người rất ngộng, đặc biệt là phe mình tu Sĩ. Ai? Vương Hữu Đức đây là làm gì? Hắn không phải hợp thể kỳ sao? Làm gì ảnh tàng tu vi biến thành phân thần kỳ? Còn đánh cho như thế loại. Hắn ẩn giấu tu vi tất nhiên có đạo lý của hắn, rất rõ ràng. Hắn suy nghĩ nhiều tháng mấy trận, đối diện người này tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Đúng vậy a, ta biết a, nhưng là Vương Hưu Đức một chiêu ra dáng kiếm chiêu đều không dùng được sao? Không lỗi, chúng ta trước quan sát một chút, Vương Hưu Đức còn tại giấu. Địch quân các tu sĩ cũng rất mơ hồ, người này trách trách hô hô tới, bọn hắn tưởng rằng cái rất lợi hại tu sĩ, không nghĩ tới ngay cả cơ bản kiếm pháp cũng sẽ không. Kẻ này ý gì? Hắn không biết kiếm pháp không giống như là giả vờ, dù là một cái luyện khí kỳ kiếm pháp cũng so người này mạnh. Ta nhìn kẻ này sẽ không dùng kiếm, hẳn là thuộc về loại kia tu luyện ngục thân tu sĩ. Cầm kiếm chỉ là vì bảo vệ bọn hắn mặn mũi. hợp lý, không được khinh thường. Song Phương đánh cho loạn thất bát ao, nửa nén hương về sau Song Phương đụng vào nhau, lẫn nhau bắn ra mấy trượng khoảng cách. Tô Tiếu Tiếu mở miệng nói, ta có cái tuyệt chiêu, không biết ngươi có tiếp hay không ở. Đối diện tu sĩ cười khẩy, thứ độ gì? Liền ngươi còn có tuyệt chiêu? Không sai. Tuyệt chiêu của ta tên là Thiên Tiên Sát. Chương 350, chính ngươi đọc vào, chương 350, chính ngươi đọc vào. Đối diện tu sĩ nhíu mày, Thiên Tiên Sát danh tự này nghe vào liền rất trâu, cho nên hắn không dám xem thường. Mặc dù cùng hắn chiến đấu Vương Hữu Đức thật không ra sao. Ngươi cứ tới, ta tiếp lấy chính là. Nghe vậy Tô Tiếu Tiếu ngồi xuống, một chân hướng về phía trước giẫm một bước, sau đó hai tay nắm ở chuôi kiếm. Trường kiếm hiện 45 độ sừng chỉ hướng hậu phương. Chợt nhìn còn giống có chuyện như vậy. Đối diện tu sĩ thấy thế giơ kiếm bảy ra phòng ngự tư thế. Chỉ một thoáng Tô Tiếu Tiếu biến mất không thấy gì nữa. Địch quân cường giả trong lòng giật mình, tốc độ quá nhanh. Bất quá thì đã trễ, chờ Tô Tiếu Tiếu xuất hiện lần nữa tại trong tầm mắt của mọi người lúc, vừa lúc tại địch nhân hậu phương. Kiên chỉ hướng phía sau trường kiếm về sau đâm một cái. Pháp thuật, Chính chúng hồng tâm. Trên trận phá lệ yên tĩnh, ba cái hô hấp về sau, người này mới cảm giác được cúc bộ đau đớn, đưa tay sờ hướng phía sau đồng thời, đầu của hắn cũng chuyển hướng hậu phương. còn người nháy mắt phóng đại, hắn làm sao cũng nghĩ không thông vương hữu đức là thế nào ra hiện tại hắn sau lưng. hai chân vừa dùng lực, người này vọt lên thoát ly vòng chiến, bất quá phía sau cái mông máu bao tố ra. một màn này tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. ta liền nói cái này kêu cái gì vương hữu đức khẳng định đang giả vờ, các ngươi còn chưa tin, bây giờ thấy đi, người ta không biết kiếm pháp, phương diện tốc độ có ưu thế tuyệt đối. mã hậu pháo ai không biết, người mẹ nó vừa mới không phải nói hắn tu luyện chính là nhục thân sao? nói người ta đánh cận chiến hai người các ngươi chưa quay dậy, tranh thủ thời gian gọi người đi lên chiến đấu. đằng sau đại đế phân phó, chỉ sợ không ổn, cái này gọi vương hữu đức tốc độ quá nhanh, tu sĩ bình thường căn bản là chống đỡ không được. ngươi không nghe thấy hắn vừa mới nói là đại chiêu sao? chúng ta xa lâu chiến, chiêu này hắn cũng dùng không được mấy lần. địch quân rất nhiều người nghị luận, cái này theo bọn hắn nghĩ tựa hồ rất bình thường. vương hữu đức ra sân lúc tội giới tu sĩ phản ứng đã nói lên hết thảy, vương hữu đức không là bình thường tu sĩ. phê bình các tu sĩ cũng nghị luận, lẽ vẻ thanh âm còn hô hào, vương hữu đức như bước đánh thắng. mẹ nó cái này rất phù hợp vương hữu đức tác phong hân, rất không nhân tính, dùng kiếm đâm người ta bùng hoa, tiếp xuống liền chơi vui, Vương Hữu Đức hợp thể kỳ ẩn giấu thực lực, bọn hắn nếu là phái hợp thể kỳ trở xuống tu sĩ bao thua. Mẹ nó liền xem như đại đế ta đoán trường Vương Hữu Đức cũng có sức đánh một trận. Đừng rồi, Vương Hữu Đức chỉ là tốc độ nhanh, độ phải đại đế hắn vẫn là đến chạy trốn. Người quên một sự kiện, đó chính là Vương Hữu Đức có tiên khí, tốc độ của hắn tăng thêm tiên khí lực sát thương, ngươi nói cùng đại đế có không đến sức đánh một trận. Nha, ta đều quên trong tay hắn còn có tiên khí. Trên lôi đài, địch quân tu sĩ sau khi đi lại xuống tới một cái nữ tu sĩ Thực lực là phân thần phía trên hóa thần kỳ. Nữ tu sĩ ôm quyền hành lễ, tại Hạ Ngâu Ngọc Nhị có dám một trận chiến. Tô Tiếu Tiếu khoát tay áo, ngươi đầu tiên chờ chút đã. Nói quên bay đầu nhìn về phía Không Trung Đại Đế hô đến, bên này còn muốn đánh, tranh thủ thời gian cho ta 100 triệu linh thạch. Không bao lâu, đại đế bảy bên trong bay ra đến một viên nạp rối vạch hướng Tô Tiếu Tiếu. Đinh. Đến từ trần loại công án khí trị 12000. Đinh. Đến từ bạch khách toán khí trị 14000. Đánh một trận cho 100 triệu thượng phẩm linh thạch loại chuyện này trừ đại đế nhóm cùng cách đó không xa một chút đại thừa kỳ tu sĩ biết cái khác xa một chút tu sĩ căn bản cũng không biết còn có chuyện như vậy sao vương hữu đức quá tiện hắn còn có phải hay không chúng ta chiến tộc hậu duệ quá vô sỉ tranh tài một trận thu chúng ta 100 triệu linh thạch hắn chính là hút máu người ma quỷ còn có thể coi là người sao một tu sĩ cao giọng hô vương hữu đức người đi chết đi loại chuyện này ngươi đều làm ra được tương đổ mọi người đầy các loại chửi rủa âm thanh không ngừng vang lên các loại lời khó nghe đan vào với nhau trang diện lập tức hơi không khống chế được tô tiêu tiêu cái kia sẽ để ý những này mẹ nó gán khí trị lại soát bình phong, thấy thế một chút đại đế nhóm lập tức truyền âm cho đám người giải thích nguyên do trong đó, trạng diện lúc này mới ổn định lại, mà địch quân cấp tu sĩ tập thể một bước, rất ngọng cái chủng loại kia, ta xem không hiểu, cái này gọi vương hữu đức không phải bọn hắn người bên kia sao, là bọn hắn người, không phải làm sao lại lên lôi đài, thế nhưng là hắn vừa mới nói bên này còn muốn đánh, cho hắn 100 triệu linh thạch, kết quả bên kia đại đế thật liền cho, kết quả đối diện tu sĩ liền bắt đầu mắng hắn, nơi đó là mắng, ta đều trông thấy có mấy người chạy đến phía trước đến chuẩn bị đối cái kia vương hữu đức hạ thủ. Tình cảm để cái này Vương Hữu Đức ra sân một lần 100 triệu linh thạch. Bọn hắn bên kia xem ra là đối lập trạng thái. Đối lập cũng không hợp lý a. Một cái Vương Hữu Đức cùng tất cả mọi người đối lập. Cũng đúng nha. Hắn một cái phân thần kỳ làm sao đối lập? Đến tận cùng là chuyện ra sao đâu? Không hiểu rõ, chúng ta tiếp lấy nhìn xuống. Trên lôi đài Tô Tiếu Tiếu thu được linh thạch về sau lập tức dơ kiếm. Ta nói một tử. vừa mới chiêu kia ngươi nhưng được chứng kiến, ngươi không sợ sao? Ngô Ngọc Nhi giơ kiếm chỉ hướng Tô Tiếu Tiếu, ta so ngươi cao hơn một cảnh giới, coi như ngươi sử dụng vừa mới chiêu kia, cũng sẽ không thành công, ta có trốn tránh thời gian. Cái này không nhất định, ta có biện pháp để ngươi tránh không xong, ngươi có sợ hay không? Thì sợ gì? Vậy ngươi nói ta dùng vừa mới chiêu kia, kết quả kiếm hướng phía dưới lệch một điểm ngươi có sợ hay không? Cái này liền không thể không khiến người trở về chỗ. Vừa mới một kiếm kia tại hướng xuống lệch một điểm. Đinh. Đến từ Ngô Ngọc Nhi đoán khí trị 230000, Đăng độ tử, Nhận lấy cái chết. Hô xong Ngô Ngọc Nhi liền lao đến. Phế mình tu sĩ vừa mới còn tại Mãng Vương Hữu Đức, kết quả người ta Vương Hữu Đức cùng đối diện nữ tu sĩ trò chuyện vài câu, bên này liền bữa tổ. Vương Hữu Đức thật là một cái dở mới. Có như thế đùa giỡn người ta sao? Ai? Hình ảnh kia khó có thể tưởng tượng a. Ta đoán chừng Vương Hữu Đức thực sẽ hạ thủ. Người tiện miệng cũng tiện, bất quá ta thích. Đi ngươi. Vương Hữu Đức không thích nữ nhân, người nghĩ hay lắm. Địch quân tu sĩ không vui lòng, có ít người tức hồn hển cũng bắt đầu chửi ầm lên. Oán khí trị lại tại soát Bình Phong. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói là nhục nhã. Miệng cầm không có đánh qua động thủ trước. Song phương cư chiến, cùng vừa mới một dạng không có chương pháp có thể nói, đối phương bên kia cũng có bị thương. Tô Tiếu Tiếu đâu cũng cố ý thủ thường, trên tổng thể đến nói Tô Tiếu Tiếu bên này ở vào yếu thế đánh một hồi tô tiếu tiếu nhảy đến nơi xa nói muội tử ta muốn mở đại chiêu ngươi cẩn thận một chút nghe vậy ngô ngọc nhi tất cả lực chú ý đều đặt ở phía sau mình bao quát trong tay kiếm cũng hướng về sau nghiêng tô tiếu tiếu trầm xuống bắt đầu bày lên tư thế thiên niên sát hô xong sau tô tiếu tiếu biến mất ngay tại chỗ đối diện ngô ngọc nhi đã sớm nghĩ kỹ cách đối phó đó chính là hướng về sau lập tức quay người sau đó giơ kiếm lui lại cứ như vậy liền có thể nhẹ nhõm hóa giải nhưng ngô ngọc nhi quay người về sau cũng không có phát hiện vương hữu đức thân ảnh động tác là liên tục nàng vô ý thức lui lại một bước một thanh trường kiếm đã đâm vào trong cơ thể của nàng. Sau lưng chuyển đến Vương Hữu Đức thanh âm, cái này chuyện không liên quan đến ta. Chính ngươi va vào ta trên thân kiếm, ngươi làm gì lui lại đâu? Chương 351, sinh tử chiến, chương 351, sinh tử chiến. Đinh. Đến từ Ngô Ngọc Nhi hoán khí trị 230000. Tô Tiếu Tiếu lập tức thu kiếm độn hướng nơi xa, quan sát giao đấu một cái tu sĩ liền rất buồn bực hỏi hướng người bên cạnh. Ai? Không đúng, ta rõ ràng trông thấy Vương Hữu Đức kiếm đâm tiến trong cơ thể nàng a, làm sao không gặp nàng chảy máu? Vương Hữu Đức trên thân kiếm cũng chưa từng xuất hiện vết máu a. Ta cũng nhìn thấy trường kiếm đâm vào đi, sắc thực rất kỳ quái a. Hẳn là vị này nữ đạo hưu thân thể năng lực khôi phục đã có thể nháy mắt khỏi hẳn. Đây không có khả năng, nàng cũng liền một cái hóa thần kỳ. Kia lại là nguyên nhân gì đâu? Chờ một chút, khả năng Vương hưu Đức kiếm đâm đến không tưởng được địa phương. Không tưởng được địa phương? Ai? Ngoa tảo. Muốn thật là như thế này, kia cũng không đối à, kia đến bao lớn tài năng không để kiếm đâm đi vào mà không bị tổn thương. Người này nói xong người chung quanh đều xấu nở nụ cười. Khoan hay nói, Vương hưu Đức người này thật lạ rất vô sỉ. Cái này nữ đoán chường đều phải tức điên rơi. Sắc thực tức điên. Giao đấu đã phân ra được thắng bại, thế nhưng là cái này, Ngô Ngọc Nhi lúc này dẫn theo kiếm khắp nơi đuổi theo Tô Tiếu Tiếu. Vương Hữu Đức, người tên lưu manh này, có gan ngươi liền đừng chạy. Ta thắng, ngươi cho ta cút sang một bên, ngươi cái hang không đáy. Đinh. Đến từ Ngô Ngọc Nhi hoán khí trị ba ba 0000. Vừa mới nói chuyện phiếm đám kia tu sĩ lại xấu cười lên. Xem đi, ta đoán không lầm đi. Vương Hữu Đức đều nói nàng là hang không đáy. Chết cười. Cái này nữ đạo hữu tức thành dạng này, chúng ta tiếp tục xem. Ngô Ngọc Nhi truy đuổi sẽ, có đại đế truyền âm cho nàng. Không có cách nào chỉ có thể hạ trạng khiến người khác tới. Tiếp xuống hai canh giờ bên trong, Tô Tiếu Tiếu tiếp ngay cả chiến đấu hơn 30 trận, đều không ngoại lệ đến cuối cùng lấy hơi ưu thế lấy được giao đấu thắng lợi. Địch quân trong trận doanh những cái kia đại đế thấy tình thế đầu không ổn cũng là thương nghị. Kẻ này có chút kỳ quái. Cái này đều hơn 30 trận, hắn mỗi lần đều có thể dùng cái kia tuyệt chiêu đâm chúng người khác. Lại nói loại chiêu thức này rất buồn nôn, đâm kia không tốt nhất định phải đâm loại địa phương kia. Không phải chính diện chính là mặt trái. Người này phương diện tốc độ có ưu thế, phân thần kỳ chỉ sợ không phải là đối thủ của hắn. Cái này gọi vương hữu đức người phải nghĩ biện pháp diệt đi mới được. Trầm mặc một lát một đại đế nói, người này kiếm pháp lộn sột, có thể nói căn bản liền sẽ không, chúng ta tại sửa đổi một chút quy củ đến trận sinh tử chiến. Không sai. An bài người trực tiếp giết bất việc, không thể lại để cho hắn như thế thắng được đi. Chỉ sợ bọn họ là sẽ không đồng ý. Một đám đại đế lại hàn huyên tới uy hiếp khai chiến phía trên, bất quá bây giờ tam thiên tiểu thế giới người mới vừa vận đến một điểm. Bọn hắn hiện tại đến người đã đầy đủ hủy diệt tội giới tất cả mọi người Bất quá loại này công lao bọn hắn muốn thật đoạt mất có thể sẽ gây phiền toái, còn chưa tới người tự nhiên không phục, phải biết thứ nhất phần thưởng là một viên đạo chủng cùng một bộ đạo pháp. Cho nên vạn nhất uy hiếp, tội giới tu sĩ không phục đánh lên, sau đó bọn hắn những này tới trước điểm tích lũy người cũng không có gì tốt qua ăn. Thế là bọn hắn an bài một cái tuổi trẻ tu sĩ ra sân, cũng phân phó một chút lời nói. Cái này cái trẻ tuổi nam tu sĩ đã xuống tới liền kiếm chỉ Tô Tiếu Tiếu cao giọng hô, "Vương Hữu Đức, ngươi có dám cùng ta quyết nhất tử chiến? Thắng được nhiều chàng như vậy, đoán chừng là người đối diện đã bị đánh ra lừa đến, không phải sẽ không phái một cái hóa thần kỳ hậu kỳ tu sĩ tới." Chỉ Từ người này giọng nói chuyện cùng ngạo mạn thái độ đến xem, người này hẳn là thuộc về nào đó cái tông môn thánh tử. Người ta có ý đồ giết mình, Tô Tiếu Tiếu cũng bắt đầu suy nghĩ, có dám hay không? Không dám. Tô Tiếu Tiếu một câu làm đến đối diện nam tu sĩ á khẩu không trả lời được. Ngươi khi ta ngốc ca, ngươi một cái hóa thần hậu kỳ đánh một mình ta phân thần hậu kỳ, còn sinh tử chiến, ngươi đây không phải nói rõ muốn giết ta sao? Dù sao sớm tối ngươi đều phải chết, không bằng giống cái nam nhân một dạng chiến một trận. Rõ ràng phép khích tướng, nhưng là Tô Tiếu Tiếu biểu thị khích tướng có thể ta muốn trước đạo hố. Tô Tiếu Tiếu nhíu mày ân Vì thật đâu sinh tử chiến cũng không phải là không thể được, bất quá sao ta có một cái điều kiện." Ngươi nói. "Chính là đi, ta người này tương đối thăng tài, ngươi nhìn chúng ta bên này đại đế, chỉ cần ta đánh một trận bọn hắn liền cho ta 100 triệu linh thạch, ngươi muốn sinh tử chiến cũng có thể, bất quá các ngươi bên kia cũng phải cho ta linh thạch." Nói xong địch quân một cái đại đế mở miệng, "Điều kiện này bên ta đáp ứng ngươi, có thể cho ngươi 100 triệu thượng phẩm linh thạch." Tô Tiếu Tiếu nhìn sang, "Ngươi đổi ăn mày đâu? Cái này là sinh tử chiến, ta muốn 1 tỷ cực phẩm linh thạch." Tu tiên giới cực phẩm linh mạch đều tại thập đại cấm địa bên trong, cho nên toàn bộ tu tiên giới trên cơ bản nhìn không thấy cực phẩm linh mạch. Bất quá cái khác tiểu thế giới khẳng định có. Đối diện đại đế đều cho khí cười, tiểu tử, một tỷ cực phẩm linh mạch, ngươi có mệnh hoa sao? Làm sao? Các ngươi là không dám sao? Nói lời này lúc tô tiêu tiêu kiếm chỉ đối diện đại đế, khiêu khích trí vị mười phần, không phải liền là khích tướng sao? Chúng ta cũng sẽ đối diện một cái đại đế mở miệng nói ra, sinh tử chiến, người thắng có thể mang đi trên người đối phương tất cả chiến lợi phẩm, ngươi dám không? Có gì không dám? Các ngươi linh thạch ném qua đến, ta cái này liền lấy hắn mặn chó. Song phương đều tại cho đối phương đào hố. Mẫu chốt là người của hai bên đều rơi vào đối phương trong hố. Kia liền xem hai hố tương đối lớn. Địch quân tu sĩ từng cái đều cảm giác năm chắc thắng lợi trong tay, đặc biệt là biết trên lôi đài cái này thánh tử thân phận người, đánh trong đáy lòng cảm giác muốn thắng. Sinh tử chiến cũng không phải luật bản, thua cái một hai chiêu cũng không tính thua, thủ bị thương ăn khỏa đan dược tiếp tục đánh, thẳng đến một người triệt để tử vong. Bên ta các tu sĩ hai mặt nhìn nhau, đây là cái gì thao tác? Ngoa tạo. Vương Hữu Đức lúc này còn có thể hố người đối diện. Thật mẹ nó trâu ta thất phục, mẹ nó một cái hợp thể kỳ ẩn giấu tu vi, chạy tới đánh người ta hóa thần kỳ, còn mẹ nó muốn một tỷ cực phẩm linh thạch. đối diện một đám ngu xuẩn a, bị vương hữu đức hố thảm. chờ một chút, các ngươi nói có hay không một loại khả năng, vương hữu đức sở dĩ mỗi lần giao đấu đều là nhỏ thắng, chính là vì hiện tại hố bọn hắn làm chuẩn bị. nghe vậy trung quanh tu sĩ hít sâu một hơi, muốn thật là như thế này liền có chút khủng bố, một đi vào nơi này liền bắt đầu bộ cụ. ta nhìn chính là, chúng ta bên này người biết hắn che giấu tu vi, nhưng là không có người sẽ nói, mà người đối diện không biết. so phương nhìn như tại lẫn nhau đổ thêm dầu vào lửa. Kỳ thực Vương Hữu Đức cho bọn hắn đào một cái hố to. Ngư bức, còn có dạng này kiếm linh thạch. Ta phụ. Vạn vừa khai chiến, mẹ nó Vương Hữu Đức ngay lập tức chạy trốn, đối diện đại đế lại đuổi không kịp. Còn có thể làm sao đâu? Tổng không đến mức đem Vương Hữu Đức gần giấu tu vi sự tình nói ra đi, dù sao tính nửa cái người một nhà, còn đại biểu cho phe mình tu sĩ tại chiến đấu. Một tỷ cực phẩm linh thạch tính hiệu, đối diện mấy cái đại đế đụng đụng, ném qua đến một viên nạp giới. Linh thạch cho ngươi, ngươi có thể đi chết. Một đại đế âm thanh lạnh lùng nói. Chương 352, tu chỉnh, chương 352, tu chỉnh không sai, hết thể đều tại Tô Tiếu Tiếu trong dự liệu, nếu là mình một mực thắng được đi, đối phương chắc chắn sẽ nổi sát tâm. Kết quả cũng liền thắng hơn 30 trận, đối diện ngồi không yên. Ngay tại đối phương nổi sát tâm thời điểm liền ra điều kiện, sau đó đà hố. Cái này hố còn không nhỏ, đằng sau bọn hắn sẽ càng lún càng sâu. Tiên ta lôi thương, nhận lấy cái chết đem ngươi. Têu gạo xong lôi thương giơ kiếm vật lên. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tô Tiếu Tiếu đỉnh đầu chữ phát sinh biến hóa. Lôi thương nhìn thấy Tô Tiếu Tiếu đỉnh đầu chữ xông đến càng thêm nhanh. Đinh. Đến từ lôi thương oán khí trị 2200000. Nơi xa các tu sĩ làm không rõ ràng. A. Vương Hữu Đức đỉnh đầu chữ thay đổi, ta là Lôi Thương cha. Lôi Thương là ai? Không biết, đoán chừng là cùng Vương Hữu Đức giao đấu người kia. Có thể không tức giận sao? Trên đỉnh đầu viết chính là ta là Lôi Thương cha. Xin hỏi ngươi muốn đánh cha của mình sao? Con ta bất hiếu, hắn muốn tới đánh ta. Đinh. Đệ tử Lôi Thương oán khí trị 2 năm 0000. Tắt tử. Nhận lấy cái chết. Một kiếm đánh tới, tốc độ cực nhanh, tiếng xé gió nổ vang. Tô tiêu tiêu lách mình nhẹ nhõm tránh thoát. Ngoa tạo. Con ta châu nhỏ Một kiếm này quả thực kinh thiên địa khiếp quỷ thần, mẹ ngươi nếu là ở đây nhất định để ngươi nấu lại trùng tạo. Đinh. Đến tử Lôi Thương Oán khí trị 2800000. Tắt tử, chờ chút ta muốn cắt mất cái miệng thúi của ngươi, đừng chạy. Nhưng vào lúc này, trong thông đạo lại xuất hiện dị động, lại có cái khác tiểu thế giới tu sĩ đến Hải Châu. Lần này qua tới nhân số lượng còn không ít, lại là hơn mười vài người. Vốn cho rằng chỉ có thể nhặt chút ăn cơm thừa rượu cạn, không nghĩ tới bên này còn không có đánh lên. Các ngươi đây là làm gì? Mới tới một cái đại đế mở miệng hỏi. Đạo hữu bọn người không sai biệt lắm đến đông đủ chúng ta tại mở rết, nếu là sớm đoạt điểm tích lũy sợ bị những giới khác vực trả thù nói có đạo lý một bắt nước đến giữ thăng bằng phía dưới lại là đang làm gì cái này không chờ người sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi đang cùng tội giới người sinh từ đấu Ta thương nam giới cũng không ít thiên tài đi trận tiếp theo chúng ta chơi đùa phía dưới tô tiếu tiếu cùng đối phương chiến đấu một lúc lâu thấy thời điểm không sai biệt lắm thế là tô tiếu tiếu hạ nắm tay ngăn trở đối phương một tiếng về sau tô tiếu tiếu chân phải đột nhiên phát lực hướng phía lôi thương đúng quần đạp tới phanh chính giữa mục tiêu lôi thương bị một cước này đạp đằng không mà lên. phanh. sau khi rơi xuống đất lôi thương trong tay kiếm đều cầm không vững, rơi trên mặt đất. đây là cho đau. nát không nát cái gì đến đã không trọng yếu, cái này là sinh tử chiến. lôi thương một tay trong tay một viên đan dược xuất hiện trong tay. ngay tại hắn chuẩn bị đưa trong cửa vào thời điểm, một chân dẫm tại trên mặt của hắn. muốn ăn đan dược khôi phục, tô tiếu tiếu làm sao có thể cho hắn cơ hội này. lôi thương tay phải lưu quang phung chảo, pháp quyết đang nổi lên, thực tại không có những biện pháp khác. trên mặt hắn chân giống như vòng bên núi, ép hắn không thể động đậy. Suệt một kiếm xe qua, lôi thương toàn bộ tay phải rơi xuống trên mặt đất, không có khả năng loại lực lượng này để ta không có một chút sức chống đỡ, hắn che giấu tu vi, phất thử, một kiếm xe qua, vừa mới nghĩ minh bạch thời điểm lôi thương cả cái đầu đầu một nơi thần một nẹo. bên ta tu sĩ đã sớm biết kết cục, không có quá nhiều kinh hỉ, một chút đầu linh quang tu sĩ bắt đầu giật dây trung quanh tu sĩ, mọi người lớn tiếng khen hay a, trang giả vờ giả vị, vương hữu đức còn có thể lại giết chết bọn chúng một số người, mặc dù không có kinh hỉ, nhưng người này nói không sai, bộ dáng vẫn là phải trang, vương hữu đức châu nhóm, vương hữu đức châu nhóm. Âm thanh ủng hộ dần lên, sau đó đinh thái nhướn óc, beta tu sĩ khí thế tăng lên không ít. Đối diện những cái kia đại đế từng cái sầu mi khổ kiểm, đều là nam nhân, trong sinh hoạt khó tránh khỏi nhận qua một chút nhức cả trứng nỗi khổ, cho nên bọn hắn rất có thể hiểu được vừa mới bọn hắn bên này vì sao sẽ thua. Vương Hữu Đức một cước kia xuống dưới lôi thương trên cơ bản phế. Kẻ này thủ đoạn ti tiện, thắng mà không võ. Sinh tử chiến đương nhiên các loại thủ đoạn đều có thể dùng ra đến, cái này không trách được người khác. Người bên kia, giúp thế nào người ta nói chuyện? ta nói là sự thật mà thôi, bây giờ suy nghĩ một chút làm thế nào chứ, người ta thế nhưng là kiếm được chúng ta một tỷ cực phẩm linh thạch, tiếp lấy phái người chiến thôi, còn có thể thế nào? lâu như vậy hắn linh khí đoán chừng cũng thấy đấy. ở phía đối diện đại đế chuẩn bị phái người hạ tràng thời điểm, tô tiếu tiếu rời xa lôi đài. đối diện, chờ ra ra ta khôi phục một chút linh khí tại cùng các ngươi đánh, các ngươi đều đem cổ rửa sạch sẽ, chờ chút ta từng cái chặt. đối diện một đại đế vội vàng hô, làm gì muốn chạy sao? ta nói ngươi có phải hay không giấy thay quá nhiều nghe không được ta nói chuyện, ta nói khôi phục một chút linh khí nói xong tô tiếu tiếu trở lại phe mình trận trong doanh trại linh lực đương nhiên còn có rất nhiều không trải qua giả vờ giả vịt không phải một mực đánh xuống kia chẳng phải bại lộ sao sau khi rơi xuống đất tô tiếu tiếu xuất ra một cái băng tiếp lấy lấy ra mấy khỏa vừa mới được đến cực phẩm linh thạch bắt đầu khôi phục linh lực chiến đấu kết thúc đám người trở lại hiện thực vừa mới lại tới hơn mười vạn người đại đế cảnh tính toán lại tăng thêm mấy ngàn cái mặc dù vương hữu đức vừa mới đánh thắng bất quá tội giới các tu sĩ y nguyên cao hứng không nổi sát chênh chênh sự thật bảy ở trước mắt trong đám người tứ đại tông môn bốn cái thánh tử thánh nữ ở cùng một chỗ. Lúc này Lăng Tiêu Tông thánh tử lưỡi dị trên mặt Hàn Ý dày đặc, sau đó âm cười lên. Một đạo linh hồn truyền âm về sau, một cái hình dạng tú lệ nữ tu sĩ trong đám người đi ra rơi xuống Tô Tiếu Tiếu bên cạnh. Khẽ cười một tiếng về sau nữ tu sĩ mở miệng nói, "Vương Minh, vẫn là ngươi lợi hại, ngươi vất vả hồi lâu ta giúp ngươi ở lớn, thư giãn thân thể một cái như thế nào?" Tô Tiếu Tiếu quay đầu nhìn một chút, phát hiện cũng không nhận ra người này. "Ấn ấn ngược lại là có thể, bất quá ngươi giải có chút xấu, người nào? Cái kia giao chỉ thành nữ, ngươi hạ đến cho ta ân ân bà vay. Chờ chút ca ca ta thượng ngươi cực phẩm linh hạch." Đinh đến từ Bạch Lâm Sương oán khí trị 9000. Không. Một câu giáng dấp có chút xấu làm cho Bạch Lâm Sương rất là xấu hổ, bất quá xác thực luận tư sắc nàng xác thực không sánh bằng người ta giao chỉ thánh nữ. Thứ tông thánh tử thánh nữ vốn cùng một chỗ. Lúc này Lữ Dị mở miệng nói, mọi người nhìn xem, ta liền nói giao chỉ thánh nữ cùng Vương Hữu Đức có một chân, hiện tại các ngươi tin chưa? Giao chỉ thánh nữ không để ý đến hắn, mà là hướng về Vương Hữu Đức bay đi. Một chút tu sĩ lại bắt đầu bắt quái. Xem ra không giả a, đoán chừng thật có một chân, quá khứ theo bả bay đi, cũng không nhất định, kia giao chỉ thánh nữ không phải đã nói rồi sao? Vương Hữu Đức bắt bốn người bọn họ, ba người bọn hắn thánh tử bị một cái lao thái bà cho cái kia. Cái này liền đối, lao thái bà đem ba cái thánh tử cho cái kia, sau đó Vương Hữu Đức đem giao chỉ thánh nữ cho cái kia. Ta phát hiện đầu óc ngươi rất linh quang a, cái này đều bị nghĩ ra được. Lý Yên rơi vào Tô Tiếu Tiếu sau lưng, ngọc thủ vừa nhấc đặt ở Tô Tiếu Tiếu trên bờ vai, nan bóp. Một câu nhẹ giọng từ phía sau truyền ra, "Vương Hữu Đức, ngươi có thể bảo vệ tính mạng của ta." Chương 353, đây là thổ lộ sao? Chương 353, đây là thổ lộ sao? Dưới mắt loại tình huống này Tội giới tu sĩ muốn tiếp tục sống cơ hồ đều rất không có khả năng. Bao quát vương hữu đức ở bên trong. Nếu như vương hữu đức có bản lĩnh chạy mất, vậy hắn không có khả năng từ Trung châu chạy tới, còn tham gia giao đấu. Chính là bởi vì chạy không thoát cho nên vương hữu đức cũng tham dự trong đó, lựa chọn chống cự ngoại địch. Mà lại đại đế còn giải thích qua, vương hữu đức thu linh thạch chỉ là nghĩ tại trước khi chết thể nghiệm rất nhanh cảm giác. Đây đều là đại đa số người lý giải. Mà ly yên có chút khác biệt ý nghĩ. Từ khi lương châu giả tiên tá xuất thế bắt đầu nhận biết vương hữu đức, một đường đến nay nhiều như vậy đại sự, nhìn như nhỏ yếu luôn bị người truy. Kết quả đến cuối cùng ăn thiệt thòi nhất định là người khác. Đến Hải Châu mới bao lâu, giao đấu nhiều như vậy trận, kết quả hai bên ăn sạch, linh thạch kiếm được vô số. Nếu như Vương Hưu Đức thật sẽ chết, như vậy kiếm những linh thạch này thì có ích lợi gì? Mới mở miệng chính là một tỷ cực phẩm linh thạch, không có chút gì do dự, hiển nhiên trong lòng đã sớm nghĩ kỹ. Lần trước không biết Vương Hưu Đức đem mình mang vào cái không gian kia, bất quá bên trong không gian kia có Vương Hưu Đức nữ nhân. Mặc dù người ta không thừa nhận, nhưng là Liên không quá tin tưởng. Vương Hưu Đức không có khả năng không bảo vệ nữ nhân của mình, dù là để nàng sống lâu một hồi còn có chính là hắn có thể từ bỏ trên đỉnh đầu chứ? cho nên li yên tổng kết là vương Hiếu đức tu vi chân chính xa không chỉ mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy, cái này đại kiếp vương Hiếu đức có rất lớn tỷ lệ tránh thoát đi. nghe tới li yên tô tiếu tiếu hơi kinh ngạc, này nương môn giống như đoán được cái gì? nghĩ nghĩ tô tiếu tiếu nói, ân, ta dựa vào cái gì muốn bảo đảm tính mệnh của ngươi? tính mạng của ngươi cùng ta có quan hệ gì? li yên sắc mặt không khỏi hổ luận, vị tô tiếu tiếu bả vai túi đầu xuống, tóc xanh ngươn chớn đầu, sau đó tiểu hương vị cào chui vào tô tiếu tiếu trong lỗ mũi, nho nhỏ môi son nu hòa dán tại tô tiếu tiếu trên gương mặt. Thanh này Tô Tiếu Tiếu cho cảm động. Vội vàng nghiêng người sang quay đầu nhìn về phía Ly Yên, tạo. Người mẹ nó sắp dụ ta, làm sao có thể? Ta nếu là đối ngươi có ý tứ ta sớm đem ngươi xử lý." Kết quả Ly Yên không nói chuyện, mặc cỡ đỏ mặt cúi đầu nhìn xem dưới mặt đất. Đây chính là ngay trước khắp thiên hạ tu sĩ mặt thân vương hữu đức một thanh a. Đối với một cái nữ tu sĩ đến nói cần bao lớn dũng khí, chỉ có nàng tự mình biết. Nàng không phải là không muốn trả lời Tô Tiếu Tiếu, mà là đầu trống rỗng, căn bản là không có nghe vào. Đinh. Đến từ Ngô Hạ Oán khí trị 120000. Đinh. Đến từ Trần Ly Lôi đoán khí trị một bà 00000. Đột nhiên đến đoán khí trị, hiện lại chính là thích giao chỉ thánh nữ người. Kia cho khí, giao chỉ thánh nữ thích ai không tốt, hết lần này tới lần khác thích Vương Hữu Đức. Giao chỉ thánh nữ, người tiện nhân này, trước mặt mọi người làm ra bực này chuyện xấu xa. Lẳng lơ, thích ai không tốt, hết lần này tới lần khác coi trọng Vương Hữu Đức. Quá buồn nôn. Mẹ nó Vương Hữu Đức thích nam nhân. Người nghĩ rõ ràng không có. Bên ta tu sĩ phản ứng rất lớn, tu tiên giới nói thật còn chưa đủ mở ra, trước mặt mọi người làm ra loại sự tình này phần lớn người vẫn là không chịu nhịn. Nói tới nói lui mắng thì mắng, đây đều là một phần nhỏ người, đại đa số người vẫn là tại xem náo nhiệt. Nhìn xem đỏ bừng mặt không nhúc ních tí nào, Li Yên Tô Tiếu Tiếu trong lòng không có cảm giác nào. Dáng dấp coi như có thể, bất quá cùng trong lòng mình cực phẩm mỹ nữ vẫn là kém một mạng lớn. Nói nàng vì bảo mệnh đi, nàng xấu hổ không ra dáng, căn bản chính là trang không ra cái chủng loại kia. Đầu óc ngươi có phải là hư mất? Li Yên thanh tỉnh một điểm ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tô Tiếu Tiếu, sau đó xấu hổ lại cúi đầu. Con muỗi thanh âm truyền ra, kỳ thật ngươi cũng chính là phong cách hành sự xấu một điểm, bất quá ngươi đối với nữ nhân không xấu, ta nghĩ bảo mệnh không sai. Bất Quá trong lòng ta. Dừng lại. Ta không nguyện ý, không có đoán khí trị xuất hiện, cũng không có nghe được Ly Yên đáp lời. Bất Quá bầu không khí luôn cảm giác có điểm gì là lạ, lạ. Người ta rõ ràng chính là nghĩ thổ lộ tới, Bất Quá bị Tô Tiếu Tiếu đánh gãy. Nhưng vào lúc này Tô Tiếu Tiếu không biết nhân sĩ chuyên âm, có nữ nhân nhìn không được. Vương Hữu Đức, ngươi mập mạp chết bầm này dạng, người ta một cái hoàng hoa cô nương trước mặt nhiều người như vậy có thể nói cho ngươi những này, mặt đều không cần, ngươi còn không nguyện ý. Ngươi xứng với người ta sao? Tô Tiếu Tiếu không có đáp lời, không qua người ta vừa mới nói lời Tô Tiếu Tiếu cân nhắc một phen. Người ta nói cũng có lý. Nhìn xem túi đầu Ly Yên Tô tiểu tiểu nói, về sau ngươi khi ta nha hoàn, không có việc gì cho ta xoa bóp bả vai đấm bóp có ngược lại là có thể, cái khác ngươi đừng nghĩ, ngươi có bằng lòng hay không? Ly Yên nghe đến lời này phản ứng đầu tiên liền là lúc sau có cơ hội tìm lão thái bà làm chút thuốc, sau đó cho Vương Hữu Đức sinh cái tiểu tử béo ra. Ta nguyện ý. Ly Yên nói ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt có loại nói không nên lời vui sướng. Kỳ thật Ly Yên trong lòng đối Vương Hữu Đức cũng không tính là chân chính cấp trên cái chủng loại kia thích, chỉ là có chút hảo cảm mà thôi. Kỳ thật thúc đẩy cái này chuyện phát sinh chủ yếu điều kiện có hai cái một là tam tông thánh tử tản mình cùng vương hữu đức lời đồn mà tông môn của mình người ở bên trong không ít nói mình nhảm thoại thậm chí trưởng môn đều có chỉ trích mình giải thích người ta còn không tin thế là Ly yên trong lòng có trả thù tâm lý tại một cái chính là vương hữu đức vừa mới gọi nàng xuống dưới xoa bà vai nhiều người như vậy không gọi hết lần này tới lần khác muốn gọi mình kia vương hữu đức có phải là đối với mình có chút ý tứ đâu cũng liền đang đến gần vương hữu đức mấy mắt Ly yên nghĩ đến bản mệnh đồng thời nếu là vương hữu đức có thể tránh thoát kiếp nạn này đi theo hắn về sau mình cũng sẽ không lỗ đủ loại nguyên nhân góp thành cuộc nháo kịch này đỉnh đầu chửi rủa âm thanh lờ mờ xuất hiện, tô tiếu tiếu ngẩng đầu giống một câu, nếu ai tại nát và miệng, ta lát nữa không thể so soa, chính các ngươi đi. hô song thanh âm nhỏ dần, yên tĩnh trở lại. đi, qua đến cho ta tiếp tục nắn vai bảng. đường đường giao chỉ thánh nữ cho vương hữu đức làm nha hoàn. loại chuyện này nếu là đặt ở bình thường, người ta giao chỉ người đã sớm giết tới. dưới mắt tử kỳ sắp tới, loại chuyện này đột nhiên liền lộ ra không có ý nghĩa. hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, không ai lại nói cái gì. lăng tiêu tông thánh tử lữ dị lúc này khẽ vuông tay, một cái mâm đựng trái cây xuất hiện trong tay, cầm mâm đựng trái cây, rơi xuống bên cạnh hai người. Ha ha, Vương huynh thật có nha hứng, nơi này có chút linh quả, Vương huynh nếm thử. Tô Tiếu Tiếu quay đầu phát hiện là Lăng Tiêu tông thánh tử, vô ý thức coi là linh quả có vấn đề, bất quá hệ thống không cho nhắc nhở. Người ta trước đó bị lao thái bà thai hỏa không nhẹ, vô sự hiến cẩn cẩn không phải lừa đảo tức là đạo trích, hắn không có lý do tới cho mình lôi kéo làm quen. Hệ thống không có nhắc nhở nói rõ linh quả không có vấn đề, Tô Tiếu Tiếu cầm một viên cắn một cái sau đó hỏi, tiểu tử, ngươi có chuyện gì? Cùng ta bộ cái gì gần như? Vương huynh đừng suy nghĩ nhiều, ta đánh đái lòng đối ngươi trị phục, dưới mắt chỉ có thể dựa vào ngươi. Ta ngược lại là hy vọng ngươi có thể giết nhiều một chút bọn hắn người. Đi, vậy ngươi bưng đĩa cho ta đứng bên cạnh. Vương huynh, tu vi của ngươi tạm thời đừng bại lộ, nhất định phải giết nhiều chút bọn hắn người. Lữ Dị lúc này nhìn về phía Ly Yên, làm nha hoàn phải có làm nha hoàn dáng vẻ, cái này linh quả ngươi đến đút Vương huynh ăn. Chương 354, ai hố là hố, chương 354, ai hố là hố. Lữ Dị nói xong, Ly Yên quả thật cầm lấy một viên linh quả đưa tới Tô Tiếu Tiếu miệng phía trước. Tô Tiếu Tiếu cũng không có khách khí, cắn xuống một nửa quả linh quả. Mặc dù không biết Lữ Dị có cái gì mục đích, bất quá Tô Tiếu Tiếu không có quá lo lắng. Liền hắn hiện tại tu sĩ ngay cả phòng ngự của mình đều phá không được, mình đề phòng một điểm là được. Linh quả ăn nửa bàn, Tô Tiếu Tiếu thu hồi không dùng hết linh thạch, bay đến trên lôi đài. Nhưng mà trên lôi đài đã sớm có một người chờ đợi mình. Nha lại là cái mẫu tử a? Sao thế ngươi cũng coi trọng ta? Đinh, đệ tử quan sở hạ hoán khí trị 9000. Không. Mập mạp chết bẩm, đừng buồn nôn, liền ngươi dạng này cho ta liếm chân cũng không xứng. Ai? Mẫu tử? Lời này của ngươi liền không đối, liếm chân nhiều buồn nôn, ta có thể hay không liếm địa phương khác? Địa phương khác? Đinh Đến từ quan sở hạ đoán khí trị 250000. Dâm Tặc nhận lấy cái chết. Ai? Vân vân vân vân. Các ngươi bên kia còn không có cho linh thạch ta đây, không cho linh thạch, ta nhưng không nguyện ý đánh. Quan sở hạ lao đến, Tô Tiếu Tiếu nhanh lùi lại. Lúc này một viên nạp giới bay tới, Tô Tiếu Tiếu tiếp được kiểm tra một hồi, bên trong có một tỷ linh thạch. Vừa mới ăn mâm đựng trái cây thời điểm Lương Cảnh Thiên cũng ném qua tới một cái nạp giới, bên trong có một tỷ thượng phẩm linh thạch, đây là tiếp xuống 10 trận phí tổn. Ngươi tử, ngươi vừa mới gọi ta Dâm Tặc, ta người này mang thủ, ngươi chờ đó cho ta, ta lát nữa muốn đem ngươi cái yếm chó đánh ra đến. Đinh, đến từ quan sở hạ án khí trị 2700000, dâm tập chết cho ta. Cũ Đường, đánh trước một hồi, cuối cùng giải quyết hết là được. Nửa nén hương về sau, quan sở hạ kiếm bị Tô Tiếu Tiếu đánh bay, tiếp lấy Tô Tiếu Tiếu quyền trái vung ra. Không trung quan sở hạ bị một quyền này đánh cho đánh tới hướng mặt đất, một cái hô xuất hiện, quan sở hạ biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Một quyền này Tô Tiếu Tiếu động tay động chân, dẫu có một điểm đại đạo chi uy, trực tiếp trùng kích thần hồn của nàng. Nhìn một chút phía dưới, Tô Tiếu Tiếu huy kiếm hướng xuống bay đi. Liền tại sắp rơi xuống đất thời điểm một cái đại đế đột nhiên xuất hiện, ngăn tại Tô Tiếu Tiếu phía trước. Thấy Thế Tô tiểu thiếu thu kiếm nhảy đến cách đó không xa, đây là ý gì? Không phải đã nói sinh tử chi chiến sao? Đồ nhi của ta giết không được, chỉ đơn giản như vậy. Nói đến đây cái đại đế khoát tay đem dưới mặt đất quan sở hạ làm ra, sau đó một cái chữa thương đan dược bay vào trong miệng của nàng. Lúc này Lương Cảnh Thiên cũng xuất hiện tại Tô Tiếu Tiếu bên cạnh, để phòng đối phương đại đế xuất thủ. Các ngươi là thua không nổi sao? Lương Cảnh Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Không phải thua không nổi, điều kiện các ngươi sách, ta mua nàng một mạng. Tô Tiếu Tiếu nghe xong cái này tình cảm tốt. Đây không phải đến đưa linh thải sao? Lương Cảnh Thiên nhìn lại Rõ ràng chính là đang tranh thủ Tô Tiếu Tiếu ý kiến. Điều kiện ta có hai cái, thứ nhất cái yếm của nàng đến cho ta một kiện, mặt khác lại thêm một tỷ cực phẩm linh thạch. Đinh. Đến từ quan sở hạ toán khí trị 230000. Đinh. Đến từ hoàng thư quốc toán khí trị 340000. Quan sở hạ vừa tỉnh dậy liền nghe tới Tô Tiếu Tiếu nói lời. Hoàng thư quốc nghe đến lời này đã có động thủ tâm tư. Tất thực mỗi cái cùng Tô Tiếu Tiếu trao đổi qua người đều có một loại muốn giết chết hắn xúc động. Lương Cảnh Thiên cũng tỉnh tỉnh nhìn lại, Vương Hữu Đức, ngươi không lại ưa thích nam nhân sao? Tiểu tử, ngươi đừng quá mức. Ta quá phận thì thế nào, là ngươi phá làm hư quý củ để ta ra điều kiện, sao thế ngươi là không chơi nổi sao Linh thạch có thể cho ngươi, nhưng là nhục nhã đổi nhi ta việc này tính thế nào Tô Tiếu Tiếu nét miệng xấu nở nụ cười, tính thế nào Lương Cảnh Thiên làm cho ta hắn Ta chơi hắn đổi nhi Thảo, dựa vào cái gì Ta mẹ nó lại không thích nam nhân, nếu không chúng ta đổi một chút vừa vặn Đinh, đến từ quan sở hạ oán khí trị 18000 Đinh, đến từ hoàng thư quốc oán khí trị 21000 Rất rõ ràng Lương Cảnh Thiên hiểu lầm Tô tiếu ý tứ cũng không biết là vô tình hay là cố ý. hai người các ngươi là nghĩ sớm một chút bị nhặt sắc sao? lương cảnh tiên ngươi nhìn hắn không phục, ngươi tranh thủ thời gian tẩy quần, thế mà không phục. đinh, đến từ hoàng thư quốc đoán khí trị hai đinh, đến từ lương cảnh tiên đoán khí trị ba thấy tình thế không ổn, song phương rơi xuống mấy cái chủ sự đại đế, vũ khí đã cầm trong tay, có loại muốn đánh xu thế. các ngươi đây là ý gì? nói xong sinh từ đấu, cứu người, thật sự là buồn cười. nói điều kiện các ngươi sách, chúng ta trận này nhận thua, muốn cai yếu loại sự tình này có phải là quá mức? tiếp xuống song phương đại đế thả lên miệng pháo đều không muốn khai chiến dây vò tiểu hội tô tiếu tiếu hô đến đều dừng lại đi tính ta không muốn cái hiếm ta chỗ này còn có thật nhiều các ngươi cho ta một tỷ cực phẩm linh thạch việc này cứ như vậy tính nói tô tiếu tiếu móc ra một thanh cái hiếm các ngươi nhìn đều rất đẹp ai muốn ta đưa ai một kiện các ngươi nhìn cái này phía trên có hai cái lô lớn liền rất hí hi hử đinh đinh mẹ nó người ta nói chuyện chính sự liền kém muốn động thủ kết quả người bên này móc ra một nắm lớn cái hiếm ra hỏi những này đại đế muốn hay không người ta muốn cọp long a Đại đế muốn ngươi cái hiếm làm gì? Giữa song phương nộ khí bị tô tiếu tiếu làm thành như vậy biến mất nó nữa. Đối phương một đại đế ném qua đến một viên nạp giới. Bên trong có hai tỷ cực phẩm linh thạch, hy vọng ngươi có thể có mệnh hoa. Đây là đem cứu người mệnh bồi giao cùng trận tiếp theo phí tổn cùng một chỗ cho. Linh thạch tới tay chuyện gì cũng dễ nói. Được thôi. Tiếp xuống các ngươi phái ai tới đánh. Một đại đế vung tay lên, địch quân trong đám người ra một cái tuổi trẻ tu sĩ, thực lực đã là hợp thể kỳ. Cảm thụ một chút đối phương có linh, quả nhiên chưa từng có trăm. Tu sĩ trẻ tuổi vừa rơi xuống liền bắt đầu âm dương quái khí. Mập mạc, ngươi nghĩ rằng chúng ta linh thạch là dễ nắm như thế sao? Ha ha, làm sao cầm ta của quá khứ chờ chút liền làm sao cầm bể? Tô tiêu Tiếu quả quyết lui lại mấy bước miệng bên trong hô đến, hắn hợp thể kỳ ta đánh như thế nào? Không được, ta không đánh, ta đem một tỷ linh thạch trả lại cho các ngươi. Người đối diện đương nhiên không nguyện ý, Vương Hưu Đức, linh thạch thu liền đại biểu ngươi đón lấy trận này sinh tử đấu, ngươi không chiến cũng phải chiến. Ha ha, cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi không có trước khi chết có người cứu ngươi, ngươi cũng có thể tốn linh thạch mua mệnh. Bất quá tại hợp thể kỳ phía trước ngươi cảm thấy ngươi có loại cơ hội này sao? Tình cảm người ta cái này lại là cho mình đào một cái hố, trước cho linh thạch cứu người, trận tiếp theo nhân tuyển cũng chuẩn bị kỹ càng. Đánh thắng tất cả linh thạch đều sẽ trở lại trong tay bọn họ, chắc không được linh thạch cho đến dạng khoái như vậy. Các ngươi đây là đang hố ta, có bệnh a? Hợp thể kỳ ta đánh như thế nào? Ngươi không đánh cũng đến đánh, đánh. Lương Cảnh Tiên cũng rất thượng đạo tức giận nói, một đám tiểu nhân hèn hạ, như thế ti tiện thủ đoạn đều dùng được đi ra. Chính là, quá buồn nôn. Song Phương Đại Đế lại dùng beng. Không bao lâu, Tô Tiếu Tiếu hông ngừng, được rồi được rồi, đánh liền đánh, bất quá ta có thể hay không xét điều kiện. Tiểu tử ngươi nói, ngươi trước khi chết chúng ta có thể tận lực thỏa mãn ngươi. Chính là ta người này tương đối tham tài, trang tỷ đấu này các ngươi có thể hay không cho 8 tỷ cực phẩm linh thạch cho ta, ta nghĩ tại trước khi chết thể nghiệm một chút phất nhanh cảm giác. Chương 355, sát chiêu, chương 355, sát chiêu. Nghe xong Vương Hữu Đức muốn linh thạch, vừa muốn một chút chính là 8 tỷ, hơn nữa còn là cực phẩm linh thạch. Lương Cảnh Thiên nghe xong vội vào nói, "Vương Hữu Đức, trang tỷ đấu này ngươi đánh không lại, ngươi muốn những linh thạch này làm gì? Mau đem vừa mới linh thạch đều trả lại bọn hắn." Bên cạnh một cái đại đế cũng lấy lại tinh thần đến vội vàng nói, "Đứng vậy a Vương Hữu Đức, Ngươi là chúng ta vị này duy nhất đệ tử tinh anh, ngươi không thể cứ như vậy chết vô ích. Đối, có chúng ta che chở ngươi, yên tâm chàng tỷ đấu này chúng ta kiên quyết sẽ không đồng ý. Mặc dù tứ đại tông môn bị Vương Hữu Đức hô đến rất thảm, có thể nói là tử thủ. Bất quá dưới mắt bọn hắn ngay cả mạng sống cơ hội đều không có. Vương Hữu Đức cần giấu tu vi hô đối phương linh thạch, điểm này bọn hắn ngược lại là nguyện ý. Cho dù là chết cũng có thể để cho Vương Hữu Đức cho bọn hắn Tam Thiên tiểu thế giới tu sĩ lộ ra. Vương Hữu Đức tốc độ cực nhanh, có thể nói đối mặt Tam Thiên tiểu thế giới hắn là một cái duy nhất có thể an toàn thoát thân người. Tô Tiêu Tiêu nghe tới bọn hắn vui nở hoa, không nghĩ tới bọn hắn thế mà giúp đỡ mình hú người. Chư vị, dù sao cũng là chết, ta chỉ muốn trước khi chết thể nghiệm một chút phất nhanh cảm giác. Các ngươi không cần khuyên ta. Địch Quân Đại Đế lúc này nói, có nghe hay không? Tiểu tử này vẫn có chút giận nộ, dù sao cũng là chết, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tô Tiêu Tiêu đi tới, mấy vị đại đế, các ngươi chuẩn bị một chút linh thạch đi, ta liền qua qua tay thể nghiệm một chút, chờ ta chết các ngươi lại lấy về đi. Lúc này Lương Cảnh Thiên lạnh hừ một tiếng, bay người rời đi. Cái khác mấy cái đại đế cũng thở dài rời đi. Đừng nói bộ dáng trang thật đúng là đủ có thể. Bên ta các tu sĩ lại bắt đầu trâu đầu ghẹt hai. Ta dựa vào, nghĩ không ra a, tứ tông đại đế thế mà giúp vương hữu đức bẫy người ta linh thạch. Cái này rất dễ lý giải, vương hữu đức tốc độ nhanh, nói không chừng thật có thể đào thoát tam thiên tiểu thế giới truy sát, đến trong tay hắn trên cơ bản có đến mà không có vẻ. Không sai, dù sao chúng ta sẽ bị người ta giết chết, bất quá trước khi chết có thể để bọn hắn thịt đau một chút. Ai? Chúng ta cũng có thể giúp đỡ vương hữu đức a. Có thể a, vậy chúng ta giống bài câu. Một tu sĩ lớn tiếng hô lên, "Vương hữu đức!" Không nên đáp ứng bọn hắn, người đánh không lại. Vương hữu đức Mau trở lại, đem linh thạch trả lại bọn hắn. Một người một câu, thuyết phục người dần dần tăng nhiều. Bêta tu sĩ trên cơ bản đều hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Vương hữu Đức hô càng nhiều, bọn hắn càng là hà giận. Không bao lâu, địch quân một cái đại đế trở về gom góp xong linh thạch về sau ném qua đến một viên nạp giới. Tô Tiểu tiếu nhìn xem mấy vị hài lòng nhận lấy, lại là phất nhanh tiết tấu, không biết còn có thể hô bao nhiêu đâu. Nạp giới vừa đến tay, địch quân trên lôi đài tu sĩ không rên một tiếng trực tiếp giết tới đây. Ai? Nguyên người này không giảng võ đức. Đừng nói nhảm, chết cho ta! Tô điều Tiếu sách lược rất đơn giản, vừa mới bắt đầu lựa chọn phòng ngự tranh læ, đằng sau lại thụ bị thường, sau đó một chút cho hắn dây. Đối phương sát chiêu lựa kích, Tô Tiếu Tiếu vội vàng chôn tránh, không ngừng trên lôi đài nhảy nhót. Không bao lâu địch quân tu sĩ lại kêu gọi, Vương Hữu Đức. Ngươi liền biết tránh sao? Là cái nam nhân liền đường đường chính chính đánh với ta một trận. Ngươi có bệnh a? Ngươi mẹ nó hợp thể kỳ, ta làm sao đánh với ngươi? Đang nói ngươi người này không dạng võ đức, cùng con chó một dạng ở phía sau truy ta. Đinh. Đến từ Vương Huy ngang oán khí trị 1200000, ngươi chờ đó cho ta. Chờ lấy liền đợi đến ta sợ ngươi a, chó con mau tới truy ta, Đinh. Đến tử vương huy ngang oán khí trị một hai người ngươi truy ta đuổi dại vỏ một lúc lâu, vương huy ngang thực tế giận, đối phương liền cùng con cá chạy mở dạng, mặc dù có làm cho đối phương thụ thương, bất quá đều là chút dầu dìa vết thương nhỏ, vương hữu đức, cũng liền biết chạy trốn mà thôi, nói ta là chó, ngươi chẳng bằng con chó, ai nha, con em ngươi còn dám mắng ta, tuyệt chiêu của ta thiên nhiên sát người có dám hay không tiếp, cứ việc phóng nửa tới, ta nếu là tránh ta chính là chó, đi, đây chính là ngươi nói, ngươi đừng đuổi ta. Cho ta đứng xa một chút." Nói xong Vương Huy ngang dừng lại, một đôi khiếp người con mắt nhìn chằm chằm vào cách đó không xa Tô Tiếu Tiếu. Tô Tiếu Tiếu cầm dưới kiếm ngồi xổm, bày lên tư thế, nhìn ta thiên nhiên sát. Nói xong Tô Tiếu Tiếu thân ảnh biến mất không thấy. Vương Huy ngang thần thức toàn bộ triển khai, đề phòng Tô Tiếu Tiếu tiến công, căn cứ trước đó giao đấu kinh nghiệm đến xem, Vương Hữu Đức sử dụng chiêu này có thể xuất hiện tại bất luận cái gì phương hướng. Đột nhiên bên trái xuất hiện một bóng người, Vương Huy ngang vô ý thức bên trái quay thân. Vương Huy ngang con ngươi phóng đại, bên trái bóng người không phải Vương Hữu Đức, mà là một cô khôi lỗi. Kia Vương Hữu Đức Đương nhiên tại phía sau của bọn hắn, Tô Tiếu Tiếu hai tay giắt lấy quần của hắn hướng xuống kéo một cái. Sau đó một cái lắc mình lập tức rời xa. Vương Huy Ngang kịp phản ứng gấp vội không lưng xách quần. Tô Tiếu Tiếu ở một bên cười ha hả, "Ai, ta nói vị đạo hữu này, ngươi đến cùng phải hay không nam nhân, dưới háng ngươi là dài thêm gót đó sao?" Đinh. Đến từ Vương Huy Ngang oán khí trị 3300000. "Ôi, cái này việc hay không liền đến sao?" Bên ta tu sĩ không ngừng có tiếng cười truyền ra. Quả nhiên vẫn là Vương Hữu Đức. Mẹ nó giao đấu thế mà chạy tới thoát người ta quần. Chết cười. Vương Hữu Đức người này cũng là Trước đó đối diện có mấy cái nữ tu sĩ, khi đó làm gì không dùng chiêu này. Cũng là a. Chờ chút chiến đấu kết thúc ta quá khứ cho hắn chuyển cái âm. Vương Huy ngang muốn rách cả mí mắt, nộ khí đã tới đỉnh điểm. Hiện tại trận tu sĩ đâu chỉ vặn vẹo, hắn một cái hợp thể kỳ thế mà bị một cái phân thần kỳ tu sĩ chơi bựa, còn bị người ta cởi quần. Đồng môn sư huynh đệ có không ít tới, tông môn trưởng lão trưởng môn cũng đều tới. Về sau hắn Vương Huy ngang không ngóc đầu lên được. Ông, Thiên địa khắc minh, một đạo kiếm quang ngưng tụ tại Vương Huy ngang phía trước. Xìu. Trong chớp mắt kiếm quang đến Tô Tiếu Tiếu phụ cận. Tô Tiếu Tiếu nghiêng người nhẹ nhõm tránh thoát. Nha! cái này chính là của ngươi sát chiêu sao? Tốc độ không sai, bất quá tốc độ của ta càng nhanh. May mắn mà thôi. Ngươi nhảy nhót không được bao lâu, hôm nay ta nhất định chém ngươi. Dạng này, vừa mới ngươi dùng một cái sát chiêu, hiện tại ta lại dùng một cái sát chiêu ngươi dám tiếp sao? Có gì không dám? Trực quản phóng lửa tới. Tô Thiếu Tiếu đi về phía trước một khoảng cách, sau đó lấy ra một cái thùng gỗ thả trên mặt đất. Đạo hữu, chơi thì chơi náo thì náo, ta cái này sát chiêu ngươi là không tiếp nổi, ta một kẻ hấp hối sắp chết cũng không muốn tính mệnh của ngươi, ngươi cầm cái này thùng rượu. Ta liền cầm cái này thùng rượu làm mục tiêu để ngươi hảo hảo cảm thụ một chút. Vương Hưu Đức, có sát chiêu xử hết ra, ngươi để ta cầm thùng rượu kia là xem thường ta. Đạo hữu, ta nói sát chiêu của ta dùng trên người ngươi, ngươi hẳn phải chết. Cái này cần gì phải đâu, ngươi còn có tương lai, ta ngay cả ngày mai đều không có. Bên ta tu sĩ lập tức liền phát hiện vấn đề, mẹ nó cái này trong thùng gỗ trang là lưỡn phân. Bọn hắn không ít người đều thua thiệt qua. Thế là một cái tu sĩ vội vàng hô lên, Vương Hưu Đức, dùng sát chiêu trực tiếp giết hắn. Đối, giết hắn, hắn tuyệt đối ngăn không được. Vương Hưu Đức. Ngươi muốn dùng ra ngươi kia sát tiêu, hắn hẳn phải chết. Chương 356, rất sinh khí kiếm tiêu, chương 356, rất sinh khí kiếm tiêu. Bên ta tu sĩ dừng lại nói quát, cái này làm cho Vương Huy ngang trong lòng bắt đầu bất ổn. Ngay tại hắn không quyết định chắc chắn được thời điểm bọn hắn trưởng môn cho linh hồn hắn truyền âm. Huy ngang, nghe đối diện tu sĩ môn luận, chỉ sợ Vương Hữu Đức cái này sát tiêu ngươi rất khó ngăn lại, dù cho ngăn lại cũng có khả năng trọng thương, ngươi liền cầm cái, cái kia thùng rượu thể nghiệm một chút cũng được. Trưởng môn, dạng này thật được không? Có thể hay không quá mất mặt? Thảo, người cái Vương bắt độc tử quần đều bị người ta thoát, còn mất mặt. Vạn nhất ngươi thật chết, ta tông còn mặt mũi nào mà tồn tại? Ta nói cho ngươi, ngươi muốn chết thật, vậy liền đem ngươi chôn xác hoang dã. Theo lẽ thường đến nói, một cái phân thần kỳ tu sĩ nghĩ muốn giết chết một cái hợp thể kỳ tu sĩ trên cơ bản rất không có khả năng. Mà Vương Hữu Đức thắng được nhiều chàng như vậy, tự nhiên không thể dựa theo tu sĩ bình thường đến đối đãi. Phân thần kỳ phía trên hóa thần kỳ hắn cũng đánh thắng qua. Có sát chiêu tự nhiên không thể khinh thường, tăng thêm hắn tốc độ kia, làm không tốt thật ăn thiệt tỏi. Thấy Vương Huy ngang ngơi người Tô Tiếu Tiếu mở miệng nói, "Đạo hữu, ngươi cầm thùng rượu đi." Ta một chiêu này cũng là kiếm chiêu, nói không chừng ngươi có thể có chút cảm lộ, đáng tiếc, qua hôm nay ta cũng không còn có thể dùng kiếm. Có trưởng môn mệnh lệnh, tăng thêm Tô Tiếu Tiếu khuyên bảo, Vương Huy ngang đi ra phía trước ôm lấy thùng gỗ. "Đạo Hưu ngươi không dùng đối mặt với ta, chiêu kiếm của ta nếu là đánh xuyên thùng rượu chúng chiêu vẫn là ngươi, cho nên ngươi đến nghiêng người." Vương Huy ngang rất nghe lời nghiêng người sang đến. "Tô Tiếu Tiếu giơ kiếm, Đạo Hưu ngươi nhưng chuẩn bị kỹ càng." Nghe tới Tô Tiếu Tiếu câu nói này, bên ta tu sĩ đầy cõi lòng chờ mong, liền đợi đến thùng gỗ bạo tạc một khắc này. "Ai hắc?" "Giống." Tô Tiếu Tiếu một bên mũ tiêu to một bên vũ động trong tay kiếm. Đạo hữu, ta một chiêu này tên là rất sinh khí rất sinh khí thật rất sinh khí một cái kiếm chiêu. Địch quân các tu sĩ rất ngọng, nào có kiếm chiêu dùng loại này danh tự. Cái gì đồ chơi rất sinh khí một cái kiếm chiêu. Vương huy ngang xoay đầu lại hỏi, kiếm chiêu là ngươi tự sáng tạo sao? Đó là đương nhiên. Ta nói làm sao lại có loại này danh tự? Ngươi ngược lại là lấy cái em thay một điểm danh tự à? Đạo hữu, ngươi ta gặp nhau chính là duyên phận, chờ chút ngươi thể nghiệm qua đi. Chiêu kiếm của ta ngươi nếu là thượng tước đến, ta có thể chuyển cho ngươi. Đến lúc đó ngươi có thể lấy một cái dễ nghe một điểm danh tự. Đi nếu là ngươi chiêu này thật lợi hại, ta có thể đem nó truyền thừa tiếp, ngươi có thể an tâm đi chết. mặt khác đạo hiu, ta ấm áp nhắc nhở một chút, miệng của ngươi tốt nhất mở ra. vương huy ngang không hiểu, miệng vì sao muốn mở ra? ta sợ kiếm chiêu quá mức kinh diễm, chờ chút ngươi sẽ nhịn không được lên tiếng kinh hô. nghe vậy vương huy ngang chờ mong cảm giác kéo căng, há hốc miệng ra, có thể để cho hắn lên tiếng kinh hô kiếm chiêu. kia tốt. đạo hiu chuẩn bị kỹ càng, ta muốn ra chiêu. nói xong tô tiếu tiếu đứng tại chỗ, giờ kiếm chỉ hướng cách đó không xa vương huy ngang, sau đó con mắt đóng lại. chờ một hồi tất cả mọi người rất ngọng, đây là não loại nào? nói xong kiếm chieu đâu. Đột nhiên Vương Hữu Đức con mắt mở ra, giơ kiếm tùy ý vung lên. Oanh! Một tiếng nổ vang truyền ra. Vương Huy Ngang ôm cái kia thùng gỗ nổ. Khoảng cách gần như thế bạo tạc Vương Huy Ngang chính diện đã không thành nhân dạng, quần áo toàn bộ màu đen. Miệng bên trong tràn đầy nước bẩn, còn có chút đen nhánh đồ vật bay đến cổ họng. Một cỗ hôi thối đánh tới, vị giác truyền lại đến đầu góc của hắn, nói cho trong miệng hắn đồ vật khổ bên trong mang mặn. Ký ức nói cho hắn, trong thùng gỗ trang là lớn phân, không sai cái này mùi thối là lớn phân không sai. Đinh! Đến từ Vương Huy Ngang oán khí trị 4500000. Lúc này bên ta tu sĩ có chút đều cười đau sốc hông. Vương Hữu Đức quá tiện, như thế bấy người ta, con mẹ nó kiếm chiêu, mẫu chốt là người ta còn tin tưởng, còn không phải dựa vào chúng ta thêm mắm thêm muối, không phải người ta làm sao có thể dễ dàng như vậy tin tưởng. Chết cười. Vương Hữu Đức quá mẹ nó có tài. Hà giận. Bất quá Vương Hữu Đức là thật tiện, cuối cùng còn để người ta hẻm miệng. Đúng đúng đúng. Còn nói cái gì sợ hắn lên tiếng kinh hô. Chết cười. Thùng gỗ một nổ, bên ta tu sĩ bắt đầu xuất phát tiếng cười, địch quân tu sĩ tự nhiên lấy lại tinh thần. Mẹ nó, chúng ta bị bọn hắn trêu đùa. Thảo. cái kia thùng gỗ trang là lớn phân. Cái gì? Lớn phân? Hóa ra Vương Hữu Đức nói kiếm chiêu chính là nổ phần thùng. Người này hảo tiện. Đinh. Đến từ Võ Lăng không oán khí trị 2200000. Đinh. Đến từ Âu Dương Lạc oán khí trị 2500000. Oán khí trị xoát bình phong thời điểm Vương Huy ngang giết tới đây. Con hàng này khí đã không biết phải nói gì tốt, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ đó chính là giết chết Vương Hữu Đức. Hai người ngươi truy ta trốn, nửa nén hương sau Tô Tiểu Tiếu trên thân bị thương không ít. Không nói nhiều nói, thời điểm đến. Một cái lắc mình Tô Tiếu Tiếu xuất hiện tại Vương Huy ngang mặt bên, vừa nhấc chân Vương Huy ngang bị vấp ngã xuống đất. Giơ kiếm một đâm, trực tiếp xuyên thủng đầu của hắn. Truy hảo hảo, đột nhiên liền bị trọng chết, đám người bất ngờ. Liền ngay cả những cái kia đại đế đều chưa kịp phản ứng. Địch quân trận trong doanh trại một cái đại đế mang theo lửa giận liền muốn xông ra đi, kết quả bị người khác ngăn lại. Không cần, người đã chết không thay đổi được cái gì. Cái này tặc tử đã là nỏ mạnh hết à, đều đã ngồi dưới đất, tùy tiện phái một người quá khứ liền có thể giết hắn. Kẻ này thân pháp vẫn được, bất quá theo ta quan sát loại thân pháp này không thể liên tục sử dụng lúc này một cái đại đế truyền âm cho nhà mình thánh tử cái này thánh tử từ trong đám người bay ra rơi xuống trên lôi đài lại là một cái hợp thể kỷ vương hữu đức có dám một trận chiến không dám ta đến khôi phục một chút mới được bên ta tu sĩ trong lòng bắt đầu tính toán lúc này mới cái kia đến đó vương hữu đức đại đế đều đuổi không kịp vừa mới gọi là tốc độ sao một phần mười đều không có đi còn có vết thương trên người rõ ràng chính là cố ý tiếp xuống khẳng định phải bấy người ta linh thạch cái này thánh tử rõ ràng có chuẩn bị mà đến trực tiếp ném qua đến một viên nạp giới tô tiểu tiểu hỏi bên trong bao nhiêu linh thạch còn có thể bao nhiêu? Mười vạn cực phẩm linh thạch. Vậy được, ngươi đợi ta khôi phục một chút linh lực chúng ta đang đánh đi. Địch quân tu sĩ tà mị cười một tiếng, linh thạch cho ngươi, có đánh hay không nhưng không thể theo ngươi. Tô Tiếu Tiếu hô một họng têu gọi chi viện, Lương Cảnh Thiên ngươi qua đây. Bọn hắn chơi xấu. Nghe vậy Lương Cảnh Thiên một cái lắc mình ngăn tại Tô Tiếu Tiếu trước mặt. Thấy thế địch quân vừa xuống hơn mười đại đế, các ngươi cái này liền có chút qua, bên ta tu sĩ vừa mới giao đấu xong một trận, khôi phục một chút linh lực không quá phận đi. Lương Cảnh Thiên mở miệng nói. Sao là quá phận vừa nói? Hắn muốn linh thạch, chúng ta đã cho. Vậy thì phải chiến. Thấy địch quân xuống dưới 10 cái đại đế, bên ta đại đế cũng xuống. Sao thế? Cũng liền chết một người các ngươi liền không chơi nổi sao? Giống như trước đó, hai bên lại treo lên miệng pháo. Thấy không sai biệt lắm Tô Tiếu Tiếu xen vào một câu miệng, kỳ thật muốn ta đánh cũng có thể, bất quá 10 vạn cực phẩm linh thạch quá ít, các ngươi có thể hay không cho thêm một điểm, cho cái 100 vạn cực phẩm linh thạch, ta liền đánh tiếp." Lương Cảnh Thiên vội vàng nói, hồi náo, ngươi linh khí còn thừa lại bao nhiêu, đối phương vẫn là một cái hợp thể kỳ, ngươi đánh như thế nào?" "Ai, dù sao cũng là chết, ta chỉ muốn trước khi chết thể nghiệm một chút phất nhanh cảm giác." Cảm giác kia quả thực không nên quá thoải mái. Chương 357, đổ thêm dầu vào lửa, chương 357, đổ thêm dầu vào lửa. Vừa mới phần thùng bạo tạc so đối diện đại đế đã nhìn ra manh mối. Vương Hữu Đức cùng người đối diện kẻ sướng người họa đang trêu đùa bọn hắn. Trước mắt một màn này không phải cũng tại kẻ sướng người họa sao? Nghe tới Tô Tiếu Tiếu nói một trăm ức, đối diện một cái đại đế có thêm một cái tâm nhãn, không khỏi cười ra tiếng. Ha ha, trăm ức, ngươi cho chúng ta ngốc sao? Lại nói, liền xem như có cũng không có khả năng tại cho ngươi. Không cho ta được a? Lớn không được ta không đánh thôi. Dù sao các ngươi người bên kia rất rất rưỡi, còn hợp thể kỳ đâu, ngay cả ta một cái phân thần không kỳ đều đánh không lại. Có đánh hay không, nhưng không thể theo ngươi. Vậy được đã không cho linh thạch, các ngươi đem ta giết tính, ta liền không đánh. Dù sao sớm tối cũng là chết. Nói tô tiếu tiếu đi đến cái này mặt người trước, sau đó nhắm mắt lại, chờ đợi người này hạ sát thủ. Rất đơn giản có thể hố xuống dưới liền hố, hố không đi xuống cũng liền chết cái phân thần. Nếu là thật chết lớn không được tại thay cái bộ dáng tới đón lấy hố. Nhưng vào lúc này địch quân một cái đại đế truyền động tới, không cần nghĩ nhiều đều đứng ở trước mặt ngươi để ngươi giết, linh thạch trước cho hắn, chúng ta chàng tử nhất định phải tìm trở về. Địch Quân đương nhiên không chỉ một người nhìn ra manh mối, nhưng mà Vương Hữu Đức đứng tại trước mặt bọn hắn chuẩn bị chịu chết cử động để bọn hắn triệt để bỏ đi không tốt tưởng nghiệm Thấy đối phương không có động tĩnh tô tiếu tiếu mà mắt, ngươi ngược lại là động thủ a. Giết ta đối với ngươi mà nói hẳn là rất đơn giản a. Địch Quân đại đế cười khẩy, ta thay đổi chủ ý, ngươi nhục nhã bên ta tu sĩ chuyện này, tất yếu ngươi trả lại gấp đôi, về sau ngươi mới có thể chết. Vậy được, các ngươi cho một ức linh thạch cho ta, ta liền lên lôi đài, nếu là linh thạch không đủ kia liền cho một tỷ. Bất quá điều kiện tiên quyết là ta đến khôi phục một chút linh khí cùng thương thế. Nói xong đối phương một cái đại đế trở lại bọn hắn trong trận duyên mặt bắt đầu gom góp linh thạch. Một trăm bức cực phẩm linh thạch đối bọn hắn đến nói, có thể coi là một khoản tiền lớn. Không bao lâu gom góp linh thạch cái kia đại đế xuống tới, ném qua đến một viên nạp giới mà rồi nói ra, chúng ta lần này tới mang linh thạch trên cơ bản đều trong tay ngươi, hiện tại chỉ có hơn 3 tỷ. Tô tiêu tiêu kiểm tra một hồi nạp giới quả thật liền hơn 3 tỷ, vậy không được ga. Nói xong một trăm bước đâu. Vương Hưu Đức, ngươi nói trước khi chết nghĩ thể nghiệm một chút phật nhanh cảm giác, điểm này chúng ta đã như ngươi mong muốn. Trong tay ngươi cực phẩm linh thạch đã vượt qua chủ tỷ. Vậy không được. Chúng ta đều nói xong một trăm chữ, ta đoán chừng hạ cuộc chiến đấu ta sẽ chết mất, các ngươi làm điểm thượng phẩm linh thạch góp số lượng thôi, không được cho điểm thiên tài địa bảo cái gì. Vương Hữu Đức, ngươi đừng quá mức. Nhưng vào lúc này, trong thông đạo dưới lòng đất lại xuất hiện không ít đại đế khí tức, lại người đến. Vô số bóng người hiện lên tựa như cá giết san sông, bên ta tu sĩ liên tiếp lui về phía sau, cho mới tới địch quân tu sĩ nhường ra vị trí. Rộn rộn ràng ràng tiếng nói chuyện xuất hiện, mới tới những người này nóng lòng muốn biết một chút tình huống bên này. Linh thạch không phải không đủ sao? Cái này không vừa vặn không đủ đi tìm những người này muốn a ta nói các ngươi linh thạch không đủ nhanh đi tìm những người này chi viện một điểm nếu không ta đánh trước đó đến khôi phục linh khí người sắp chết muốn nhiều linh thạch như vậy làm gì tranh thủ thời gian đừng mẹ nó dẩy vào khốn khổ cùng nữ nhân mở dạng mẹ nó nếu không các ngươi giết ta nếu không cầm một trăm ức cực phẩm linh thạch tới ngu xuẩn đồ chơi tô tiêu thiếu âm lượng rất cao rất nhiều người đều nghe được bao quát không ít mới tới tu sĩ đinh đệ tử võ lăng không oán khí trị hai ngươi dám mắng ta võ lăng không cắn răng trầm giọng nói ta mắng ngươi làm sao Ngươi đến cùng phải hay không một cái nam nhân. Thối xóa bức. Đinh, Đến tử võ lăng không oán khí trị ba Võ lăng không nắm đấm bóp kết rung động. Ngay tại hắn muốn động thủ thời điểm, địch quân một cái đại đế cầm cánh tay của hắn. Đừng bên trong kỹ, kẻ này muốn chọc giận ngươi, muốn chết thông hoái, chúng ta lệch không bằng gớm nguyện của hắn. Võ lăng không tròng mắt hơi híp, ta cười lên, đi, ngươi muốn một trăm bức có thể, ta cái này liền đi mượn. Tô Tiểu Tiểu rất im lặng, hai người kia làm sao nhiều như vậy hí đâu? Rõ ràng vừa mới chính mình là đơn thuần muốn mắng hắn mà thôi, người này quá dầy vò khốn khổ. Kết quả bên cạnh một cái đại đế nghĩ hơi nhiều. Cũng tốt, xem ra một trăm vực cực phẩm linh thạch sắp tới tay. Lần này qua người tới còn thật nhiều, viễn siêu trăm vạn, đoán chừng là mấy cái tiểu thế giới người nữa được gặp. Đây chỉ là khúc nhạt dạo, đằng sau người tới sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Hai nén nhang về sau, võ lăng không gom gọp đến linh thạch rơi xuống Tô Tiếu Tiếu trước mặt. Đưa tay đưa qua nạp rồi nói, ta muốn ngươi từng chút từng chút tra tấn hắn, để hắn sống không bằng chết. Rõ ràng lời này không phải nói cho Tô Tiếu Tiếu nghe, mà là bên cạnh cái kia sắp cùng Tô Tiếu Tiếu giao đấu tu sĩ trẻ tuổi. Nhưng là người ta âm tàn nhìn xem chính mình nói ra loại lời này. Thế là Tô Tiếu Tiếu tiếp trà, đi. Ta tận lực tra tấn hắn. Đinh. Đến từ Võ Lăng Không Oán Khí trị 250000. Ta lời này không phải nói cho ngươi nghe, ngươi ngu xuẩn sao? Vậy ngươi xem lấy ta nói. Đinh. Đến từ Võ Lăng Không Oán Khí trị 220000. Lúc này Lịch Quân một cái đại đế mở miệng, Vương Hữu Đức, linh thạch đã cho ngươi, ngươi có thể lên trận. Ngươi là não tàn sao? Ta hiện tại liền phía trên lôi đài a. Các ngươi không lăn ta đánh như thế nào? Đinh. Đến từ Âu Dương Lạc Oán Khí trị 330000. Đinh đệ quân mười cái đại đế quả thực bị Tô Tiếu Tiếu câu nói này cho chọc tức lấy, mấu chốt là người ta còn chiếm lý. Tất cả đều á khẩu không trả lời được. Mang theo bán khí song phương đại đế nhanh như chớp chạy mất tầm, lưu lại cái kia tu sĩ trẻ tuổi cùng Tô Tiếu Tiếu. "Vừa mới nhà ngươi đại đế ngươi có nghe hay không?" Tô Tiếu Tiếu hỏi hướng đối diện tu sĩ trẻ tuổi. "Đừng nói nhảm, chuẩn bị nhận lấy cái chết. Người kia vừa mới bàn giao, để ta hảo hảo tra tấn ngươi, ngươi chuẩn bị xong chưa?" "Khảo." "Kia là nói cho ta nghe, có đúng không?" "Làm sao có thể? Rõ ràng chính là nói với ta Tu sĩ trẻ tuổi không nói thêm gì nữa, mà là dơ kiếm chặt đi qua. Khoảng cách song phương rất gần, Tô Tiếu Tiếu một cái lắc mình đến hắn mặt bên, nhấc chân chiếu vào hắn cầm kiếm tay chính là một cước. Trường kiếm rời khỏi tay. Ba. Một cái cái tắt vang rộ âm thanh xuất hiện. Đinh. Đến từ Hoàng Viên Hư Đoán Khí trị 120000. Đinh. Đến từ. Cái này coi là một loại cực hạn vũ nhục, mới vừa vận động thủ, vũ khí bị đánh dụng còn bị hung hăng quạt một bạt hai. Đoán khí trị lại bắt đầu xoát bình phòng. Hoàng Viên Hư che mặt đồng thời Tô Tiếu Tiếu đã nhặt lên bị đá bay trường kiếm. Tức hỗn hển Hoàng Viên Vân lập tức phóng tới Tô Tiếu Tiếu, mẹ nó, ngươi chờ đó cho ta, ngươi có bệnh sao? Ta tìm mẫu thân ngươi vui vẻ đi, ngươi xác định muốn ta chờ ngươi? Vẫn là nói ngươi cũng muốn tham dự lập tức. Đinh. Đến từ Hoàng Viên Vân đoán khí trị 2 năm 0000. Vừa mới quạt một bậc hai, hiện tại múa mép khua môi lại bị hí lộng một phen, lúc này Hoàng Viên Vân khí mắt đầy tơ máu. Ngươi đi chết đi. A. Chương 358, hố nhỏ không sợ, chương 358, hố nhỏ không sợ. Dưới mắt đã làm tới nhiều linh thạch như vậy, đằng sau muốn hố bọn hắn tất nhiên sẽ ra tăng độ khó. Vừa mới một trăm ức cũng phí hết nhiều công phu mới đem tới tay, cho nên tiếp xuống Tô Tiếu Tiếu muốn bắt đầu kéo cừu hận, từ vừa mới mắng đại đế thời điểm đã bắt đầu bố cục, nhất định phải làm cho người đối diện lên cơn giận dữ, bọn hắn mới sẽ tiếp tục để người hạ tràng giao đấu. Đồng thời mình được đến linh thạch tỷ lệ cũng sẽ để cao thật lớn. 3. Lại là một tiếng vang dọn. Hoàng Viên Huân một bên khác mặt cũng bị quạt một bạt hai. Cái này chuyện không liên quan đến ta. Là nhà các ngươi đại đế để ta trà tấn ngươi. Cho nên ngươi hiểu. Đinh. Đến từ Hoàng Viên Huân đoán khí trị 3500000. Đinh Đến từ Võ Lăng Không Oán khí trị 2800000. Đinh. Đến từ Âu Dương Lạc Oán khí trị 3000000. Nhìn xem Hoàng Viên Vân lại bị quạt một bạt hai, đối diện Tu Sĩ lửa giận triệt để bị nhẫn lửa. Không có khả năng. Bên trên một trận chiến đấu hắn đã bị tiêu hao đến không sai biệt lắm, kẻ này nhất định là che giấu tu vi. Mẹ nó. Nhất định là loại kia cơ hồ thuần di công pháp hắn liên tiếp sử dụng 2 lần. Quạt liên tiếp hai cái bàn tay, đây là đang đánh mặt của chúng ta. Hắn nhất định là hợp thể kỳ tu sĩ. Ngay từ đầu liền đang gạt chúng ta. Lúc này một cái đại đế lách mình đi tới nói chuyện phía bọn này đại đế bên cạnh. Chư vị yên tâm, ta có một vật có thể khám phá hết thể hư hảo, đợi chút nữa chúng ta liền có thể thấy do người này chân thực cảnh giới. vị đạo hữu này còn xin ngươi xuất thủ nhanh chóng xem xét một phen. đều là khác biệt tiểu thế giới người, giữa lẫn nhau không biết chiếm đại đa số. người này khẽ vuốt nạp giới, không chung chỉ một thoáng xuất hiện một con mắt, kim loại cảm nhận cho thấy thứ này là một kiện pháp bảo, có cái con mắt ngoại hình, mà ánh mắt không biết là bực nào bảo vật, tựa như minh châu. cái này tiên khí không sai, rất khó được đổ vật. tại người này điều khiển phía dưới, pháp bảo bên trong ánh mắt chuyển động mấy lần, tựa hồ nhìn chăm chú lên phía dưới tô tiểu tiểu. người này nuống mày. Không có lý do a. Hắn thật là phân thần kỳ tu sĩ. Không thể nào. Ngươi tại xem thật kỹ một chút, hắn vừa mới giết một cái hợp thể kỳ tu sĩ, bây giờ tại đánh cái thứ hai. Không có sai. Nếu là dùng lưu ly li quyết ẩn dấu tu vi dùng cái này, tiên khí nhất định có thể nhìn ra được. Bất quá từ khi học được Vô Thủy Đạo Kinh về sau lưu ly li quyết trên cơ bản vô dụng. Vô Thủy Đạo Kinh trung thiên chú trọng phòng ngự, bên trong có một thuật có thể ẩn dấu tu vi, chỗ hơn người ở chỗ có thể che đậy tiên cơ. Một kiện tiên khí mà thôi, muốn nhìn phá đạo pháp chi thuật kia liền kém chút ý tứ. Không nghĩ ra. Căn bản cũng nghĩ không ra. Không có khả năng tuyệt đối không thể có thể phía trên một bước phía dưới chiến đấu vẫn còn tiếp tục tô tiếu tiếu phần lớn thời gian yếu thế luôn luôn tránh né đối phương không lỗi thời thỉnh thoảng liền hướng phía người ta trên mặt phiến cái bàn tay vừa mới đoán khí trị một mực soát bình phong tô tiếu tiếu làm sao có thể bỏ qua loại này kiếm lấy đoán khí trị cơ hội đâu sau nửa canh giờ hoàng viên huân thở hồng hộc ngừng lại làm sao có thể ta linh khí đã thấy ấy hắn làm sao còn có thể sử dụng loại kia cực tốc hoàng viên huân rất là không hiểu tô tiếu tiếu một ngẩng đầu nhìn về phía địch quân các tu sĩ lúc này không trung sát khí cơ hổng ngưng tụ ra thực thể có thể không tức giận sao mẹ nó vương hữu đức phiến hoàng viên huân phiến nửa canh giờ đều thỉnh thoảng liền đến một chút tô thiếu Tiếu, Tiếu nhếch miệng một cười nói các ngươi nhìn hắn đều không có linh khí các ngươi nói ta muốn hay không giết hắn đâu vừa mới ai nói muốn trà tấn ta tới ha ha đinh đến tử vương có một người còn chưa hô xong danh tự tô thiếu Tiếu lại biến mất chờ xuất hiện thời điểm đã đứng tại hoàng viên huân hậu phương thử hoàng viên huân trên cổ một đầu vết máu xuất hiện sau đó máu tươi tuôn ra đầu trượt đi rơi xuống đất tô thiếu thiếu giơ kiếm chỉ hướng địch quân tu sĩ liền cái này thỏa thỏa chào phúng đinh đến tử Kiếm tê dại, kiếm tê dại. Đây là người không đến bao nhiêu tỉnh hộ dưới. Lúc này mới bao lâu, đã hơn một tỷ oán khí trị. Xem ra đắc tội bọn hắn là chuyện tốt. Tô Tiếu Tiếu mừng thầm không thôi. Tuổi nhỏ nhất tu sĩ thoát ly đám người rơi xuống trên lôi đài. Ta đến chiếu cố ngươi. Tô Tiếu Tiếu nhìn sang, đánh có thể, lấy trước một trăm ức cực phẩm linh thạch tới, muốn không liền để các ngươi đại đế giết ta. Ngay tại nửa canh giờ trước đó, địch quân đại đế nhóm đã bắt đầu góp linh thạch, điểm này môn đạo bọn hắn vẫn là có thể thấy được. Phiến nhiều như vậy bản tay Những cái kia đại đế biểu thị, vô luận trả giá giá lớn bao nhiêu cũng phải đem Vương Hữu Đức linh lực tiêu hao sạch sẽ, giàn vật đến chết, sau đó cẩm về linh thạch. Tu sĩ trẻ tuổi vung tay lên, một viên nạp giới bay tới. Tô Thiếu Tiếu tiếp nhận xem xét một phen, phát hiện bọn hắn đã sớm chuẩn bị tốt 100 ức linh thạch, cũng là bất việc, xem ra chọc giận bọn hắn hiệu quả vẫn là có, bất mình múa mép khư môi. Ta nói, ngươi không thấy được phía trước hai cái hợp thể kỳ đều bị ta giết sao? Sao thế ngươi cũng muốn thử xem? Ngậm miệng. Một câu ngậm miệng đạo tận cổ sở, người đối diện rất rõ ràng, đối mặt Vương Hữu Đức nói nhiều một câu liền phải ăn thịt tội cho nên có đại đế trước đó bàn giao không để hắn nhiều lời. T. Mẫu thân ngươi đẻ ép ta thời điểm cũng đã nói lời giống vậy. Lúc kia nàng, ta đi mẹ ngươi, chết cho ta. Đinh. Đế tử võ thành đoán khí trị 3500000. Mẹ nó lại giải quyết. Quả nhiên vẫn là một câu cũng không cần nói tốt nhất. Bên ta tu sĩ bên này các tu sĩ lại trao đổi. Vương Hữu Đức lúc nào múa mép khua môi lợi hại như vậy. Người ta nói ngậm miệng, kết quả ngược lại tốt kéo tới người ta mẫu thân trên người. Không biết, hắn trước kia nhiều lắm là liền mắng mắng chửi người. Tóm lại rất trâu, kia kia cũng là hố. Người này đoán chừng sống không được bao lâu. Ngươi cái này không nói nhảm sao? Đừng nói là hắn, hiện tại liền xem như Đại Thừa Kỳ gia vương Hữu Đức cũng có sức đánh một trận. Không thể nào, Vương Hữu Đức cũng liền tốc độ nhanh hơn một chút mà thôi. Làm sao không có khả năng? Tay người ta bên trong có mấy món tiên khí, tùy tiện cầm một kiện ra, tăng thêm loại kia tốc độ Đại Thừa Kỳ đoán chừng cũng chịu không được. Có chút đạo lý, không qua người ta ứng sẽ không phải phái Đại Thừa Kỳ tu sĩ ra sân đi. Căn cứ tình huống trước mắt đến xem, ta đoán chừng Vương Hữu Đức sẽ còn cho bọn hắn thảo hố, đến lúc đó Đại Thừa Kỳ tu sĩ liền sẽ đăng tràng, không tin các ngươi trở lấy. Cũng là Một cái củ cải một cái hố. Các người nói Vương Hữu Đức trồng bao nhiêu củ cải? Làm gì cũng phải vài mẫu, hắn loại củ cải đều là thành tinh cái chủng loại kia. Trên lôi đài hai người làm ầm ĩ một hồi, Võ Thành không có chiếm được bất kỳ ưu thế nào. 3. Tô Thiếu Tiếu tay phiến tại Võ Thành trên mặt. Đinh. Đến tử Võ Thành đoán khí trị 2800000. Đinh. Đến tử. Võ Thành lui nhanh sắc mặt âm lãnh đến cực điểm. Đột nhiên Võ Thành khí thế tăng lên không ngừng, linh khí trung quanh bắt đầu hướng hắn hội tụ. Địch Quân trong trận doanh một cái đại đế cười lạnh ý, nghi đấu với chúng ta. Con nó lắm. Võ thành đột phá đến động hư cảnh ngươi Vương Hữu Đức ứng đối ra sao? Chương 359, quấy giày độ kiếp, chương 359, quấy giày độ kiếp. Có chút ngoài ý muốn nhưng không nhiều, lúc tỷ đấu cô ý độ kiếp, kia Tô Tiếu Tiếu có thể chịu sao? Nhất định phải làm một ít chuyện ra. Dưới tình huống bình thường người khác độ kiếp trung quanh tu sĩ là muốn lẽ tránh, bằng không thì cũng sẽ gặp phải lôi kiếp tập kích. Mà lại thêm một người xuất hiện tại lôi kiếp phạm vi bên trong, lôi kiếp uy lực cũng sẽ lên cao. Tô Tiếu Tiếu là tuyệt thể, trước đó khủng bố như vậy lôi kiếp đều vượt qua, đừng nói loại này tiểu lôi cướp. Bất quá tuyệt thể loại sự tình này hiện tại vẫn là không muốn bại lộ vi diệu. Cho nên Tô Tiếu Tiếu không có ý định gần hắn thân, mà là tại lôi kiếp phạm vi bên ngoài tiến hành công kích từ xa. Kiếp vân hình thành, Vương Hữu Đức làm sao còn đứng ở nơi đó? Bên ta một tu sĩ cùng chung quanh tu sĩ Hàn Huyền, không biết hắn muốn làm gì, nhưng là ta dám khẳng định là người này nhất định đột phá thất bại. Thất bại là nhất định, liền nhìn Vương Hữu Đức làm sao xuất thủ. Hắn là tuyệt thể, vọt thẳng đi vào phía người ta hai thai con chim người ta liền sẽ đột phá thất bại. Ta nhìn không sẽ trực tiếp xông đi vào, nếu không sớm động thủ. Chờ một chút. Địch Nhân Độ kiếp lập tức liền động hư cảnh, chúng ta bên này có chút bình tĩnh quá mức, tranh thủ thời gian giống vài câu Nói không sai, một tu sĩ la lớn, "Vương Hữu Đức, Người đi nhanh một chút, đánh không lại hắn. Tâm ý của ngươi chúng ta lĩnh." Vương Hữu Đức, "Nếu là có đời sau, ta nhất định phải làm tiểu bảo bối của ngươi." Vương Hữu Đức, "Đừng đánh, chúng ta sinh đứa bé hiện tại còn tới gấp." Bên cạnh một cái nữ tu sĩ lập tức nhìn sang, "Ngươi cái này cũng quá mức, hiện tại thế nào sinh con a?" Oen, một đạo thô to như thùng nước kiếp lôi bổ xuống dưới, rơi xuống võ thành trên đỉnh đầu. Ngồi xếp bằng võ thành không nhúc nhích tí nào, xem ra đã sớm có chuẩn bị. Oen, lại một đường lôi tiếp bổ xuống dưới. Võ Thành nguyên bản của tóc bị đánh tản ra đến, nhọ không thể thấy Võ Thành kẹo miệng gạt ra một điểm máu tươi. Tô Tiếu Tiếu nhìn thấy tự nhiên đến chảo phúng một chút. Ta nói liền loại này tiểu lôi cướp, hai lần liền bổ đến thổ huyết. Đồ vô dụng. Tô Tiếu Tiếu âm dương quái khí. Đinh, đệ tử Võ Thành đoán khí trị một hai không Vương Hưu Đức, ngậm miệng, chờ ta độ xong cấp nhất định sẽ nát cái miệng túi của ngươi. Mẹ ngươi cái yếm tử ta liền xé nát qua. Xẹt, xẹt. Đinh, đệ tử Võ Thành đoán khí trị một Mặc dù rất giận Võ Thành không có tại tiếp tra, hiện tại độ kiếp mới là mấu chốt. Rõ ràng Vương Hữu Đức chính là đang đánh nhếu mình. Hai mắt nhắm lại Võ Thành Thu liễm tâm thần. Tô Tiêu Tiêu tay vừa nhấc, trong tay xuất hiện một cái thùng gỗ lớn. Võ Thành con mắt mặc dù nhắm lại, bất quá thần thức vẫn là trố ra, cái này trong thùng gỗ không phải cái gì tốt đồ chơi à. Vương Hữu Đức, ngươi muốn làm gì? Không làm gì à, ta đứng mệt mỏi lấy ra làm băng ghế ngồi, ngươi ngay tại chỗ bên trên không quá sạch sẽ nếu không cho ngươi cũng tới một cái. Đinh. Đế tử Võ Thành đoán khí trị 16000000. Nói đùa có thể đáp ứng sao? Đồ chơi kia ném qua đến Đoán Trường liền sẽ bạo tạc. Không muốn. Chính ngươi giữ lại. Ai? đạo hiêu ngươi quá không tử tế, ta hảo tâm cho ngươi đổ vật ngươi sao có thể không thể tiếp lấy. Nói xong tô tiếu tiếu vung tay lên đem thùng gỗ cho ném tới. Võ Thành lập tức tay trong tay hướng không trung đẩy một trường. Phanh. Không trung thùng gỗ bị đánh nát rơi trên mặt đất. Ôi, ôi ôi ôi, thật là lợi hại a. Nói xong tô tiếu tiếu vung tay hai tay cất nâng một cái thùng gỗ, thùng gỗ bị nâng quá đỉnh đầu, sau đó ném ra ngoài. Phanh phanh. Hai tiếng trầm đục xuất hiện, không trung hai con thùng gỗ lại bị hắn đánh hạ. Võ Thành nhìn lại rêu cười nói, không gì hơn cái này. Tô tiếu tiếu cười cười, chờ chút đừng nóng giận a nói xong trên trăm cái thùng gỗ bị tô tiếu tiếu lấy ra ngoài khẽ vươn tay một cái cự đại bàn tay xuất hiện tại không trung tiếp được rơi xuống trên trăm cái thùng gỗ một hai cái ngươi có thể đánh xuống trên trăm cái cùng một chỗ bay qua ngươi phải làm sao nhưng vào lúc này địch quân một cái đại đế lách mình ngăn tại tô tiếu tiếu trước mặt đại đế lông mày quấn ngang ngươi muốn làm gì không đợi tô tiếu tiếu nói chuyện lương cảnh thiên cũng tới các ngươi không chơi nổi sao cứ như vậy can thiệp giao đấu ta thế nào làm dự ta liền đứng ở nơi này không được sao nơi này là lôi đài ngươi xuống tới chính là can thiệp tranh tài ai Ngươi không cũng xuống sao? Đối phương đang chơi xấu, rõ ràng chính là đang trì hoãn thời gian, tốt để bọn hắn độ kiếp thành công. Ngay tại lương cảnh thiên cùng cái này đại đế làm cho túi bụi thời điểm, Tô Tiếu Tiếu tay trái đặt ở bụng trước, chơi đùa một chút móc ra hung khí. Đông nhiên vừa dùng lực, một đầu màu vàng nhạt cột nước thẳng tắc bay về phía địch quân đại đế trên mặt. Người ta lực chú ý đều tại lương tĩnh trời trên thân, tăng thêm Tô Tiếu Tiếu động tác nhẹ, hắn căn bản liền không có phát hiện. Trơ nước tiểu tử đến trên mặt hắn thời điểm, hắn kịp phản ứng, thế là lập tức quay đầu. Cái này vừa quay đầu không sao. Thẳng tắc cột nước trực tiếp đối tiến cái này đại đế trong lỗ mũi. Bản năng lui lại mấy bước người này trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Bên cạnh Lương Cảnh Thiên cũng ngậm. Người là gan này lớn đến không biên giới đi, trực tiếp nước tiểu người ta. Đinh. Đến tử viên hưng đức oán khí trị 380000. Đi chết đi. Một trường giữa trời bổ xuống, Lương Cảnh Thiên lập tức ngăn lại. Wen. Một tiếng bạo hưởng, Tô Tiếu Tiếu bị dư ba chấn động đến rút lui mấy mét. Thuần thế phía dưới trên trăm cái thùng gỗ bị Tô Tiếu Tiếu ném vào kiếp vân bên trong. Vô số nhỏ bé lôi điện phảng phát gặp mấy vị, nhao nhao đánh nút về phía thùng gỗ. Không đợi bên trong chấn thiên lôi bạo tạc, thùng cô đã bị kiếp vân trong lôi điện làm tan ra thành từng mảnh, không như trời mưa, ngược lại có điểm giống hắc nước. Ba ba, từng đoàn từng đoàn nước bẩn rơi xuống, như thế dày đặc thế công phía dưới, xếp bằng ở trong lôi kiếp tầm võ thành trúng chiêu. Một đoàn nước bẩn nện vào trên đầu của hắn. Đinh, đệ tử võ thành đoán khí trị 1800000. Chúng quanh nước bẩn liên tiếp hạ lạc, lập tức lôi kiếp phía dưới tràn ngập lên một loại buồn nôn hương vị. Song phương hai cái đại đế cũng bắt đầu động thủ, nhìn thấy một màn này cơ hồ tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bất quá địch quân lại xuống tới mấy cái đại đế, đem bọn hắn bên kia đại đế cho kéo ra. Vương Hữu Đức nghĩ nước tiểu ngươi trước đó ngươi không có phát hiện sao? Mẹ của nàng, loại chuyện này ai có thể nghĩ ra được, coi như nghĩ ra được cũng làm không được à. ta vừa mới lực chú ý một mực tại đối phương đại đế trên thân, chủ quan. Cái kia Vương Hữu Đức cử động như vậy tất nhiên muốn chọc giận ngươi, để cho ngươi hạ sát thủ. Lại một đại đế truyền âm nói, đừng nóng độ, chúng ta đang chỉ hoãn một chút, chờ hắn độ kiếp thành công, tiếp xuống có hắn dễ chịu. Cứ như vậy bị một tên mao đầu tiểu tử cho nước tiểu, muốn giết Vương Hữu Đức trăm ngàn lần tâm lý đều có. Bất quá lương cảnh thiên cảnh một chút, song vương lại xuống tới không ít đại đế. Đã không làm được Bị nước tiểu cái này, đại đế lúc này truyền âm cho Võ Thành, chờ ngươi độ kiếp xong sau, chém dãi cái tấn kẻ này, giết hắn về sau thu hồn phách của hắn sau đó giao cho ta. Đi, giúp ta cản trở điểm, ta lập tức liền có thể đột phá. Chương 360, tất cả mọi người tốt khí, chương 360, tất cả mọi người tốt khí. Vừa mới Vương Hữu Đức là nước tiểu tại cái nào đại đế trên đầu sao? Đâu chỉ nước tiểu trên đầu? Mẹ nó đều đối người ta trong lũ mũi. Chúng ta tại sao lưng của hắn bị cản trở? Thật sự là nước tiểu. Liên tiếp cái góc độ ra cột nước có thể không phải nước tiểu. Người ta đại đế đều động thủ muốn giết hắn tuyệt đối là nước tiểu. ta vừa mới nhìn thấy cái kia đại đế nhổ nước miếng. thảo, từ lỗ mũi chạy đến trong cổ họng sao? có chút buồn nôn. bất quá vương hữu đức lá gan thật không là bình thường lớn. châu nhóm, châu một nhóm. ở trước mặt nước tiểu một cái đại đế ngươi dám tin? những này đại đế đều không đi, tiếp tục như vậy chỉ sợ đối diện người kia sẽ độ kiếp thành công. thành công có cái chi dùng? vương hữu đức tiên khí đều không có lấy ra, nếu là xuất ra tiên khí người này nhất định bị chặt thành hai nữa. trên trận hai bên đại đế còn tại tranh luận, đối diện kia tiểu tử đã nênh đón cuối cùng một đạo thiên kiếp. Nếu là vượt qua cảnh giới liền sẽ nhảy lên tới động hư cảnh. Tô Tiếu Tiếu cũng không nghĩ tới, đối diện đại đế cũng không dạng võ đức, thế mà xuống tới quấy nhiễu tranh tài. Hiện tại nếu là cưỡng ép quá khứ kiếm chuyện ngược lại là có thể đánh gãy người kia lột phá. Bất quá tại đại đế dưới mí mắt kiếm chuyện cần bại lộ cực hạn tốc độ, nghĩ nghĩ Tô Tiếu Tiếu từ bỏ. Từ từ sẽ đến, chúng ta cũng không đợi, bại lộ nhiều lắm khả năng hô không đến linh thạch. Không bao lâu võ thành độ kiếp hoàn tất, khí thế kéo lên, tu vi dừng lại tại động hư cảnh sơ kỳ. Lúc này địch quân một cái đại đế mở miệng nói, "Đi, chớ quấy rầy, giao đấu tiếp tục, chúng ta trở về xem so tài." Nói xong lạnh lùng liếc mắt nhìn Tô Tiếu Tiếu. "Ai? Người ánh mắt gì nhìn ta? Người có tin ta hay không ta móc hai tròng mắt của ngươi ra?" Sau đó tại cho ngươi lắp trở lại. "Đinh. Đến tự viên Hưng Đức oán khí trị 3300000. Đây là cái quỷ gì? Đao người tròng mắt loại này uy hiếp mọi người nghe được nhiều, nhưng là cũng không gặp có người nói qua đem tròng mắt móc ra tại lắp trở lại a." Viên Hưng Đức tu được bên cạnh một cái đại đế linh hồn truyền âm, đừng nóng nổi, hắn lại đang cố ý chọc giận chúng ta, ta đã phân phó tốt, sau khi hắn chết sẽ lấy đi hồn phách của hắn, chờ ta tra tấn hắn chút năm về sau ngươi có thể tiếp tục. Thu được truyền âm về sau cái này đại đế dẫn đầu bay đi. Lương Cảnh Thiên bên này nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, mẹ nó trong đầu hắn đều nghĩ đến chút cái gì? Trong mắt móc ra tại lắp trở lại. Nói thầm xong Lương Cảnh Thiên cho tô tiếu tiếu đến câu truyền âm, đối phương động hư cảnh, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Vật gì là nắm chắc? Ta hiện tại giết ngươi liền cùng dẫm chết một con kiến một dạng đơn giản. Đinh, Đến từ Lương Cảnh Thiên đoán khí trị hai Ngươi liền dùng sức tội a. Chờ ngươi sử dụng tiên khí về sau, trực tiếp theo đối phương tu sĩ cũng sẽ xuất ra tiên khí ra giao đấu. Đến lúc đó ngươi nếu là đánh không lại liền tranh thủ thời gian chạy. Khả năng cuối cùng chúng ta bên này chỉ có một mình ngươi có thể sống sót. Tô Tiêu Tiếu vẫn có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Lương Cảnh Thiên Thế mà có thể đối với hắn nói ra những lời này ra. Nhưng mà càng thêm ngoài ý muốn sự tình xuất hiện. Lương Cảnh Thiên từ trong ngực móc ra một thanh nạp giới đưa tới. Hiện tại người đối diện càng ngày càng nhiều, đã là tử cục, linh thạch linh dược một vài thứ đối với chúng ta đến nói đã không dùng. chúng ta thương lượng một chút quyết định đều cho ngươi tính. Nhìn cho làm cho, Tô Tiêu Tiếu trong lòng thật bị cảm động đến. Trước đó như vậy hố bọn hắn kết quả người ta trước khi chết đem tất cả mọi thứ đều giao đến trên tay mình. Tô Tiếu Tiếu kiểm tra một hồi nói đến Tiên khí đâu? Thế nào một kiện tiên khí cũng không có chứ? Đinh, đến từ lương cảnh tiên đoán khí trị bốn năm không Vương Hữu Đức, người cái bạch nhã lang, lúc này còn nghĩ trong tay chúng ta tiên khí, đó là chúng ta dùng để giết địch, khẳng định không thể cho ngươi. Cũng là, Tính, người đi trước đi, ta đem người này giải quyết. Muốn là trước kia tô tiểu tiếu nhưng không có cứu tính toán của bọn hắn, có thể tự vệ cũng không tệ. Bất quá học được một bộ đạo pháp, tăng thêm có cái tiên vương cảnh tuyệt thể tiểu đệ, sự tình liền trở nên không giống lắm. Muốn thật đánh lên, ai thắng ai thua còn nói không chừng. Đương nhiên là có Tô Tiếu Tiếu tại trận đại chiến này nhất định không đánh được. Đến lúc đó đem tất cả mọi người trên đỉnh đầu chữ đều đổi thành một dạng, bọn hắn đánh cái quồng lông. Đương nhiên loại sự tình này nhất định phải chờ đối phương người đến đông đủ, hoặc là sớm khai chiến tình huống dưới mới có thể lợi ích tối đại hóa. Ha ha ha. Thời mở tiếng cười xuất hiện tại cách đó không xa. Ta A đâu? người cái hạp tỷ, vừa mới đỉnh đầu đều tới lớn phân hiện tại còn cười được. Đinh. Đến tử võ thành án khí trị 2900000, ngươi cũng sẽ xính miệng lưỡi nhanh chóng. Ha ha. Ta quyết định, ta muốn tra tấn ngươi đến chết. Ngươi tra tấn ta làm gì? Ta không đánh. Các ngươi gian lận. Đinh. Đệ tử Võ Thành đoán khí trị 220000. Hèn nhát, muốn chạy sao? Chạy cái gì? Tỷ tỷ ngươi trên giường chờ lấy ta đây. Ngươi cho ta 3 ngày, không đối, tối thiểu 4 ngày. 4 ngày sau đó ngươi ta lại đến một trận chiến. Đinh. Đệ tử Võ Thành đoán khí trị 330000. Cảnh giới đến động hư cảnh, Võ Thành trực tiếp hiếu, quên đi một số việc, chính là không thể cùng Vương Hữu Đức nói chuyện. Kết quả phiêu vài câu, mình bị khí không nhẹ, người ta kia gấp giả tiếp. Võ Thành ngườm miệng tại nói như vậy xuống dưới đoán chừng muội muội của mình cũng ra sân. bất quá lửa giận trong lòng hắn tiêu đốt, hắn rất muốn đối trở về. Nhấn một chút vẫn là nói ra, liền ngươi. ba ngày. ta nhìn ba giây đồng hồ đi. võ thành tự nhận là câu này đối đã rất tốt. ba giây. kia là một loại khác cách chơi. ba giây chừng một trăm về. muội muội của ngươi sẽ thể nghiệm đến ta vương hữu đức đến cực điểm tốc độ. đinh. đệ tử võ thành đoán khí trị ba hắn rất muốn nói, ta không có muội muội. thế nhưng là kết quả đã dự liệu được, ngạnh sinh sinh nén trở về. Võ thành sắc mặt triệt để lạnh xuống dưới, một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên đối mặt Vương Hữu Đức không thể há mồm, chỉ có thể động thủ. Võ thành xuất hiện thời điểm đã đến Tô Tiếu Tiếu vừa mới đứng địa phương. Trường kiếm trong tay không có vung xuống, bởi vì Vương Hữu Đức không thấy. Sau lưng xuất hiện tiếng nói chuyện, các ngươi ra lận, ta không đánh. Rõ ràng ta có thể để ngươi đột phá thất bại, các ngươi đại đế thế mà quá nhiều tranh tài. Nói xong Tô Tiếu Tiếu quay người mặt hướng địch quân những cái kia lại đế, các ngươi đến cái đại đế trực tiếp giết ta đi, đánh không lại liền ra lận, ta há có thể như các ngươi mong muốn, một đám rất rươi. Đinh đến từ Võ Lăng không oán khí trị 120000. Đinh. Đến từ Âu Dương Lạc oán khí trị 100000. Đinh. Đến từ Viên Hưng Đức oán khí trị 120000. Hiệu quả không tệ, oán khí trị lại bắt đầu xoát bình phòng. Địch quân đại đế quả thực bị tức đến không nhẹ, đương nhiên là có tính tình gấp người. Mẹ nó, thằng nhãi con này, ta hiện tại liền đi đem hắn diệt. Tức chết ta cũng. Đừng ngóng đợi, kẻ này nhất định phải bị làm nhục đến chết, dạng này mới có thể tiêu trừ đi trong lòng ta quán niệm. Ta đồng ý, một chiêu dây hắn quá tiện nghi hắn. Ta cũng đồng ý. Nhất định phải hảo hảo thưởng thức Hắn không lạ ưa thích linh Thạch sao? Đang cho hắn một chút để hắn hạ tràng. Sự tình phát triển đến bây giờ loại trình độ này, đừng nói địch quân đại đế, liền xem như những cái kia đệ tử tinh anh oán khí cũng không nhỏ. Trước đó bọn hắn đều có một loại muốn giết chết Vương Hữu Đức xúc động, cho tới bây giờ lại khác biệt, làm nhục đến chết loại lời này đều xuất hiện. Vương Hữu Đức, tại cho ngươi điểm linh Thạch, ngươi chuyên tâm giao đấu như thế nào? Chương 361, chuyện nhỏ, chương 361, chuyện nhỏ. Cho linh tịch. Gặp được loại truyện tốt này đi lâu nói rõ lý lẽ đi. Tô Thiếu thiếu suy nghĩ một chút nói đến, cho bao nhiêu hai mươi ước cực phẩm linh thạch mẹ nói người này đều động hư cảnh ta lát nữa liền sẽ bị hắn giết chết dạng này các ngươi cho ta năm mươi ước cực phẩm linh thạch ta liền đáp ứng thỉnh cầu của các ngươi bên ta tu sĩ rất thượng đạo một người gấp vội mở miệng đạo vương hiếu đức không nên đáp ứng bọn hắn người đánh công lại đối đừng đáp ứng tranh thủ thời gian trở về bọn hắn phá làm hư quy củ trước đây tràng tỷ đấu này không tính bên ta tu sĩ bắt đầu cực lực thuyết phục dưới mắt hai tỷ cùng năm mươi đối bọn hắn đến nói không có bao nhiêu khác nhau dù sao cho xong trở chút liền có thể cầm về Bọn hắn căn bản liền không có lo lắng qua Vương Hữu Đức có thể mang theo linh thạch rời đi. Liền giữa song phương đại đế số lượng liền thêm ra gấp 10 có thừa, lúc này mới đến bao nhiêu người, Tam Thiên tiểu thế giới đại bộ đội cũng còn không có tới đây chứ. Hiện tại động thủ chính là Ngự sát, huống chi về sau. Địch quân đại đế thương lượng một chút, gom góp đến 50 ước cực phẩm linh thạch, sau đó ném cho Tô Tiểu Tiếu. "Linh thạch đã cho ngươi, ngươi có thể chuyên tâm giao đấu." Địch quân một cái đại đế nói. "Giao đấu là có thể." Bất quá trong mắt bọn hắn mình bây giờ mới phân thần kỳ cảnh giới, mà đối phương là đã là động hư cảnh. Giữa hai người kém bốn cái đại cảnh giới. Nếu như mình cuối cùng thắng vậy thì có điểm cùng bố. Như vậy cũng tốt so một con kiến giết chết một con gà. Dưới tình huống bình thường loại chuyện này không có khả năng phát sinh. Cho nên Tô Tiếu Tiếu quyết định bại lộ một điểm tu vi ra. Nhìn một chút đối diện những người kia Tô Tiếu Tiếu vừa cười vừa nói, "Đang đánh trước đó ta nghĩ trước nói cho các ngươi biết một sự kiện, kỳ thật ta chân thực cảnh giới là hợp thể kỳ." Nói xong Tô Tiếu Tiếu bạo lộ ra hợp thể kỳ tu sĩ khí thế. Cái này mẹ nó không hết con bê. Tình cảm phía trước đều là hố không thành. Nguyên lai like không phải lợi hại, mà là ẩn tàng tu vi. Vừa mới cho xong linh tịch, kết quả ngươi nói ngươi là hợp thể kỳ. Đinh, đến từ Võ Lăng Không oán khí trị 330000. Đinh, đến từ Âu Dương Lạc Oán khí trị 380000. Đinh, đến từ Viên Hưng Đức Oán khí trị 300000. Oán khí trị lại bắt đầu không muốn sống sót bình phòng, có thể không tức giận sao? Vừa mới bắt đầu cũng liền một cái phân thần kỳ, đánh nhiều trang như vậy, cho nhiều linh thạch như vậy, quay đầu ngươi nói mình là hợp thể kỳ. Địch Quân trận trong doanh trại, lúc trước cái kia đại đế xuất ra cái kia con mắt hình dạng tiên khí, nhắm ngay Tô Tiếu Tiếu. Sự tính nằm ngoài sự dự liệu của hắn, cái này sao có thể? Vì cái gì trước đó không có phát hiện? Người cái này tiên khí là giả a? Bên cạnh một cái khác đại đế có cái nhìn khác biệt, hắn tiên khí không có vấn đề, vấn đề xuất hiện ở Vương Hữu Đức trên thần, đoán chừng hắn có một loại ẩn dấu tu vi công pháp, mà lại là rất lợi hại cái chủng loại kia. Hiện tại như thế nào cho phải, trang tỷ đấu này có thể hay không thua trận. Không cần nghĩ nhiều, coi như thua cũng không quan trọng, chúng ta đánh tiếp, thẳng đến hắn chết. Ai? Ta nghĩ đến một vấn đề, các ngươi nói tu vi của hắn có thể hay không tại hợp thể kỳ phía trên. Đây không có khả năng phát sinh, Vương Hữu Đức cốt linh bất quá 50, coi như đánh trong bụng mẹ tu luyện cũng không có khả năng vượt qua hợp thể kỳ phía trên. Sự tình không có tuyệt đối, tỉ như thôn phệ chi thể liền có thể làm được. Võ Lăng không mở miệng cười đạo, thì tính sao? Coi như hắn là cái đại đế, hắn cũng nhất định phải thê thảm chết ở chỗ này. Lời này vừa nói ra tất cả lo lắng đều tan thành mây khói, lời này có lý. Coi như Vương Hữu Đức là đại đế lại có thể thay đổi gì đâu? Bọn hắn cho chuyện, trên lôi đài hai người đã sớm đánh lên. Tô Tiếu Tiếu cũng liền hơi tăng lên một điểm tốc độ, đối diện người kia liền cầm Tô Tiếu Tiếu không có bất kỳ biện pháp nào. Sát chiêu nhẹ nhõm tránh thoát, thỉnh thoảng lách mình đến bên cạnh hắn phiến người ta một bàn tay. Đứng đắn lớn lôi đài giao đấu. Địch quân tu sĩ nhìn thấy người trong nhà bị người tắt một phát, kia đoán khí trị xoát xoát doanh thu. Cùng trước đó một dạng, không có việc gì thụ một chút vết thương nhỏ, sau đó chấp hành tránh né sát lực. Chiến đấu dưới mắt còn muốn tiếp tục trì hoãn thời gian, người đối diện đến càng nhiều, tô tiếu tiếu bên này càng là có lợi. Một trận làm ở mỹ, trên lôi đài hai người đã đánh hai canh giờ. Trận chiến đấu này so dĩ vãng đều muốn lâu, đây không có khả năng, ta linh khí đều không có. Coi như ngươi là một cái hợp thể kỳ, ngươi cũng kiên trì không đến bây giờ. Ngươi rõ ràng chính là tại gia lận, nhất định là ngươi vụng trộn khôi phục linh khí. Ai? Ngươi mặt đều xương thành bộ dạng này, liền không nên nói nữa, nói mơ mơ màng màng chúng ta cũng nghe không rõ ràng. Đương nhiên Tô Tiếu Tiếu cố ý khí hắn, mà Địch Quân Đại Đế tính một cái, sát thực không nên. Theo đạo lý đến nói lâu như vậy, Vương Hữu Đức linh khí sớm nên hao hết, chẳng lẽ còn che giấu tu vi? Địch Quân một cái đại đế mở miệng, Vương Hữu Đức, ngươi hoặc là gia lận, hoặc là che giấu tu vi. Muốn là như thế này, chúng ta bên này đến đổi luyện hư cảnh người ra sân, mà lại chẳng tỉ đấu này không tính toán. Tô Tiếu Tiếu nhìn sang, đầu óc ngươi bị lương cảnh tiên kẹp. Mẹ nó chưa nghe nói qua Bát Hoang phá diệt thể sao? Đinh Đến từ Lương Cảnh Thiên đoán khí trị 230000. Đinh. Đến từ Võ Lăng Không đoán khí trị 340000. Linh Thạch đến trầm rãi hố, không thể quá gấp, đã đối diện phát hiện mánh khỏe vậy liền dùng bắt Hoang Phá Diệt thể đến ứng đối. Ngươi là bắt Hoang Phá Diệt thể. Không sai a. Tiểu gia ta tám cái đan điền liền hỏi các ngươi châu không nhu bức. Nói xong Tô Tiếu Tiếu dẫn động thể nội tám cái đan điền. Bắt Cổ phun trào linh lực ba động rất sắp bị bọn hắn phát giác được, trong lúc nhất thời đối diện không một người nói chuyện, đều là rất rửi. Đánh không lại thí sự lại nhiều, một chút dạng này một chút lại như thế, nhà ta chó đều không mang dạng này. Đinh. Đến tử võ lăng không oán khí trị 2200000. Miệng là thật tiện, oán khí trị là thật nhiều. Nguyên lai là bắt hoang phá di thể, cứ như vậy, sự tình không giữ quy tắc lý, cũng không phải là bọn hắn cái gọi là gian luận, hoặc là che giấu tu vi. Địch quân đại đế không còn tất tất, Tô tiếu tiếu nhìn về phía phía trước tu sĩ trẻ tuổi ta cười lên. Hắc hắc, ngươi không có linh khí đi, ta còn có a. Đinh. Đệ tử võ thành oán khí trị 1200000. Không có linh khí lại như thế nào, tiếp xuống ta liền dùng nắm đấm tới thu thập ngươi. Chờ một chút. Nói đến nắm đấm ta lại nghĩ tới một sự kiện. Ngậm miệng Võ Thành hô một câu lập tức vào lên, cái này nếu là nói ra chuẩn không có chuyện tốt. Đinh. Đệ tử Võ Thành đoán khí trị 4700000 chương 362, cục gạch chuyện cũ, chương 362, cục gạch chuyện cũ. Sau một canh giờ, võ Thành chân mềm nhũn co quắp ngã xuống đất. Vừa mới một cái tắc kia, hắn bất lực ngăn cản, tăng thêm sọ xuất huyết nội, ý thức mơ hồ, lúc này đã triệt để mất đi năng lực chiến đấu. Tô Tiêu tiếu một cái lắc mình đi tới thân thể của hắn, một cước đạp xuống. Phanh. Võ Thành đầu lâu biến mất. Đinh. Đệ tử. Oán khí trị lại bắt đầu xoát bình phòng. Này chỗ nào là giao đấu? mẹ nó đơn phương bị vương hữu đức cho tác một phát, quả thực là cho tác đến đã hôn mê. kết quả vương hữu đức cũng liền vết thương nhẹ mà thôi. địch quân trận doanh triệt để vỡ tổ. vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã. đồ hỗn trướng, hắn tại nhục nhã chúng ta. mẹ nó phiến ba canh giờ, chọn vẹn ba canh giờ. loại này khí ta chịu không được, không được. ta hiện tại liền muốn đi giết hắn. không nên vọng động. người ta làm sao nhục nhã chúng ta, chúng ta liền phải làm sao nhục nhã trở về. không như bây giờ liền bắt đầu giết đi. ta chưa từng có như thế khát vọng qua giết người. thậm chí nghĩ nếm thử mùi máu tươi. Không ít đại đế kích động chuẩn bị đầu tủ. Bất quá mấy cái thanh tỉnh một điểm uy tín lâu năm đại đế đứng dậy, lâu dài thân cư cao vị, những người này ý nghĩ tự nhiên sẽ không nhận cảm xúc ảnh hưởng. Rất nhiều quyết sách cần bọn hắn loại người này kết luận. Tất cả im miệng cho ta. Đừng hụi, không bao lâu tam thiên tiểu thế giới đại bộ đội liền sẽ tới. Đến lúc đó các ngươi lửa giận có thể hoàn toàn phong thích. Bất quá trước lúc này không thể vận động. Vẫn là kia một điểm, dưới mắt đã có hơn 10 tiểu thế giới người tới, chân chính đại bộ đội còn chưa tới. Hiện tại giết là có thể giết sạch, mà lại có thể giết rất thoải mái thứ nhất ban thưởng cũng sẽ tại trong bọn họ sinh ra đạo pháp đạo chủng đều là hiếm có trí bảo canh cũng không lưu lại cho người ta uống mặt đối cái khác tiểu thế giới lửa giận thứ trí bảo này liền coi như bọn họ được đến kia cũng không giữ được cho nên dưới mắt vẫn là không thể đảo thủ thừa dịp địch quân tu sĩ tự loạn trận cước tô tiếu tiếu lách mình đi tới bên ta tu sĩ bên này giao chỉ thánh nữ lang tiêu tông thánh tử đã sớm tại tô tiếu tiếu trước đó lấy ra kia cái băng bên cạnh chờ đã lâu băng ghế bên cạnh một cái dùng tảng đá lũy tiểu táo phía trên một thanh không lớn không nhỏ nổi bên trong còn bốc hơi nóng tô tiếu tiếu lách mình tới lập tức nghe được mùi thơm nhà Tân thu nha hoàn rất hiểu sự tình a, thịt đều cho ta hầm bên trên. Bên cạnh lữ dị khẽ vươn tay đưa qua một đôi đũa, vương minh. Nghe nói ngươi thích ăn, cái này nồi thịt là ta chuyên môn chuẩn bị cho ngươi. Thanh này tô tiếu tiếu cho cả sẽ không. Vô sự mà ân cần, không phải gian chính là cướp. Trộm cắp vô cùng có khả năng, ai kêu ta linh thạch nhiều đây, cũng không đối à. Cái này đến lúc nào rồi, linh thạch đối bọn hắn đến nói không dùng, liền ngay cả bọn hắn đại đế tiền tài đều cho ta. Chẳng lẽ là coi trọng ta? Cũng không đối à. Mặc dù bên ngoài có lời đồn nói ta có long dương chuyện tốt, nhưng là trước kia hóa thân cực phẩm mỹ nữ thời điểm tiểu tử này động qua tâm a. Vậy hắn có cái gì mục đích? Trong thoáng chốc Tô Tiếu Tiếu nghĩ đến trước đó đi tới Lăng Tiêu Tông thời điểm, tại bên trong phòng của hắn phát hiện rất nhiều liên quan tới thư của mình. Nói cách khác người này đã sớm để mắt tới mình, mà lại lúc kia gặp hắn cái đầu tiên cảm giác có chút nhìn qua mắt. Lăng Tiêu Tông trước đó thánh tử đều bị mình giết, mà tu vi của hắn còn không bằng trước đó cái kia. Hơn nữa còn bị lão thái bà thai họa thảm như vậy, theo đạo lý đến nói người này hẳn là cách mình xa xa mới lạ. Tô Tiếu Tiếu tiếp nhận đũa, sốc lên năm nổi, kèm một miếng thịt nếu như nói hạ độc như vậy lúc này hệ thống liền sẽ tới sách bày ra không hạ độc vậy hắn nghĩ làm cái gì yêu thiêu thân sự tình. dưới mắt tất cả mọi người là kết cục chắc chắn phải chết hắn cũng không có khả năng qua để lấy lòng mình mới lạ. hết thảy đều lộ ra như vậy không hợp lý đối kém chút quên đi hệ thống ra cái này lữ gì ta trước đó có phải là gặp qua đinh túc chủ sát thực gặp qua mà lại có tiếp xúc qua ở nơi nào nói một chút ta cùng hắn ở giữa có cái gì gặp nhau ta nghĩ không ra túc chủ trước đó tại thiên sát tông thời điểm người này tìm ngươi phiền phức ngươi cho người ta nhét một cục gạch thiên sát tông nhất cục gạch. Trong thoáng chốc Tô Tiếu Tiếu nghĩ đến trước đó phát sinh những sự tình kia. Ai? Trước đó cục gạch không phải có một đoạn lộ ra, sau đó người ta giúp hắn nổ, kết quả không biết sao thế cho tiến vào đi, sau đó người này không phải bị mấy cái khiêng đi ra cho ném. Theo lẽ thường đến nói, một cái đan điền bị phế phàm nhân, tăng thêm thể nội có cục gạch là không thể nào sống sót. Kết quả ngược lại tốt, cái này lữ dị sống thật tốt không nói, thế mà còn lên làm tứ tông một trong Lăng Tiêu tông thánh tử. Một tên phế nhân có thể nhảy lên tới tình trạng như thế có thể thấy được cơ duyên không nhỏ. Bởi như vậy liền nói thông, trách không được người này sớm đã nhìn chằm chằm mình mà dưới mắt tất cả mọi người phải chết, đây là hắn duy nhất báo thù cơ hội, cho nên nói hắn vì tiếp cận mình chủ động xung xoe. Tô Tiêu Tiếu có thể khẳng định là cái này Lữ Dị sẽ tìm cơ hội đối với mình hạ sát thủ. Mà lại một khi động thủ, có thể đánh giết mình nắm chắc sẽ rất lớn, nếu là không có điểm nắm chắc hắn căn bản sẽ không nhích lại gần mình. Tô Tiêu Tiếu kẹp một miếng thịt bò vào trong miệng nụ cười trên mặt ngăn không được. Bên cạnh Lữ Dị cũng cười theo, "Thế nào Vương Minh, thủ nghệ của ta được hay không?" "Cũng không tệ lắm, có thể ăn, đến, ngươi cũng tới nếm thử, chúng ta cùng một chỗ hưởng thụ một chút trước khi chết án uống chi rượu." "Đi." "Vậy ta liền không khách khí." Trước khi chết có thể cùng vương huynh loại nhân vật này cùng một chỗ ăn thịt hầm, kia là vinh hạnh của ta. Lời này nghe xong liền rất rối trá, tô tiếu tiếu cũng không có ý định vạch trần hắn. Đi, đến cùng một chỗ ăn. Lập tức hai người mặt đối mặt, nữ dị không có cơ hội hạ thủ. Hắn một mực không có nhận ra ta, mà lại ta so trước kia gầy rất nhiều, hiện tại không có cách nào. Chờ ăn xong hắn ngồi tại trên ghế tiện nữ nhân cho hắn xoa bả vai thời điểm nhưng lấy hạ thủ. Nữ dị tại nói thầm trong lòng đạo. Hai người ăn vài miếng, tô tiếu tiếu đột nhiên móc ra một cục gạch. Trước đó trộm người ta tưởng vây thời điểm còn lại không ít, tô tiếu tiếu cũng không còn ném. Dù sao liền chiếm dụng một cái hệ thống ba lô ô bông. Lữ Dị thấy thế toàn thân giật mình một cái, hơi hoảng loạn lên. Tô Tiếu Tiếu nhìn ở trong mắt, xem ra gia hỏa này đối cục gạch vẫn còn có chút sợ hãi. Cục gạch bị Tô Tiếu Tiếu thả trên mặt đất, Tô Tiếu Tiếu lại móc ra một khối khác. Lữ Dị lại giật mình một cái. Vì che giấu mình buổi rối, Lữ Dị vội vàng nói, "Vương huynh, ngươi cầm cục gạch ra ngoài làm gì à "Băng ghế quá cao, cái này tiểu táo quá thấp, ta cầm mấy cục gạch ra khi băng ghế ngồi, ngươi có muốn hay không đến hơn mấy khối." "Chán. Không cần không cần." "Vương huynh khách khí, thật không dùng. Không dùng." Ta đứng là được. Bên cạnh Li Yên đem cử động của hai người nhìn ở trong mắt, hết thảy đều bình thường, bất quá luôn cảm giác có điểm lạ, nói không nên lời. Nam cục gạch lũy cùng một chỗ Tô Tiếu Tiếu tòa đi lên. "Đến, cho ta xoa xoa vai, trận chiến đấu tiếp theo ta muốn phóng đại chiêu, ngươi liền đợi đến xem kịch vui đi." Li Yên non tay để lên đầu vai Nam Bác, "Cái gì đại chiêu à, có thể hay không nói cho ta biết trước?" Tô Tiếu Tiếu ngẩng đầu nhìn về phía phía trước lữ dị, "Ta quyết định, trận chiến đấu tiếp theo, ta muốn cho người khác nếm cục gạch." Chương 363, ra điều kiện, chương 363, ra điều kiện. Khó có thể tưởng tượng Cục gạch còn có thể làm dạng này sự tình, Lý Yên nghe vậy khiếp sợ không thôi, bất quá dưới cái nhìn của nàng, cái này là không thể nào sự tình. Vương Hữu Đức cũng liền đùa giỡn một chút, mà Lữ Dị liền không cho là như vậy. Hắn vô ý thức phản ứng là lời này là Vương Hữu Đức nói cho hắn nghe. Không khỏi kinh hảng, tiểu thân bản đều có chút phát run. Nhưng mà Tô Tiếu Tiếu nói xong còn nhìn xem hắn, cái này liền đã rất rõ ràng. Ngươi nhận ra ta đến? Lữ Dị hỏi dò. Tô Tiếu Tiếu nhếch miệng cười một tiếng, còn phải nói gì nữa sao? Ngươi nói ngươi muốn chết như thế nào? Vẫn là để ta trước mặt nhiều người như vậy, đem sự tình trước kia lặp lại một lần. Lữ Dị lui lại mấy bước cả giận nói: "Vương Hữu Đức, ta thực tình muốn cùng ngươi giao hảo, ngươi muốn làm gì? Tất cả mọi người mẹ nó sắp chết, lúc này tới giao hảo, đây không phải kéo con bê sao? Không phải ta muốn làm gì, mà là ngươi nghĩ đối ta làm gì? Ta chỉ là muốn cùng ngươi giao hảo, là ngươi suy nghĩ nhiều." Tô Thiếu Tiếu đem đuốc cắm vào trong nồi đứng lên, cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất tự phế đan điền, sau đó đem nạp giới giao cho ta. Thứ hai mà? Ngươi hiểu? Bên ta tu sĩ đều rất mơ hồ, nghe không hiểu hai người nói lời, chỉ có thể hiểu được thành giữa hai người có mâu thuẫn. Vương Hữu Đức Ngươi thật làm ta Lăng Tiêu Tông không người sao? Ta hiện tại là Lăng Tiêu Tông thánh tử. Ha ha, thời nay không giống ngày xưa, ngươi không lúc trước người, ta cũng không phải trước kia ta, ta nhớ được lúc trước chuyện này bị người dùng lưu ý sự tình ghi chép lại, ta giết Thiên sát Tông mấy cái trưởng lão về sau, ngươi đoán ta tại bọn hắn nạp giới bên trong phát hiện cái gì? Nói xong Tô Tiếu Tiếu lấy ra một viên lưu ảnh thạch. Tô Tiếu Tiếu nhớ mang máng lúc trước đối với hắn đối quay đầu về sau Thiên sát Tông bên trong sát thực lưu truyền ra ghi chép quá trình lưu ảnh thạch. Bất quá ghi chép quá trình lưu ảnh thạch Tô Tiếu Tiếu thật không có, dưới mắt cũng liền tùy tiện lấy ra một viên hù dọa hắn một chút mà thôi. Đinh Đế tử Lữ Dị oán khí trị 20000. Lữ Dị muốn rách cả mí mắt, Vương Hữu Đức, ngươi chết không yên lành. Đừng nói những cái kia không dùng, ngươi không tự phế đan điển cũng có thể, vậy ta đem cái này mai lưu ảnh thạch phục chế cái mấy ngàn phần để người khác nhìn xem lúc trước ngươi. Đinh. Đế tử Lữ Dị oán khí trị 30000. Lúc trước bị Vương Hữu Đức nhét cục gạch tình cảnh hắn chưa hề quên qua, mà lại thỉnh thoảng liền sẽ xuất hiện trong đầu. Cái này với hắn mà nói là cả đời thống khổ, tuyệt đối sỉ nhục. Ta nạp dưới bên trong xác thực có một vật có thể giết chết hắn, hắn muốn ta nạp dưới chắc hẳn đã đoán được, thế nhưng là dưới mắt hắn nhất định cảnh giác ta nếu là xuất thủ lấy hắn biến thái tốc độ có thể nhẹ nhõm tránh thoát. trời bất công muốn vong ta, ta còn không có giết chết vương hữu đức. ta không nghĩ như thế biệt khuất chết mất. nói tới nói lui dưới mắt vấn đề lớn nhất chính là hắn giết không được vương hữu đức, mà vương hữu đức trong tay có thót của hắn. hắn có hoài nghi lưu ảnh thạch đến cùng phải hay không thật, nhưng là giả lại có thể thế nào? lấy vương hữu đức thủ đoạn hoàn toàn có thể đem trước kia đối với hắn làm sự tình tại làm một lần. ban đầu ở trung châu vương hữu đức bất bình, không có nhận ra hắn âm thầm may mắn, có chút buồn cười. nguyên lai người ta đã sớm nhận ra mình, mà lại không có quá khi hắn một chuyện đương nhiên đây đều là hắn chính mình suy đoán trước kia đã đủ mất mặt dưới mắt tất cả mọi người phải chết hắn lữ dị cũng không muốn trước khi chết lần nữa bị vương hữu đức vũ nhục một phen hơn nữa còn là ngay trước ngàn vạn tu sĩ mặt không cần hoài nghi vương hữu đức loại người này có thể làm được loại chuyện này đến nghĩ đến cái này lữ dị thoải mái đưa tay một trường đập vào đan điền của mình phía trên một tiếng vang trầm về sau lữ dị thể nội linh khí nhanh chóng sói mỏn tô tiêu tiêu cười đắc ý nói nạp giới ném qua đến ngươi liền có thể đi lữ dị cầm xuống nạp giới ném tới bên ta các tu sĩ lại vỡ tổ đều nghị luận đây là chuyện gì Vương Hữu Đức thế mà làm cho Lăng Tiêu Tông Thánh Tử tự phế tu vi. Nghe hai người bọn họ đối thoại giống như bọn hắn trước kia liền nhận biết, mà Vương Hữu Đức trong tay có thốt của hắn, chính là Lưu Ảnh Thạch. Đoán chừng là dạng này, ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút viên kia Lưu Ảnh Thạch đến cùng ghi chép cái gì. Còn có thể có cái gì? Hắn Vương Hữu Đức ném nhiều như vậy Lưu Ảnh Thạch, bên trong liền không có một chuyện tốt. Lần này có chút khác biệt, các ngươi ngắm lại, có thể làm cho Lăng Tiêu Tông Thánh Tử tự phế tu vi, vậy khẳng định không là bình thường sự tình. Tính, cái này Mai Lưu Ảnh Thạch sợ là chúng ta nhìn không được, Lăng Tiêu Tông Thánh Tử tự phế tu vi xem như thỏa hiệp. Các tu sĩ trò chuyện, bất quá những cái kia đại đế không có quá coi là chuyện đáng kể, bao quát Lăng Tiêu tông đại đế bọn hắn không có hỏi đến, cũng lười hỏi đến. Lữ Dị rời đi về sau, Tô Tiếu Tiếu vừa ăn thịt, một bên cầm linh thạch bắt đầu khôi phục linh lực. Còn không có ăn hai ngụm, địch quân tu sĩ bắt đầu kêu gào. Vương Hữu Đức, có loại tới đây đánh một trận. Tô Tiếu Tiếu nhìn sang phát hiện là một cái động hư cảnh tu sĩ, mà lại cốt linh đã qua trăm. Ngay mấy lần miệng bên trong thịt, Tô Tiếu Tiếu trả lời, các ngươi thật có kia bức mặt. Cốt linh đều hâm trầm, trước đội người lại nói, địch quân một cái đại đế đứng dậy, Vương Hữu Đức Ngươi dùng tiên pháp che chắn tự thân cảnh giới cùng cốt linh đừng cho là chúng ta bên này không biết, chúng ta dùng tiên khí tra xét, ngươi cốt linh là 300 năm. Nghe tới người ta nói như vậy, Tô Tiếu Tiếu miệng bên trong thịt quả thực là không có nuốt xuống. Chơi như vậy đúng không? Tô Tiếu Tiếu vừa mới đứng dậy bên ta tu sĩ các loại chửi rủa âm thanh xuất hiện, cái này đều không cần mình động cầu. Ha ha, thật mẹ nó rất rươi. Đánh không thắng liền nhặt thua, không gì hơn cái này. Thật sự là mở mang hiểu biết, trận tròn mắt nói lời biểu đặt. Vương Hữu Đức nhướn bước, đối diện đều là rát rưởi. Không phải rát rưởi, chẳng bằng con chó Vương Hữu Đức vài phút tiêu diệt các người toàn bộ. Bên ta tu sĩ như thế mắng, đối diện tu sĩ tự nhiên không phục. Thế là hai vừa bắt đầu mắng nhau, người lại nhiều, căn bản liền nghe không được tiếng nói chuyện, chẳng qua là cảm thấy ấm ý. Sự tình nếu là như thế phát triển tiếp song phương vô cùng có khả năng hiện tại liền sẽ đánh lên. Đây là tô Tiếu Tiếu không muốn nhìn thấy, đối diện còn có thật nhiều người không có tới đây chứ. Tô Tiếu Tiếu một cái lắc mình xuất hiện tại phía trên võ đài, tay vừa nhấc cao giọng hô, đều dừng lại. Bên ta trận doanh bên này tiếng ồn lập tức giảm nhỏ, địch quân bên kia cũng có người tiêu dừng. Sau một lát khôi phục bình tĩnh, lúc trước cái kia đại đế đi tới Tô Tiếu Tiếu trước mặt. "Vương Hữu Đức, ngươi là không dám đánh sao? Ta có chút muốn đánh mẹ của ngươi, cái mông." Đinh Đến tử Võ Lăng Không oán Khí trị ba năm 0000, cũng sẽ xính miệng lưỡi nhanh chóng, là cái nam nhân liền thừa nhận mình có linh, sau đó xuống dưới nhận lấy cái chết. Đối phương rõ ràng chính là muốn đem mình hướng trong hố chôn, cái này nếu là đổi lại người bình thường, liền xông Tô Tiếu Tiếu vừa mới câu kia lời mắng người đã sớm động thủ. "Ngươi có bệnh độc thủy tinh thể sao?" Võ Lăng không nhíu mày, bệnh độc thủy tinh thể là cái gì? Tục xương mắt mù. Đinh Đến từ Võ Lăng Không oán khí trị 2200000. Vương Lưu Đức, Đừng giả bộ, ngươi chân thực cốt linh đã qua 300. Đi. Các ngươi cũng đừng cho ta trụ bối ở, không đã nghĩ để ta đánh cái động hư cảnh hậu kỳ sao? Đánh là có thể đánh, bất quá đánh không lại mà thôi. Quy củ cũ, trước cho 30 tỷ cực phẩm linh thạch ta có thể hạ chẳng. Chương 364, đều là rắc rưởi, chương 364, đều là rắc rưởi. 30 tỷ cực phẩm linh thạch. Ngươi là nghèo điên rồi sao? Loại lời này ngươi cũng nói ra miệng. Sao thế? Không có linh thạch không có linh thạch các ngươi làm điểm linh dược đan dược loại hình cũng có thể à. chỉ cần giá trị đều 30 tỷ cực phẩm linh thạch là được, ta không chọn. Vương Hữu Đức, đi đi, ngươi mẹ nó đừng ở nói nhảm, ngươi liền nói có hay không liền xong việc. Ta không có công phu này nghe ngươi mù nói nhảm. Linh thạch đúng là không có, toàn mẹ nó tại Vương Hữu Đức trong tay. Ngươi cốt linh vượt qua 300 năm, trước đó tất cả chiến đấu cũng không tính là số, mau đem linh thạch cho ta trả lại. Võ Lăng không nỡ lấy chuyện này không có ý định buông tay. Đi, ngươi cái lao tất trèo lên. Gia gia ngươi ta cốt linh vượt qua 300 được tôi. Tóm lại một câu Có linh thạch ta có thể hạ trận đánh, không có linh thạch ta liền không đánh, uy hiếp vu oan đối với ta mà nói vô dụng, dù sao đều là chết. Đinh. Đến từ Võ Lăng không oán khí trị 120000. Địch quân tu sĩ nộ khí đều giấu ở bụng, bọn hắn muốn phóng thích tròn nên mới nghĩ ra chiêu này. Thế nhưng là Vương Hữu Đức nói rất rõ ràng, không ăn các ngươi một bộ này, 30 tỷ linh thạch bọn hắn là khả năng lấy ra được đến. Thấy đối diện đại đế ngây người Tô Tiếu Tiếu còn nói thêm, các ngươi bên kia không phải còn có rất nhiều người không tới sao? Bọn người đến các ngươi góp đủ 30 tỷ cực phẩm linh thạch ta tại hạ trận. Nói xong Tô Tiếu Tiếu bay thẳng đi trở lại bên ta trận trong doanh trại. Đi, liên để ngươi sống lâu hai ngày. Địch quân đại đế kêu gào một câu cũng trở về. Song phương tu sĩ đều không nghĩ tới, dưới mắt loại tình huống này xem như ngưng chiến. Tô Thiếu Tiếu vừa mới ngồi xuống kẹp một miếng thịt bỏ vào trong miệng, Luân Hồi Nữ Đế xuất hiện tại trước mặt. Nữ Đế truyền âm nói, "Vương Hữu Đức, ngươi có gì kế hoạch?" "Ta không có kế hoạch ta. Vừa mới không phải đã nói rồi sao?" Chờ bọn hắn người tới về sau góc đủ linh thạch ta tiếp lấy xuống dưới đánh. "Đi, đừng giật bộ, Tử Cục đã bị ngươi đánh vỡ." ta chỉ là không biết tiếp xuống ngươi sẽ như thế nào nghịch chuyển thế cục mà thôi. nếu như ta đoán không lầm, trước đó lương châu độ kiếp chính là bản thể của ngươi. nữ đế nói câu nói này lượng tin tức rất lớn, tô tiếu tiếu nghe đều phản ứng không kịp. đối phương chẳng những biết tử cục đã phá, hơn nữa còn biết lương châu độ kiếp chính là mình bản thể. ngẫm lại cũng là, trước đó lương châu độ kiếp ra một cái tuyệt thể, mà tô tiếu tiếu mình tại tiên cung bên trong bại lộ tuyệt thể thể chất, rất tự nhiên liền sẽ để người liên tưởng đến nhau. độ một kiếp xuất hiện hai cái tuyệt thể, đây không phải nói do sự tình sao? có chút tu sĩ si đã đoán được, bất quá tử kỳ sắp tới loại chuyện này cũng không có gì tốt dùng để nói. Đại tỷ, ngươi nghĩ đến hơi nhiều, tuyệt thể không phải vô địch. Mặc dù miễn dịch công pháp, nhưng là người ta đánh tới quyền quyền đến thì ta vẫn là phải chết. Mặc dù không biết nàng là thế nào đoán được mình đánh vỡ từ cục, nhưng là loại chuyện này tuyệt đối không thể thừa nhận. Nàng nếu là biết đem tin tức lan rộng ra ngoài, bên ta Tu Si nhất định ăn thuốc an thần. Nói tóm lại là một chuyện tốt. Cái này nếu là toàn bộ đều biết, kia đoán khí trị chẳng phải thiếu sao? Cho nên loại chuyện này tô tiếu tiếu đánh chết cũng sẽ không thừa nhận. Đỉnh đầu chúng ta chứ, người có thể toàn bộ cải biến. Nữ đế lại hỏi một cái bén nhọn vấn đề, cải biến ngược lại là có thể bất quá lấy ta năng lực một ngày chỉ có thể thay đổi hai người. Xem ra ngươi đối linh hồn chi đạo có đầy đủ hiểu rõ. Bình thường đi, không có việc gì mù suy nghĩ ra được. Nữ đế tay cầm Thiên Mệnh Châu lại cảm ứng một chút, sau đó lộ ra nụ cười thản nhiên. Ta đối với ngươi rất chờ mong. Nữ đế lần này cử động rất để người khó chịu, đặc biệt là câu nói sau cùng. Trực giác nói cho Tô Thiếu Thiếu, mình vừa mới nói lời nàng toàn bộ cũng không tin. Bởi vì là linh hồn truyền âm, bên ta tu sĩ cũng không biết hai người giao lưu thứ gì. Bất quá một chút đại đế nhìn ra một điểm mâu. Một đại đế linh hồn truyền âm cho người bên cạnh, luân hồi nữ đế làm gì sẽ đi tìm vương hữu đức. bọn hắn nói cái gì? Làm sao? Ngươi nhìn ra cái gì? A, ngươi cũng nhìn ra. Ân, chỉ là suy đoán, còn không xác định. Trước đó luân hồi nữ đế không phải nói chúng ta bên này khí vận ở trên trướng sao? Sau đó vương hữu đức liền xuất hiện, kết quả chiến đấu đều thắng. Chẳng lẽ nói cái này vương hữu đức là khí vận chi tử? Có thể cứu vớt chúng ta? Rất không có khả năng đi, tam thiên tiểu thế giới người còn có rất nhiều không đến. Coi như vương hữu đức là đại đế trong tay có tiên khí cũng tránh không khỏi kiếp nạn này nhưng là vừa vặn luân hồi nữ đế tại Vương Hữu Đức trước mặt mỉm cười, cái này lại là có ý gì đâu? cũng đúng nha, nàng giống như không thế nào lo lắng, người ta cần thiết lo lắng sao? nàng luân hồi chi thể, trước khi chết đạp vào luân hồi, chuyển thế đầu thai, loại thể chất này quá vô sỉ, cũng không biết nàng sống bao nhiêu năm. thời gian nhoáng một cái quá khứ ba ngày, ba ngày thời gian bên trong tô tiếu tiếu trên cơ bản đều là tại Hồ An biển nét, nguyên bản tiểu táo đài bị săn bằng, thay vào đó chính là đủ loại đồ làm bếp, cùng nguyên liệu nấu ăn. ba ngày thời gian bên trong đối diện đến không ít người, bởi vì chưa thấy qua cái gì Vương Hữu Đức giao đấu có ít người không nguyện ý mượn linh thạch, cái này dẫn đến địch quân 30 tỷ cực phẩm linh thạch không có góp đủ. Lúc này Tô Tiếu Tiếu miệng đầy chảy mỡ, đang muốn lau một phen, kết quả dưới mặt đất đến động tinh lớn. Vô số bóng người phóng lên tận trời, tựa như cắt vàng. Địch quân đại bộ đội đến, giẫn phần mình chiến thắng từng đống tu sĩ bắt đầu tụ tập. Kỳ thật bọn hắn tương đối lo lắng, sợ cách gần đó tiểu thế giới nhanh chân đến trước. Ha ha, vẫn là có hiểu chuyện người, biết chờ chúng ta. Không sai, người thông minh. Nếu để cho chúng ta ăn cơm thừa, vậy là tốt rồi chơi. Mới tới những người này nhao nhao phát biểu Trong thông đạo dưới lòng đất đám người còn đang không ngừng tu ra, giống như vĩnh vô chỉ cảnh một dạng. Loại trạng thái này kéo dài tới tận một canh giờ có thừa. Tô Tiếu Tiếu hơi đánh giá một chút, cái này sóng đến hơn một nghìn và người, quá nhiều người khó mà phân biệt, cũng không biết đến bao nhiêu cái tiểu thế giới người. Đến lúc cuối cùng một nhóm người sau khi đi ra, địch quân đại đế Võ Lăng không một cái lắc mình xuất hiện tại lôi đài phía trên. Trước đó mượn không được linh thạch, hiện tại nhiều người luôn có nguyện ý mượn. Kỳ thật hắn đã sớm góp đủ 30 tỷ cực phẩm linh thạch, liền đợi đến cuối cùng một nhóm người đến, sau đó đối vương hữu đức nổi lên mà lại những người này vừa mới tới thời điểm bọn hắn liền bắt đầu tuyên truyền bị vương hữu đức vũ nục sự tình, nói là giết chết vương hữu đức về sau cùng một chỗ động thủ. Mới tới những tu sĩ này cũng không có gì ý kiến, dù sao bọn hắn trước người tới chờ bọn hắn vài ngày đều không có động thủ. Vương hữu đức, Lan tới đây cho ta. Võ Lăng không kêu gào đạo. Tô Tiếu Tiếu không để ý tới hắn, chậm chạp bay đi. Vừa mới tới gần liền thấy Võ Lăng không rất vui vẻ mà cười cười. Tô Tiếu Tiếu trực tiếp tới một câu, nhi tử, cha ngươi là bay tới. Đinh. Đến từ Võ Lăng không oán khí trị 3300000. Võ Lăng không nụ cười trên mặt trở nên u ám linh thạch cho ngươi, ta nhìn ngươi còn có thể nhảy nhót bao lâu." Nói xong Võ Lăng không một cái lắc mình rời trận. Địch quân tu sĩ liền rất buồn bực, đều nói con của hắn, loại chuyện này một cái đại đế sao có thể nhịn xuống không đọ thủ. Còn không có nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra đâu trên lôi đài truyền đến để người thanh âm tức giận. "Ta gọi Vương Hữu Đức, ở đây các vị đều là rắc rưởi." Chương 365, đối quay đầu, chương 365, đối quay đầu. Đinh. Đến tử. Đinh. Đinh. Địch quân tu sĩ hơn ngàn và người, bên ta tu sĩ không sai biệt là mấy trăm và người, Tô Thiếu Tiếu một câu nói kia đem tất cả mọi người đã tội. Vương Hữu Đức: Thật không phải là người, trước đó chúng ta còn giúp hắn đâu, quay đầu đến liền chửi chúng ta. Không có cách nào, hắn chính là tiện. Thật đáng ghét ta, nói ở đây đều là rắc rưỡi, muốn thật đánh lên hắn chỉ có con đường trốn. Có biện pháp gì đâu, nếu là hắn quăng mắng người đối diện ta còn kính hắn là cái nam nhân. Thật không hiểu rõ Vương Hữu Đức nghĩ như thế nào. Địch Quân Tu sĩ có chút liền rất mơ hồ. Người kia là ai, quá phách lối đi, khi thật không sợ chết sao? Nơi xa một cái khác đại đế trả lời, đây chính là trước đó chúng ta nói Vũ Nục bên ta tu sĩ người kia. Chính là cái kia thắng liền mấy chục trận không có thua qua cái kia. Lối Người này không là bình thường tiện, ẩn giấu tu vi hại chúng ta linh thạch, cũng là một cái hợp thể kỳ, hắn có thể nhảy nhót bao lâu? Trên đầu của hắn chữ chuyện gì xảy ra? Làm sao cùng người khác không giống? Cái này cũng không rõ ràng. Dâu Diệp, giết người này ta cảm thấy chúng ta bên này có thể động thủ, còn chưa tới cũng không cần chờ. Tô Tiếu Tiếu mắng một câu về sau, ở đây Tu Sĩ nói chuyện trò chuyện, mắng mắng. Lúc này Tô Tiếu Tiếu trình chú ý oán khí trị, chứng đến la mánh, xoát xoát liền mấy ước. Địch quân trận trong doanh trại bay xuống một người, là một cái động hư cảnh tu sĩ. Người này vừa xuống, song phương Tu Sĩ tiếng nói chuyện liền nhỏ. Bọn hắn bắt đầu chú ý trên trận chiến đấu. Địch quân tu sĩ lên tay kéo một cái kiếm hoa, tiếp lấy liền phóng tới Tô Tiếu Tiếu. Tô Tiếu Tiếu đưa tay, chờ một chút. Đánh trước đó còn mời đạo Hữu tự giới thiệu mình một chút. Trước đó không gặp Vương Hữu Đức có loại yêu cầu này, hắn thấy hiện tại nhiều người Vương Hữu Đức khả năng muốn đi cái đi ngang qua sân khấu. Biết rõ không thể nhiều lời thế là hắn chỉ nói ra tên của mình, Ma Côn. Nha. Nguyên lai like là bức Ca. Cái gì bức Ca người đối diện cũng không hiểu, một câu không nói thêm lời, trực tiếp giết tới đây. Trận đấu cái gì đã không quan trọng, vẫn là đoán khí trị trọng yếu. Tô Điêu thiếu một cái lắc mình xuất hiện tại Mã Côn mặt bên ba. Một cái cái tát vang rộ âm thanh xuất hiện. Quả nhiên địch quân tu sĩ phẫn nộ, đặc biệt là mới tới tu sĩ. Đoán khí trị lại bắt đầu soát bình phong. Thực lực đã đến động hư cảnh, kỳ thật có thể cảm giác được Vương Hữu Đức xuất hiện tại mình như người. Bất quá động tác theo không kịp tốc độ của người khác, chờ kiếm chém tới người ta sớm đã không thấy bóng dáng. Nhìn thấy nơi xa Vương Hữu Đức về sau Mã Côn cắn răng một cái lại xuống tới. Vẫn là cũ đường, cô ý thụ bị thương, không có việc gì quá hắn một cái tát, dù sao kéo dài thời gian, kiếm nhiều một chút toán khí trị. Cái này nháo trò lại là ba cái giờ. Sau 3 canh giờ mã côn thể nội linh khí thấy gãy, Tô Tiếu Tiếu bên này cũng đến kết thúc thời điểm. Đại bi thủ mới ra trực tiếp đem mã côn trấn áp, đi tới bên cạnh hắn sau Tô Tiếu Tiếu xuất ra một cục gạch. Dựa theo trước đó chiến đấu đến xem, lúc này Vương Hữu Đức hẳn là muốn hạ sát thủ, nhưng là thế nào liền lấy ra đến một cục gạch đâu? Đám người không hiểu. Không hiểu đám người lập tức nhìn thấy bọn hắn đời này đều quên không được rung động chán diện. Mã côn bị đại bi thủ trấn áp trên mặt đất không thể động đậy, mà Vương Hữu Đức đem cục gạch đặt ở cái mông của hắn đằng sau, cuối cùng dùng sức đạp mấy cước, thẳng đến quay đầu hoàn toàn biến mất. A! Mã côn đau đớn không thôi, gào thét. Đinh, đệ tử. Địch quân mới tới tu sĩ biết được có người nhục nhã bọn hắn bên này, tu sĩ sau không có quá coi ra gì, dù sao chưa từng thấy tận mắt. Vừa mới vẫn thật là kiến thức đến, bọn hắn bên kia tu sĩ chọn vẹn bị phiến bà canh giờ. Cuối cùng còn cho nhét cục gạch. Đây quả thực là cực hạn nhục nhã. Bên ta tu sĩ mừng thầm không thôi, nhao nhao cho Vương Hữu Đức giơ ngón tay cái lên, loại chuyện này chỉ có hắn Vương Hữu Đức có thể nghĩ ra được. Lúc này địch quân trận trong doanh trại vỡ tổ. Kẻ này ác độc như vậy, nếu là khai chiến, hắn giao cho ta xử lý, ta muốn cho hắn biết cái gì là còn sống so chết còn khó chịu hơn. Chết không được. Lúc trước những tu sĩ kia nói muốn giết này người mới có thể khai chiến, thì ra là thế. Như vậy nhục nhã bên ta tu sĩ, không thể để cho hắn tùy tiện chết, nhất định phải gấp trăm lần hoàn trả. Đối. Hắn không phải nhét cục cái sao? Chúng ta bên này có thể nhét tảng đá. Nhất định phải tuyển một khối lớn." "Tảng đá?" "Đạo hữu ngươi đối với hắn vẫn là quá ôn nhu một điểm, ta có một cây lang nha đồng, để chỗ nào một mực không dùng, hiện tại ta cảm thấy vừa vặn." Nói xong cái này đại đế ngay tại nạp giới bên trong lấy ra một cây lớn bằng bắp đùi lang nha đồng, phía trên bao tương chứng minh thứ này nhiều năm rồi. Bên cạnh một cái đại đế nở nụ cười. Cái đồ chơi này không sai, toàn thân đều là đâm, có thể để Vương Hữu Đức hưởng thụ một phen. Cách đó không xa một đám địch quân đại đế lại đang thương lượng những chuyện khác. Hiện tại như thế nào cho phải? Trước đó một cái động hư cảnh sơ kỳ bị Vương Hữu Đức giết, kết quả cái này động hư cảnh hậu kỳ tu sĩ không có sai biệt. Vương Hữu Đức tu vi thật để người rất suy nghĩ không thấu, thế nào đều không giống như là một cái hợp thể kỳ. Hắn không phải bắt hoang phá diệt thể sao? Tám lần linh khí liền cứng rắn hao tổn, hao tổn đến bên ta tu sĩ linh lực khô kiệt mới hạ sát thủ. Tại để động hư cảnh tu sĩ ra sân ta nhìn cũng giống như vậy, chúng ta nghĩ biện pháp để luyện hư cảnh tu sĩ ra sân mới được. Ta cảm thấy dễ làm, cho linh thạch hắn khẳng định đồng ý, trước đó chúng ta nói xấu hắn cốt linh, hắn cũng không nói cái gì, liền muốn 30 tỷ cực phẩm linh thạch. Vậy được, ta đi lên nói một chút. Địch quân đại đế một cái lắc mình đến chiến trường. Thấy vương hữu đức trong tay lại xuất hiện một cục gạch không khỏi sợ hãi, ngươi một khối thì thôi, mẹ nó còn muốn lại đến một khối. Vương hữu đức, ngươi muốn làm gì? Võ lăng không nghiêm nghị nói. Ta cái này sinh từ đấu, ngươi quản ta làm gì? Sao thế lại phải cứu người sao? Muốn cứu cũng có thể, 50 ước cực phẩm linh thạch. Võ Lăng không làm sao cũng nghĩ không thông, một kẻ hấp hối sắp chết tham tài có thể không hợp thói thường đến loại trình độ này. Ngắm lại Võ Lăng không tiếp nhận điều kiện này, dù sao Vương Hữu Đức trong tay linh thạch đến cuối cùng vẫn là sẽ trở về. 50 đôi cực phẩm linh thạch có thể cho ngươi, bất quá trận chiến đấu tiếp theo, bên ta lại phái luyện hư cảnh tu sĩ ra sân. Ngươi điều kiện này ta không đáp ứng, ta đánh không lại luyện hư cảnh tu sĩ. Vương Hữu Đức, ngươi liền nói muốn bao nhiêu linh thạch, chúng ta bên này cho ngươi liền xong việc, dù sao cuối cùng ngươi đều phải chết. Linh thạch cho cho đối diện đại đế cũng tới đạo, đều không chơi hư. Người ta như thế thành khẩn Tô Tiếu Tiếu cũng không có vòng quanh, dù sao cũng là chết, cuối cùng các ngươi cho cái một nghìn nức cực phẩm linh thạch, ta liền đánh. Tốt một cái công phu sư tử ngoạng, một nghìn nức không có, 500 ức chúng ta có thể tiếp nhận. Kia liền 70 tỷ. 500 ức. Không được liền 70 tỷ, ta hợp thể kỳ đánh một cái luyện hư kỳ. Ngươi phải biết cái này là chịu chết tiết ấu. Võ Lăng không cắn răng một cái, đi. Ta cái này liền đi gom góp linh thạch, lúc trước ngươi làm sao tra tấn bên ta tu sĩ, tiếp xuống chúng ta liền sẽ làm sao trả lại. Chương 366, cách Bích lão vương, chương 366, cách Bích lão vương. Võ Lăng không trở lại địch quân trận doanh về sau, bàn giao cái gì? Thế là hai cái tu sĩ hạ trạng muốn đem người mang đi. Một cái tu sĩ mở miệng nói ra, 50 ước linh thạch chờ chút sẽ cùng một chỗ cho ngươi, ngươi thả hắn đi. Nghe vậy tô tiếu tiếu dịch chuyển khỏi giống tại mã côn trên đầu chân, mã côn nửa chôn đầu lâu lập tức từ trong đất rút ra. Vương Hưu Đức, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Phanh, một cước xuống dưới mã côn đầu toàn bộ chui vào lòng đất. Địch quân một tu sĩ thấy thế vội vàng quát, Vương Hưu Đức, ngươi làm gì? Đều nói chờ chút cho ngươi linh thạch, các ngươi không nghe thấy sao? Hắn vừa mới nói muốn giết ta, cho nên ta thay đổi chủ ý, 50 ước linh thạch ta không muốn. Lời này vừa nói ra, Tô Tiếu Tiếu dưới chân thân thể rõ ràng run bỗng lúc nick. Địch quân xuống tới chính là hai cái đại thừa kỳ tu sĩ, một người thấy thế trực tiếp xuất thủ, một trưởng đập đi qua. Cái này không được trang giả vờ giả vịt. Tô Tiếu Tiếu một cái nghiêng người, người này một trưởng đập vào Tô Tiếu Tiếu trên cánh tay trái. Phanh. Náy mắt Tô Tiếu Tiếu bị đánh bay xa mấy chục thước. Lần này chẳng phải được, một cái hố đã đào lên, liền chờ địch quân nhảy vào đến. Tô Tiếu Tiếu bò lên, khuynh tay cánh tay trực tiếp bắn lên, một đám rác rưởi đánh không thắng liền đánh lén. Bên ta tu sĩ cũng mắng lên, các loại lời khó nghe bắt đầu xuất hiện. Địch quân tu sĩ thì là vẻ mặt tươi cười. Rất nhanh nụ cười của bọn hắn im bặt mà dừng, phía dưới lại xuất hiện khó nghe thanh âm. Một đám rẫr. Cha của các ngươi khẳng định đều là lợn rừng. Các ngươi đều là tạp chủng. Đinh. Đế tử. Kéo Cừu Hận vừa nói, Tô Tiếu Tiếu bên này toán khí trị lại bắt đầu xoát bình phong. Mẹ nói nhiều người chính là thoải mái a. Thôi mắng một chút liền vài ức quán khí trị, trước kia bắt lấy một đám người kiếm chuyện quả thực chính là đang bán hộ lực. Nói thầm xong Tô Tiếu Tiếu lấy ra mấy quả đan dược ném vào miệng bên trong. Sau đó ngồi xếp bằng tay cầm linh thạch, khôi phục. Địch Quân Tu sĩ đem tin tức này truyền đến Võ Lăng Không trong hai. Võ Lăng không biết được tin tức về sau lại tăng tốc mượn linh thạch tốc độ. Mã Quân lúc này bị mang trở về. Địch Quân một chúng tu sĩ nhốn khó khăn, bọn hắn tận mắt nhìn đến cục gạch biến mất, hiện tại thế nào đem cục gạch lấy ra là cái vấn đề. May mắn hai chúng ta đại thừa kỳ tu sĩ đi xuống cứu người, không phải còn phải nhét khối thứ hai. Chán, ai có biện pháp có thể đem cục gạch cho lấy ra sao? Chúng ta thế nào làm? Để chính hắn dùng linh lực bước đi ra đi. Mấu chốt là hắn linh lực hao hết kia liền khôi phục một chút linh lực tôi, chẳng lẽ ngươi muốn tự mình động thủ giúp hắn kéo ra đến? Ta không có ý tứ kia, ta là suy nghĩ các ngươi có hay không những biện pháp khác. Tiếp lấy đám người rơi vào trầm mặc, tất nhiên là bắt đầu nghĩ biện pháp. Chỉ chốc lát, cách đó không xa một cái tu sĩ tới, ta ngược lại là nghĩ đến một cái biện pháp, ta có con linh thú, tên là Phệ Tâm Tầm. Nói đến đây người lấy ra linh thú đại đem cái này Phệ Tâm Tầm lấy ra. Toàn thân trắng như tuyết lớn bằng cánh tay, tròn mập mạp chưa nói xong thật đáng yêu. Đạo hữu cái này là ý gì? Phệ Tâm Tầm làm sao lấy cục ra? Một người không hiểu hỏi rất đơn giản, đem cái này vệ tâm tầm bỏ vào, ta để hắn đem cục gạch cắn nát thành tạp bã, vấn đề này liền giải quyết dễ dàng. Nam dạm trên mặt đất khôi phục linh lực, Mã Côn nghe đến lời này không khỏi hòa cúc xiết chặt. Mẹ nói đây là người có thể làm được đến sự tình sao? Đổi lấy ngươi ngươi nguyện ý sao? Mã Côn thấp giọng quát, ta sự tình không dùng các ngươi quản, ta tự mình giải quyết, đừng ở loạn nghị kế. Người ta người bị hại không nguyện ý, chuyện này không giải quyết được gì. Nhỏ biết công phu, địch quân trận doanh linh thạch gom góp hoàn tất, đôi chiến người cũng chọn lựa ra. Một bộ váy trắng mỹ lệ nữ tử từ, từ không bên trong rơi xuống, đứng tại cách tô tiếu tiếu châu không xa sau đó ném đi qua một viên nạp giới, bởi môi nhỏ khẽ nết đến một câu, linh thạch đã cho ngươi, chúng ta có thể bắt đầu. cái này vừa nói, tô tiếu tiếu đứng lên, sau đó tại hệ thống ba lô bên trong lấy ra một cái giường, bày ở giữa hai người. sau đó tô tiếu tiếu bắt đầu đào y phục của mình. phía trước nữ tu sĩ đầu mẹ nó đều lớn, đây là náo loại nào? địch ta một chúng tu sĩ cũng rất mơ bức, không hiểu rõ tô tiếu tiếu đây là cái gì thao tác. một kiện áo ngoài cởi sau phía trước nữ tu sĩ nhịn không được mở miệng nói, ngươi làm gì? tô tiếu tiếu nhìn về phía đối phương, ngươi vừa mới không phải nói chúng ta có thể bắt đầu chưa? Dương của ta đều chuẩn bị kỹ càng, ngươi cũng tranh thủ thời gian thoát ta. Đinh. Đến từ Hoa Nhi Bạch toán khí trị 3300000. Hoa Nhi Bạch Minh ngộ tới chửi ầm lên, thằng chó chết, ta nói là giao đấu. Đúng vậy a. Ta cho là ngươi muốn so so trên giường công phu ai lợi hại một điểm, chẳng lẽ không đúng sao? Tô Tiếu Tiếu giả dường như rất nghi ngờ hỏi. Thế gian này lại có bậc này người vô sỉ, ngươi chớ đặc ý, chờ chút ta sẽ hảo hảo hầu hạ hả ngươi. Vừa mới nói xong Hoa Nhi Bạch tay xuất hiện một cây lang nha độc trùng điểm niệm xuống, gần nửa đoạn cắm vào bùn trong đất ta nói, ngươi nói chuyện muốn chú ý một chút, ngươi hầu hạ ta, loại này từ rất dễ dàng để ta hiểu sai, ta đều nghĩ tội quẫn. Đinh. Đến từ Hoa Nhi Bạch toán khí trị 350000. Lúc này địch quân đại đế đến truyền âm, đừng cùng hắn nói chuyện, tranh thủ thời gian động thủ. Thu được truyền âm Hoa Nhi Bạch lấy ra bội kiếm của mình, ánh mắt cũng biến thành âm lãnh lạnh. Đang chuẩn bị động thủ đâu Tô Tiếu Tiếu đến một câu, ngươi gọi Hoa Nhi Bạch đúng không? Lời này vừa nói ra Hoa Nhi Bạch thân thể dừng một chút không có tiến lên. Ngươi là làm thế nào biết tên của ta? Hai người căn bản liền không hề có quen biết gì, còn thuộc về khác biệt tiểu thế giới. Vương Hữu Đức biết tên của nàng, loại chuyện này có chút không thể tưởng tượng. Kỳ thật ngươi là ta thất lạc nhiều năm người thân, ta có thể cảm ứng được huyết mạch của ngươi cùng ta cùng thuộc một chi. Hoa Nhi Bạch lông mày gấp gáp. Cái này mẹ nó cái gì cùng cái gì a? Vương Hữu Đức, ngươi lừa gạt một chút tiểu hài tử còn có thể, nhà chúng ta chỉ một mình ta độc nữ. Kỳ thật đi có một số việc ngươi không biết, kỳ thật ta mới là ngươi chân chính cha. Ta trước kia ở nhà các ngươi sát vách, mẹ ngươi liền không có đề cập với ngươi cách bích lão vương. Đinh. Đến từ Hoa Nhi Bạch quán khí trị 3600000, tất tự nhận lấy cái chết. Hoa Nhi Bạch nhịn không được Mặc dù không biết Vương Hữu Đức là làm sao biết mình danh tự, nhưng đã không trọng yếu. Mẹ nó quả nhiên không thể nói nhiều, ai nói ai ăn thịt tỏi. Bên ta tu sĩ lại làm nhảm. Vương Hữu Đức thật mẹ nó là một nhân tài, nói hai câu liền có thêm một đứa con gái. Khoan hay nói, cái này nữ dáng dấp coi như xinh đẹp. Vương Hữu Đức là làm sao biết nàng kêu cái gì? Khẳng định là tính ra đến, có chút tính bốc chi thuật cũng rất lợi hại. Có loại công pháp này sao? Có thể tính ra người khác tính danh. Có chút không hợp thói thường a. Không đối. Còn có một loại khả năng, đó chính là nàng thật là Vương Hữu Đức nữ nhi. Nói nhảm. Bán đại bác cũng không tới, kia nữ cốt linh so vương Hữu Đức muốn bao nhiêu hơn bà trăm năm. Liên tiếp tránh thoát đối phương nhiều lần công kích về sau, Tô Tiếu tiếu gào lên, ta thật là ngươi cha à. Mẹ ngươi trước ngực có phải là có hai viên lớn lớnốt rồi. Chương 367, huyền âm chi khí, chương 367, huyền âm chi khí. Ai? Ngươi cười cái gì à? Một người hỏi hướng bên cạnh tu Sĩ. Bên cạnh người này quay đầu nhìn lại, Vương Hữu Đức vừa mới nói lời ngươi nghe không hiểu đúng không? Nghe không hiểu? Chẳng lẽ còn có ý tứ gì khác? Tiểu tử ngươi còn non lắm, có nhiều thứ ngươi không hiểu. Đừng a. Đạo hữu Ngươi nói nghe một chút, chúng ta đều phải chết ngươi còn câu mũi ta. Vương Hưu Đức vừa mới không nói, nói nàng nương trước ngực có hai nốt ruồi đèn sao? Ân, không có ma bệnh a, có nốt ruồi rất bình thường a. Ngươi tế phẩm. Tu sĩ này ngẹo đầu cẩn thận nghĩ tới, Ngụy Tiểu Hội còn không có phát hiện Vương Hưu Đức có tật xấu gì. Đạo Hưu có phải là không tiện nói, linh hồn ngươi truyền âm cho ta. Ngươi quá đần thật đúng là không có cách nào, bất đắc dĩ người này chỉ có thể linh hồn truyền âm giải thích cho hắn. Một giải thích xong hai người lẫn nhau, trên mặt đều lộ ra cười nhâm. Trên lôi đài, Hoa Nhi Bạch tức giận đến không nhẹ, ra sức đuổi theo To Tiểu Tiểu. Thế nhưng là đuổi theo đuổi theo nàng liền phát hiện vấn đề, Vương Hữu Đức trước đó chiến đấu nàng đều nhìn qua. Theo lý mà nói, bằng vào Vương Hữu Đức lúc trước tốc độ mình là có thể đuổi kịp hắn. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, đều lâu như vậy nàng thế mà đều không có đụng phải Vương Hữu Đức quần áo. Chỉ có một cái khả năng, Vương Hữu Đức trước đó ẩn giấu thực lực không nói, liền ngay cả tốc độ cũng ẩn giấu. Trong thoáng chốc hoa nhi bạch trong nội tâm đột nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ. Không thể nào, ta sẽ không bị cái này Vương Hữu Đức đánh bại đi. Không có khả năng. Hắn là một cái hợp thể kỳ tu sĩ, tuyệt đối không thể có thể. Tô thiếu thiếu làm qua nhiều như vậy chuyện xấu. Bất quá mặt đối với nữ nhân vẫn là giữ lại một chút điểm mấu chốt của mình, sẽ không quá mức. Mà mặt đối với nữ nhân này, Tô Tiếu Tiếu quyết định muốn đột phá lần danh. Người ta tới làm đồ sát di tộc, mình không có cần thiết khách khí, nếu là ngại phiền chờ chút trực tiếp giết chết cũng không phải không được. Thừa dịp Hoa Nhi Bạch không chú ý Tô Tiếu Tiếu lách mình xuất hiện tại nàng hậu phương. 3. Một cái thanh thúy tiếng bạn thai chuyên gia, trong chốc lát Hoa Nhi Bạch trên mặt có một cái màu đỏ dấu bàn tay. Đinh. Đến từ Hoa Nhi Bạch toán khí trị 2300000. Đinh. Đến từ. Lại là Trần Chuỷ nhục nhã, địch quân tu sĩ bắt đầu cống hiến oan khí trị. Những cái kia đại đế đều rất buồn bực, Vương Hữu Đức tốc độ lại tăng lên không ít, cùng Hoa Nhi Bạch tương xứng. Nhưng là đột nhiên Tuấn Di một dạng không thay đổi, luôn làm người phản ứng không kịp. Vương Hữu Đức Tuấn Di về sau luôn luôn sẽ xuất hiện tại đường bên người thân phương hướng khác nhau, sau đó chính là một bàn tay. Hoa Nhi Bạch giận dữ hét, ta nhìn ngươi còn có thể nhảy nhót tới khi nào, coi như ngươi là bát hoang phá di thể, có tám cái đan điền, nhưng là trong cơ thể ngươi linh khí đã không nhiều đi. Vi phụ linh lực sát thực không nhiều, chúng ta trước đừng đánh, chờ ta khôi phục một chút linh khí như thế nào. Các ngươi chết đi. Tạt vãi. Kỳ thật có một vấn đề một mức khốn nhiều ta chính là của ngươi tên gọi Hoa Nhi Bạch, nhưng là ta không tin hoa của ngươi nhi thật là màu trắng. Không tin chúng ta đánh cược. Đinh. Đến từ Hoa Nhi Bạch toán khí trị 3300000. Cực mẫu thân ngươi, ta muốn giết ngươi. Nếu không ngươi cho ta xem một chút, muốn thật sự là màu trắng ta liền nhận thua. Đinh. Đến từ Hoa Nhi Bạch toán khí trị 3800000. Hoa Nhi Bạch cắn chặt răng đem miệng chăm chú đóng lại, phát hiện tuyệt đối sẽ không nói thêm câu nào. Linh khí loại vấn đề này, Tô Tiếu Tiếu hiện tại căn bản liền không có lo lăng qua, lúc này mới dùng bao nhiêu. Trước đó khôi phục cũng liền trang dạ vờ giả, giả vịn mà thôi hai người ngươi truy ta đuổi, đánh lấy đánh lấy địch quân tu sĩ liền phát hiện không hợp lý. Vương Hưu Đức làm sao còn có linh khí? Đây không có khả năng a? Đoán chừng gần như không còn. Chúng ta đợi chờ nhìn. Ta còn phát hiện một vấn đề, mỗi lần người khác sát chiêu hắn đều có thể tránh thoát đi, ngược lại một chút loạn thất bát tào tiểu chiêu số hắn ngược lại tránh không khỏi. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Vương Hưu Đức còn tại giấu? Hợp thể kỳ cũng không phải là hắn chân thực thực lực. Có khả năng này, nhưng là cũng không có khả năng. Lời này nói thế nào? Hắn cốt linh bảy ở kia, thực lực đỉnh thiên cũng liền hợp thể kỳ đi. Nói hắn giấu đi, nhìn hắn bộ dáng thật đúng là dạng này nhưng là còn có một vấn đề, Vương hữu Đức sẽ công pháp không nhiều, liền ngay cả cơ bản nhất dùng kiếm cũng sẽ không, liền rất kỳ quái, xác thực kỳ quái, căn bản là để người không nghĩ ra, vậy cái kia đều không hợp lý, hoàn toàn cũng không phải là một cái bình thường tu sĩ, không hợp lý nhất chính là cảnh giới, rõ ràng một cái luyện hư kỳ tu sĩ có thể hoàn toàn nghiền ép hợp thể kỳ tu sĩ, nhưng kết quả đây, kết quả luyện hư kỳ tu sĩ vẫn là một dạng bị hắn tắt một phát, nhưng vào lúc này một cái đại đế lông tơ đứng đấy, hắn nghĩ tới một kiện đặc biệt kỳ quái sự tình, các ngươi có phát hiện hay không một vấn đề, Vương Hưu Đức tất cả chiến đấu. Phàm là thụ thương đều không phải công pháp dẫn đến, nhiều lắm là bị kiếm chặt tới, hoặc là bị năm đấm đè vào. T. Thật đúng là chuyện như vậy. Hắn sợ pháp thuật công kích. Ta nhìn không phải, hắn còn tại dấu. Khẳng định có không thể cho ai biết sự tình. Ở đây nhiều người như vậy, cũng không phải thiểu năng, đánh thời gian dài như vậy, chắc chắn sẽ có người nhìn ra chút gì. Nghĩ đến chuyện này, một cái đại đế lập tức truyền âm cho Hoa Nhi Bạch. Tham dò một chút Vương Hữu Đức, hắn có khả năng sợ pháp thuật công kích, người có hay không phạm vi lớn tiêu thức, không muốn lưu trước tìm hắn thử nghiệm. Thu được đại đế linh hồn truyền âm về sau, Hoa Nhi Bạch cười cười tiếp tục đuổi theo Vương Hữu Đức chạy. Có người giống như ta nhìn xảy ra vấn đề, hơn nữa còn có những vấn đề khác xuất hiện, ta chính là thái âm chi thể, đối đầu một cái bình thường đại thừa sơ kỳ tu sĩ đều không đáng kể, mà Vương Hữu Đức, tóm lại càng nghĩ càng không hợp lý. Nhưng vào lúc này phía trước Vương Hữu Đức lại biến mất không thấy gì nữa, Hoa Nhi Bạch bắt đầu lo lắng quyết định thăm dò một chút vừa mới cái kia đại đế nhắc tới vấn đề. 3. Hoa Nhi Bạch má trái chịu một cái bàn tay, cho dù nàng thoát ly vốn có vị trí hay là bị Vương Hữu Đức phiến đến. Ngay tại Hoa Nhi Bạch chịu bàn tay đồng thời, huyền âm chi khí cấp tốc từ trong cơ thể của nàng bộ phát ra. Huyền âm chi khí chính là thái âm chi thể độc hữu, cùng cảnh giới tu sĩ nếu là bị huyền âm chi khí ăn mòn tiến thể nội, nhẹ thì đông kết gân mạch không cách nào sử dụng linh lực, nặng thì trực tiếp biến thành băng điêu đụng một cái liền nát. Đối phương có chuẩn bị, cho nên Tô Tiếu Tiếu lần này không có tránh thoát. Địch quân đại đế nhóm quá sợ hãi, cái này làm sao có thể? Đây chính là huyền âm chi khí, Vương Hữu Đức cảnh giới gì? Ngay mắt bị huyền âm chi khí bao trùm hắn thế mà không có việc gì. Tuyệt không có khả năng. Cho dù là đại thừa kỳ tu sĩ đụng phải thứ này xử lý cũng sẽ rất phức Đây chính là huyền âm chi khí, hắn liên thể biểu làn da màu sắc đều không có phát sinh một điểm biến hóa, đây là có chuyện gì? Tuyệt thể loại thể chất này chỉ sẽ sinh ra tại tiên giới, tam thiên tiểu thế giới khí vận không đủ để sinh ra loại này biến thái thể chất, mà tội giới là từ tiên giới bốc xuống, tuyệt thể truyền thuyết một mực có. Điều này sẽ đưa đến tam thiên tiểu thế giới tu sĩ không biết tuyệt thể loại thể chất này. Hoa Nhi Bạch Long mày gấp gấp dùng không thể tin ánh mắt nhìn nơi xa Tô Tiếu Tiếu, ngươi đến cùng là cái gì thể chất đặc thù? Ta huyền âm chi khí thế mà đối ngươi vô hiệu. Chương 368, thể tu đang trạng, chương 368, thể tu đang trạng Tô Tiếu Tiếu bị hỏi mơ hồ, cái này không bày rõ ra tuyệt thể sao. Nghĩ nghĩ, bọn hắn bên kia tu sĩ khả năng không biết loại thể chất này cũng nói không chính xác. Ta cái gì thể chất liên quan gì đến ngươi? Ngươi theo đuổi ta nha. Đinh. Đến từ Hoa Nhi Bạch ván khí trị 230000. Hoa Nhi Bạch không nói gì, mà là đuổi theo, liền động tác này nói rõ cũng không biết tuyệt thể. Vừa mới một màn kia tái hiện tại Hoa Nhi Bạch trong ốc, càng nghĩ càng thấy đến không thể tưởng tượng nổi. Ta huyền âm chi khí một tia đều không có tiến vào trong cơ thể của hắn mà lại đụng phải thân thể của hắn thời điểm trực tiếp từ bên cạnh trượt ra, tựa như lá sen bên trên giọt nước, không dính vào mày mai. Minh thể chất đặc thù đã bị các nàng biết được, tiếp xuống bọn hắn sẽ có càng nhiều thăm dò. Như Tô Tiếu Tiếu sơ liệu, Hoa Nhi Bạch sử xuất một chiêu kiếm quyết, 10 đạo kiếm khí từ địa phương khác nhau đánh út về phía Tô Tiếu Tiếu. Một cái lắc mình Tô Tiếu Tiếu lại biến mất. Hoa Nhi Bạch quả quyết dùng huyền âm chi khí bao trùm mình, dơ kiếm bày ra phòng thủ tư thái. 3. Một tát này lực đạo chí lớn, Hoa Nhi Bạch bị tát đến lão đạo mấy bước kém chút ngã trên mặt đất. Đinh. Đến từ Hoa Nhi Bạch toán khí trị 3300000. Đinh đến tử. Lần này Hoa Nhi Bạch tập trung lực chú ý, cảm giác càng rõ ràng hơn. Vương Hưu Đức xuất hiện tại Huyền Âm Chi Khí bên trong lúc, nàng rõ ràng cảm ứng được mình không chế Huyền Âm Chi Khí bị bắn ra, không sai bị Vương Hưu Đức thân thể bắn ra. Huyền Âm Chi Khí xem như Hoa Nhi Bạch gạt chủ bài, dưới tình huống bình thường cũng có thể làm cho nàng nhẹ nhõm thủ thắng. Vương Hưu Đức thân thể phá vỡ nàng nhẹ biết, mà một màn này đồng dạng bị quân địch đại đế phát ra được, đây rốt cuộc là cái gì thể chất, quỷ dị như vậy, ta tại trong cổ thư gặp qua, đây chính là trong truyền thuyết vạn pháp bất xâm sao, ta nhìn chính là. Vương Hữu Đức trước đó một mực tại trốn tránh người khác phát quyết, kỳ thật hắn tại giấu, huyền âm chi khí xuất hiện quá đột ngột khiến hắn bại lộ. Nếu như nói là vạn pháp bất xâm, kia trận chiến đấu này chúng ta chẳng phải là lại muốn thua? Lại nói loại này thân thể không phải là tiên nhân mới có cảnh giới sao? Hắn đến cùng là thể chất đặc thủ, vẫn là nhục thân đến một loại trình độ khủng bố. Hắn có thụ thương, nhục thân đoán chừng cũng liền bình thường, ta xem là một loại chưa hề xuất hiện qua thể chất đặc thủ. Tốc độ của hắn nhanh như vậy mà lại vạn pháp bất xâm, này làm sao đánh? Chẳng lẽ muốn đại thừa kỳ tu sĩ đi lên đánh không thành? Không nhất định. Nhìn xem có không luyện thể tu sĩ cùng hắn cận thân vật lộn nói không chừng có chút phần thắng. Cảm thấy Vương Hữu Đức thân thể dị thường về sau, bọn hắn rất nhanh nghĩ đến đối sách. Tuyệt thể sát thực có cái nhược điểm, mặc dù vạn pháp bất xâm, nhưng nếu như bị người dùng nắm đấm nện đây chính là thật tổn thương. Vì đến bù loại thiếu sót này, tuyệt thể xuất thế về sau đi luyện thể lưu. Thập đại cấm địa bên trong tiên vương thi thể chính là ví dụ tốt nhất, bọn hắn đã nhục thân thành thánh, mấy chục vạn năm thi thể bất hủ. Tô Tiếu Tiếu khoảng cách loại cảnh giới này còn có một đoạn đường rất dài mới đi. Tại thôn phệ chi thể cùng hệ thống dung hợp công năng tăng cường hạ, Tô Tiếu Tiếu nhục thân đã viễn siêu bình thường tu sĩ, nhưng còn xa xa không đủ. Hoa nhi Bạch, tốc độ không có Tô Tiếu Tiếu nhanh, duy nhất át chủ bài đối Tô Tiếu Tiếu không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cho nên nói nàng thua trận trận chiến đấu này chỉ là về thời gian vấn đề. Sau 3 canh giờ, chẳng hay không không biết, dù sao đầu nàng rất đỏ, đều bị Tô Tiếu Tiếu tắt thành đầu heo, không thành nhân dạng. Thân trên tuyết trắng quần áo đã sớm bị huyết thủy nhuộm đỏ, thậm chí có chút biến đen. Đứng cũng không vững nàng dáng chống đỡ lấy kiếm chỉ Vương hữu Đức. Muốn nói gì mới phát hiện miệng đã không thể động đậy. Đột nhiên mắt tối sầm ngã xuống. Tô Tiếu Tiếu nhếch miệng cười một tiếng, một cái lắc mình xuất hiện tại cây kia lang nha bổng bên cạnh. Trước đó mình nét cục gạch, kết quả đối diện không phục, người ta Hoa Nhi Bạch vừa xuống liền đem căn này Lang Nha Bổng cắm trên mặt đất. Ý tứ ở ngoài sáng hiện không đến, đây là chờ mình thua thời điểm dùng để chiếu cố một chút mình. Quả quyết rút ra Lang Nha Bổng, vung dậy hai lần. Tô Tiếu Tiếu động tác này quả thực hù dọa đối diện đại đế, Vương Hữu Đức cầm Lang Nha Bổng làm gì? Nghĩ cũng nghĩ ra được. Địch quân một cái đại đế lách mình xuất hiện tại Hoa Nhi Bạch bên người nhìn lại. Vương Hữu Đức, trận chiến đấu này chúng ta nhận thua, tính mạng của nàng chúng ta dùng linh thạch đổi. Tô Tiếu Tiếu có chút khinh bị trả lời, không phải ta nói các ngươi, đây cũng quá rác rồi đi, nói xong sinh tử đấu. Kết quả các ngươi đại đế tới là hạ tới bày rối. Ta trước khi chết muốn giết các ngươi có mấy người đều khó như vậy sao? Cái này đại đế nghe vậy truyền âm cho tô tiểu thiếu, có mấy lời hắn không nghĩ nói rõ. Vương Hưu Đức, người này ngươi thả, chúng ta có thể cho ngươi một trăm bức cực phẩm linh thạch, Còn có một chuyện, trận chiến đấu tiếp theo ngươi nếu là giả vờ như bị người đánh thua, chúng ta bên này tại cuối cùng thanh toán thời điểm có thể tha cho ngươi một mạng, mà lại có mấy cái đỉnh cấp tông môn với ngươi phá lệ thưởng thức. Nào có đánh nhau khuyên người ta trăn thua, còn cho chỗ tốt, tha một mạng không nói, tựa hồ còn có thể đi vào đỉnh cấp tông môn. Cái này có khả năng sao? Tiên đế pháp chỉ bọn hắn những người này dám không tử, cuối cùng có thể vương tha mình. Làm sao có thể? Nói rõ chính là không nghĩ tại mất mặt, đang sáo lộ tô tiếu tiểu. Lại nói có loại này tất yếu sao? Chúng ta linh thạch còn không có hố đủ, mỗi cuộc chiến đấu đều đánh lâu như vậy còn không phải là vì hoàn khí trị sao? Để ta trang thua. Cái này mẹ nó có phải là não tàn a? Mình cho mình đào hố còn muốn đem hố đưa đến trong tay của ta. Nghĩ đến cái này tô tiếu tiểu có chủ ý, thế là truyền âm cho đối phương. Người này có thể thả đi, ba tỷ cực phẩm linh thạch. Trận chiến đấu tiếp theo ta cố ý bị người đánh bại cũng có thể. Hết thể 130 tỷ cực phẩm linh thạch, người góp đủ tại tới tìm ta, ta cũng không muốn đánh xuống dưới, quá mệt mỏi, còn không bằng sớm một chút giải thoát. Cái này đại đế phát hiện Vương Hữu Đức có chút hệ bại suy sụn, lại thêm bọn hắn đến nhiều người như vậy, cho dù Vương Hữu Đức có thể chiến đại đế thì tính sao đâu? Thế là đồng ý Tô Tiếu Tiếu điều kiện. Vốn định cho cái này Hoa Nhi Bạch đến cây Lang Nha Động, kết quả bị người ngăn trở. Đối phương biết mình thăng tài, vừa xuống liền nói ra điều kiện, hết lần này tới lần khác loại điều kiện này Tô Tiếu Tiếu còn phải tiếp nhận, không sau đó mặt làm sao hỗ bọn hắn. Ma địch quân đại đế chính là nhìn chúng Tô Tiếu Tiếu cái này một yếu điểm. Nói là sinh từ đấu, nhưng lúc trước cho Linh Thạch Vương Hữu Đức có thả người, về sau chiến đấu nếu là thua kia liền cho Linh Thạch, dù sao thanh toán thời điểm Vương Hữu Đức trong tay Linh Thạch sẽ trở về. Phanh. Tô Tiếu Tiếu đem Lang Nha bổng cắm trên mặt đất lẩm bẩm trong miệng, lần sau muốn sớm một chút mới được, không thể để cho đối diện đại đế có phản ứng thời gian, trước tiên đem Lang Nha bổng đối đi vào đang nói, thu hoạch một đợt oán khí trị, sau đó tại để đối diện đại đế cho Linh Thạch cho người. Vừa mới xuất ra Linh Thạch chuẩn bị khôi phục linh lực thời điểm địch quân trận trong doanh trại bay xuống một người. Đối phương ánh mắt kiên nghị, thân thể khôn nô, tăng thêm ẩn ẩn lóe ánh sáng thân thể, không cần phải nói đây là một thể tu. Đối phương vừa rơi xuống đất, Tô Tiếu Tiếu bắt đầu la ầm lên, đánh nhau rất không có ý nghĩa, chúng ta đổi một loại giao đấu phương thức như thế nào? Nói nghe một chút. Chúng ta tranh tài xem ai đi tiểu, nước tiểu xa. Chương 369, kéo dài thời gian, chương 369, kéo dài thời gian. Nghe tới tranh tài đi tiểu, đối diện Tu Si mắt trợn tròn. Ngươi liền nói ở đây có bao nhiêu người? Loại sự tình này làm sao so? Ai dám? Vương Hữu Đức, ngươi mẹ nó đừng nói nhảm, ăn trước ta một quyền. Tô Tiếu Tiếu một bên tránh một bên hô đến, sao thế? Ngươi còn là nam nhân hùng? Chẳng lẽ ngươi thận hư không thành? Ta đoán chừng ngươi là chạy ra cái chủng loại kia. Đinh. Đế tử Vạn Hạ bán khí trị 2300000. Vạn Hạo nhưng không dám tiếp tra, hắn biết rõ nói nhiều một câu hậu quả. Chờ một chút, ngươi đừng đuổi. Ngươi linh thạch còn không cho ta đâu. Không cho ta ta cũng không đánh. Vạn Hạo ngừng lại ném qua đến một viên nạp giới. Tô Tiêu Tiếu tiếp nhận nạp giới dò xét một phen sau đó biến mất không thấy gì nữa. Vương Hạo bóng người bên cạnh lóe lên, một cái bàn tay bật tới. Đừng nói người này tốc độ phản ứng có chút nhanh, lập tức huy quyền cản đi lên. Phanh. Tô Tiếu Tiếu bị một quyền này cho đánh bay ra ngoài. Trong mắt của mọi người hai người lập tức phân cao thấp, mà Tô Tiếu Tiếu cũng không có quá để ý, vừa mới mình cũng liền tùy ý vung lên, cũng liền hai thành lựu đạo. Thể tu tương đối đặc thù, bọn hắn không dựa vào công pháp, mà ỷ lại tại cường kiện thể phách. Thể tu tương đối am hiểu cận chiến, nghị muốn tới gần người khác, tốc độ nhất định phải nhanh, cho nên tốc độ đối thể tu đến nói là một môn môn bắt buộc. Một quyền chiếm ưu thế, Vạn Hạo thừa thắng xông lên lại nện xuống một quyền, bay rất ra ngoài Tô Tiếu Tiếu lập tức đưa tay ngăn cản. Phanh, quyền trường chạm vào nhau, Tô Tiếu Tiếu lại bị xung kích lực chấn động đến bay rất ra ngoài. Này nhân lực đạo cũng không tệ lắm, ván này còn phải giả vờ giả vịt, không thể thắng đến rất dễ dàng. Hai người đánh cho có đến có về, cứ như vậy một mực tiếp tục một canh giờ. Không thể không nói chiến đấu như vậy cực kỳ tiêu hao thể lực, hai người mồ hôi đầm đìa, đều thở hổn hển. Ta nói chúng ta có thể hay không nghỉ ngơi một chút chờ chút đang đánh? Tô Tiếu Tiếu hỏi. Không có khả năng. Chịu chết đi Vương Hữu Đức. Hai người thể chất cũng không tệ, dưới mắt Vương Hữu Đức ở vào hạ phòng, còn muốn nghỉ ngơi một hồi. Vạn Hạo làm sao có thể để xảy ra chuyện như vậy? Ta nói đại ca, ta cùng ngươi nằm trên giường thời điểm đều không có mệt mỏi như vậy qua. Ngươi hãy bỏ qua ta đi. Đinh. Đến từ Vạn hạo bán khí trị 2200000. Vừa mới nói xong Vạn Hạo nắm đấm đánh tới, Tô Tiếu Tiếu vội vàng ngăn cản. Vừa mới thở Tô Tiếu Tiếu đương nhiên là cố ý, liền mặt hàng này lấy Tô Tiếu Tiếu hiện tại lực lượng đến xem, toàn lực phía dưới có thể một quyền đánh nổ. Thân thể của hai người căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Trận chiến đấu này Tô Tiếu Tiếu kéo đến tương đối lâu. Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua. Thẳng đến ngày thứ ba, Vạn Hạo con hàng này mệt mỏi đi đường đều đi bất ổn, huy quyền động tác kia tựa như tiểu hài tử một dạng hư khí vô lực tiếu tiếu cũng không tốt gì, bất quá là tại giả vờ giả vịt. cái này trong thời gian ba ngày, đối diện lại tới mấy trăm vạn tu sĩ, vạn hạo tức hồn hển thấp giọng hô đến, vương hữu đức, trận chiến đấu này ta đánh không có chịu, chúng ta ăn chút đan dược khôi phục một chút tái chiến như thế nào? ai, loại chuyện này nhất định phải đồng ý, đánh cái mười ngày nửa tháng cũng không có vấn đề gì, được a, ta không có vấn đề a, tiếp lấy hai người điên cuồng hướng miệng bên trong tắc hạ các loại đan dược. Địch quân đại đế võ lăng không kem chút không có tức hộc máu, lúc trước đã cùng vương hữu đức câu thông tốt, nói để hắn chủ động kiếm đánh không lại nhận thua. Hơn nữa còn cho linh thạch, đối diện tông môn đối vương Hữu Đức cũng có lôi kéo chi ý. Kết quả ngược lại tốt hai người đánh 3 ngày 3 đêm. Lúc trước linh hồn hắn truyền âm cho Vương Hữu Đức hỏi chuyện gì xảy ra. Kết quả Vương Hữu Đức đến câu ngươi là đại sát bút. Hiện tại ngược lại tốt, hai người còn thương lượng xong ăn trước điểm đan dược khôi phục một chút thể lực, tiếp lấy lại đến. Tiếp xuống, hai người lại đánh 3 ngày. Căn cứ 3 ngày này dò người lượng đến xem, địch quân Tu sĩ đã tới đến không sai biệt lắm. Mà lại hai bên tu sĩ trên cơ bản không có việc gì không có đang chăm chú trên trận giao đấu. Hai người dùng năm đêm đánh, còn đánh 6 ngày, cái này có lông đáng xem. Vạn Hạo thở hổn hển lần nữa phong tới Tô Tiếu Tiếu, loại này hình tượng cũng không biết lặp lại bao nhiêu hồi, liền ngay cả Tô Tiếu Tiếu cũng chán ghét. Địch quân người trên cơ bản đều đến, cũng là thời điểm kết thúc. Một cái lắc mình Tô Tiếu Tiếu xuất hiện tại Vạn Hạo hậu phương, một cái trọng quyền đánh tới hướng Vạn Hạo cái ót. Nếu là tại thời điểm hương thịnh một quyền này hắn có thể nhẹ nhõm tránh thoát, mà hắn đã đánh 3 ngày 3 đêm, thể lực trên tinh thần đều hạ xuống cực kỳ lợi hại. Có thể cảm giác được vương hữu đức vị trí, cũng có thể cảm giác được vương hữu đức quyền phong, thế nhưng là thân thể chính là không nghe sai khiến, trốn không thoát đến. Oen, trong quyền phía dưới Vạn Hạo bị nện đến nằm dẹp trên mặt đất đầu cũng chóng mặt, có chút không nghe sai khiến. Một cây lang nha bổng bị tô tiếu tiếu từ hệ thống ba lô bên trong lấy ra ngoài. Không đợi địch quân đại đế làm ra phản ứng, tô tiếu tiếu cầm lang nha bổng liền hướng vạn hạo hạ thân một đối. Toàn lực phía dưới gần nửa đoạn lang nha bổng biến mất không thấy gì nữa. Vạn hạo thân thể cứng đờ, trực tiếp mất đi. Kỳ thật trên mặt đất còn cắm một cây địch quân chuẩn bị lang nha bổng, bất quá bị tô tiếu tiếu cắm trên mặt đất. Muốn là quá khứ cầm cây kia, địch quân đại đế khẳng định biết mình muốn làm gì. Lúc trước người ta liền đến ngăn cản, cho nên lần này tô tiếu tiếu sẽ không cho đối phương cơ hội. Đinh. Đế tử Võ Lăng không oán khí trị 2300000. Đinh. Đế tử. Oán khí trị lại bắt đầu xoát bình phong. Cái này đối địch phương đến nói là một loại cực hạn nút nhã. Chiến bại không nói, còn cho đâm một cây lang nha độc. Chúng ta bên này người không sai biệt lắm đến đủ, xem ra cần phải an bài đại thừa kỳ tới đối phó Vương Hữu Đức. Ta có một loại dự cảm bất tưởng, cái này Vương Hữu Đức sẽ không ngay cả đại thừa kỳ tu sĩ đều có thể đánh thắng đi. Đánh qua thì thế nào? Đánh qua an bài đại đế cảnh bên trên, nếu là hắn ngay cả đại đế đều có thể đánh thắng, chúng ta trực tiếp mở giết. Mẹ của nàng. Một mực tại trang chính là vì hại chúng ta linh thạch hố liền hố thôi dù sao cuối cùng đều có thể cầm về đừng nói nhiều như vậy điều cái đại thừa kỳ trực tiếp ra sân đi địch quân tu sĩ oan khí không nhỏ đều loại thời điểm này bọn hắn tại nhìn không ra vương hữu đức có vấn đề kia sống luồng phí nhiều năm như vậy nhất là cái này 6 ngày chiến đấu vương hữu đức một mực ở vào hạ phòng hết lần này tới lần khác tới lần cuối một kích sau đó thắng tô Tiếu Tiếu ngồi xếp bằng vừa mới khôi phục một chút trên trận rơi xuống một cái đại thừa kỳ tu sĩ thấy thế tô tiêu tiêu mở miệng nói ta không đánh đại thừa kỳ tu sĩ ta đánh không lại các ngươi đổi đại thừa kỳ trở xuống a coi như đánh, vậy cũng phải để ta khôi phục một chút. Địch quân đại đế hiện tại có thể lên đạo, Vương Hữu Đức, dù sao đều là chết, ngươi liền nói nghĩ muốn bao nhiêu linh thạch đi. Trầm mặc một lát, Tô Tiếu Tiếu nói, "Tính, cho một nghìn nức cực phẩm linh thạch cho ta, ta có thể lên trận." Võ Lăng không thân thể run bóng nhúc nhích vừa cười vừa nói, "Vương Hữu Đức, ta có chút chờ mong, ngươi luôn không khả năng đánh thắng được đại đế đi." Tô Tiếu Tiếu cười đáp lại nói, "Cái này liền có nói, vạn nhất vận khí tốt giết một cái đại đế, ngươi nói làm sao bây giờ? Muốn thật cho đến lúc đó, là tử kỳ của ngươi, ta trước đó nói qua một ít lời ngươi có thể coi như trò đùa." Hiện tại ngươi hối hận còn kịp. Đừng nói nhảm, nhanh đi chuẩn bị linh thạch, ta chỗ này khôi phục một chút. Trường 370, toàn trường yên tĩnh, trường 370, toàn trường yên tĩnh. Các ngươi nói Vương Hiếu Đức sẽ không thật có thể đánh được đại đế đi. Trước đó nhìn không thể nào, hiện tại nhìn ta cảm thấy có loại khả năng này, đại thừa kỳ chiến đấu hắn đều đón lấy. Không sai, đã Vương Hiếu Đức dám đón lấy, vậy đã nói rõ có lực đánh một trận. Địch quân đại đế vừa mới nói lời ý vị thâm trường, bọn hắn bên kia hẳn là cũng nhìn ra chút gì. Nếu như nói Vương Hữu Đức chờ chút đối chiến đại thừa kỳ tu sĩ không sử dụng tiên khí, ta nhìn cuối cùng hắn cầm tiên khí có thể đánh đại đế. Cũng đúng nha, hắn tiên khí cũng còn không có lấy ra đâu. Bên ta tu sĩ trò chuyện tiểu hội, địch quân trận trong doanh trại bay xuống một viên nạp giới. Tô Tiếu Tiếu sau khi nhận lấy kiểm tra một chút, sau đó đứng lên chuẩn bị đánh. Cái kia, ngươi gọi cái gì đến? Báo hạ tính danh. Đừng nói nhảm, trực tiếp động thủ đi. Ai cũng biết đối mặt con hàng này không thể nói nhiều. Chờ một chút. Đừng nóng độ, ngươi tốt xấu để ta tra hỏi một chút mưu thân của ngươi tại động thủ a. Đinh Đến từ Ngô Tuyết Phong oán khí trị 2200000. Đại thừa kỳ tốc độ rất nhanh, một nháy mắt biến mất, đồng thời biến mất còn có Tô Tiếu Tiếu. Không trung một đạo đao mang xé qua, thân ảnh của hai người đồng thời xuất hiện. Thử. Ngô Tuyết Phong trên thân máu tươi phun ra, thân thể hóa thành hai nửa từ không trung rơi xuống. Toàn trường yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vương Hữu Đức Miểu Sát một cái đại thừa trung kỳ tu sĩ. Một đao cho chặt không có. Liền ngay cả bên ta tu sĩ cũng không nghĩ tới, Vương Hữu Đức thực lực có thể nháy mắt miểu sát một cái đại thừa kỳ tu sĩ. Dù là cầm tiên khí cũng phải đánh lên mấy cái vừa đi vừa về đi. Ngáy mắt liền dây, địch quân tu sĩ càng thêm chấn kinh. Vương Hữu Đức giấu thật sâu, bọn hắn tất cả mọi người bị Vương Hữu Đức trêu đùa. Không tốt, trong tay hắn chính là tiên khí. Vô sĩ, dùng tiên khí. Mẹ nó, hắn cố ý hại chúng ta linh thạch, toàn bộ đều là hố. Hắn một mực tại ẩn giấu thực lực. Thảo. thật mẹ nó nổi giận. Đinh, đến tử võ lăng không oán khí trị 460000. Đinh, đến tử. Bên ta tu sĩ thể nội nhiệt huyết sôi trào. Vương Hữu Đức cầm tiên khí một chút giây mất đối phương một cái đại thừa trung kỳ tu sĩ chẳng phải là nói hiện tại hắn loại trạng thái này có thể chiến một cái đại đế. Vương Hữu Đức nói không chừng thật có thể đánh thắng đại đế. Ta nhìn rất không có khả năng, người ta bên kia cũng có tiên khí. Ân, ta cảm thấy cũng rất không có khả năng, nếu là Vương Hữu Đức có thể đánh được đại đế, chúng ta tại trùng châu vây hắn thời điểm hắn liền sẽ đối đại đế lộ thủ. Cũng đúng nha. Kém chút đem chuyện này cấp quên mất. Ông. Địch quân trận trong doanh trại vang lên một tiếng tiếng minh. Một đại thừa hậu kỳ tu sĩ tay cầm tiên kiếm bay tới, tại cách Tô Tiếu Tiếu cách đó không xa dừng lại. Tiên kiếm khẽ động, một chiêu thức mở đầu, Vương Lưu Đức. Đừng nói nhảm. Loại thời điểm này trực tiếp đánh đi. Đối diện không có sách linh thạch, Tô Tiếu Tiếu đã sớm dự liệu được. Vừa mới đánh thắng cái kia thể thu về sau, từ đối phương đại đế trong lời nói liền có thể nhìn ra mánh khoẻ. Đối diện nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ có người phát giác chút mờ ám, cho nên Tô Tiếu Tiếu cũng không trông cậy vào có thể lại hố đến bọn hắn linh thạch. Linh thạch hố không đến kia liền trực tiếp hạ bài, cho nên Tô Tiếu Tiếu hạ sát thủ. Lúc này xuất ra tiên khí đồng dạng là cái hố. Chúng ta linh thạch hố không đến, hố điểm tiên khí cũng có thể a. Quả nhiên như Tô Tiếu Tiếu sở liệu, đối phương chết một người về sau liền mang theo tiên khí hạ trạng. Đinh Đao kiếm va chạm, không trung nháy mắt bị rung ra vài vết rách, thật lâu không cản, hai người bị đẩy lui số bên ngoài hơn 10 trượng. Ông, địch quân tiên kiếm rung động ấu quang đại tác. Tịch Diệt, xoẹt. Một đạo rộng vài trượng đen nhánh kiếm khí đánh út về phía Tô Tiếu Tiếu, nếu là nhìn thật cẩn thận có thể có thể phát hiện không khí chạm đến đạo kiếm khí này đều hóa thành hư vô. Đều là bài, loại này kiếm chiêu Tô Tiếu Tiếu tránh đều không mang tránh, giơ tiên đao chặt đi qua. Tịch Diệt chi thể tịch Diệt chi lực dùng tiên kiếm kích phát ra đến, cái đồ chơi này nhưng so cái gì huyền âm chi khí khủng bố hơn nhiều, chiêu này đại đế đều không mang dám đo lấy. Kết quả ngược lại tốt. Cái quang này đụng phải Tô Tiếu Tiếu thân thể về sau như là nước chảy, bị Tô Tiếu Tiếu thân thể cho mở ra. Toàn trường lặng ngắt như tờ, phá lệ yên tĩnh. Oèn! Đại đao chặt xuống, đại thừa kỳ tu sĩ giơ kiếm ngăn cản. Phốp thử! Mọi người không nghĩ tới một màn lại xuất hiện. Địch quân đại thừa kỳ tu sĩ lực đạo không đủ, trong tay nằm ngang tiên kiếm bị Tô Tiếu Tiếu đại đao trực tiếp bổ tiến hắn trong thân thể của mình. Tô Tiếu Tiếu một tay trong tay đại đao cắt ngang. Đầu rơi. Dưới tay ra rút ra trong cơ thể hắn tiên kiếm. Tiên kiếm tới tay, trực tiếp thu vào hệ thống ba lô. Đại thừa kỳ tu sĩ tàn khu rơi xuống hết thể động tác hành văn nước chảy, ta dựa vào. Vương Hữu Đức lại có như bước như vậy. Người ta có tiên kiếm, kết quả cũng liền hai chiêu. Tuyệt thể thực lưu a. Tịch diệt chi thể, tịch diệt chi lực đã được cho đỉnh cấp năng lực công kích, nhưng đối mặt tuyệt thể một dạng vô hiệu. Chúng ta chuẩn bị chiến đấu, tại đánh xuống, người đối diện toàn bộ đều sẽ độc thủ. Bên ta tu sĩ cũng nhìn ra, sự tình đến cái này trong lúc nấu chốt, tiếp xuống đại chiến tức sắp mở ra. Tô Tiêu tiếu rơi lên đại đao vác ở trên vai giễu cợt nói, một đám rác rưởi mà thôi. Đến bao nhiêu ta liền có thể giết bao nhiêu. Đinh. Đến từ Âu Dương Lạc quán khí trị 3300000. Đinh. Đến tử. Nhẹ nhõm giết chết đối diện hai cái đại thừa kỳ tu sĩ, đối diện tự biết đại thừa kỳ tu sĩ không phải Vương Hữu Đức đối thủ, cho nên địch quân một cái đại đế hạ chàng, mà kết cục người chính là cùng Tô Tiếu Tiếu tiếp xúc tương đối nhiều Võ Lăng Không. Võ Lăng Không lơ lửng giữa không trung cười lạnh, thật không nghĩ tới, người Vương Hữu Đức cuối cùng có thể để cho đại đế xuất thủ. Ngươi đoán ta mấy chiêu có thể đem ngươi giết đi. Ha ha ha. Võ Lăng Không nghe vậy cười to lên. Ngươi cười quọng lông a, cha ngươi chết. Võ Lăng Không tiếng cười uy mật mà dừng bất quá, hắn không có làm không có ý nghĩa phản bác. Vương Hữu Đức ta chính là chúa tể một phương, không là bình thường đại đế. ngươi muốn giết ta? Buồn cười. ha ha. Buồn cười. nếu không chúng ta đánh cược. ha ha. đánh cược gì? cược mười cái tiên khí. võ lăng không có chút không hiểu, như thế nào cược? rất đơn giản, ngươi đi mượn mười cái tiên khí bỏ vào mình nạp giới bên trong, ta giết ngươi thế gian tiên khí chính là ta. vậy còn ngươi? ta cái này có bốn kiện tiên khí. ngươi nếu là giết ta, bốn kiện tiên khí đều thuộc về ngươi, tất cả linh thạch ngươi cũng lấy về. mười cái tiên khí đổi bốn kiện tiên khí cùng linh thạch, võ lăng không quả quyết đồng ý. Hắn một cái uy tín lâu năm đại đế là loại kia cơ bản không có đối thủ cái chủng loại kia, mà người trước mắt một cái cốt linh bất quá 50 mẹ con, thậm chí ngay cả kiếm chiêu cũng sẽ không dùng, cũng liền thân thể có chút cường hơn thôi. Nghĩ như thế nào, trận chiến đấu này hắn Võ Lăng không đều sẽ không thua, tuyệt đối không thể có thể thua. Tiên khí căn bản cũng không cần hắn đi đón, địch quân trong trận doanh có người trực tiếp ném tới. Thời gian qua một lát, 10 cái tiên khí lơ lửng tại Võ Lăng không trước mặt. Tiên đặt cược của ta đã có, nhìn xem ngươi." Võ Lăng không nói xong, Tô Thiếu Tiếu lấy ra mình mặt khác ba kiện tiên khí. Hai người ánh mắt đụng nhau, riêng phần mình thu hồi mình tiên khí. Cầm Tiên Kiếm Võ Lăng không lông mày gấp gáp, hắn đây là làm gì? Làm sao đem bốn kiện tiên khí toàn bộ đều thu hồi đi? Hắn nghĩ tay không giết ta. Võ Lăng không nghi hoặc thời điểm Tô tiếu Tiếu nâng tay phải lên, năng lượng màu đen bắt đầu ở bàn tay phía trước ngưng tụ. Hệ thống, dùng táng hồn diệt đi người này cần bao nhiêu toán khí trị? Đinh. Căn cứ đo lường tính toán, diệt đi người này cần 12 ước quán khí trị. Chương 371, đế cảnh, ngừng chiến, chương 371, đế cảnh, ngừng chiến. Bàn tay phía trước năng lượng màu đen cầu nhanh chóng hình thành, hình thái tiếp theo phát sinh biến hóa, biến thành một cái màu đen mượt mà Ba động khủng bố quyết tán ra đến. Võ lăng không con ngươi phóng đại, hắn cảm nhận được phía trước trí mạng khí tức, thân động nửa vị. Xoát. Một cái màu đen hình trang lưới liềm cự nhận đứng giữa không trung, Võ lăng không thân thể bị màu đen nguyệt nhà xuyên thấu. Rõ ràng bảy biện ra đến hình tượng là hắn bị cắt thành hai nửa, nhưng là thân thể của hắn không có việc gì, linh hồn đã tiêu vong, thân thể mềm lún, Võ lăng không rớt xuống, khí tức hoàn toàn không có. Không trung màu đen cự nhận chậm rãi trở thành nhạt tiếp theo biến mất. Toàn trường yên tĩnh đáng sợ, bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển thành dạng này, vương nhĩ đức thế mà miệu sát một cái uy tín lâu năm đại đế nhất là bên ta tu sĩ bên này bọn hắn hô hấp đều trở nên rồn rập thảo vương hữu đức mẹ nói trước đó nếu là dùng chiêu này đối trả cho chúng ta chúng ta cũng không biết muốn chết bao nhiêu lần tiểu tử này giấu cũng quá sâu đi chiêu này trước đó hắn dùng qua chém giết lăng tiêu tông thánh tử bất quá lần này dùng chiêu này uy lực còn tốt đẹp hơn nhiều lương cảnh thiên ngươi một mực dẫm lên mũi đau tại qua sông còn tốt vương hữu đức đối ngươi không có sách ý không phải ngươi song đời lương cảnh thiên lúc này trên trán mồ hôi lạnh đều đi ra hắn cũng nghĩ đến điều này vương hữu đức nếu là dùng vừa mới chiêu kia đối phó hắn hắn đã sớm chết Ngạc nhiên ở giữa lương cảnh thiên nghĩ đến luân hồi nữ đế, run động nói: Luân hồi nữ đế, ngươi nói bên ta khí vận kéo lên, sẽ không là bởi vì vương hữu đức đi. Luân hồi nữ đế từ tu nói, còn không chắc chắn lắm, nhưng tám chín phần 10, con đường của hắn đã đến phần cuối. Đón lấy nhìn hắn có thể nhấc lên sóng gió gì, nếu là không được, chúng ta liền chiến. Vương hữu đức chốc nhoáng giết chết địch quân một cái đại đế cảnh tu sĩ về sau, bên ta tu sĩ trừ ngoài ý muốn chính là trường kinh. Mặc dù kinh hỉ, nhưng là mặt đối địch phương nhiều tu sĩ như vậy, bọn hắn cũng cao hứng không nổi. Sự tình đến loại tình trạng này, tiếp xuống đại chiến liền sẽ bắt đầu, đại biểu cho bọn hắn sắp đối mặt tử vong. Không ít tu sĩ đã bắt đầu hướng miệng bên trong mảnh nhét đan dược, hắn tại làm chuẩn bị, liều chết đánh cược một lần. Tô Tiếu Tiếu lách mình lấy đi võ lăng không nạp rối. Vừa mới tới tay Tô Tiếu Tiếu xung quanh liền xuất hiện hơn trăm cái địch quân đại đế, đem Tô Tiếu Tiếu bao bọc vây quanh. Vương Hữu Đức đúng không? Nếu như ta đoán không lầm, vừa mới chiêu thức kia ngươi dùng không được mấy lần, thức thời đồ vật đều giao ra, chúng ta có thể cho ngươi một thông khoái. một đại đế kêu gào đạo. Tô Tiếu Tiếu niết miệng cười một tiếng, đến ta Vương Hữu Đức trong tay đồ vật, nghĩ muốn cầm trở về chỉ sợ có chút khó a. Dứt lời, Tô Tiếu Tiếu khí thế đột nhiên kéo lên, đế uy lên. Ngoa đào! Vương Hữu Đức là đại đế cảnh. Đại đế cảnh cứ như vậy gạt chúng ta. Thảo, thật buồn nôn a. Giả dạng làm một cái phân kỳ kỳ tu sĩ tới giao đấu. Đinh. Đến từ Âu Dương là quán khí trị 230000. Đinh. Quán khí trị bắt đầu quét bình phong. Có thể không tức giận sao? Dày vò lâu như vậy, mẹ nó Vương Hữu Đức thế mà là một cái đại đế. Hố to. Bên ta tu sĩ cũng vừa mới một dạng, có chút chấn kinh nhưng không nhiều, dưới mắt tình thế quá nghiêm trọng. Vương Hữu Đức liền xem như đế cảnh lại như thế nào, xung quanh hắn thế nhưng là có trên trăm cái địch quân đại đế, hắn chạy được không? 360 độ không góc chết vây lên. Từ khi cấm địa xảy ra chuyện về sau Tô Tiếu Tiếu bản thể liền rời đi Thiên Võ Thành. Lúc kia còn không có học biết đạo pháp, tu tiên giới nếu là thật luôn hãm, như vậy duy nhất điểm an toàn địa phương chính là Thập Đại Cấm Địa. Coi như địch quân phá trận nhất thời bán hội cũng không phá nổi, trừ phi tiên giới tu sĩ xuất thủ. Mà lại cấm địa bên trong có đại lượng linh mạch, mình lại là thôn phệ chí thể, cho nên bản thể chạy cấm địa đi. Trước đó nếu không phải Hải Châu cảnh địa bên trong linh mạch muốn duy trì đại trận Tô Tiếu Tiếu cũng sớm đã đại đế cảnh. Nhưng Phạm Tiên đại trận bị tiên giới tu sĩ phá mất, cái khắc chín cái trận nhãn liền thùng rông tiêu to chỗ trong vòng linh mạch Tô Tiếu Tiếu chẳng những có thể hấp thu mà lại có thể mang đi. Hố song tứ đại tông môn về sau, Tô Tiếu Tiếu thực lực kỳ thật đã tới đại thừa kỳ. Vài ngày trước phá vỡ trận pháp Tô Tiếu Tiếu không chút khách khí hút thu lại, liền tại ngày trước Tô Tiếu Tiếu thuận lợi đột phá đến đến cảnh. Sau khi đột phá, Tô Tiếu Tiếu cũng không có nhàn rỗi, lấy đi cấm địa bên trong linh mạch về sau, lập tức chạy tới chỗ tiếp theo cấm địa, bên trong linh mạch nhưng là đồ tốt, nhất định phải đem tới tay. Tô Tiếu Tiếu không có ý định còn, cái này nhưng không làm khó được chúng binh địch quân đại đế, coi như công pháp đối vương hữu đức vô hiệu, trong tay bọn họ không phải còn có vũ khí sao? Đến không cái đại đế kiếm chỉ Tô Tiếu Tiếu ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Liên tại bọn hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, đột nhiên Hải Châu tất cả mọi người trên đỉnh đầu đều xuất hiện biến hóa. Bên ta tu sĩ nguyên bản đầu đội lên tội nhân hai chữ, kết quả hiện tại đỉnh lấy năm chữ. Ta là tên ngốc lớn. Địch quân tu sĩ nguyên bản trên đầu đều là số lượng số 0, kết quả cũng biến thành cái này năm chữ. Thảo. ta là tên ngốc lớn. Có nói mình như vậy sao? Không đúng. Đều mẹ nó thành đại ngốc bước. Tu sĩ này phóng tầm mắt nhìn tới đều tất cả mọi người một dạng. T. Ta dựa vào. La Vương Vũ Đức. Châu nhóm a. Tất cả mọi người đỉnh đầu đều là giống nhau chứ, loại nào liền không đánh được, Vương Hữu Đức đã cứu chúng ta. T. Mẹ nó ta nổi ra gà tất cả đứng lên. Vương Hữu Đức thế mà châu nhóm thành dạng này. Một nữ tu sĩ kẹp chặt hai chân khẹn thùng nói, "Không được, ta không được. Vương Hữu Đức đã cứu chúng ta không sai, nhưng là chính hắn hiện tại có chút nguy hiểm." Trên đỉnh đầu chữ cũng liền Vương Hữu Đức cùng người khác không giống, dưới mắt mọi người trên đỉnh đầu chữ đều xuất hiện biến hóa, không cần phải nói nhất định là Vương Hữu Đức làm. Một chúng tu sĩ lấy lại tinh thần Tô Tiếu Tiếu bên này đoán khí chỉ điên cuồng quét bình phong. Trước đó rải vỏ lâu như vậy cũng liền làm tới vài tỷ oán khí trị, tổng cộng cũng liền 150 ức. Dưới mắt oán khí bao táp, lập tức liền đến 366 ức. Không có cách nào người nơi này thực tế là nhiều lắm, địch quân tu sĩ đến hơn 17 triệu, bên ta tu sĩ không sai biệt lắm cũng có cái mấy trăm vạn. Đương nhiên hai bên từ trên thực lực đến xem chênh lệnh cực lớn, đối phương đến đều là tinh anh, cùng một chút cảnh giới cao. Cho dù ai trên đỉnh đầu đỉnh lấy mấy chữ này cũng sẽ không dễ chịu, đặc biệt là những cái kia lại đế, đây quả thực đối bọn hắn đến nói chính là một loại nhục nhã. Cái này nếu là trở lại mình tiểu thế giới bên trong bị người nhìn thấy kia không được bị người cười đến rụng răng. Vây quanh Tô Tiếu Tiếu đại đế có một cái nộ khí bốc lên cao giọng hô, "Vương Hữu Đức, đây là ngươi dở trò quỷ." Đối. Không sai. Ta đều cho đội các ngươi liền không đánh được. Đây là tiên đế ý chỉ, ngươi dám vi phạm? Tiên đế tính cái lông gà, đến ta một dạng chiếu giết." Chớ cùng hắn nói nhảm, tranh thủ thời gian giết bất việc. Người này vừa mới dơ kiếm Tô Tiếu Tiếu đưa tay hô, "Chờ một chút, trước đường động thủ. Ta nếu là chết, các ngươi trên đỉnh đầu chữ chỉ sợ mãi mãi cũng cải biến không được." Nói nhảm, Tiên đế tự sẽ giúp chúng ta đổi lại đến. Vậy được, ngươi có gan hiện tại hô tiên đế giúp các ngươi sửa đổi đến. Chương 372, tiên giới người tới, chương 372, tiên giới người tới. Chứ đừng quản nhiều như vậy, giết cái này tạm quái lại nói. Các loại, chờ một chút, ta cầm ít đồ ra bồi thường cho các ngươi thế nào? Tô Tiêu Tiếu nói xong vây quanh hắn đại đế nhóm dừng một chút, ngừng lại thân hình. Không sai, hiện tại mọi người trên đỉnh đầu trước đều giống nhau, thật đánh lên, khả năng cũng liền nhận biết mấy cái nhìn quân mắt. Muốn thật đánh nhau, không bao lâu liền sẽ xuất hiện địch ta không phân tình huống. Vương Hữu Đức Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng có đùa hoa dạng gì, người khác chúng ta không biết, nhưng là ngươi vương hữu đức tất cả mọi người nhận ra được. Vị đạo hữu này, đừng nóng vội các ngươi nhìn xem cái này. Tô Tiếu Tiếu lấy ra lớn cỡ bàn tay tiên cung, cũng không cho bọn hắn thời gian phản ứng, Tô Tiếu Tiếu lập tức đem bên trong mộ dung vũ lấy ra ngoài. Khá lắm mộ dung vũ vừa ra tới, vây quanh Tô Tiếu Tiếu đại đế nhao nhao lui lại, mà lại bày lên phòng ngự tư thế. Thân thể người này không gian chung quanh tự nhiên vận bẹo lên, đây là kinh khủng bậc nào nhục thân. Mộ dung vũ liếc nhìn một vòng nhìn thấy Tô Tiếu Tiếu, lập tức ôn quyền hô một tiếng, "Ngã phụ." Tô Tiếu Tiếu ôn quyền hô một tiếng, "Đại ca" Hai người biểu hiện thật giống như nhiều năm chưa gặp huynh đệ một dạng. Bất quá xương hô này liền có chút kỳ quái, một người gọi nghĩa phụ, một người gọi đại ca. Đây là cái quỷ gì, trung quanh đại đế có chút ngẫm. Cái này cũng không trách mộ Dung Vũ, hồn phách của hắn bên trên còn có một đạo không có khép lại vết thương, nhiều như vậy trời hắn cũng không ít nghiên cứu. Nhưng điều hắn thất vọng chính là hắn không có bất kỳ biện pháp nào có thể đem hồn phách trên vết thương đạo vận cho khứ trừ. Mạo nhỏ còn tại Vương Hữu Đức trong tay, cái này âm thanh nghĩa phụ hắn nhất định phải gọi. Nơi xa luân hồi nữ đế nắm chặt nắm đấm một cái lắc mình xuất hiện tại Tô Tiếu Tiếu phủ gần không nhìn thẳng địch quân đại đế âm thanh nói vương hữu đức là ngươi động tới ngươi hoàn cảnh trận nhãn Cố thi thể này nàng tại cực kỳ quen thuộc kia là cùng nàng cùng một chỗ kê vai chiến đấu qua tộc nhân thi thể nếu thật là vương hữu đức làm chuyện tốt nàng sẽ ngay lập tức ra tay giết rơi vương hữu đức không sai đây chính là nàng ý tưởng chân thật ngươi có bệnh a ngươi mù a ba tô tiêu tiêu một bàn tay phiến tại mộ dung vũ trên đầu ngươi nói một chút ngươi là ai làm sao phá hư trận nhãn mạng nhỏ tại tay người ta bên trong hắn không thể không thành thật khai báo ta là ma tông tông chủ đoạt xá cấm địa bên trong tiên cung sao thế ngươi không phục a dám đối nghĩa phụ ta hô to gọi nhỏ người muốn chết sao bị người chỉ vào cái mũi mắng luân hồi nữ đế cực kỳ khó chịu bất quá nàng thật đúng là không có cách nào cái đồ chơi này liền xem như nàng cũng không thể tổn thương nó may may kia hai người các ngươi lại là thế nào làm đến cùng một chỗ ai làm đến cùng một chỗ ngươi đây không phải vũ nhục nghĩa phụ ta sao thiếu giáo hơn sao vừa dứt lời mộ dung vũ đấm ra một quyền luân hồi nữ đế hơi kinh ngạc vừa mới đều chuẩn bị tránh né thế nhưng là người ta một quyền này đột nhiên thay đổi phương hướng đánh phía địch quân đại đế. Mộ Dung Vũ đột nhiên cải biến nắm đấm vương hướng chính là được đến tô tiếu tiếu linh hồn truyền âm, Xoẹt. không gian xé rách, một cái vòng tròn trụ trạng lỗ trống cực tốc kéo dài, cái này vẹn vẹn là quyền kình mang đến phá hư. Tám cái đại đế không tránh kịp, đều bị đánh nát thân thể, hai người tại chỗ quy thiên, cái khác trọng thương, vẹn vẹn một quyền chính là chiến quả như vậy, thật muốn đánh kia cùng dẫm con kiến khác nhau ở chỗ nào. Một lát tô tiếu tiếu chung quanh trở thành chống trải chi địa, để quân tất cả đại đế đều chạy. Beta tu sĩ chân kinh không lời nào có thể diễn tả được, Vương Hưu Đức một người sắp chết cục hoàn toàn nguy truyền. Cái này, cái này. Ta cũng không biết nên nói cái gì. Chúng ta không dùng chết sao? Vừa mới một kích kia quá khủng bố đi, đại đế đều anh không có. Người này là quái vật gì, chúng ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Hắn không phải hô vương hữu đức nghĩa phụ sao? Đó không phải là vương hữu đức nhi tử lạ. Không đúng. Vương hữu đức hô đại ca hắn a. Bối phận có chút loạn, ta đoán chừng nhà bọn hắn họ hàng gần hôn phối qua. Không được đầu óc có chút loạn, không nghĩ ra được loại quan hệ này là thế nào hình thành. Các ngươi nói vương hữu đức đại ca nếu là tiến địch quân trận trong doanh trại kia sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả? Đừng trò chuyện, vương hữu đức dẫn người tới. Tô Tiếu Tiếu mang theo mộ dung vũ đi tới địch quân trận doanh phía trước cao dọng hồ, kia đến đều cút cho ta đi đâu, không phải toàn bộ giết chết. Địch quân trận trong doanh trại có chuyện âm thanh truyền ra vương hữu đức. Đừng phép lối. Chúng ta nhiều người như vậy còn chả lẽ lại sợ ngươi coi như bên cạnh ngươi có cái lợi hại gia hỏa thì thế nào, chúng ta bên này lại đến nhiều, chồng đều có thể đẻ chết hắn. Nói không sai, chả lẽ lại sợ ngươi Tiên đế ý chỉ chúng ta không dám chống lại, ngươi cũng đừng quên, lá bài tẩy của chúng ta là tiên giới. Nhiều người cũng không biết lấy ở đâu thanh âm. Chờ người này sau khi nói xong, một trương tờ giấy màu vàng nóng từ địch quân trận trong doanh trại trôi ra, bay lên không trung. Bên cạnh tu sĩ thấy thế hỏi: Đạo hữu, đây không phải tiên đế pháp chỉ sao? Trong tay ngươi làm sao có một trương? Ta cũng không hiểu rõ. Lúc trước có một trương rơi đến tay ta, mà lại ta còn nghe được một thanh âm. Nếu là có khống chế không được ngoại ý muốn xuất hiện liên sử dụng tờ giấy này. Minh bạch, tiên giới tuyển định ngươi vì truyền lời người. Trang giấy tại không trung phiêu một hồi, nãy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mọi người nhìn bầu trời, không rõ ràng cho lắm. Tề thương không đột nhiên phá vỡ một đường vết rách, khí tức kinh khủng tràn ngập ra. một tay nắm từ lỗ hổng kia bên trong ruồi ra, tiếp theo là cái thứ hai. hai tay tương đối dùng sức phía dưới, lỗ hổng kia bắt đầu biến lớn. tiếp lấy một cái đầu lâu ló ra. đây là tiên nhân hồn phách. là tiên nhân. chúng ta có một cái tiên nhân hồn phách tỏa chấn. cái này hồn phách khí tức quá mức khủng bố, đến mức tất cả mọi người nín thở. địch quân tu sĩ si đương nhiên hy vọng hắn nhanh lên, lên ra, bên ta tu sĩ si thì là hy vọng ngươi mẹ nó tốt nhất ra không được. như là khó sinh, cái này hồn phách rất gian nan lộ ra bả vai. tại mọi người chú ngục hạ. Cái này tiên nhân hồn phách đỉnh đầu cũng xuất hiện kỳ quái tiểu chữ. Một người nói ra, "Gâu gâu gâu." Đây là tiếng chó sủa. Vương Hữu Đức lại đang làm chó quỷ. Người này nói xong, đỉnh đầu bọn họ bên trên chữ cũng xuất hiện biến hóa, cái cá nhân đều đỉnh lấy ba chữ "gâu gâu gâu". Đinh. Đến tử. Ván khí trị lại bắt đầu xoát bình phòng, Tô Tiếu Tiếu đều chết lặng. Về sau kiếm ván khí trị rất dễ dàng, tùy tiện để người ta đỉnh đầu xuất hiện mấy chữ, ván khí trị liền ảo hào doanh thu. Mà lại loại này ván khí trị một mực tiếp tục xuất hiện, bất quá sẽ càng ngày càng ít mà thôi. Đây cũng là vì cái gì Tô Tiếu Tiếu đổi một chút người khác đỉnh đầu đánh dấu. Quả nhiên đổi qua hiệu quả về sau quả vẫn là có thể, hoang khí trị đột nhiên nhiều hơn không ít. Cái này vẫn chưa xong Tô Tiếu Tiếu cao giọng rêu cẩn nói, không liền đến con chó sao? Các ngươi lại còn coi chuyện, liền cái đồ chơi này ta muốn diệt hắn cũng liền một chiêu sự tình. Đinh. Đến tử. Thấy có bán khí trị Tô Tiếu Tiếu tiếp tục trả phúng, hắn cũng liền một đầu lão cậu, đến các ngươi. Sẽ chỉ chó sủa mà thôi. Đinh. Chương 373, Tiên nhân hồn phách, chương 373, Tiên nhân hồn phách. Bởi vì đối tiên giới tu sĩ cảnh giới không hiểu, cho nên Tô Tiếu Tiếu cũng làm không rõ ràng tới cái này tiên nhân hồn phách đến cùng là cảnh giới gì. Bất quá cảm ứng phía dưới, cái này hồn phách cảnh giới cũng liền đại đế cảnh, nhưng là không thể nào. Người này nhất định là dùng thứ gì ẩn giấu khí tức của mình, đối kháng thiên đạo nhìn trộm. Nói thế nào tiên giới cũng không thể hạ tới một cái đại đế cảnh hồn phách. Bất quá cũng không có gì tốt lo lắng, mình là tuyệt thể, không sợ nhất chính là hồn phách. Tiên giới tu sĩ nghĩ đến tại hạ giới thi triển công pháp nhất định bị thiên đạo cảm giác tiếp theo dẫn động tiên tiếp. Hắn chỉ có một kích cơ hội, cho dù giết chết Tô Tiếu Tiếu kia cuối cùng dẫn động tiên kiếp cũng sẽ rơi vào một cái đồng quy vu tận hạ tràng. Pháp thuật công kích Tô Tiếu Tiếu không sợ, hồn phách cũng tạo thành không được một điểm vật lý tổn thương. Cho nên nói vô luận tiên giới xuống tới cái gì hồn phách cũng đối Tô Tiếu Tiếu tạo thành không được dù cho một chút tổn thương. Cũng không biết phía trên tiên giới là không chuẩn bị vẫn là nguyên nhân khác, cái này tiên nhân hồn phách nửa người sau khi đi ra liền kẹt tại cái khe kia bên trong. Tô Tiếu Tiếu đều mẹ nói nhìn mộng hô đến, Đại Minh đệ, ngươi thế nào kẹt lại? Ra không được sao? Có cần giúp một tay hay không? Đinh Đến từ tịch hạng nam đoán khí trị 33000. Tiên nhân hồn phách nghe tiếng nhìn lại, kết quả hắn nhìn thấy tô tiếu tiếu trên đỉnh đầu chữ. Đinh. Đến từ tịch hạng nam đoán khí trị 12000. Quét một vòng bốn phía, kết quả làm hắn giật nảy cả mình, đám người trên đỉnh đầu chữ làm sao đều thay đổi. Không phải là tội nhân, tăng thêm số lượng tổ hợp sao. Ai có thể giải thích một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Tô tiếu tiếu lập tức nhấp tay, ta đến giải thích cho ngươi Nói xong ra hiệu mộ dung vũ cùng một chô bay đi Tô Tiếu Tiếu không tới Tiên Nhân Hồn Phách trước mặt, mà là xuất hiện ở đầu người này đỉnh. Mộ Dung Vũ không làm rõ ràng được Tô Tiếu Tiếu muốn làm gì, cũng đi theo đứng tại Tiên Nhân Hồn Phách đỉnh đầu. Trước mắt bao người Tô Tiếu Tiếu giải khai dây lưng quần. Cái này nếu là vẫn không rõ đó chính là đồ đần. Thế là Mộ Dung Vũ cũng giải khai dây lưng quần. Xoát xoát, hai đầu cột nước một trước một sau tới vào Tiên Nhân Hồn Phách trên đầu. Đinh. Đến từ tịch hạng Nam Ván Ký trị năm hai Địch quân các tu sĩ nháy mắt tức tiên. Ván Ký Chị hảo hảo xuất hiện. Hai cái vương bắt độc tử chờ đó cho ta. Chờ ta ra xem ta như thế nào thu thập ngươi mẹ nó, tịch hạng nam đều sắp tức giận nổ, mẹ nó thu được tiên đế mệnh lệnh hắn lập tức thần hồn ly thể xuống tới, kết quả ngược lại tốt, vừa mới ra thời điểm gây ra rủi ro, khí tức của mình không cẩn thận bại lộ một điểm ra, kết quả dẫn tới thiên đạo ý chí, đây chính là hắn kẹt tại không trung nguyên nhân. bên ta tu sĩ từng cái biểu lộ đặc sắc, châu nhóm, vương hữu đức, còn có thể dạng này chơi, đây là từ tiên giới gọi xuống người đi, đây cũng quá trò đùa đi, dạng này liền bị vương hữu đức nước tiểu, lại nói cái này tiên nhân hồn phách làm sao không phản kháng, mà lại hắn làm sao kẹt tại kia, ta cũng không hiểu rõ, chúng ta xem kịch là được. Vương Hữu Đức dám làm như thế việc này hắn nhất định có thể giải quyết. Cách đó không xa một tu sĩ lớn tiếng hô đến, "Vương Hữu Đức còn muốn hay không nước tiểu a? Ta cái này cho người tiếp một điểm. Ta cái này cũng có." Tô Diêu Diêu không có nhận gốc dạ mà là xuất ra đà hồn tiên. 3. Chiếu vào tiên nhân hồn phách trên đầu chính là một roi. Đinh. Đến từ tịch hạng Nam đoán khí trị 3500000. Tiên đế mệnh lệnh hắn không thể không nghe, cho dù biết mình muốn chết hắn cũng không có biện pháp, cũng chỉ có chính mình chết mới có thể bảo toàn gia tộc mình an toàn. Dưới mắt vẫn chưa tới động thủ thời gian, nơi này xảy ra chuyện gì cũng còn không có hiểu rõ. Tiên nhân hồn phách vội vàng hô, "Tam thiên tiểu thế giới tu sĩ mau tới đây hỗ trợ, chu sát người này, giúp ta thoát khốn ta mới có thể giúp các ngươi." Địch quân tu sĩ có chút kích động, bất quá nhìn thấy Tô Tiếu Tiếu bên cạnh người kia thời điểm, bọn hắn lại sợ. Cũng không biết nơi nào xuất hiện một cái đồ biến thái, vẹn vẹn một quyền huynh giết bọn hắn hai cái đại đế, mặt khác trọng thương. Cái này mẹ nó nếu là tiến lên, người ta đến mây quyền kia không được chết một mảnh. Tam thiên tiểu thế giới tu sĩ cũng không phải người ngu, tiên vương pháp chỉ lại như thế nào, bọn hắn là đến lấy chỗ tốt mà không phải đi chịu chết. Tiên nhân hồn phách hô hồ song sau địch quân tu sĩ không ai dẫn đầu động thủ. Bất quá hắn thu được một cái linh hồn truyền âm, cũng liền một hồi. Tiên nhân hồn phách Minh Bạch sự Tình Đại Khái. Vương Hưu Đức, ta khuyên ngươi tốt nhất tự sát tạ tội. Ngươi cũng biết ngươi đắc tội với ai? Tia là Tiên Đế. Tiên nhân hồn phách biết chuyện đã xảy ra về sau bên trên một câu. Tiên Đế là cái thá gì? Có gan liền xuống tới đơn đấu, nhìn ta không đem hắn lông mũi cho lột sạch. Tiên nhân hồn phách ngây người về suy nghĩ một chút, nộ lông mũi là cái quỷ gì? Vương Hưu Đức, Tiên Đế trong nháy mắt nhưng hủy diệt thế giới này, là ngươi không tưởng tượng nổi kinh khủng tồn tại. Ba. Tô Tiếu Tiếu lập tức đến bên trên một roi, tiên đế là con ta, dám đánh lao tử, hắn cũng phải trượng đo một cái mới được. Không có tại nói nhảm Tô Tiếu Tiếu cho hắn dừng lại rút loạn. Người nhẫn ngoại là có nhất định hạn độ, tiên nhân hồn phách cũng là như thế. Gọi người hỗ trợ kết quả rất ngoài ý muốn, người ta căn bản cũng không dám tới. Mình còn bị kẹt tại cái này. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút tiên nhân hồn phách giải trừ tự thân cấm chế, một cỗ khí tức kinh khủng bộc phát ra. Ngay trong nháy mắt này, không trung kiếp vân bắt đầu hình thành. Tô Tiếu Tiếu không để ý hắn, tiếp tục cầm đả hồn tiên rút. Tiên nhân hồn phách nhanh chóng kết ấn chuẩn bị đem đỉnh đầu hai người cho diện, dù sao hai người này chính là người bị hại, cũng là hắn mục đích của chuyến này. Phương viên vạn dặm linh khí hướng phía tiên nhân hồn phách cấp tốc tụ lại, cơ hồ đều bị rút sạch. Tiên nhân hồn phách rất buồn bực, đỉnh đầu hai người lúc này còn không đi, cũng quản không được nhiều như vậy, tiên nhân hồn phách hét lớn một tiếng, hai người các ngươi đi chết đi cho ta, cựu toàn tiên công. Ra! Không chung bùng lên, chí đạo lưu quang nháy mắt vọt lên chân trời, ba phủ Tô Tiếu Tiếu cùng mộ Dung Vũ. Ai? Ta nói Vương Hữu Đức là tuyệt thể không sợ, bên cạnh hắn người kia làm sao cũng không tránh không tránh nhưng lại không sợ thôi, chỉ đơn giản như vậy. loại thể chất này quá nguy tiên, chỉ cần tiên giới xuống tới chính là hồn phách cũng không thể giết chết vương hữu đức. sự tình không có đơn giản như vậy, tiên giới lén qua một lần thua thiệt về sau, tất nhiên sẽ phái tu sĩ xuống tới. chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta vừa mới được đến sinh cơ, chỉ sợ lại được bị mất, cũng không nhất định. liền nhìn vương hữu đức có thể chống đỡ tới khi nào. hào quang tan hết, không trung thân ảnh của hai người hiện hiện ra. thiên nhân hồn phách quá sợ hãi, không có khả năng. làm sao có thể? các ngươi, hai người các ngươi là tuyệt thể. giang dắc, màu đen thiểm lôi rơi xuống chính chính bổ vào tiên nhân hồn phách đỉnh đầu. Liên một kích này tiên nhân hồn phách liền không chịu nổi, tán ra. Sau đó tàn hồn lại nhanh chóng tụ lại. Tiên nhân hồn phách biết mình ngày giờ không nhiều, ngay tại hồn phách của hắn tụ lại về sau, chố mi tâm đột nhiên phát sáng lên. Một tờ giấy xuất hiện, sau đó phá vỡ không gian biến mất không thấy gì nữa. Tiên nhân hồn phách lẩm bẩm nói, tiên giới là sẽ không từ bỏ ý đồ, chờ đối đãi các ngươi chỉ có tử vong. Chương 374, ai nói Vương Hữu Đức sẽ không kiếm triều? Chương 374, ai nói Vương Hữu Đức sẽ không kiếm triều? Không có gì ngoài ý muốn, cũng liền một nén hương thời gian, cái này kẹp lại tiên nhân hồn phách bị lôi kiếp diệt sạch sẽ. Bên ta tu sĩ rất cao hứng, sự tình tại Triều Tốt phương hướng phát triển. Bất quá những cái kia đại đế có chút buồn bực. Lương Cảnh Thiên, ngươi trước đó để chúng ta đem tất cả mọi thứ đều cho Vương Hữu Đức, hiện tại Vương Hữu Đức một người xoay chuyển tình thế, ngươi chờ chút quá khứ giúp chúng ta đem đồ vật muốn trở về đi. Lương Cảnh Thiên vẻ mặt cầu xin, hắn cũng cảm thấy, có Vương Hữu Đức bên người người kia tại, bọn hắn tam tiên tiểu thế giới đại đế đều là pháo hôi mà thôi. Liên người tam một quyền kia uy lực, đến bao nhiêu đại đế đều vô dụng. Trải qua vừa mới tiên nhân hồn phách một kích kia có thể xác định, Vương Hữu Đức bên cạnh người này cũng là tuyệt thể. Chư vị, là ta không tốt, ta không nghĩ tới Vương Hữu Đức thế mà là cái đại đế, hơn nữa còn có một cái không biết giúp đỡ. Nghị tử Vương Hữu Đức trong tay đem đồ vật muốn trở về ta nhìn là không thể nào. Ngoa tạo, Lương cảnh Thiên, ngươi đem chúng ta hố thảm. Chuyện này ai biết, chúng ta lúc đầu cho là mình đều phải chết, nào biết được sự tình diễn biến thành bộ dạng này. Cách đó không xa một đại đế sau khi than thở nói, quên đi thôi, cho hắn, cho lại chúng ta cứu mạng tiền. Cái này đại đế vừa nói, trong lòng mọi người nháy mắt cân bằng. Nói không sai, người ta Vương Hữu Đức cứu bọn hắn, cho điểm bán mạng tiền là là. Tiên nhân hồn phách bị diệt sau, Tô Tiếu Tiếu cùng Mộ Dung Vũ đến đến nơi trận doanh phía trước. "Kết quả các ngươi nhìn đến chưa? Kia đến tranh thủ thời gian về đi đâu, không phải chúng ta cái này vừa bắt đầu hạ sát thủ?" "Vương Hữu Đức." "Đừng phép lối. Coi như khai chiến, chúng ta cũng có thể diệt đi các ngươi đại bộ phận người." "Đều không đợi Tô Tiếu Tiếu phản bác, bên cạnh hắn một cái tu sĩ liền mắng lên, "Ngươi ngu xuẩn đi, hiện tại đỉnh đầu chúng ta chưa đều giống nhau, giết thế nào? Tàn sát lẫn nhau sao?" Người này lấy lại tinh thần, nói sai, vừa mới cho Vương Hữu Đức chọc tức lấy. Những người này giết đến tận cửa, Tô Tiếu Tiếu cũng không cần thương hại bọn hắn, cũng không còn nói nhảm. "Ta đến 3 tiếng, nếu là không đi, ta người sau lưng liền sẽ độ thủ." 3, 2, 1. Tô Tiếu Tiếu vung tay lên, Mộ Dung Vũ lập tức xông vào địch quân người trong đống. Kỳ thật vừa mới đối diện đã có không ít người khởi hành, bất quá Tô Tiếu Tiếu vẫn là nghĩ giết bọn hắn một số người, dùng để giết một người gian trăm người. "Oan!" Một quyền xuyên thủng đám người, chết tử thương tổ thương. Hơi chạy chậm một chút liền sẽ mất mạng. Đều mở giết địch quân tu sĩ cũng sẽ không ngồi chờ chết, sát thực bọn hắn cầm Mộ Dung Vũ không có cái nào. Cái này còn không có một cái vương hữu đức sao? Sự tình đều là vương hữu đức náo ra đến, dưới mắt lẻ loi chờ chọi một người tại không trung. Đây không phải cơ hội tuyệt hảo là cái gì? Một chút đại đế thu được truyền âm về sau nhao nhao giờ kiếm thẳng hướng Tô Tiếu Tiếu. Thủ đoạn một phen Tô Tiếu Tiếu trong tay xuất hiện một thanh tiên kiếm. Đối mặt mấy trăm đại đế tập sát không sợ chút nào, ngược lại trên mặt còn lộ xảy ra chút ý cười. Kiếm lên, đạo vận hiện lên. Thăng thiên thức. Tiên kiếm đâm thẳng phía trước, không gian rung động, không có hoa lệ kiếm quang, phảng phất một cái luyện khí kỳ tiểu tu sĩ tùy ý đâm ra một kiếm. Nhưng bay tới kia mấy trăm đại đế thế mà tại không trung giải thể. Từng khối thịt từ trên người bọn họ tách rời, nổ ngang lộn xộn thiết diện hiện hiện. Khối thịt xông về trước ra một khoảng cách về sau, nhao nhao rơi hướng mặt đất. Không có một cái đại đế là hoàn chỉnh, toàn bộ thành khối trạng. Chiêu này xuất từ vô thủy đạo kinh thượng tiên, chính là nó bên trong một cái quần công sát chiêu. Dùng đạo kinh bên trong sát chiêu tới đối phó đại đế, liền như là cầm dao phay tại giết gà, bọn hắn không có chút nào chống cự khả năng. Cuối cùng cả đời những này đại đế trên cơ bản ngay cả tiên pháp đều chưa thấy qua, có lẽ có nhưng tuyệt đối không nhiều. Kia liền lại càng không cần phải nói loại này siêu việt tiên pháp đạo kinh bên ta tu sĩ tập thể sứ sở ngay tại chỗ, có chút ha to mồm, liền hô hấp đều quên đi. Vừa mới xuất hiện hình tượng vượt qua tất cả mọi người nhận biết, coi như Vương Hữu Đức là cái đại đế, ngươi đánh một hai cái còn nói còn nghe được. Kết quả ngươi ngược lại tốt. Mẹ nó một chiêu đem đối diện mấy trăm đại đế cắt thành từng khối từng khối. Các vị đại hữu, con mắt ta không tốn đi. Các ngươi đánh ta một chút, ta có phải là đang nằm mơ? Ta dựa vào, ta cũng cho là ta hoa mắt. Thảo, không phải nằm mơ, là thật. Vương Hữu Đức một chiêu dây đối diện mấy trăm đại đế. Khủng bố như vậy, ai nói Vương Hữu Đức sẽ không dùng kiếm? Trước đó ai nói, "Các vị đạo hữu, đây cũng quá không hợp lý đi." Vương Hữu Đức liền tùy ý đội như vậy một chút, kết quả đối diện đại đế đều biến thành từng khối từng khối. "Không tốt, ta hô hấp đều khó khăn." Bên ta tu sĩ chấn kinh, địch quân tu sĩ từng cái mồ hôi lạnh ứa ra. "Cái này lại là cái gì khủng bố quái vật? Cái này mẹ nó so giết tiến trong đám người người kia khủng bố hơn vô số lần tốt ta." Một nút trang, một nút trang. Trang đến cuối cùng nguyên lai like mẹ nó vô địch, chết không được người kia gọi hắn nghĩa phụ. Tuyệt đối vũ lực khắc chế. Đầu kia bị đả thông thông đạo cũng cứ như vậy rộng, người chen người cũng chỉ có thể đi vào nhiều như vậy khung hoàng cảm xúc tại địch quân tu sĩ bên trong nhanh chóng tràn ngập. vô luận là ai đều liều mạng trốn hướng thông đạo, đều nghĩ mau chóng rời đi cái địa phương quỷ quái này. nhưng vào lúc này, vượt qua tất cả mọi người dự kiến sự tình phát sinh, kia cái lối đi bên trong người chẳng những không có xuống dưới, mà lại bắt đầu ra bên ngoài vươn ra. Phản phất thông đạo phía dưới có đồ vật gì đem thoát đi người cho trên đỉnh đến. tô tiêu tiếu như mày, hắn cảm ứng được một cái đặc thù khí tức, thông đạo phía dưới xác thực có một người. một cái đại đế bằng vào sức một mình đem tất cả muốn chạy trốn người đều cho đầy trở về. vừa mới cái kia tiên nhân hồn phách trước khi chết làm một tờ giấy phá vỡ không gian bay đi. Xem ra người này lại là tiên giới xuống tới giúp đỡ. Tô Tiếu Tiếu lẩm bẩm một câu. Trong thông đạo đám người toàn bộ tụ ra, cuối cùng người này hiện lộ chân dung. Một cái hình dạng tuấn mỹ tu sĩ trẻ tuổi. Tu sĩ trẻ tuổi liếc nhìn bốn phía sau đó mở miệng nói, "Tôn tiên đế pháp chỉ, chuyên tới để chém giết vương Hữu Đức, người này ở đâu?" Địch quân mấy cái tu sĩ đưa tay chỉ hướng không trung Tô Tiếu Tiếu. Thấy tu sĩ kia nhìn lại, Tô Tiếu Tiếu nhấc vươn tay ra đầu ngón tay chỉ hướng đỉnh đầu chữ lớn. Cũng là tuyệt, mang chửi người đều không mang mở miệng, chỉ một chút là được. Nhìn thấy ta là cha ngươi về sau người này một quyền nắm chặt, nắm đấm không gian trúng quanh trên trăm đầu vết rạn nứt lên, có thể thấy được thực lực phi phàm. Đinh. Đến từ Bắc Minh Nguyên đoán khí trị 230000. Bắc Minh Nguyên dạo bước chậm rãi hướng đi Tô Thiếu Thiếu, miệng thảo luận đạo: "Ta vốn tiên vương cảnh hậu kỳ tu vi, đều là bởi vì ngươi." "Mẹ nó, muốn ta tự chém tu vi rơi xuống đến đế cảnh, đến giết ngươi cái này ra rưởi." Trong những lời này truyền ra ngoài một điểm tin tức, nguyên lai tiên giới tu sĩ có thể tự chém tu vi, đi tới hạ giới, cứ như vậy liền sẽ không nhận tiên kiếp ảnh hưởng. Bên ta tu sĩ lại bắt đầu lo lắng. Nếu là thật làm như vậy hạ về phía sau vương hữu đức còn thế nào đánh? Tiên pháp tại tiên giới đó chính là nát đường cái tồn tại, xuống tới người này mặc dù thực lực tại đại đế cảnh, nhưng là công pháp và vũ khí sẽ chiếm rất lớn ưu thế. Dây mất mấy trăm đại đế là châu, liền sợ đằng sau có cái gì càng thêm lợi hại đại lao xuống tới, cái này muốn đối phó thế nào? Tô Tiếu Tiếu cười nói, thiên vương cảnh rất đáng gồm sao? Ta sẽ để cho ngươi quỳ xuống liếm ta nôn trên mặt đất đạm. Chương 375, thu phí qua đường, chương 375, thu phí qua đường. Nghe tới Tô Tiếu Tiếu Bắc Minh Nguyên cười lạnh sau đó nhìn về phía trung tâm chiến trường mộ dung vũ. Mộ Dung Vũ, tiên đế có chuyện để ta truyền cho ngươi, ngươi bây giờ quy thuận hết thể còn kịp, chỉ có một cơ hội này. Nghe vậy Mộ Dung Vũ dừng tay nhìn lại nói, cái mạng nhỏ của ta tại Vương Hưu Đức trong tay, đây là hành động bất đắc dĩ, cái này không thể oán ta. Tiên đế truyền cho công pháp của ta có lỗ thủng, hắn cũng không có cách nào. Vương Hưu Đức một cái ý niệm hồn phách của hắn liền sẽ xé vỡ thành hai mảnh. Chết tử tế không bằng lại còn sống, hắn cũng không nói quá lời quá đáng. Người của hai bên đều không có đắc tội, chỉ là đem sự thật nói ra. Thấy Mộ Dung Vũ dừng lại tô thiếu thiếu hô, đại ca, người này giao cho ngươi, ngươi qua đây thu thập hắn. Mộ Dung Vũ dừng một chút, cái này nói không làm khó dễ kia là không thể nào. Mẹ nói người này là Tiên Đế chỉnh đến, mình cũng là Tiên Đế chó săn. Hiện tại mạng nhỏ tại Vương Hưu Đức trong tay, tự giết lẫn nhau. Nghĩ nghĩ Mộ Dung Vũ vẫn là quyết định trước hết nghe Vương Hưu Đức. Hắn thấy Vương Hưu Đức hiện tại là hạ giới vô địch tồn tại. Vương Hưu Đức cũng không có gì linh hồn công pháp bên trên sơ hở, người ta là thiên nhiên tuyệt thể. Trước kia hắn cho rằng cái kia vô địch người là mình, không nghĩ tới xuất hiện một cái Vương Hưu Đức. Dưới mắt tốt nhất đường ra đương nhiên là đi theo Vương Hưu Đức huấn. Mộ Dung Vũ chần chờ một lát mở miệng nói, Vương Hưu Đức đằng sau nếu là xuống tới người đối phó ta, ngươi có thể giúp ta không? Ngươi muốn giúp ta, ta về sau liền nghe ngươi. Bác Minh Nguyên lời vừa rồi có chút uy hiếp ý tứ, mà linh hồn của mình cùng thân thể có thiếu hụt, chắc hẳn tiên đế là có biện pháp đối phó mình, liền cùng hiện tại Vương hữu Đức một dạng có thể công kích hồn phách của mình. Vì tự vệ cho nên Mộ Dung Vũ hỏi ra loại lời này, cái này đương nhiên không có vấn đề, nhưng là ngươi vừa mới gọi ta cái gì? Chán. Nhất thời miệng bầu, nghĩa phụ, đại ca, đừng chậm trễ thời gian, trước tiên đem người này đánh ngã, ta muốn hắn quỳ xuống đến liếm ta đạm. Đinh. Đến từ Bắc Minh Nguyên đoán khí trị 250000. Bắc Minh Nguyên nộ khí đến đỉnh điểm, hắn thế mà bị hạ giới một cái tạp phái cho vũ đục, hơn nữa còn là hai lần. Nhìn xem âm linh Bắc Minh Nguyên Tô Tiểu Tiếu còn nói thêm, ngươi xem một chút ngươi đỉnh đầu viết cái gì. Bắc Minh Nguyên cảm ứng một chút, đỉnh đầu của mình quả thật xuất hiện mấy chữ. Ta không có tiểu kê kê. Đinh. Đến từ Bắc Minh Nguyên đoán khí trị 460000. Cắn răng một cái Bắc Minh Nguyên đột lên. Công pháp đối tuyệt thể vô dụng, Bắc Minh Nguyên đấm ra một quyền chuẩn bị cận thân vật lộn. Muốn chiến nghĩa phụ ta, trước qua ta một cửa này cách thật xa mộ dung vũ một quyền đánh tới, quyền uy đánh tới bắc minh nguyên không thể không cải biến phương hướng ngăn cản. anh, đồng dạng anh ra một quyền, hai đạo kình khí chạm vào nhau, không gian trực tiếp bị nổ ra tới một cái lỗ thủng. chờ ta trước thu thập hắn lại đến giết ngươi, ngươi cho ta rửa sạch sẽ cổ chờ xem. bắc minh nguyên liếc mắt nhìn tô tiếu tiếu lạnh lùng nói, cái kia đại ca, tiểu tử này có chút phách lối đâu, ngươi chờ chút đem hắn tiểu kê kê tháo xuống ta nấu canh cho ngươi uống. đình, đế từ mộ dung vũ đoán khí trị ba năm không từ bắc minh nguyên đoán khí trị ba mộ dung vũ mặt đều đen mẹ nó đổ chơi kia nấu canh, tưởng cho ngươi nghĩ ra. Bên ta tu sĩ hiện tại xem như nhìn ra, vương hữu đức người này không chỉ có không làm nhân sự, hơn nữa còn không nói tiếng người. hắn rất muốn nói một câu chính ngươi uống đi, bất quá còn không nói ra bắc minh nguyên liền giết tới phụ cận. với anh, hai người đụng vào nhau, không gian chung quanh nát nhừ, hạ giới không gian trèo trống không được bực này lực lượng kinh khủng. luận lực lượng của thân thể hai người thế mà tương xứng, cái này bắc minh nguyên thế mà cũng là nhục thân thành thành cảnh giới. rầm rầm rầm, hai người chiến đấu lại với nhau. trước đó cái kia hồn phách đem tin tức truyền lại về tiên giới. Tiên đế tự nhiên sẽ không phải thực lực bình thường tới, người này nụ thân thành thánh sắc thực không kém cạnh. Nhìn hai người tư thế nhất thời bán hội cũng phân không ra thắng bại, thế là Tô Tiếu Tiếu có những tính toán khác. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút tất cả tu sĩ trên đỉnh đầu chữ xuất hiện biến hóa. Thảo. Lại thay đổi, ta là tiểu năng. Đinh. Đến tử. Váng khí trị lại bắt đầu điên cuồng quét bình phong. Trước đó đuổi những người này đi, bị người ngăn cản trở về, ta nếu là hiện tại đuổi bọn hắn đi, đoán chừng tiên giới người sẽ còn để bọn họ chạy tới, nói cách khác nhất định phải giải quyết hết tiên giới hạ người tới về sau, nơi này mới có thể an bình. Tính Làm Điểm Đoán khí trị lại nói: "T. Chờ một chút. Không đối. Mẹ nói những người này tới muốn giết chúng ta bên này người, cứ như vậy thả bọn họ đi có phải là quá tiện nghi bọn hắn?" Nghĩ đến cái này, Tô Tiếu Tiếu một cái lắc mình xuất hiện dưới mặt đất trên lối đi mặt. Trước đó Tô Tiếu Tiếu còn nghĩ chờ chuyện nơi đây kết thúc về sau lại đi từng cái tiểu thế giới thu thập bọn họ, mà dưới mắt trước tiên có thể đến một đợt. Thấy Vương Hữu Đức ngăn chặn lối ra, địch quân tu sĩ kinh suất mồ hôi lạnh cả người, đây là muốn đem bọn hắn toàn bộ đều mai táng ở đây sao? Tiên rồi xuống tới người này cũng liền cùng cái kia mộ Dung Vũ chia 5 năm. Lần này tốt Vương Hữu Đức chống đi tay đến. Cái này nếu là động thủ bọn hắn không được từng mảnh từng mảnh chết. Mấy trăm đại đế bị Vương Hữu Đức phân thân tráng cảnh xuất hiện lần nữa tại trong đầu của bọn họ. Sợ hãi không khí nháy mắt hình thành. Vẹn vẹn chỉ một người liền áp chế địch quân tất cả mọi người khí thế, khiến người sợ hãi. Cách gần đó tu sĩ bắt đầu lui lại, nhỏ biết công phu Tô Tiếu Tiếu chúng quanh liền xuất hiện một cái khu vực chân không. Liếc nhìn bốn phía một cái Tô Tiếu Tiếu nói, ta cũng không phải hiếu sát người, dạng này, chỉ muốn các ngươi giao ra bản thân tất cả nạp giới coi như phí qua đường, ta có thể để các ngươi trở về, nếu là không giao, cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì kỳ thật ta cũng nói không rõ ràng. Bên ta tu sĩ lại vỡ tổ. Vương Hữu Đức châu nhóm a. Hắn đây là muốn ăn cướp. Ai? Nếu là ta có Vương Hữu Đức loại này chiến lực, ta nhất định đi lên đem bọn hắn toàn bộ đều giết sạch. Đạo Hữu, ngươi cũng không nhìn một chút bao nhiêu người? Hơn ngàn vạn a, có thể đem Vương Hữu Đức tươi sống mà chết. T. Không thể không nói Vương Hữu Đức đây là cử chỉ sáng suốt, nếu là địch quân tu sĩ hợp nhau tấn công, Vương Hữu Đức đoán chừng cũng không chịu được nổi. Nói không sai, coi như một mực giết, chỉ sợ cuối cùng Vương Hữu Đức cũng sẽ nhịn không được, mà lại bọn hắn sẽ không cho Vương Hữu Đức hồi phục linh lực thời gian. Bất quá đối diện người sẽ không như thế làm, sống ở phía trước đều phải chết, không ai sẽ như thế thuận. Cứ như vậy chẳng phải là nói Vương Hữu Đức thật có thể đoạt bọn hắn. Cái gì thật giả, ngươi nhìn có người đều qua nộp lên nạp giới. Tu sĩ khác nhìn sang, quả thật có một cái địch quân tu sĩ ném cho Vương Hữu Đức hai viên nạp giới về sau từ trong thông đạo rời đi. Có cái thứ nhất, liền sẽ có cái thứ hai. Nhát gan mấy người lập tức liền vọt tới Tô Tiếu Tiếu phụ cận, nhao nhao giao ra nạp giới. Đến cách đỉnh đầu bên trên chữ, bọn hắn cũng quản không được nhiều như vậy, mạng nhỏ trọng yếu. Ở trong buồn bực nhất còn thuộc địch quân đại đế. Bọn hắn muốn tới đây chiếm chiếm tiên đế tiện nghi, làm điểm tích lũy nhận lấy tiên giới cấp cho ban thưởng. Kết quả ngược lại tốt, xuất hiện một cái vương hữu đức. Tất thăng thế cục bị một mình hắn chuyển ngược lại bọn hắn thành kẻ chắc chắn phải chết. Nhỏ biết công phu, địch quân liền có trên trăm cái tu sĩ nộp lên nạp giới. Lúc này xuất hiện một cái thanh âm không hài hòa chậm rãi, "Đừng cho hắn. Đỉnh đầu chúng ta chữ đều giống nhau, nếu là tất cả mọi người xông vào bọn hắn trận trong doanh trại, sợ là vương hữu đức cũng phân không ra được ta." Chương 376, một chiêu xong việc, chương 376, một chiêu xong việc. Nói rất đúng. Chúng ta tiến lên cùng bọn hắn người ở cùng một chỗ, dạng này ai cũng không phân rõ chúng ta là bên nào người. Vậy còn chờ gì? Tranh thủ thời gian tiến lên a. Khô khụ. Tô thiếu Tiếu Tiếu ho khan hai tiếng sau đó nói, ta đã có thể đưa ngươi nhóm đỉnh đầu chữ đều biến thành một dạng, tự nhiên có thể phân biệt được ta, các ngươi nghĩ nhiều lắm, có muốn hay không ta bộc lộ tài năng?" Một đại đế cả giận nói, "Vương Hữu Đức, ngươi hù dọa ai đây? Cái này là không thể nào làm được. Con việc chết mạnh miệng mà thôi." Tô Tiếu Tiếu cũng không nói nhảm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, địch quân tu sĩ đỉnh đầu chữ toàn bộ biến mất, thay vào đó chính là một con số 0. Còn có thể thế nào? Người ta đều tự mình làm mẫu, muốn trở thành cái gì liền biến thành cái gì. Địch Quân Tu sĩ An tính lại, trầm mặc không nói. Sau một lát Tô Tiếu Tiếu lại đem tất cả mọi người đỉnh đầu chữ đổi một lần. "Cha ta là Vương Hữu Đức." "Đinh." "Đến tử." Vạn khí trị lại bắt đầu xoát bình phong. Lúc đầu những người này giữ lại xoát toán khí trị là một cái lựa chọn tốt, bất quá Tô Tiếu Tiếu đã đã tìm được xoát toán khí trị phương thức đơn giản nhất, chính là hướng người khác đỉnh đầu giản nhãn. Có thể tưởng tượng được đến, về sau gán khí trị nghĩ muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Không phải có 3000 cái tiểu thế giới sao? Mình có tùy tâm sở động loại kỹ năng này, một cái ý niệm trong đầu liền có thể đến khác tiểu thế giới. Về sau đi khác tiểu thế giới chơi đùa, mấy trăm ước oán khí trị cũng liền chỉ trong chốc lát. Oán khí trị không thiếu kia liền chuyên tâm làm linh thạch linh dược. Bất chi bất giác, một cái mới kế hoạch xuất hiện tại Tô Tiếu Tiếu trong óc. Đi, trước thu thập bọn họ dừng lại để bọn hắn thành thật một chút, nơi này sự tình xử lý tốt lại đi tìm bọn họ chơi đùa. Vừa mới địch quân tu sĩ còn có chút hưng phấn, coi là có thể đào thoát Vương Hữu Đức ma trưởng. Kết quả ba ba đánh mặt. Cái này không địch quân tu sĩ lại bắt đầu tới đưa nạn giới. Một chút vây hơn trong người. Một cái địch quân tu sĩ mở miệng nói, "Vương huynh, ngươi có thể hay không đem trên đầu ta chữ cho làm rơi à, ta đổ vật đều cho ngươi, dạng này trở về bị người khác nhìn thấy sẽ châm biếm ta." Tô Tiếu Tiếu cười cười, "Nghĩ tiêu trừ cũng có thể à, các ngươi trở về cầm cái 50 vạn cực phẩm linh thạch tới, ta giúp các ngươi hủy bỏ." "Đinh." "Đến tử." "Gặp qua đen, chưa thấy qua như thế đen." "Cướp bóc liền cướp bóc, còn nói cái gì phí qua đường? Còn có chữ này rõ ràng liền là chính ngươi cho chúng ta thu được đi, để ngươi làm rơi kết quả ngươi bên này còn muốn thu linh thạch." Loại chuyện này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. "Vương huynh, cái này có chút quy ạ." chúng ta không phải những cái kia đại đế đi đâu làm nhiều như vậy cực phẩm linh ta Đứng ở phiền ta ta không giết người nhóm đều tính xong giao xong nạp giới cút nhanh lên người này không xuất hiện ở âm thanh người khác lục tục ngo ngoe tới nộp lên nạp giới theo thời gian trôi qua lương cảnh thiên nhìn cũng được thế là truyền âm cho tô tiểu tiếu. vương hữu đức từ cục mặc dù bị ngươi phá mất nhưng ngươi cũng không thể như thế thả bọn hắn thoát ta ngươi muốn nhiều như vậy tài sản để làm gì ngươi đã là đại đế cảnh vì sao không giết nhiều một số người không chỉ có lương cảnh thiên nghĩ như vậy bên ta tu sĩ trên cơ bản cũng là ý nghĩ này bọn hắn đều hy vọng vương hữu đức có thể giết nhiều một số người vài ngày trước bọn hắn thực tế là quá hanh luồng nếu là không có vương hữu đức xuất hiện bọn hắn hiện tại chính là một cô thi thể tất cả mọi người phải chết nhìn nhân gia an toàn rời đi rất nhiều trong lòng người bắt đầu không cân bằng tô tiêu tiêu truyền âm cho lương cảnh thiên gấp cái gì ta là người như thế nào người không rõ ràng sao chờ chuyện nơi đây quá khứ ta sẽ để bọn hắn sống không bằng chết đến lúc đó khả năng cần muốn các ngươi hỗ trợ hỗ trợ cái gì ân đến lúc đó các ngươi liền biết mở cơ hội này lương cảnh thiên hỏi do vương hữu đức trước đó chúng ta tất cả mọi thứ đều cho ngươi Ngươi bây giờ có thể hay không bồi thường chúng ta? Cái gì đồ chơi? Ngươi lúc nào đã cho đồ vật cho ta? Đinh. Đến từ Lương Cảnh Thiên đoán Khí trị 120000. Lương Cảnh Thiên không có tại đáp lời, hắn tự bế, muốn không trở lại, Đoạt Vương Hữu Đức kia là muốn chết. Lương Cảnh Thiên tự an ủi mình, tính, khi mua mệnh tiền đi. Ai? Nạp giới thu đến mọi tay, thời gian trôi qua rất nhanh hai ngày, địch Quân Tu sĩ toàn bộ đều đi. Người cuối cùng sau khi đi Tô Tiếu Tiếu nhìn về phía phương xa, Bác Minh Nguyên cùng Mộ Dung Vũ vẫn như cũ chiến làm một đoạn. Ít theo thực lực của hai người đến xem Bắc Minh Nguyên có chút hạ phòng, không phải nguyên nhân khác, mộ dung vũ gia hỏa này thỉnh thoảng sẽ sử dụng công pháp đến công kích hắn, mà Bắc Minh Nguyên dù cho sử dụng công pháp cũng vô hiệu, cũng không phải là không thể đánh, dù sao cũng là nhục thân thành thánh tồn tại, mà lại trước đó cũng là tiền vương cảnh tu vi, năng lực chiến đấu tự nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Hai người như thế đánh xuống cũng không biết lúc nào là cái đầu, cho nên Tô Tiếu Tiếu lập thủ. Đối diện nhục thân thành thánh, đánh cận chiến mình khẳng định ăn thiệt tỏi. Dũng vô thủy đạo kinh là có thể đánh thắng, bất quá dưới mắt còn có một loại cản thêm dễ dàng biện pháp. Tô Tiếu Tiếu có tay một đoàn đũ quang bay đi, Bác Minh Nguyên không có quá coi ra gì, đũ quang tới gần về sau tùy ý vung một trường mà thôi. Nhưng chuyện kỳ quái xuất hiện, cái này đoàn đũ quang xuyên qua bàn tay của bọn hắn, đánh thẳng mặt. Bác Minh Nguyên đổi vận một cái muốn tránh thoát. Nhưng là mẹ nó cái này, đoàn đũ quang ngoặt một cái đục vào. Mộ Dung Vũ một quyền ở trước mặt của hắn ngừng lại không có đập xuống, hắn thu được Tô Tiếu Tiếu linh hồn truyền âm, để hắn dừng tay. Bác Minh Nguyên hồn trong biển xuất hiện một thanh to lớn thanh đồng cự quan, che khuất bầu trời, cơ hồ chiếm cứ hắn toàn bộ hồn hải. Thanh đồng tự quan cái nắp chuyển động nhúc nhích, một cỗ hấp xả lực xuất hiện. Bác Minh Nguyên dọa đến tần hồn run rẩy kinh thanh hô không có khả năng, đây là cái gì cấp bậc công pháp, quỷ dị như vậy, hắn một cái tiên vương cảnh cường giả, tại tiên giới cũng có một chỗ cắm ruồi, kiến thức không cần nhiều lời, quỷ dị như vậy công pháp hắn chưa từng nghe thấy, hồn phách không bị khống chế bay về phía đỉnh đầu cự quan tài, hắn muốn dây ruổi lại phát hiện hồn phách không thể động đậy, hồn phách nhập quan tài, quan tài hợp đóng, trong hiện thực Bắc Minh nguyên hai mắt nhắm lại từ không trung rất xuống, vẫn là hệ thống cho cựu u chấn hồn thuật dễ dùng, một chiêu liền xong việc, đinh, đến từ mộ dung vũ oán khí trị bốn hắn tốt khí, vương hữu đức để hắn đánh hai ngày kết quả con hàng này một chiêu liền đem người ta làm mất đi mẹ nó ngươi sớm dùng chiêu này liền không cần đánh mẹ nó hai ngày hai đêm à đương nhiên hắn cũng liền trong lòng nói một chút mà thôi bắc minh nguyên còn chưa rơi xuống đất trước đó tô tiếu tiếu một cái lắc mình tiếp được hắn nếu là thức tỉnh kia liền không dễ chơi một trường xuống dưới bắc minh nguyên đan điền vỡ vụn linh khí cấp tốc sói mỏn sau đó linh hồn cũng được an bài bên trên cái này vẫn chưa xong đối phương nhục thân thành thánh cho dù đan điền không có nhục thân cường độ tại kia bảy biện hắn tỉnh lại còn có thể đánh đại ca ngươi qua đây đem hắn hai cái cánh tay cho gỡ chân đánh gãy Chân không tháo bỏ xuống sao, chân tháo bỏ xuống còn thế nào quỷ liếm ta nôn đàm? A, thật muốn làm như vậy. Không phải đâu. Nghĩa phụ, loại chuyện này vẫn là đường, quá vũ nhục người, gây tức giận chờ chút xuống tới cái càng thêm lợi hại, chúng ta đánh không lại làm sao? Sợ cọ lông, ngươi tranh thủ thời gian. Chương 377, bất diệt chiến thể, chương 377, bất diệt chiến thể. Trải qua 2 ngày nữa chiến đấu, Mộ Dung Vũ cảm thấy mình trước đó vẫn là chủ quan, vốn cho rằng tiên giới tu sĩ sợ mặt. Kết quả người ta tự chém tu vi đến đại đế cảnh xuống tới. Tiên giới hạ tới một cái nục thân thành thánh tại chiến lược nhìn lại cùng hắn không sai bị lắm, mặc dù hắn có thể sử dụng công pháp, nhưng là đối với người ta tạo thành không là cái gì thực tế tính tổn thương. Một cái còn tốt, nếu là tiên giới một lần tính xuống tới hai cái, hoặc là năm sáu cái dạng này, vậy hắn đánh như thế nào? Cho nên hắn có thoái ý. Nhưng là người ta Vương Hữu Đức không phải cái sợ phiền phức người, mạng nhỏ mình còn tại trong tay người ta, hắn không còn biện pháp nào. Nghĩa phụ mượn đem tiên khí tới sử dụng, hắn nhục thể quá mạnh, vũ khí không gây thương tổn được hắn. Tô Thiếu thiếu tiện tay ném một thanh tiên kiếm qua cứ, bộ dung sau khi nhận lấy chiếu vào tay của người ta cánh tay liền chặt đi lên. Thử, một kiếm xuống dưới tiên kiếm đều cho chặt cong, đối phương vết thương trên cánh tay miệng sát thực cực kỳ nhỏ. Ngoa tạo, Nhục thân thành thánh cứng như vậy sao? Tô Tiếu Tiếu hoảng sợ nói. Lúc này bên ta tu sĩ nhìn thấy không có gặp nguy hiểm bắt đầu tụ tập tới. Lương Cảnh tiên đứng núi chịu sào thoáng qua một cái đến liền cầm lấy tiên kiếm của mình hô, để cho ta tới thử một chút. Mộ Dung Vũ cười nói, đều cho ta đi một bên, ta mẹ nói loại lực lượng này đều không chém nổi huống chi các ngươi. Nói xong Mộ Dung Vũ nhìn về phía Tô Tiếu Tiếu, ngươi có hay không càng thêm lợi hại một điểm kiếm? Tô Tiếu Tiếu khẽ vươn tay đem mình tất cả tiên khí đều đem ra. Ta cũng không biết cái kia lợi hại, chính ngươi chọn. Trong thoáng chốc Tô Tiếu Tiếu nhìn thấy Tiên Cung, chờ một chút, ta có biện pháp. Tô Tiếu Tiếu tay cầm Tiên Cung bắt đầu hướng bên trong nhét vào Tiên tinh, hết thảy nhét vào một trăm 102. Cái này Tiên Cung cùng các tiên khí không giống nhau lắm, hướng bên trong nhét vào linh thạch càng nhiều, uy lực càng lớn. Thập đại cấm địa Tô Tiếu Tiếu vốn thể hiện tại đã tại mở ra cái thứ hai, bên trong cực phẩm linh mạch cùng tiên linh mạch toàn diện lấy đi. Mà sinh trưởng tại linh mạch phía trên linh thạch Tô Tiếu Tiếu cũng thu lấy không ít, cực phẩm linh thạch không có tính, tiên tinh hết thảy thu hoạch hơn 10 vạn mai. Kéo một phát cung, vô hình mũi tên hình thành. Không gian chung quanh bắt đầu đổ sụp, thấy thế bên ta tu sĩ vội vàng lui lại. Mẹ nó Vương Hưu Đức lại muốn phóng đại chiêu. Một tu sĩ cao giọng hô, Vương Hưu Đức, chờ một chút, chờ chúng ta đi xa người tại bắn tên. Mấy hơi về sau bên ta tu sĩ lui xa, Tô Tiếu Tiếu lại đem dây cung chậm rãi buông ra đỉnh chỉ bắn tên. Vừa mới cảm giác uy lực quá nhỏ, Tô Tiếu Tiếu lại nhét vào một vạn mai tiên tinh đi vào. Ngay tại Tô Tiếu Tiếu chuẩn bị kéo cung thời điểm lại bị mộ Dung Vũ kêu dừng. Trong tay ngươi tiên tinh là tại cấm địa bên trong làm tới à? Ngươi chơi này cũng có chút kỳ lạ, ta cảm thấy trong tay ngươi tiên tinh hẳn là giữ lại đằng sau chỉ sợ sẽ có đại phiền toái chờ ngươi, tiên giới là không sẽ bỏ qua, nếu là một lần tính xuống tới 10 cái dạng này chúng ta đánh như thế nào. Tô Thiếu Tiếu nghĩ nghĩ cũng là, Mộ Dung Vũ nói rất có lý. Mặc dù mình có cựu hũ chấn hồn thuật, nhưng một lần tính chỉ có thể giải quyết hết một người. Vậy ngươi trầm rãi chặt. đi, có thể chém vào động là được, ta cũng liền ra chút khí lực. Mộ Dung Vũ cầm tiên kiếm một trận công chặt. Ba nén hương về sau Bắc Minh Nguyên một cánh tay bị bổ xuống, cũng liền tại chặt đi xuống máy mắt, trong mê ngủ Bắc Minh Nguyên mi tâm phát sáng lên, một đạo lưu quang từ hắn mi tâm bắn ra. Ánh mắt tốt có thể thấy được kia là một tờ giấy, cùng trước đó cái kia tiên nhân hồn phách không có sai biệt, trang giấy phá vỡ hư không biến mất không thấy gì nữa. Mộ Dung Vũ nhíu mày nhìn về phía Tô Tiếu Tiếu, không tốt, thứ này chỉ sợ là truyền lại tin tức, chúng ta chặt đứt cánh tay hắn hẳn là xúc động trong cơ thể hắn cấm chế. Không có việc gì. Xuống tới mấy cái ta thu thập mấy cái, ngươi tiếp lấy chặt chính là. Nghe vậy Mộ Dung Vũ bổ về phía hắn đầu thứ hai cánh tay. Chém chém Tô Tiếu Tiếu phát hiện dị thường. Người này lúc trước bị chặt xuống cánh tay kia chỗ vết thương ngo tốt, mà lại biến hơi rải một chút. Ai? Đại ca? Nhân thủ này cánh tay làm sao bắt đầu rải? Ngươi nhìn. Mộ Dung Vũ Kỳ thật đã sớm biết điểm này, một cánh tay đối với một cái nhục thân thành thánh người mà nói, nghĩ mọc ra cũng liền trong nháy mắt sự tỉnh. Người này hôn mê, cho nên dáng dấp rất chậm. Không có cách nào à, người ta Vương Hữu Đức nói cái gì muốn người ta quỷ liếm đàm, muốn chặt tay của người ta, hắn có thể thế nào? Nghĩa phụ, hắn nhục thân thành thánh, ta sợ ta bên này còn không có tra xong, hắn bên kia liền một lần nữa mọc ra. Ngươi làm sao không nói sớm? Là ngươi nói muốn hắn quỷ liếm đàm, ta cho là ngươi biết đâu. Một câu ta cho là ngươi biết, cũng không xong Tô Tiếu Tiếu mà nuôi. Dù sao mạng nhỏ trong tay ngươi, ngươi muốn làm sao chơi tùy ý, ta bên này nghe an bài là được. Đại ca, có biện pháp nào có thể để cho cánh tay của hắn không mọc ra lại sao? Chư phi để thân thể của hắn cơ năng hao hết, trở thành nhục thể phàm thai. Ý gì? Chính là tiêu hao, hắn mọc ra chúng ta liền chặn, một một chặn, chặn tới giải không ra mới thôi. Cái kia cần bao lâu? Mộ Dung Vũ nghĩ nghĩ nói, làm gì cũng phải nhiều năm. Chán. Lâu như vậy? Không sai. Vậy được, ngươi bây giờ bắt đầu cho ta chặn. Đinh. Đến từ Mộ Dung Vũ bán khí trị ba ba 0000. Điên rồi đi. Để ta chặt mấy năm, liên vị quỳ xuống liếm ngươi đàm. Nhìn xem mộ dung vũ trưởng to mắt nhìn xem mình Tô Tiếu Tiếu nén cười. Đi đại ca cùng ngươi đùa giỡn, chúng ta không chặt, trực tiếp giết. Nói xong Tô Tiếu Tiếu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Bắc Minh Nguyên hồn phách bên trên cấm chế phát động. Trong nháy mắt Bắc Minh Nguyên hồn phách bị xé nứt thành mấy khối. Hô hấp đình chỉ, khí tức hoàn toàn không có. Người kia chết sao? Bên ta một tu sĩ hỏi hướng người bên cạnh. Khí tức tiêu tán, hẳn là chết. Chúng ta bên này thắng. Chưa chắc, trước đó cái kia hồn phách chết, sau đó cái này người xuống tới, người này chết tiên giới không biết lại sẽ hạ đến thứ đồ gì kia Vương Hữu Đức một người chịu nổi sao? Việc này ai biết, dù sao hắn đứng vững chúng ta liền có thể xuống mệnh, nếu là hắn chịu không được vậy chúng ta tử kỳ cũng đến. Ai? Thật khó. Tu sĩ này cảm thán sau khi không trung xuất hiện dị động, một người không biết lúc nào xuất hiện tại Vương Hữu Đức phía trên. Luân hồi nữ đế lông mày gấp gáp lập tức truyền âm cho Tô Tiếu Tiếu. Người này là bất diệt chiến thể, trong tay chính là đạo khí, người đánh không lại, tranh thủ thời gian chạy. Vương Hữu Đức đã làm đủ nhiều, Luân hồi nữ Đế trong lòng có chút hối nãy, lúc này mới tiến hành quy lui. Tô Tiếu Tiếu ngẩng đầu nhìn đi lên, người đứng cao như vậy làm gì? Không muốn hướng phía dưới đi tiểu a? Ngươi dám cởi quần ta liền đem ngươi tiểu kê kê cho các đức. Đinh. Đến từ Nam cung Uyển Nhi oán khí trị 3800000. Không nói những cái khác, liền nói cái này trang dung cùng mái tóc thật dài, cùng trên đầu đồ trang sức, một chút liền biết là nữ nhân. Một nữ nhân đứng tại không trung hướng xuống đi tiểu. Mà lại nơi này nhiều người như vậy, còn nói nàng có tiểu kê kê. Nam cung Uyển Nhi lồng ngực kịch liệt phập phồng, nàng cũng không nghĩ tới một chút liền muốn thụ loại này khí. Ta muốn xé nát miệng của ngươi. Nói xong Nam cung Uyển Nhi liền túi vội xuống tới. Chương 378, tội vị, chương 378, tội vị. Đại ca Bên trên, Mộ Dung Vũ một cái lắc mình vung ra một quyền. Xoẹt. Kinh khí đánh thẳng phía trên. Nam cung Uyển Nhi tùy ý vung ra một kiếm, mắt Trần có thể thấy, quyền kinh bị một phân thành hai. Pháp thử. Mộ Dung Vũ bị kiếm khí chém trúng, hai ngón tay nháy mắt ly thể, từ không trung rơi xuống. Mộ Dung Vũ trong lòng giận mình, tiên giới đạo khí chỉ có mười cái, thế mà cầm một kiện đi tới hạ giới, chính là vì đối phó Vương Hữu Đức. Ngoa tảo. Nghĩa phụ mặt mũi ngươi lớn, trong tay nàng chính là đạo khí. Chúng ta tranh thủ thời gian chạy. Đánh không lại. Nói Mộ Dung Vũ đưa tay để Tô Tiểu Tiếu xem hắn hiện tại tình trạng. Ngươi không phải đục thân thành thánh sao? Ngươi để hắn chặt ta, không phải có thể chặt cái mấy năm sao? Ngươi nâng hắn. Đinh. Đến từ mộ dung vũ ván khí trị 380000. Đại ca, người ta sẽ không quang chặt cánh tay ta đi, trước chặt đầu ta, tại chặt ta eo, tại chặt thành bã vụn ta làm sao khôi phục lại được? Trốn tránh điểm không có việc gì. Nói hai câu, Nam Cung Uyển Nhi đã đến tới. Hai người cấp tốc tránh né. Người ta mục tiêu rất rõ ràng, liền đuổi theo Tô Tiếu Tiếu giết, ai bảo hắn miệng tối tử. Đục thân thành thánh đều bị cái này đạo khí tùy ý chém đứt hai ngón tay, tứ chi Tô Tiếu Tiếu loại này tiểu thất bản. Tránh mấy kiếm về sau Tô Tiếu Tiếu không vui lòng. Người truy ta làm gì? Người kia là Vương Hữu Đức, cẩn thận ta cắt người tiểu kê kê. Nói Tô Tiếu Tiếu chỉ hướng mộ Dung Vũ. Đinh. Đến từ mộ Dung Vũ oán khí trị 490000. Đinh. Đến từ Nam cung Uyển Nhi oán khí trị 330000. Không trung lốc đứng mộ Dung Vũ rất là bất đắc dĩ. Vương Hữu Đức nói hắn là Vương Hữu Đức. Hắn nên như thế nào phản bác? Mạng nhỏ tại tay người ta bên trong, còn không phải không giúp người nhà cản đạo. Nam cung Uyển Nhi giận, mình không tính tuyệt sắc, nhưng là truy người một nhà cũng là sắp xếp hàng dài. Gia hỏa này không phải mất ngủ, mà là cố ý chọc giận nàng. Ta nhìn ngươi chạy chỗ nào? Ta nhất định phải xé nát cái miệng thối của ngươi. Cô nương ngươi chờ nói lung tung, chờ chút ta hôn một chút ngươi, ngươi liền biết miệng ta tuyệt đối không thối. Nói xong Tô Tiếu Tiếu lấy ra một đầu tỏi cắn một cái hạ hơn phân nửa. Đinh. Đến từ Nam Cung Uyển Nhi oán khí trị 2300000. Phía trước kia tiểu tử hoạt Lưu rất nói muốn hôn nàng, còn hướng miệng bên trong quý tỏi. Tình cảm ngươi thật có thể thân lấy không thành. Nam Cung Uyển Nhi đương nhiên sẽ không đem loại này không có khả năng sự tình để ở trong lòng. Nhưng là bên ta tu sĩ lại cái nhìn khác biệt, cái này Vương Hữu Đức nhất định sẽ hôn nàng, không phải con hàng này tuyệt đối sẽ không hướng miệng bên trong nhét ỏi. Người ta mẹ nói đây là đang làm chuẩn bị. Tránh lẽ mấy lần tô tiếu tiếu cảm giác được, đối phương thân pháp không có mình nhanh, không cần quá nhiều lo lắng. Nếu là so với mình nhanh cái kia cũng dễ dàng, trực tiếp bên trên hệ thống thương thành bên trong đem nàng thân pháp học qua đến liền xong việc. Lúc này luân hồi nữ đế lại tới linh hồn truyền âm. Vương Hữu Đức, người này là bất diệt chiến thể, người đánh không lại, tranh thủ thời gian chạy, còn có thể tiếp tục sống, lấy ngươi tốc độ nàng đuổi không kịp, đi cái khác tiểu thế giới bên trong trốn đi. Tô Tiêu điều trả lời, bất diệt chiến thể rất lợi hại phải không? Lợi hại, xem như tuyệt thể khất tinh, đại thanh bất diệt chiến thể có thể tích huyết trọng sinh, cơ hội bất tử bất diệt. Nhục thân đến trình độ nhất định không phải có thể tích huyết trọng sinh sao? Là có thể, nhưng là bất diệt chiến thể mỗi lần tích huyết trọng sinh chiến lực sẽ khôi phục lại viên mãn, cái khác tích huyết trọng sinh chiến lực sẽ chỉ càng ngày càng yếu. Luân trọng sinh số lần bất diệt chiến thể không có hạn mức cao nhất, mà cái khác đến tích huyết trọng sinh cảnh giới nhục thân cũng chỉ có thể trọng sinh cái mấy lần mà thôi. Ngoa tạo, cái này mẹ nó lại là một cái bug. Bug là cái gì? Không có việc gì kia bất diệt chiến thể có nhược điểm gì? Thần hồn, hồn diệt thân tử. Minh bạch, nhục thân mạnh mà thôi, như thế không có việc gì. Trên người nàng nhất định nhằm vào thần hồn phòng ngự tính pháp bảo. Không có việc gì. Đến lúc đó đều là ta. Nghe vào rất châu, cơ hồ bất tử bất diệt, nhưng là chúng ta có hệ thống kia liền không nói được. Cái này người xuống tới không phải liền là tới đưa bảo thể sao? Ấn mở hệ thống thương thành Tô Tiếu Tiếu lục soát bất diệt chiến thể. 50 đuổi quán khí trị, cùng tuyệt thể một dạng giá cả. Mua mua. Đinh. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được bất diệt chiến thể, phải trang dung hợp. Đinh. Dung hợp thất bại. Cường độ thân thể gia tăng 30%. Dù sao hiện tại toán khí trị nhiều, dung hợp thất bại chúng ta lại mua, thẳng đến thành công mới thôi. Đinh. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được bất diệt chiến thể, phải trang dung hợp. Đinh. Dung hợp thất bại, cường độ thân thể gia tăng 30%. Đinh. Chúc mừng tốc chủ dung hợp thành công, thu hoạch được bất diệt chiến thể toàn bộ công hiệu. Cái này không hết con bê sao? Cái này còn để người ta chơi như thế nào đâu? Miễn dịch công pháp không nói, hiện tại vẫn là cái đánh không chết tiểu cường. Vì thí nghiệm một chút thân thể mới, Tô Tiếu Tiếu ngừng lại. Mặc dù không hiểu thấu, nhưng là Nam Cung Uyển Nhi vẫn là chém ra một kiếm. Kiếm mang sẽ qua, Tô Tiếu Tiếu thân thể thành hai mảnh. Nửa người dưới vừa mới rơi xuống, kết quả mẹ nó nửa người trên đã mọc tốt. Nam Cung Uyển Nhi con ngươi phóng đại, trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Ngươi không phải tuyệt thể sao? Cái này sao có thể? Làm sao liền không khả năng đâu? Ngươi nghĩ đến thử tỏi hương vị sao? Đinh. Đến từ Nam Cung Uyển Nhi oán khí trị 2300000. Tô Tiếu Tiếu nói đầy đủ người biến mất tại giữa thiên địa. Nam Cung Uyển Nhi bối rối, người này phản phất chỉnh biến mất, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Nam Cung Uyển Nhi cũng là tự chém tu vi xuống tới, hiện tại cũng là địa cảnh. Lúc đầu nghĩ đến đợi ngày mai Cửu Vũ chấn hồn thuật thời gian cùn độ đến sau đó cho nàng đến một phát. Đến lúc đó trong tay nàng đạo khí chính là mình. Cái này còn không có ẩn thần quyết sao, kết quả đều giống nhau. Nam Cung Uyển Nhi không ngừng nắm nhìn bốn phía, không có bất kỳ phát hiện nào, cuối cùng nàng kiếm chỉ Mộ Dung Vũ nói: "Vương Hữu Đức, người kia đi đâu rồi? Tranh thủ thời gian bàn giao, không phải trước hết giết ngươi." Mộ Dung Vũ ngột: "Người ta thuận miệng một câu, ngươi còn thật tin tưởng chính mình là Vương Hữu Đức? Ta cũng không biết a." Mộ Dung Vũ trả lời. Nhưng vào lúc này Nam Cung Uyển Nhi tay run một cái, đạo khí rời khỏi tay, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Loại chuyện này bên ta tu sĩ tự nhiên sẽ hiểu. Ngoa đảo. Ta nổi ra gà tất cả đứng lên, Vương Hữu Đức cướp đi nàng đạo khí. Châu nhóm. Vương Hữu Đức châu nhóm. Người ta không có chơi, kia là so tiên khí còn muốn lợi hại hơn đạo khí à, cứ như vậy bị Vương Hữu Đức lấy đi. Đinh. Đến từ Nam Cung Uyển Nhi hoán khí trị 5500000. Đây không có khả năng. Đạo khí bị ta luyện hóa, vì cái gì ta không cảm ứng được nó tồn tại? Cùng người kia một dạng đều biến mất. Người này đến cùng là ai? Tiên đế vì sao không có đề cập, Liên rất ngột. Nàng rất muốn tìm người hỏi rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Vừa mới một cú cự lực đập vào đạo khí bên trên, sau đó rời tay biến mất, nàng làm không rõ ràng đây là công pháp gì. Ngay tại Nam cung Uyển Nhi nghi hoặc thời điểm, môi của nàng cảm nhận được mềm mại. Ngay sau đó là tỏi vị, không sai tỏi vị, ta bị hân thân. Nam cung Uyển Nhi nháy mắt sáng tỏ. Đinh. Đến từ Nam cung Uyển Nhi oán khí trị 2000000. Sau đó nàng thu được một cái linh hồn truyền âm, tiểu gì? Mùi vị không tệ đi. Ngươi có muốn thử một chút hay không cái khác hương vị? Đinh. Chương 379, người ta chạy trốn rồi, chương 379, người ta chạy trốn rồi. Phi phi phi. mẹ. Phi. Nam Cung Uyển Nhi rốt cục kịp phản ứng, bắt đầu lao miệng nổ nước miếng, cái này vẫn chưa xong. Lấy ra thủy hồ lô liền hướng trong mồm rót. U ngũ cục. Phi. Nam Cung Uyển Nhi đều mẹ nó tức điên. Vừa mới kia tiểu tử nhai tỏi chính là vì tự mình mình. Mấu chốt là ngươi hôn thì hôn, vì lông muốn vươn đầu lưỡi. Liên tiếp thấu mấy lần miệng, Nam Cung Uyển Nhi vẫn cảm thấy buồn nôn. Mà hắn động tác này bị bên ta tu sĩ cho đoán được. Xem đi, các ngươi nhìn thật bị vương hữu đức thân vương hữu đức ánh mắt còn được tiên giới xuống tới này nương môn dáng dấp coi như có thể a chiếu nói như vậy chúng ta cho tới nay đều bị vương hữu đức lừa gạt hắn môn công pháp này không phải cách không công kích mà là ẩn tàng thân hình công pháp hẳn là dạng này kia nữ đều buồn nôn còn xúc miệng vừa mới vương hữu đức bị chặt thành hai nửa thế nào nhanh như vậy khôi phục cái này lại là cái gì công pháp ai biết công pháp gì hắn giấu quá sâu hắn trước kia nếu là đối với chúng ta nổi sát tâm chúng ta cũng không biết muốn chết bao nhiêu hồi ta cảm giác cái này nữ cũng phải xong con bê các ngươi nói sao ư cũng nhanh Luân hồi nữ đế cũng bị Tô Tiếu Tiếu cử động kinh diễm đến, nàng không nghĩ tới Vương Hữu Đức có thể cấp đi đối diện đạo khí, càng thêm không nghĩ tới chính là Vương Hữu Đức năng lực khôi phục như thế biến thái. Lúc này Nam Cung Uyển Nhi vẫn cảm thấy miệng không sạch sẽ, lại dơ hồ lô hướng miệng mình bên trong tưới. Cũng liền tại nàng hé miệng một khắc này, mấy giọt chất lỏng sớm tiến vào trong miệng của nàng, ngay sau đó đi vào chính là trong hồ lô nước. Đợi nàng phát giác được dị thường thời điểm đã muộn. Phốc phốc. Phi. Nam Công Uyển Nhi nhíu mày, làm sao lại có mấy giọt giọt nước tiến mình miệng bên trong, cái này nước làm sao mặn mặn. Ngay sau đó nàng thu được Tô Tiếu Tiếu linh hồn truyền âm có phải là mặn mặn, kỳ thật kia là ta. Đinh, đến từ Nam cung Uyển Nhi Hoán khí trị 4500000, Cậu tặc ngươi đi ra cho ta. Hô Song sau Nam cung Uyển Nhi tại mình nạp giới bên trong lấy ra một thanh tiên kiếm, sau đó cầm tiền kiếm đối với mình trung quanh điên cuồng chém lung tung. Các loại công pháp cũng là không muốn sống vung ra. Ôi, tốt khí nha. Tô thiếu thiếu chào phúng một câu. Đinh, đến từ Nam cung Uyển Nhi Hoán khí trị 3300000. Từ đầu đến cuối nàng đều nghĩ mãi mà không rõ, rõ ràng tiên đế để gia tộc mình phái một người đi tới hạ giới giết một người mà thôi. Vốn cho rằng nhẹ nhõm giải quyết, kết quả gia tộc đạo khí bị người đoạt đi không nói, mình còn bị thiệt lớn. Một trận chém lung tung về sau nội tâm của nàng bắt đầu bực bội, vẫn là đối miệng bên trong đồ vật canh cánh trong lòng. Cái này không dừng lại về sau lập tức lấy ra một cái khác hồ lô. Lần này nàng học thông minh, không có tại ngửa đầu, mà là trước tiên đem miệng hồ lô bỏ vào trong miệng của mình, sau đó tại ngửa đầu. Cũng liền tại nàng ngửa đầu một khắc này. 3. Một đoàn hiếm thịt thịt đập vào trên mặt của nàng, dán nàng một mặt. Mùi thối chui vào xoang mũi, nàng nháy mắt minh bạch đây là thứ lộ gì. Ding Đến từ Nam cung Uyển Nhi Hoán khí trị 540000. Chi chi chi, cự lực phía dưới, kiếm trong tay của nàng Trôi bị nắm đến chi chi rung động. Linh lực phun trào, trên mặt nàng mấy thứ bẩn tiểu bị khử trừ. Sau đó nàng lại tựa như phát điên hướng phía xung quanh điên cuồng chém lung tung. Không có cách nào a? Nàng tìm không thấy người. Dư quang bên trong nàng nhìn thấy tu sĩ khác, những người này tất cả ở xa xa nhìn cho hay. Lập tức linh quang lóe lên, ta nếu là đi giết những tu sĩ kia liền có thể buộc hắn ra. Ngay tại nàng hướng phía bên ta tu sĩ bay đi thời điểm, dưới đây truyền đến một tiếng giống to, tu được làm mẫu, trước qua ta một cửa này. Mộ Dung Vũ vào tới. Ngay tại Nam Cung Uyển Nhi sắp giết tiến trong đám người lúc, Mộ Dung Vũ tại sau lưng nàng ngoảnh đánh một quyền. Đối phương không có đạo khí, hắn cũng không sợ, nhiều lắm là hai người cũng liền đánh ngang tay mà thôi. Lại nói, loại thời điểm này hắn nhất định phải biểu hiện một phen, bởi vì Vương Hữu Đức trong mắt hắn càng ngày càng kinh cùng, mà lại hắn biết rõ mình hạ tràng, hiện tại hắn đối Vương Hữu Đức đến nói còn có chút dụng, chờ sự tình kết thúc về sau chờ đợi hắn khả năng chỉ có tử vong. Bởi vì tạo thành đây hết thệ căn nguyên là hắn, loại này tội qua người ta làm sao có thể tha thứ? Bất quá trong lòng hắn còn ôm một chút hy vọng. Khi ai cho không phải khi, tiên đế cùng vương hữu đức không có khác nhau, đang nói vương hữu đức hiện tại trưởng không cái mạng nhỏ của mình, không có đạo khí, đối mặt nhục thân thành thánh mộ dung vũ nam Cung Nguyện Nhi cũng không thể lập tức đem hắn cầm xuống. Hai người quyền quần đến thịt ngươi tới ta đi đánh túi bụi. Tô Tiếu Tiếu cũng không có nhàn rỗi, tiềm phục tại hai người chung quanh, tìm cơ hội xuất thủ. Không chung hai người chạm tay một cái, riêng phần mình đều bị đẩy lui. Nhưng vào lúc này, Tô Tiếu Tiếu một trường đập vào Nam Cung Nguyện Nhi trên tiên linh cái. Oeng. Nam công Uyển Nhi đỉnh đầu kim quang chợt hiện, đạo kim quang kia đem Tô Tiếu Tiếu một kích ngăn trở. Thiên địa rung động khung bố linh hồn lực lượng khói động ra hướng phía bốn phía khuyết tán vừa mới sử dụng vô thủy đạo kinh bên trong một chiêu, vốn muốn đem nàng giải quyết không nghĩ tới như luân hồi nữ đế nói tới trên người nàng thật có phòng ngự linh hồn trí bảo ken két. một kích qua đi nam cung nguyện nhi trên đỉnh đầu lồng ánh sáng màu vàng xuất hiện vết rách thấy thế nam cung nguyện nhi cấp tốc triệt thoái phía sau miệng bên trong thì thầm nói người này đến cùng là ai công pháp quỷ dị như vậy không nói hắn làm sao lại vô thủy đạo kinh bên trong chiêu số kia là hoàng thuyền tiên đế không truyền bảo thuật người ta vinh đăng tiên đế chính là dựa vào bộ này đạo kinh một đường sát phạt leo lên tiên đế chi vị các loại chiến đấu tràng diện bị người dùng lưu ảnh thạch ghi chép không ít, cho nên nói rất nhiều công pháp chiêu thức tiên giới người cơ bản đều biết. Nam cung nguyện nhi cũng không ngoại lệ. hạ giới có hoàng tuế tiên đế người thừa kế, mà hoàng tuế tiên đế để tộc ta phái người tới, đây là đang cho ta tộc cảnh cáo, vẫn là nói muốn đối với tộc ta động thủ. nam cung nguyện nhi không thể không nghĩ như vậy, người ta dùng thật sự là vô thủy đạo kinh bên trong sát chiêu, đạo khí bị đoạt chẳng lẽ cũng là hoàng tuế tiên đế an bài? các loại nghi vấn hiện lên, nam cung nguyện nhi cũng không kéo dài, lập tức tay lấy ra kim sắc lá bùa bấm nát một vệt kim quang bao phủ nó thân, sau đó phá vỡ không gian biến mất không thấy gì nữa, không có đạo khí, sau đó hai đánh một, còn có một người tiềm phục tại trung quanh nhóm nàng. Mấu chốt nhất chính là đối phương có giết nàng phương pháp, mặc dù tổn thất một bộ đạo thân sẽ thịt đau một chút, bất quá mấu chốt nhất chính là nàng cần đem nơi này phát sinh sự tình thông chi cho tộc lao mới được. Hoàng truyền tiên đế người thừa kế đoạt nàng đạo khí, loại sự tình này vô cùng nghiêm trọng, làm không tốt nàng làm cung nhất tộc đem lại nhận thai họa ở đầu. Nghĩa phụ, ngươi ở đâu? Nàng chạy. Làm sao bây giờ? Mộ Dung Vũ thử hô một câu, hắn biết Vương Hưu Đức liền tại phụ cận. Chủ quan sớm biết đợi ngày mai. Nói Tô Tiếu tiếu hiện ra thân hình, vừa mới được đến bất diệt chiến thể, đã không nhiều lắm nguy hiểm, vốn nghĩ cầm nàng luyện tay một chút, không nghĩ tới chỉ một chiêu, người ta trực tiếp chạy trốn. Tại sao phải đợi ngày mai a? Không cần chờ ngày mai, đợi chút đi, tiên giới hẳn là còn sẽ tới người. Chương 380, Hoàng quyền tiên đế, chương 380, Hoàng quyền tiên đế. Tiên giới, Nam Cung Tập địa. Không gian xé mở một vết nứt, Nam Cung Uyển Nhi xông ra. Uyển Nhi tỷ, ngươi đi đâu? Một cái trai trai hải đồng phát hiện nàng sau hỏi một câu. Nam Cung Nguyệt Nhi không có trả lời hắn, mà là một cái lắc mình đi tới trong tộc yếu điện. Khi Nam Cung Nguyệt Nhi xuất hiện tại một chỗ trong sân lúc, gian phòng bên trong xuất hiện một cái lao giả thanh âm. Sự tình làm thỏa đáng. Nam Cung Nguyệt Nhi ôm quyền thi lễ một cái nói, tộc trưởng, việc lớn không tốt. Hoàng Tuần Tiên Đế tại hạ giới có một cái người thừa kế, người kia cấp đi tộc ta đạo khí. Cái gì? Lao giả kinh hãi. Sau đó xuất hiện tại Nam Cung Nguyệt Nhi bên cạnh. Tộc trưởng đây là thật. Người này cực kỳ quỷ dị, chẳng những sử dụng vô thủy đạo kinh bên trong sát chiêu, hơn nữa còn sẽ một loại ẩn tàng thân hình công pháp. Quyết không có thể nào. Hạ giới tu sĩ coi như đạo kinh cho bọn hắn, bọn hắn cũng linh hội không thấu. Đừng nói hạ giới tu sĩ, coi như cho ngươi, ngươi cũng ngộ không ra dù là trong đó nửa điểm môn đạo. Nam Cung Uyển Nhi rất biệt khuất, "Tộc trưởng, đây là sự thật, ngươi nhìn." Nói Nam Cung Uyển Nhi lấy ra trên cổ mang theo một kiện bảo khí, "Tộc trưởng, ngươi ban cho ta Trường Mệnh Tỏa ngăn cản người kia một lần công kích, đã báo hỏng." Lão giả liếc mắt nhìn, vạn đầu bước đi bước chân, hắn nghĩ mãi mà không rõ, hạ giới làm sao có thể có người có thể một kích phá cái này Trường Mệnh Tỏa, phóng nhãn tiên giới cũng có tiên vương cảnh giới cũng làm không được a. Nam Cung Uyển Nhi còn nói thêm, "Tộc trưởng, Nếu như người kia thật là Hoàng Tuyển Tiên Đế người thừa kế, mà tộc ta thụ Hoàng Tuyển Tiên Đế mệnh lệnh hạ xuống giết một người, kết quả người này cướp đi tộc ta tiên khí, ngài nói Hoàng Tuyển Tiên Đế phải chăng muốn đối với tộc ta động thủ? Lão giả cẩn thận nghĩ nghĩ, Hoàng Tuyển Tiên Đế nếu là đối với tộc ta động thủ cũng sẽ không như vậy, trực tiếp động thủ chẳng phải được, lại nói, tộc ta đi theo Hoàng Tuyển Tiên Đế đã có mấy trăm năm, hắn không có bất kỳ cái gì lý do đối với tộc ta đạo thủ. Kia có phải hay không là muốn cho tộc ta một cái cảnh cáo? Nam Cung Uyển Nhi lại phân tích. Lão giả nhíu mày, hắn đang suy tư chuyện gần nhất, thật lâu mở miệng nói, tộc ta gần nhất không có phạm tội a cảnh cáo cái gì? Không đều một mực nghe lệnh của hắn sao? Chuyện này thật kỳ quái, Người đi theo ta, chúng ta đi tìm Hoàng truyền tiên đế hỏi một chút liền biết. Hai người đi thẳng tới trong tộc truyền tống trận, tiêu hao một bút tiên tinh về sau hai người biến mất tại trong truyền tống trận. Ước chừng nửa canh giờ công phu hai người xuất hiện tại một tòa truyền tống trận khác bên trong. Trong coi truyền tống trận tu sĩ nhìn thấy là người quen thế là buông xuống cảnh giới, nhà Nam cung tộc trưởng, nhiều năm chưa gặp. Tiểu Hưu, lão phu chuyến này có chuyện quan trọng cần muốn bẩm báo tiên đế, còn mời tiểu Hữu thông báo một tiếng. Nói xong Nam cung tộc trưởng đi lên trước đưa qua một cái nạp giới. Tu sĩ tiếp nhận nạp giới về sau vừa cười vừa nói, Nam cung tộc trưởng chờ một lát, ta cái này liền đi thông báo một tiếng. Hai người chờ nửa nén hương thời gian, lúc trước thông báo tu sĩ kia trở về, bên người còn đi theo một người, khuôn mặt xa lạ thi lễ một cái, Nam cung tộc trưởng, tiên đế cho mời, xin theo ta đến đây đi. Tiên đế nơi ở chính là một tòa núi lớn, tên là Thanh Đa Phong, đứng tại chân núi đi lên nhìn không nhìn thấy đỉnh núi. Núi này cao vạn trượng, nghe đồn là một kiện pháp bảo, lâu dài tháng dài tọa lạc nơi đây, dựa vào không bên trong rơi xuống bụi bẩn vũng lấp, cuối cùng hình thành một ngọn núi. Đi theo người dẫn đường, hai người tới trong một toà cung điện. Cung điện vàng son lộng lẫy, nam cung tộc trưởng ngược lại là không ý đến. Nam cung nguyện nhi cái này còn là lần đầu tiên, cho nên đối trung quanh có chút hiếu kỳ. Khi thấy chủ tọa bên trên người lúc, nam cung nguyện nhi không khỏi cúi đầu, Vẹn vẹn liếc nhau, thân hồn của nàng liền đang run rẩy. Chủ tọa phía trên một trung niên nam nhân quần áo một mạc, tướng mạo bình thường, tựa như người qua đường. đã xảy ra chuyện gì? Thanh âm hùng hậu như là hùng trung, gõ tại nam cung nguyện nhi trên thân, nàng không nghĩ tới tiên đế một câu đều có uy thế như vậy. Bẩm tiên đế, tộc ta nam cung nguyện nhi phụng mệnh đi hạ giới giết cái kia tuyệt thể, thế nhưng là xảy ra biến cố hai người vừa đến hoàng tuyền tiên đế đã có dự cảm, bất quá luôn không khả năng một câu không nói với người ta, cũng liền thuận miệng hỏi một câu. nam cung tộc trưởng nói xong, hoàng tuyền tiên đế khoát tay nam cung nguyện nhi chỗ mi tầm một tia sáng hiện lên, sau đó ánh sáng bay về phía hoàng tuyền tiên đế. một tờ giấy tới tay, hoàng tuyền tiên đế bấm niệm phát quyết, sau đó không trùng xuất hiện nam cung nguyện nhi vừa mới đến hạ giới hình tượng. một đường xem tiếp đi, vừa mới bắt đầu còn không có gì, sau đó nam cung nguyện nhi trong tay đạo khí biến mất, đạo khí biến mất đã rất khiếp sợ, hoàng tiên đế lông mày đều nhíu lại. mẹ nói hắn một cái tiên đế đều không hiểu rõ cái này đạo khí là như thế nào biến mất. Tại về sau Nam cung Uyển Nhi đỉnh đầu đụng phải không hiểu công kích. Thấy cảnh này, Hoàng Truyền Tiên Đế đứng dậy trong mắt tức giận hoảng sợ đàn sen. Chiến tộc Dư Nguyệt làm sao lại vô thủy đạo kinh? Ta vô thủy đạo kinh người khác làm sao lại? Lúc trước hắn biết cái kia tuyệt thể có thể thay đổi người khác trên đỉnh đầu chữ thời điểm đều cảm thấy rất ngoài ý muốn. Hắn coi là Vương Hữu Đức tại thần hồn bên trên tạo nghệ cực cao, là thuộc về thiên tài cái chủng loại kia loại hình, cũng không có quá suy nghĩ nhiều. Dù sao loại chuyện này tại tiên giới đến nói liền có vô số người có thể làm được, chỉ cần tại thần hồn chi trên đường đạt tới trình độ nhất định. Nhưng một trưởng kia chi uy rõ ràng chính là xuất từ vô thủy đạo kinh hạ tiên một loại sát chiêu tên là Diệt linh thức. Tiên đế, người này thế nhưng là truyền thừa của ngươi người. Ta nếu là không có phòng ngự tính pháp bảo, một kích kia đủ để cho ta đạo thân hồn phi phách tán, ta là cảm thấy không thích hợp, cho nên sớm trở về, nhìn tiên đế giải hoặc. Giải hoặc? Giải quộng Long A? Mẹ nó người ta chính mình cũng làm mộng. Không sai Hoàng Tuyển Tiên đế hiện tại mộng. Hắn công pháp của mình nguyên bản đã sớm bị mình hủy, đạo kinh chỉ tồn tại ở trong đầu của hắn. Hắn là chuẩn bị mình thọ nguyên sắp hết thời điểm tại tìm một cái đồ đệ đem vô thủy đạo kinh truyền xuống. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một cái khả năng, cái này Vương Hữu Đức đối thần hồn tạo nghệ cực cao là một cái tuyệt thế thiên tài, dù là tại tiên giới cũng là phượng mao lân rắc cái chủng loại kia. Hắn sử dụng chiêu kia khả năng là chính hắn lĩnh ngộ ra đến. Thế nào nghĩ đều chỉ có khả năng này. Quay đầu tưởng tượng Hoàng truyền tiên đế thì thầm nói, đế cảnh có thể lĩnh ngộ ra loại này sát chiêu. Không thể nào. Ai? Không đúng. Duy nhất một loại khả năng lại bị chính hắn bác bỏ, cảnh giới quá thấp cảm ứng không được thiên đạo, loại này sát chiêu không phải một cái đế cảnh có thể ngộ ra đến. Nam cung tộc trưởng lúc này có một loại khác ý nghĩ thế là hắn mở miệng nói ra, "Tiên đế, ngươi nói lúc trước bọn hắn chiến tộc có thể hay không đã đánh tắp ngài vô thủy đạo kinh?" Sau đó được đưa tới hạ giới. Hoàng Tiên Tiên Đế nghĩ nghĩ, không có khả năng bị đánh cắp, coi như bị đánh cắp, thứ này một cái đế cảnh tu sĩ lĩnh ngộ không được. Ba người đầu đều lớn. Chờ mặc sau một lát, Hoàng Tiên Tiên Đế mở miệng nói, ngươi tộc tại hạ đi mời người, đem sự tình điều tra rõ ràng, nếu là có khả năng đem cái này Vương Hữu Đức đưa đến thượng giới đến ta tự mình thẩm vấn, nếu là hắn chống cự, có thể trực tiếp giết. Nói xong Hoàng Tiên Tiên Đế ném ra một viên hạt giới. Chương 381, xuống tới 10 người, chương 381, xuống tới 10 người hai người trở lại nam cung tộc bên trong lập tức triệu tập chư vị tộc lão cùng nam cung gia tinh anh tổ chức một lần hội nghị lần này sự tình rất lớn tiên đế cần gia tộc bọn họ xuống dưới mười người loại sự tình này không có ai sẽ nguyện ý đây chính là muốn tự phế tu vi nghị sự sành bên trong cả đám viên đến đông đủ nam cung tộc trưởng đứng lên nói đã người đã đến đông đủ sự tình đại khái các ngươi cũng biết chúng ta bây giờ thường nghị một phen nhìn xem phái ai xuống dưới tộc trưởng hoàng truyền tiên đế đây cũng quá hung ác đi để tộc ta xuống dưới mười người thế hệ trẻ tuổi chỉ sợ nguyên khí trọng thương đúng vậy a truyền nhi đạo này thân cũng thế Đoán chừng cũng phải 2 vạn năm mới có thể đến đạt bản thể trình độ. Tại hạ đi 10 cái, vậy phải làm sao bây giờ? Ai? Nhất tộc lao thở dài nói, tính ra tộc bọn ta suy sẹo, tiên đế thủ hạ hơn trăm đại gia tộc, chỉ có tộc ta bất diệt chiến thể có thể cùng tuyệt thể chống lại một chút. Không có cách nào à? Tiên đế không thể không nghe, tranh thủ thời gian tuyển người xuống dưới đi. Nói nhiều không dùng. Đi, đi, tranh thủ thời gian tuyển người. Nghe vậy nam cung nguyện nhi đứng dậy, các vị tộc lão, lần này xuống dưới có chút nguy hiểm, có cái cứng nhắc điều kiện ta nhất định phải nói ra, đó chính là thằng phái đạo thân xuống dưới bộ tộc khác lao cũng đứng dậy nói ta nói uyển nhi lần này xuống dưới các ngươi nhiệm vụ thiết yếu là cầm về tộc ta đạo khí về phần tiên đế bàn giao sự tình thả ở phía sau lại nói nam cung uyển nhi sẽ tại hạ giới sự tình toàn bộ đỡ ra một đám tộc lao bắt đầu nghiên cứu vương hữu đức một đám người thương lượng khoảng một canh giờ cuối cùng lựa đi ra mười người như nam cung uyển nhi nói mười người này đều là đạo thân vương hữu đức có chút quỷ dị bọn hắn không thể không phòng. mười cái đạo thân vừa mới tự phế thực lực tu vi rơi xuống đến đế cảnh trong đó năm tiên là lão giả mặt khác năm tiên là tu sĩ trẻ tuổi Nam cung tộc trưởng xuất ra vừa mới hoàng truyền tiên đế cho hắn nạp giới, đem đồ vật bên trong đều lấy ra ngoài. Mỗi người hai tấm tiên giai cực phẩm phá giới phủ, vừa đến một lần. Mặt khác một chương là tiên giai trung phẩm phá ảnh vụ. Thứ này các ngươi luyện hóa về sau sẽ tiến vào các ngươi mi tâm, dùng để ghi chép tin tức. Mười người sau khi nhận lấy Nam cung tộc trưởng còn nói thêm về phần phòng ngự tính pháp bảo, các ngươi trước dùng mình à? Nếu là có hại hủy, chờ các ngươi trở về về sau lại bàn về. Nam cung nhất tộc nhục thân lôi tiên, khuyết điểm duy nhất chính là thần hồn, cùng bình thường tu sĩ một dạng, hồn chết tức diệt. Cho nên bọn hắn tại phòng ngự hồn phách phía trên sẽ hạ rất lớn công phu, trên cơ bản tộc nhân đều sẽ có một kiện phòng ngự tính pháp bảo. Tộc trưởng giao phó song, 10 người bóp nát phá giới phù biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa lúc 10 người đến Hải Châu trên không. Khi bọn hắn trong tầm mắt xuất hiện hình tượng lúc, 10 đôi con ngươi phóng đại, không khỏi hoa cúi siết chặt, bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Phía dưới trên mặt đất nằm sấp năm người, đều là đại đế cảnh, nhưng mà hai người bọn họ giữa hai chân ở giữa đều có một cây gậy, nhưng là bọn hắn 10 người đều biết kia là lang nha độc. Bởi vì vừa mới ra thời điểm bọn hắn nhìn đến phía dưới một cái tuổi trẻ tu sĩ đem một cây lang nha bổng cho đối đi vào. Đều để các ngươi đi, thế mà còn dám trở về dò xét. Sao thế? Các ngươi chẳng lẽ còn muốn giết trở về không thành? Không phải à? Vương Hữu Đức ngươi hiểu lầm, chúng ta chỉ là hiếu kỳ, nhìn xem ngươi có hay không giết chết tiên nhân. Đúng đúng đúng. Vương Hữu Đức chúng ta chính là hiếu kỳ, muốn nhìn ngươi một chút rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lúc này Tô Tiếu Tiếu phát hiện không trung xuất hiện mười người, ngẩng đầu nhìn qua. Trong 10 người có một người rất quen thuộc, đó không phải là bị mình đuổi đi Nam Cung Uyển nhị sao? Tô Tiếu Tiếu há mồm hô đến, "Nhà đánh không lại trở về viện binh a nam cung nguyễn nhi rất giận tiên đế nhìn ảnh lưu hình tượng thời điểm nói một chút lời nói lúc kia nàng mới biết được nguyên lai like hôn nàng người kia chính là vương hữu đức vương hữu đức tiên đế để chúng ta dẫn ngươi đi thượng giới có thể cho ngươi một cái cơ hội ngươi như đi theo chúng ta đi lên sau đó đem tộc ta đạo khí giao ra sự tình đều có thương lượng không phải ngươi có thể đi chết hắn để ta đi lên liền đi lên a sao thế tiên đế mẹ hắn muốn rời mộ phần sao muốn ta quá khứ nhất quan tài sao đinh đế tử nam cung nguyễn nhi oán khí trị một đinh đế tử Mười người quả thực không nghĩ tới, hạ giới một cái tiểu tu sĩ lại dám vũ đục hoàng tuyển tiên đế. Phải biết bọn hắn trong mi tâm đều có phá ảnh phụ. Thứ này sau khi trở về đao, nếu là chết thứ này sẽ trực tiếp bay đến hoàng tuyển tiên đế trước mặt. Cho nên nói vô luận như thế nào, vương hữu đức vừa mới nói lời đều sẽ truyền đến hoàng tuyển tiên đế trong tai. Vương hữu đức, ngươi thật lớn gan chó, dám vũ đục hoàng tuyển tiên đế. Tô tiêu tiêu nhũ mày, cái gì đồ chơi hoàng tuyển tam đế? T, cái đồ chơi này còn có khác danh tự? Đinh, đến tử. Nam cung nguyện nhi cười, vương hữu đức. Ngươi cái này miệng túi thật sự là không có thuốc nào cứu được, chỉ bằng ngươi vừa mới nói lời, ngươi không chết không thể. Mộ tử, ta nhìn dung mạo ngươi còn có thể, ta có thể chết tại trong ngực của ngươi. Đinh. Đến từ Nam cung Uyển Nhi oán khí trị 2200000. Mười người không có tại nói nhảm, Tô Tiếu Tiếu nói ra câu kia đùa giỡn về sau bọn hắn liền giết tới đây. Tô Tiếu Tiếu vội vàng nói, không được sao? Nếu không chuyển sang nơi khác, chết tại dưới háng ngươi cũng được. Đinh. Còn không có nói mấy câu, mười người nộ khí đã tới đỉnh điểm, Vương Hữu Đức quả nhiên miệt tối. Lúc này Hải Châu cảnh nội chỉ còn lại Tô Tiếu Tiếu cùng Mộ Dung Vũ, còn có một cái Luân Hồi Nữ Đế tại cách đó không xa. Người khác tại Tô Tiếu Tiếu thuyết phục phía dưới đều rời đi, tiếp đến chiến đấu không phải bọn hắn có thể tham dự, thậm chí khả năng tác động đến bọn hắn. Nam Cung Uyển Nhi lúc trước nghĩ xông vào đám người chính là một cái ví dụ rất tốt, đại đế ngăn không được nàng. Luân Hồi Nữ Đế con hàng này không chịu đi, nói là muốn lưu lại hỗ trợ. Thân pháp của mình chính là xuất từ Luân Hồi Nữ Đế, nàng tốc độ nhanh có thể đảm bệnh, Tô Tiếu Tiếu không có nói thêm nữa. Mộ Dung Vũ cùng Luân Hồi Nữ Đế trực tiếp bị 10 người này xem nhẹ, người ta chính là đuổi theo Tô Tiếu Tiếu giết. Mút mút, mút mười đầu chó tại truy ta, Đinh. đến từ Nam Cung Nguyệt Nhi oán khí trị hai năm không không không không, ai, đuổi không kịp, tốt khí, Đinh. đến từ Nam Cung Nguyệt Nhi oán khí trị một hai không không không không, mười người này thân pháp không sai, so với bình thường đại đế phải nhanh rất nhiều, bất quá cùng tô tiếu tiếu vẫn có chút trinh lệnh, vương hữu đức, ngươi loại đường chạy, Nam Cung Nguyệt Nhi vẫn là chủ quan, nàng không nghĩ tới bọn hắn mười người thế mà đuổi không kịp người ta vương hữu đức, người khác cũng là kinh hãi, nho nho truyền âm cho Nam Cung Nguyệt Nhi, hỏi nàng vì cái gì không đem vương hữu đức thân pháp sự tỉnh thông báo cho bọn hắn. Nam cung Uyển Nhi biểu thị, trước đó nàng căn bản cũng không biết, truy ta đều là chó, ngươi là tiểu mỗ cầu. Đinh. Đến từ Nam cung Uyển Nhi hoán khí trị ba ba 0000, mẹ nó đều nhanh cho Vương Hữu Đức tức điên đều. 11 người dần dần biến mất tại chân trời, chỉ còn lại Luân Hồi Nữ Đế cùng Mộ Dung Vũ. Song phương liên nhau, Mộ Dung Vũ từ trong mắt đối phương nhìn thấy sắc ý. Ta nói ngươi đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ngươi là giết không được ta. Luân Hồi Nữ Đế sầm mặt lại, không thử một chút làm sao biết. Chương 382, Lục đạo Luân Hồi, chương 382, Lục đạo Luân Hồi. Ha ha, ngươi sống đủ lâu Hiện tại liền để ngươi Quý thiên. Luân hồi nữ đến nở nụ cười xinh đẹp, cầu tập toái, Vương Hữu Đức có thể hạng phục ngươi giúp hắn, nói rõ trên người của ngươi có sơ hở, thân thể của ngươi ngăn cản qua tiên nhân hồn phách công kích, nói rõ thân thể không có việc gì, nếu như ta đoán không lầm, ngươi sơ hở tại linh hồn phía trên, xem ra hồn phách của ngươi cùng nhục thân cũng không phù hợp. Mộ Dung Vũ cười khẩy, phải thì như thế nào? Coi như như thế ngươi có thể làm gì được ta? Nếu là lúc trước, ta khả năng bắt ngươi không có bất kỳ biện pháp nào, nhưng là vài ngày trước ta lại khôi phục một điểm ký ức nói xong luân hồi nữ đế dưới hai tay rủ xuống chậm rãi nâng lên luân hồi chi lực nháy mắt bộc phát không gian chung quanh nháy mắt trở tối tràn ngập màu đen nhánh luân hồi chi lực ống long không trung xuất hiện sáu cánh cửa cực kỳ cổ phác phía trên phát ra luân hồi chi lực nồng đậm đến cực điểm tiếp cận đen tuấn môn hộ phía trên khắc cấn lấy một ít chữ thể ẩn ẩn có thể thấy được phân biệt viết thiên đạo nhân đạo a tu la đạo xuất sinh đạo ác quỷ đạo địa ngục đạo sáu cánh cửa đánh tới hướng mặt đất trần văn từ môn hộ phía trên lan tràn ra trước mắt cảnh này khiến mộ dung vũ sinh lòng kích động hắn lập tức nhanh lùi lại thế nhưng là thì đã trễ Sáu cánh cửa hạ trước đó nếu là hắn chạy kia còn có cái mạng nhỏ. Khi Mộ Dung Vũ thân thể tiếp xúc đến còn chưa hoàn toàn hình thành trận văn lúc, đột nhiên chỉ trệ. Hôn phách của hắn nhận dẫn dắt, muốn thoát ly thân thể. A. Mộ Dung Vũ quát lên một tiếng lớn, một quyền đánh phía cách đó không xa môn hộ. Oeng. Môn hộ vẹn vẹn run bỗng lúc nick, không có tính thực chất hư hao. Cũng nhưng vào lúc này, trên mặt đất trận văn hình thành một cái vòng kín, luân hồi chi lực triệt để bộc phát. Ầm ầm. Sáu cánh cửa đều mở, mỗi đạo trong cánh cửa bay ra ngoài một đầu xiển xích, trực tiếp bay về phía Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ triệt để hoảng, kia xiển xích là đạo văn biến thành, đây là đạo pháp, linh hồn bị liên lụy, thân thể của hắn đã không bị khống chế, chớp mắt nhìn sáu đầu xiềng xích bay hướng mình, ảo ảo, sáu đầu xiềng xích đụng vào hắn thân thể bên trên, nhưng bị bắn ra, mộ dung vũ đại hỉ, ha ha, trời không quên ta, đạo pháp đối ta không dùng, ha ha, nhìn xem tán rơi xuống đất xiềng xích, luân hồi nữ đế một cái lắc mình xuất hiện tại mộ dung vũ trước mặt, không có bất kỳ cái gì lời nói, ngọc thủ chụp tại mộ dung vũ đỉnh đầu, luân hồi chi lực bộc phát, mộ dung vũ nháy mắt bị nồng đậm luân hồi chi lực bao phủ toàn bộ thân hình, hồn phách bị kiềm chế làm hắn không chế không được thân thể mà thoáng một cái, để hắn triệt để mất đi đối thân thể chưởng khống. Mộ Dung Vũ Hồn Phách chậm rãi chui ra đỉnh đầu, bị lôi kéo ra. Trên mặt đất sáu đầu xiềng xích nháy mắt kéo căng bắn thẳng về phía Mộ Dung Vũ Hồn Phách, hắn cái này hồn phách phản phất cường lực từ như sắt thép. Xiềng xích quấn quanh hồn phách đầu lâu, đầu lâu hoàn toàn bùi lấp. Hồn phách những bộ phận khác nháy mắt ly thể, tuyệt thể thân thể một ngã trên mặt đất. Luân hồi nữ đế miệng nhỏ khẽ nếp bắt đầu ngâm nga kinh văn, trên mặt đất trận văn chớp động, phản phất lại cho nàng đáp lại. Một lát sau kinh văn niệm xong, Luân hồi nữ đế mở miệng nói, "Tộc ta đại nạn toàn bởi vì ngươi một người mà lên, phạt ngươi vĩnh thế biến thành xúc sinh." thoát thân không được. Vừa dứt lời, năm đầu xiềng xích bung lỏng từ mộ dung vũ hồn phách phía trên thoát ra đến. Mặt khác một đầu xiềng xích thì là cuốn quanh ở hắn hồn phách trên cổ. Xiềng xích khẽ động, mộ dung vũ hồn phách bị kéo vào trong cánh cửa, mà cánh cửa này phía trên viết xúc sinh đạo. Không muốn. Ngươi giết. Câu nói sau cùng đều chưa nói xong, hồn phách liền bị kéo vào trong cánh cửa, cửa chậm rãi quan bế. Trung quanh luân hồi chi lực dần dần suy yếu, sáu đạo cổng cũng dần dần trở thanh nhạt, sau đó biến mất tại giữa thiên địa. Luân hồi nữ đế thì thầm nói, may mắn không phải là hoàn mỹ tuyệt thế, ai? Thiên đạo chơi người, chúng ta nên đi nơi nào? năm đó ta gả cho chiến tộc chính là vì hôm nay sao? Coi như ta giết chết mười người kia, con đường tiếp theo lại nên đi như thế nào? Luân hồi nữ đế lờ mờ nhớ tới năm đó thành hôn thời điểm, nói là thành hôn, nàng bất quá là lớn giữa gia tộc vật hy sinh mà thôi. Tuyệt thể khắc tinh là bất diệt chi thể, mà bất diệt chi thể khắc tinh là luân hồi chi thể, mà đến cuối cùng, hết thảy đều muốn nàng một nữ nhân đến quan phụ. Luân hồi nữ đế cất bước chậm rãi đi đến tiền khu bên cạnh, đem trên mặt đất tiền khu bế lên. Tam ca, trách ta, ta cái này liền tìm cho ta một chỗ nơi an thân. Hồi ức hiện lên, con đường phía trước mê mang. Luân hồi lư đế hốc mắt có chút tức đắc, rõ ràng rất thương cảm, nhưng là một cái thanh niên không hài hòa xuất hiện. Ngoa tảo, Nương Môn, ngươi lúc nào cùng ta đại ca làm đến cùng đi? Thanh em này còn có thể là ai? Đinh, đến từ Thất nguyệt Dạ toán khí trị 130000, ngươi ôm hắn làm gì? Ai? Ta đại ca đây là thế nào? Ngươi cho hắn hạ thuốc mê? Ai nha, Nương Môn ngươi cũng tốt cái này một thanh a. Đinh, đến từ Thất nguyệt Dạ toán khí trị 250000. Trước đó Vương Hữu Đức nói nhảm hắn thể nghiệm qua, nhưng đó là nói người khác. Tự mình kinh lịch về sau trong lòng nàng có một cái ý nghĩ, muốn đem Vương Hữu Đức đầu lưỡi cho cắt bỏ, hoặc là đem miệng trò khe hở bên trên. Đại ca, ngươi mau tỉnh lại, lên đến giúp đỡ a. Luân hồi nữ đế lạnh lùng nói, ta vừa mới đem hắn giết. Giết? Sao thế ngươi đối thi thể còn có hứng thú? Thi thể đồ chơi kia, có thể làm sao? Đinh. Đến từ Thất nguyệt dạ toán khí trị 3 năm 0000. Thất nguyệt dạ sắc mặt âm trầm đến cực hạn, nhiệt độ trung quanh đều hạ xuống không ít. Vương Hữu Đức, đây là tam ca của ta thi thể, ngươi tu được nói vậy? Hiện tại ý nghĩ của nàng lại phát sinh cái biến nàng muốn giết chết vương hữu đức nữ nhân biến hóa chính là nhanh như vậy thốt a vậy chính ngươi cẩn thận một chút ta mang lấy bọn hắn trước đi tàn bộ đại khái mười ngày sau ta có thể đem bọn hắn giải quyết hết mười người còn ở phía sau truy tô tiếu tiếu không có nói rõ câu nói này dùng là linh hồn truyền âm luân hồi nữ đế nhũ mày, mười ngày có thể giải quyết hết mười người này hắn giải quyết như thế nào luân hồi nữ đế nghĩ mãi mà không rõ vương hữu đức cấp đi đạo khí của bọn họ nhưng bất diệt chi thể khủng bố năng lực khôi phục liền xem như đạo khí đối mười người này đến nói cũng là vô dụng tồn tại ngươi dùng đạo khí trảm một người người ta nháy mắt khôi phục Huy kiếm cũng phải thời gian, một lát mặt khác chín người liền có thể rút ngắn khoảng cách. Huy kiếm số lần càng nhiều người ta khoảng cách liền càng gần. Vương Hưu Đức có thể đánh như thế nào? Còn một ngày giải quyết hết một người. Cận thân bắt đấu người ta bằng vào khủng bố năng lực khôi phục căn bản cũng không sợ tuyệt thế. Người ta hai người cận thân sau đều đủ ngươi uống bên trên một bình, chúng chi là 10 người. Ngoại y muốn cùng kinh hỉ tổng là xuất hiện ở Vương Hưu Đức trên thân. Lúc đầu dự định động thủ diệt đi 10 người này, đã Vương Hưu Đức nói hắn có biện pháp, kia liền rửa mắt mà đợi. Mười người từ luân hồi nữ đế đỉnh đầu lướt qua, không nhìn thẳng nàng. Vương bắt đầu tử, ngươi đừng chạy. Tô Điếu Tiếu vừa quay đầu lại, "Ta đạn ngươi tiểu kê kê." "Đinh." "Đến từ Nam cung Nguyện Nhi hoán khí trị 250000, ngươi mù mắt cho a, ta là nữ." "Cậu vật, ta không tin. Trừ phi ngươi đem quần thoát kiểm tra cho ta một chút." "Đinh, đinh, đinh." "Chương 383, công pháp này ta cũng sẽ, chương 383, công pháp này ta cũng sẽ." "Đối diện 10 cái bất diệt chi thể, Tô Tiếu Tiếu thôi diễn một phen, nếu là thật cùng 10 người này cùng rắn, chỉ sợ mình còn không phải đối thủ của người ta." "Nói rõ là tới thu thật mình, đối diện 10 người nhất định bảo thể lại thành" cùng mình năng lực khôi phục tương xứng, coi như mình có diệt bọn hắn thần hồn công pháp, thế nhưng là bọn hắn cũng có đối ứng phòng ngự pháp bảo, mà lại tại không ẩn thân tình huống dưới phát động công kích, bọn hắn cũng có thể tránh né. tính đi tính lại vẫn là sử dụng ẩn thần quyết đối phó bọn hắn tương đối tốt, một ngày làm chết một cái. nếu là bọn hắn cùng cái kia nam cung nguyện nhi một dạng phòng ngự pháp bảo một hư hao liền trốn chạy, kia tô tiểu tiểu cũng không có biện pháp khác. tại một cái chính là dùng hệ thống cho kỹ năng táng hồn, bất quá giết chết một cái phải dùng một trăm mười khí trị. Mặc dù bây giờ Tô Tiếu Tiếu trong tay đoán khí trị đã có 2085 ức, nhưng 100 ức đoán khí trị Tô Tiếu Tiếu không nghĩ cứ như vậy lãng phí hết. Địch quân tu sĩ đến đại khái 1000 người, bình quân xuống tới 1 người cũng liền cống hiến chừng 2 vạn đoán khí trị, không coi là nhiều. Bất quá táng hồn một ngày chỉ có thể dùng một lần, cũng cần thời gian 10 ngày, cho nên nói dùng táng hồn không cần thiết. Còn có một loại phương pháp chính là lợi dụng cái này 20 triệu đoán khí trị mua bạo thể, sau đó hợp thành, tăng lên thân thể của mình cường độ. Thế nhưng là có thể, cũng không biết cuối cùng có thể mạnh thành cái dạng gì tại một cái chính là tô tiếu tiếu sợ tiên giới sẽ hạ đến càng thêm lợi hại người đến lưu lại thủ đoạn hơn một trăm ức có chút quý, mười người đến mẹ nó hơn một ngàn ức được rồi được rồi không dùng tăng hồn chạy liền chạy đi không chung tô tiếu tiếu tiếp tục mang theo mười người đi toàn bộ hơn một canh giờ về sau tô tiếu tiếu lần nữa đi tới luân hồi nữ đế phụ cận không đợi tô tiếu tiếu mở miệng luân hồi nữ đế phát tới một đạo linh hồn truyền âm vương hữu đức dạng này bị bọn hắn truy hạ đi cũng không được biện pháp nếu không bọn hắn mười cái để ta giải quyết tô tiếu tiếu có chút giật mình trả lời cái gì đồ chơi mười người này ngươi có thể giải quyết hết muốn lúc trước khả năng không được, bất quá ta trước mấy ngày thức tỉnh một chút trí nhớ của kiếp trước, ở trong có một bộ đạo pháp có thể chu giết bọn hắn. cái gì đạo pháp lưu như, như vậy, ngươi nói nghe một chút. lục đạo luân hồi quyết, nha, nguyên lai là lục đạo luân hồi quyết ta, ta trước mấy ngày giống như cũng thức tỉnh một điểm trí nhớ kiếp trước, công pháp này ta sẽ, chờ chút ta liền thu thập bọn họ. luân hồi nữ đế nghe nói như thế rất nộ, thân pháp của mình hắn cũng sẽ, lục đạo luân hồi quyết hắn thật sẽ, nói là nói như vậy, tô tiêu tiêu lập tức cấn mở hệ thống thương thành giao diện, lục soát một chút công pháp, quả nhiên có mới đổ vật xuất hiện, xếp tại thứ nhất vẫn là vô thủy đạo kinh. 48 ước oán khí trị. Xếp tại thứ hai chính là luân hồi nữ đế vừa mới nói lục đạo luân hồi quyết, 45 ước oán khí trị. Không chút do dự Tô Tiếu Tiếu ra mua, điểm kích học tập. Đinh. Chúc mừng túc chủ tập được lục đạo luân hồi quyết. Học tập xong sau Tô Tiếu Tiếu nở nụ cười, đồ tốt, tiết kiệm ta không ý oán khí trị. Tìm bọn hắn thử một chút hiệu quả. Thấy phía trước Vương Hữu Đức đột nhiên dừng lại, đằng sau Nam cung nguyện Nhi kêu gào đạo, "Thế nào? Linh khí hao hết. Ngươi bây giờ quỳ xuống đến dập đầu nhận lầm con kịp." Tiên đế có đệ bọn hắn mang Vương Hữu Đức đi lên ý tứ, cho nên Nam Công Uyển Nhi vẫn là quyết định cho hắn một cơ hội. Cơ hội này chính các ngươi giữ đi. Ta muốn phóng đại chiêu, mấy người các ngươi tốt nhất đừng chạy, ai chạy ai là chó. Nói xong Tô Tiếu Tiếu hai tay nâng lên, luân hồi chi lực bộc phát. Luân hồi nữ đế nhìn thấy đều ngạc mồm kinh ngạc, Vương Hữu Đức không phải tuyệt thể sao? Như thế hùng hậu luân hồi chi lực cùng ta đều tương xứng, không có khả năng a. Nếu như hắn không phải luân hồi chi thể, đổi lại thường nhân là không thể nào. Sau đó luân hồi nữ đế lại nghĩ tới Vương Hữu Đức thân pháp, rõ ràng chính là mình, lúc trước nàng cũng không có hiểu rõ. Hiện tại Vương Hữu Đức càng thêm ly kỳ, vô cùng có khả năng vẫn là cái luân hồi chi thể trước đó loại thể chất này hệ thống thương thành bên trong có tô tiếu tiếu mua lại dung hợp qua cho nên nói là luân hồi chi thể không giả. bất quá cái này tại tu tiên giới coi là cái gì loại, bởi vì tu sĩ không có khả năng đồng thời có được hai loại thể chất đặc thù. coi như phụ mẫu song phương riêng phần mình có được bảo thể, sinh ra tới hải tử chỉ có thể di chuyển một người trong đó. luân hồi nữ đế ngây người ở giữa, không trung xuất hiện một cái cổ phát tối say, che khuất bầu trời. nhìn thấy cảnh này luân hồi nữ đế lẩm bẩm nói, thật là lục đạo luân hồi quyết, vương hữu đức làm sao lại? hắn vừa mới nói hắn cũng thức tỉnh bộ phận trí nhớ của kiếp trước. vậy hắn đến cùng là ai? Lục đạo luân hồi quyết hết thảy có 6 loại pháp quyết, Tô Tiếu Tiếu sử dụng chính là trong đó một loại, tên là luân hồi chi luân. Như thế pháp quyết mới ra, 10 người đều là thần hồn run rẩy. Nam cung Uyển Nhi hoảng sợ nói, đây là Lục đạo luân hồi quyết, thất gia chấn tộc đạo pháp. Cháy mau, cháy mau. Loại này danh chấn tiên giới tuyệt đỉnh đạo pháp bọn hắn 10 người không có khả năng không biết, huống chi Lục đạo luân hồi quyết là Nam cung nhất tộc khắc tinh. Ngay tại Nam cung Uyển Nhi xuất gia tiên giai cực phẩm phá giới phù lúc một vị Nam cung tộc lão nói, chờ một chút, mặc dù không biết kẻ này tại sao lại Lục đạo luân hồi quyết, nhưng là hắn thực lực có hạ ta cảm giác cái này với chúng ta mười người có thể đối phó được. bộ tộc khác lao cũng mở miệng. uyển nhi, mặc dù lục đạo luân hồi quyết rất khắc chế tộc ta tu sĩ, bất quá ngươi đến thấy rõ ràng một chút. vương hưu đức hắn dù sao cũng là một cái đế cảnh tu sĩ, thực lực có hạn. nam cung uyển nhi nghe tới hai vị tộc lao lý do thoái thác lúc này mới sau khi ổn định tâm thần, vẫn là tộc lao kinh nghiệm phong phú. ta vừa mới bị sợ hại ăn mòn. đừng nói, chuẩn bị một chút. hai hơi về sau, không trung tối xây khổng lồ đè xuống, mười người nhao nhao ra chiêu khai bắt đầu chống cự. đừng nói mười người đồng loạt ra tay thật đúng là đem cái này che trời cối xây cho đánh cho đỉnh trệ tại không trung. Tô Tiêu Tiêu cắn răng sử suốt toàn bộ sức mạnh, khống chế đại ma bản hướng phía dưới ép đi. Ma phía dưới 10 người không cam lòng yếu thế, pháp quyết thể xuất, liều mạng chống cự. Tối say không có tổn hại, mà là tại không trung chuyển động, một hồi đi lên một điểm, một hồi xuống dưới một điểm. Kết quả hai bên cứ như vậy rằng co, đều cầm đối phương không có cách nào. Nam Cung gia hai vị tộc lao vẫn là chủ quan, vốn cho rằng bằng cho bọn hắn mượn 10 người chi lực có thể phá mất chiêu này. Kết quả đây giống như Vương hữu Đức thực lực cũng không kém, hai bên thế mà cứ như vậy giảng co tại kia. Tối say phía dưới Nam Cung Nguyệt Nhi vẫy mặt cầu xin, đứng Vương a đừng để cái này tối say cho ngăn chặn, không phải chúng ta đạo thân đều sẽ chết mất. Hiện tại sử dụng phá giới phủ chúng ta còn có thể rời đi. gấp cái gì? Hiện tại là tương xứng, chúng ta liều tiêu hào, một mình hắn, chúng ta mười người, người sợ cái gì? Hắn có thể liều đến qua sao? Tộc Lão kiểu nói này Nam Cung Nguyệt Nhi trong lòng lại có chút hy vọng. yên tâm, kẻ này thực lực có chút ra ngoài ý định, bất quá vấn đề không lớn, chúng ta chịu đựng, hắn thất bại. một cái Nam Cung Tộc Lão ném ra trong tay mình tiên kiếm, cấp tốc vọt tới đỉnh đầu tối say, không phải đâm vào mà là nằm ngang thân kiếm đẽ vào tối say phía trên thấy thế chín người khác nhau nhau bắt trước. Trong lúc nhất thời, Cối Say khổng lồ thế mà từ từ đi lên. Luân Hồi Nữ Đế thấy thế truyền âm nói, "Ta tới giúp ngươi." Chương 384, mang chút lễ vật trở về thôi. Chương 384, mang chút lễ vật trở về thôi. Lúc này nếu là lại không ra tay chỉ sợ cũng không có cơ hội kìa, Luân Hồi Nữ Đế một cái lắc mình đi tới Cối Say phía trên. Dưới đấy mười người có chút không hiểu tấu, nữ nhân này trước đó một mực bị bọn hắn bỏ qua. Đang nghĩ ngợi nữ nhân này muốn làm gì thời điểm, Luân Hồi Nữ Đế quanh thân tuôn ra luân hồi chi lực. "Ông." Luân Hồi Nữ Đế bộc phát Cuồng bạo luân hồi chi lực từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài, toàn bộ phóng tới phía dưới cối xay. Một trường đánh ra, đại ma bàn ảo ảo đè xuống. Căn bản không cho phía dưới 10 người thời gian phản ứng, cũng không cho bọn hắn cơ hội chạy thoát. Nguyên bản phía dưới 10 người cùng cối xay có khoảng trăm thước, mà luân hồi nữ đế đến như thế một chút, cối xay cấp tốc hạ xuống, khoảng cách nháy mắt rút ngắn chỉ còn lại 20 mươi mét. Mười người hồn phách bị cối xay liên lụy, muốn muốn xông ra thể nội, nhưng mà bọn hắn mười trên thân người phòng ngự pháp bảo tự động kích hoạt, hồn phách của bọn hắn bên ngoài đều bám vào một tầng kim sắc quan mang, ngăn cản được kia cô liên lụy lực. Không tốt. Hiện tại ngay cả chạy trốn rơi cơ hội đều không có. Nữ nhân kia là luân hồi chi thể. Một câu nói kia bừng tỉnh còn lại chín người. Cái kia cũng không có khả năng a. Vương Hữu Đức không phải tuyệt thể sao? Tuyệt thể nếu là dùng cái này, lục đạo luân hồi không có khả năng có uy lực như thế. Cũng đúng nha. Mẹ nó. Vương Hữu Đức đến cùng là cái gì quỷ đồ chơi? Không phải nói những ngày thời điểm, đều cho ta chống đỡ. Nhưng là bọn hắn không có cơ hội, Tô Tiếu Tiếu một người liền cùng bọn hắn thế lực ngang nhau, hiện tại thêm lên một cái luân hồi nữ đế, bọn hắn không có cái năng lực kia. Tôi say tiếp tục hạ xuống, bọn hắn thần hồn nhận ảnh hưởng lại càng lớn. Khi tối say cách bọn họ chỉ có mấy mét khoảng cách lúc, bọn hắn hồn phách bên trên bao vây lấy kim quang cũng vụ sáng vụ sáng. Một nam cung tộc lão mở miệng nói, "Lần này chúng ta muốn tổn thất mười bộ đạo thân, ta vừa mới nghe Huyền Nhi liền tốt." "Tính." "Phòng không được, dù sao chúng ta hết sức, Hoàng Tiễn Tiên Đế sẽ thấy hết thảy, ta chỉ là hy vọng hắn đừng đang bảo chúng ta tộc người xuống tới." "Các ngươi nói chúng ta có thể hay không bị Hoàng Tiễn Tiên Đế an toán. "Mẹ nó hạ giới hai người sẽ lục đạo luân hồi quyết, các ngươi dám tin?" "Mẹ nó kia là đạo pháp, chúng ta 10 người cũng sẽ không." "Mẹ nó hạ giới hai cái tạp toái thế mà lại." Lời này hắn không dám nói thẳng mà là linh hồn truyền âm, bọn hắn mi tâm có phá ảnh phụ, có thể ghi chép bọn hắn hết thảy. Nam cung nguyện nhi không phục, vương hữu đức chẳng những sẽ lục đạo luân hồi quyết, hơn nữa còn sẽ hoàng tuyển tiên đế vô thủy đạo kinh. Bây giờ nói những thứ vô dụng này, chờ chúng ta đạo thân tiêu vong đang thương lượng việc này, hoàng tuyển tiên đế bên kia hẳn là sẽ cho chúng ta một cái thuyết pháp. Nhưng vào lúc này, bọn hắn mười người hồn phách bao trùm đạo kim quang kia xuất hiện vết rách, cũng nhanh chóng lan tràn. Mà bọn hắn cũng từ bỏ chống cự, mười người hồn phách bị rút ra, bị hấp thụ đến tối say phía dưới. Tối say mặc dù tại chuyển động, thế nhưng là bọn hắn mười người hồn phách lại không động, tựa hồ bị lực lượng nào đó địch trụ. A. Thê lương tiếng gào xuất hiện, không ngừng chuyển động cối say, đang không ngừng mài mòn hồn phách của bọn hắn, loại kia đau đớn sẽ để cho người khống chế không nổi la lên. Vô luận là Lục Đạo Luân Hồi Quyết, vẫn là Vô Thủy Đạo Kinh, đều có chú giải liên quan tới hồn phách chi thức. Nhưng mà mười người này hồn phách cho Tô Tiếu Tiếu một loại đặc thù cảm giác, nói không nên lời, luôn cảm giác hồn phách của bọn hắn không thích hợp. Uy, hỏi ngươi một vấn đề, bọn hắn 10 người hồn phách làm sao cho ta một loại đặc thù cảm giác? Có phải là có vấn đề gì? Luân Hồi Nữ Đế nhìn lại nói, mười người này là đạo thân, bọn hắn bản thể còn tại tiên giới vẫn chưa xuống tới. Đạo thân bên trong hồn phách là từ nguyên bản hồn phách bên trên bóc xuống. Người có tam hồn thất phách, mà đạo thân chỉ cần một hồn bảy phách liền có thể, mặc dù có chút thiếu hụt, bất quá đạo thân tử vong, bản thể hồn phách sẽ tạo thành tính thực chất tổn thương. Đạo thân bên trong ba hồn càng ít sau khi chết bản thể trả ra đại giới càng thấp, cho nên nói hồn phách của bọn hắn có chút thiếu hụt. Nguyên lai like dạng này, ta nói hồn phách của bọn hắn làm sao cảm giác là lạ. Vương Hưu Đức, ngươi đến cùng là người phương nào? Ngươi muốn hỏi như vậy, ta chỉ có thể trả lời như vậy ngươi. Nghe vậy luân hồi nữ đế có chút chờ mong, nàng muốn biết Vương Hưu Đức hết thảy. To Điệu Điểu hơi ngửa đầu 46 độ sừng ngửa mặt nhìn lên bầu trời, ta chính là cái kia giống như mê nam nhân, bất kỳ nữ nhân nào nhìn thấy ta đều phải chủ động nằm xuống. Đinh. Đến từ thất nguyệt dạ loán khí trị 3300000. Mẹ nó hỏi ngươi sự tình, ngươi mẹ nó liền không đứng đắn. Luân hồi nữ đế không có đáp lời, một là nàng không biết nên nói cái gì cho phải, hai là nàng nói cảm giác gì Vương Hữu Đức đều sẽ nói ra chút gì không đứng đắn. Trầm mặc một lát Tô Tiếu Tiếu nói, vậy ta giết chết 10 người này, liền cũng không giết chết một dạng thôi. Giết chết bọn hắn, bọn hắn bản thể sẽ tổn thất bộ phận tu vi hồn phách sẽ bị hao tổn, cần một chút đại giới mới có thể khôi phục. Xin hỏi đại giới lớn bao nhiêu? Có ta lớn sao? Luân hồi nữ đế trong mắt đều bốc hỏa, mẹ nó Tô Tiếu Tiếu tay chỉ dưới háng của mình hỏi ra loại lời này. Đinh. Đến từ thất nguyệt dạ toán khí trị 380000. Nhìn nhân ra mặt như băng xương, ưu ám đến cực hạ, Tô Tiếu Tiếu có chừng có mực không có đang nói linh tinh. Ngươi không chế một chút cái này mâm lớn, ta xuống dưới nhặt bọn hắn nạp giới, chờ chút phân ngươi một viên. Đinh. Đến từ thất nguyệt dạ toán khí trị 130000. Mười cái nạp giới, không nói chưa 5 năm, năm ngươi cho một viên người ta Việc này nói qua được sao? Vừa mới xuống dưới, kia bàn quay liền hạ xuống một tiết. Đoạ Tô Tiếu Tiếu nhảy một cái. Tô Tiếu Tiếu quay đầu hô, "Ta nói cho ngươi, không nữ nhân xinh đẹp ta là sẽ không đùa giỡn, cho nên ngươi hiểu." Đối mặt loại này tán dương luân hồi nữ đế mặt không biểu tình, sống không biết bao nhiêu thế, chính nàng đều không nhớ rõ, đối với thứ cảm tình này nàng đã sớm vứt bỏ. Nói xong Tô Tiếu Tiếu bắt đầu thu nạp dưới, mà trên mặt đất 10 trôi cực phẩm tiên kiếm cũng bị Tô Tiếu Tiếu bỏ vào trong túi. Tay cầm nạp giới Tô Tiếu Tiếu bắt đầu phá giải đi. Cùng trước đó khác biệt chính là, dưới mắt mình đối hồn phách bên trên lĩnh ngộ đã rất cao một viên nho nhỏ nạp dưới ba lượng bôi lên bên trên linh hồn là cấn một chút mở ra thiên tinh hơn 10 vạn mai linh dược đều là chưa thấy qua có trên trăm gốc không sai cái này tờ giấy màu vàng kim là cái gì đồ chơi đến tờ giấy màu vàng kim gần nhất không ít xuất hiện bọn hắn trong mi tâm có thời điểm chạy trốn cũng dùng qua cảm giác bên trên là phá không phủ một loại đồ vật mới xuất hiện đồ vật hệ thống thương thành bên trong khẳng định có đã có vậy thì có giới thiệu tô tiêu tiêu tại thương thành giao diện lục soát một chút lá bửa quả nhiên xuất hiện thứ này thân ảnh phá giới phủ tiên gia cực phẩm có thể vượt ngang thế giới bảo vật hiếm có giá bán hai mươi quán khí trị Nói cách khác thứ này có thể để cho ta đi tiên giới dạo chơi, 20 ước quán khí trị trước kia tính nhiều, hiện tại tùy tiện mua cái 10 cái cũng không có vấn đề gì à. Nghĩ nghĩ Tô Tiếu Tiếu ý đồ xấu lại tới. Hệ thống thương thành bên trong Tô Tiếu Tiếu mua 10 cái sầu riêng ra. Nhìn trên mặt đất 10 bộ thi thể Tô Tiếu Tiếu cầm một cái sầu riêng hướng thi thể hạ bộ đôi đi. Có pha giới phủ, cái này 10 bộ thi thể nhất định phải đưa trở về, thuận tiện mang một ít đáp lễ. Chương 385, đổi mới hệ thống thương thành, chương 385, đổi mới hệ thống thương thành. 10 cái sầu riêng đều nhét sau khi đi vào, không trung đại ma bản cũng ngừng lại chuyển động. Mười người hồn phách bị làm hao mòn sạch sẽ. Luân hồi nữ đế dừng tay, đại ma bàn dần dần tiêu tán. Sau đó Tô Tiếu Tiếu hướng phía Luân hồi nữ đế ném đi qua một viên còn chưa mở ra nạp giới. Gặp nàng tiếp nhận Tô Tiếu Tiếu nói, mười người này thi thể ta dự định hiện tại đưa trở về, thuận tiện ta cũng đi qua nhìn một chút." Luân hồi nữ đế rất là kinh ngạc, "Không thể. Tiên giới không phải hạ giới, có ngươi không tưởng tượng nổi nguy hiểm, có ngươi không tưởng tượng nổi đại nhân vật. Không có việc gì, ngươi đưa đến, ta lập tức liền trở lại, tuyệt đối không có việc gì." Nói là nói như vậy, Tô Tiếu Tiếu chỉ là muốn đi lên tiên giới đổi mới một chút hệ thống thương thành Phật phẩm. Hệ thống trước đó nói qua, chỉ cần thúc chủ đi qua thế giới, thế giới kia tất cả vật phẩm hệ thống thương thành bên trong đều có bán ra. Nếu là hệ thống thương thành bên trong có thể mua tất cả tiên giới đồ vật, vậy là tốt rồi chơi. Tiên giới bảo thể, tiên giới công pháp cử phẩm, tiên giới vũ khí cử phẩm, còn có trong truyền thuyết tiên dược, đây không phải là muốn mua gì liền có thể mua được cái gì. Tô tiêu tiêu vung tay lên, linh khí bao lấy 10 bộ thi thể, sau đó tô tiêu tiêu bóc nát phá giới phủ, không chung một vết lứt xuất hiện, còn kèm theo hấp lực cường đại, không có chống cự, mặc cho cái này hấp lực đem mình hút vào. Phá giới phủ, giá trị hai mươi quán khí trị là một bộ đạo pháp một nửa giá cả, một cái vừa đi vừa về tương đương với tổn thất một bộ đạo pháp, có thể thấy được nó thưa thất trình độ. Cho dù là tại tiên giới thứ này cũng là hiếm có trí bảo, cho nên nói tiên giới người xuống tới đại giới rất lớn. Mắt tôi Tiếu lại, tại sáng lên, Tô Tiếu tiếu đến một một thế giới lạ lẫm. Một sát na Tô Tiếu tiếu cảm nhận được đến từ giữa thiên địa lực lượng bắt đầu đè ép thân thể của mình, đây là thiên địa quy tắc khác biệt mang đến đặc thù cảm thụ. Bất quá còn tốt, Tô Tiếu tiếu hiện tại thể chất không kém, điểm này áp lực không nhiều làm vấn đề. Nhìn một chút phía dưới, là một tòa thành trấn, Tô Tiếu tiếu vung tay lên đem 10 bộ thi thể cho ném xuống dưới sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút biến mất không thấy gì nữa lần này tới mục đích đúng là đổi mới hệ thống thương thành vật phẩm bên trong lúc này tô tiếu tiếu thể tại một chỗ cấm địa bên trong phá giới trận pháp vừa mới cũng liền thu hồi phân thân mà thôi ý động phân thân xuất hiện tại bản thể bên cạnh sau đó phân thân sử dụng tùy tâm sở động đi thẳng tới hải châu luân hồi nữ đế bên cạnh không có bất kỳ cái gì ba động đối với đột nhiên xuất hiện vương hữu đức quả thực kinh đến luân hồi nữ đế nàng coi là tiên giới lại người đến ngươi không có sử dụng phá giới phủ ngươi là làm sao trở về luân hồi nữ đế không hiểu hỏi Ta có một loại công pháp, bằng vào ý niệm liền có thể đi đến mình nghĩ địa phương muốn đi. Luân hồi nữ đế đến một câu, Đồ Đần cũng sẽ không tin. Không tin còn có thể làm sao? Cái này hệ thống cho công pháp, chính là như, như vậy. Không tin tính thôi, ta ở đây đầu tiên chờ chút đã, nhìn xem tiên giới còn đến hay không người, ngươi tùy ý. Nói xong Tô Tiếu Tiếu liền lấy ra đoạn đao, đem nhà mình đại đầu bếp làm ra. Một hi mắt to quét một vòng bốn phía sau đó nhìn về phía Tô Tiếu Tiếu, ngươi đem ta lấy ra làm gì? Ngươi nạp giới bên trong có hay không chuẩn bị kỹ càng ăn? Có làm điểm cho ta mang lên, nếu như không có hiện tại làm một chút. Có lập tức cho ngươi lấy ra. Mục Hi làm một đoạn thời gian đỗ bếp, cũng có chút kinh nghiệm, Vương Hữu Đức hỏi qua một lần về sau, nàng đều sớm chuẩn bị một chút thức ăn. Mục Hi cô nương lấy ra một cái bàn lớn, mà là bắt đầu mang thức ăn lên. Tô Thiếu Thiếu làm cái băng ra, một bên ăn cái gì, vừa bắt đầu xem xét hệ thống thương thành. Vừa mới làm cái phân thân đi tiên giới, cũng không biết hệ thống tính sổ hay không, nếu là hệ thống thương thành cần bản thể đi tiên giới tiến hành đổi mới cũng không có vấn đề gì, để bản thể đi lên một lần là được. Lục soát công pháp, giao diện bắn ra ngoài, thiết trí một chút chỉnh tự, giao diện đổi mới. Nha, có mới đồ vật. Không tệ không tệ. Lộ đạo kinh, 98 ước quán khí trị, Tam thiên đại đạo thông chú, cực phẩm Đạo pháp. A, ta vô thủy đạo kinh không phải cũng là cực phẩm sao? Làm sao giá cả kém xa như vậy? Tính mặc kệ, hữu dụng mua lại là được. Quy nhất đạo kinh, 92 ước quán khí trị, pháp này dung hợp đại đạo căn bản, ủng có vô cùng ảo diệu, cực phẩm Đạo pháp. Nhìn tiểu hội, lợi hại nhất cũng liền Đạo pháp, thế là Tô Tiếu Tiếu kiểm tra một hồi vũ khí. Sinh tử đồng tiền, Hồng Mông chí bảo, đản sinh tại tiên điểm mở ra, có được đoạn người sinh tử năng lực, giá cả 5800 ước quán khí trị. Ngoa tào Tiên giới ngưu nhất đồ vật không phải công pháp, mà là cái đồ chơi này. 5800 ức oán khí trị. Này làm sao lấy cũng phải là một cái tới chơi đùa. Hắc kiểm trung, hồng nông chí bảo, đản sinh tại thiên địa ban đầu, gây nên tài chi vật, giá cả 5500 ức oán khí trị. Chúng sinh hồ lô, hồng nông chí bảo, đản sinh tại thiên địa ban đầu, chúng sinh vạn tượng chi ý hóa thành vật này, giá trị 5300 ức oán khí trị. Tại nhìn xuống chính là đạo khí, giá cả đại đại rút lại, cũng liền vài tỷ oán khí trị. Kiểm tra một hồi tiên lượng, chủ loại phong phú. Nhìn nửa canh giờ, Tô Tiếu Tiếu ăn nửa canh giờ. Dù sao cũng phải đến nói Tiên giới đồ vật so hạ giới cao hơn bên trên một cái cấp bậc, lợi hại nhất chính là ba kiện Hồng Mông Chí Bảo. Thế là Tô Tiếu Tiếu nghĩ đến một vấn đề, nếu là tiên giới người cầm ba kiện Hồng Mông Chí Bảo bên trong một kiện có thể hay không diệt đi mình. Có cái nghi vấn này, sau Tô Tiếu Tiếu nhìn về phía cách đó không xa Luân Hồi Nữ Đế. Hỏi ngươi chuyện gì, tiên giới ba kiện Hồng Mông Chí Bảo có thể diệt đi tuyệt thể sao? Luân Hồi Nữ Đế vừa lại kinh ngạc, Vương Hữu Đức làm sao biết tiên giới có ba kiện Hồng Mông Chí Bảo? Không có hỏi, hỏi đoán chừng cũng sẽ không nói. Tiên đế phía trên còn có đạo tổ, tiên giới có ba vị đạo tổ riêng phần mình thống lĩnh một phương. Ngươi nói ba kiện Hồng Mông Chí Bảo chính là binh khí của bọn hắn? Tuyệt thể Vạn Pháp bất xâm, coi như Hồng Mông Chí Bảo cũng không có khả năng diện sát đại thành Tuyệt thể, trừ phi có người hủy đi một kiện chí bảo, có thể cùng Tuyệt thể đồng quy vô tận. Nhưng như vậy sao? Hồng Mông Chí Bảo có thể hủy đi? Là tự bảo cái chủng loại kia sao? Không sai bị lắm, một kiện Hồng Mông Chí Bảo bị hủy diệt, nửa cái tiên giới đều phải biến mất, không gian bên trong tất cả mọi thứ trở lại trạng thái nguyên thủy, hết thảy đều là hư vô. Hiểu. Cái đồ chơi này so đạn hạt nhân còn muốn đạn hạt nhân. Đạn hạt nhân? Luân hồi nữ đế nhíu mày rất là không hiểu. Tô Tiếu Tiếu ngây người, Lâm vào suy tư, mẹ nó ta nếu là đi lên đem cái gì đạo tổ gây tức giận, hắn có thể hay không tới cái tự sát hình thức. Còn có một cái chính là bản thể, có thể hay không an toàn không lớn. Nghĩ nghĩ, Tô Tiêu Tiếu không có đi tiên giới dự định, liền xem như đi cũng là chính là phân thân trước đi, trước đem người ta bà kiện hồng mông chí bảo đem tới tay. Ba cái lớn nguy hiểm tiêu trừ, mình này sau gối cao không lo. Liền sợ người khác có thể tra được mình bản thể, phái người dẫn bảo hồng mông chí bảo, kia liền xong con bê. Mặc dù khả năng này rất thấp, nhưng không phải là không có, Tô Tiêu Tiếu mình cũng biết mình nước tiểu tính, rất giận người. Trước không đi lên Phía dưới Tam Thiên tiểu thế giới an tâm kiếm đoán khí trị, ta còn có hơn một vạn năm tuổi thọ, ta phải hảo hảo hưởng thụ nhân sinh. Trọng yếu nhất là đoán khí trị, hiện tại đi tiên giới mở cả, cảnh giới xác thực có thể đề cao, bất quá đoán khí trị liền đến chậm, thật vất vả tìm tới một cái cuồn kiếm đoán khí trị phương pháp, không thể cứ như vậy lãng phí. Tam Thiên tiểu thế giới tùy tiện hướng người khác đỉnh đầu làm mấy chữ, đoán khí trị hoa hoa liền đến, đi lên kiếm chuyện không có lời. Chờ ta thọ nguyên gần ở trên đi tiên giới tăng lên cảnh giới, gia tăng thọ nguyên, liền quyết định như vậy. Chương 386, hết thể đều kết thúc, chương 386, hết thể đều kết thúc. Tiên giới nam Cung nhất tộc địa giới. Rầm rầm rầm. Không trung rất xuống 10 bộ thi thể, hoặc là rơi trên mặt đất, hoặc là rơi tại trên nóc nhà. Tiếng vang nháy mắt kinh động người xung quanh, định nhãn xem xét, đây đều là bọn hắn trong tộc thế hệ trẻ tuổi thiên tài, hoặc là có danh vọng tộc lão. Không tốt, có người giễu tới." Một người hoảng sợ nói. "Không phải, đây là bọn hắn đạo thân, vừa mới đi hạ giới." Một biết chuyện đã xảy ra người giải thích. "Có loại sự tình này." Tranh thủ thời gian thông tri tộc trưởng. "Cái này liền không cần, chúng ta đem thi thể nhấc qua đi là được." Tộc trưởng hẳn là đã sớm biết. "Cũng đúng nha." Đạo thân tử vong Bạn thể là biết. Lúc này trên nóc nhà một người cảm thấy có chút kỳ quái nói, Nam Cung Uyển Nhi đạo thân làm sao nâng cao cái bụng lớn, một chút đến liền mang thai. Ai lợi hại như vậy? Ngươi đừng nói mò, cẩn thận bị Uyển Nhi tỷ nghe tới, vậy ngươi liền thảm. Một người khác cũng phát hiện dị thường, tộc lão bụng cũng là lớn. Chuyện gì xảy ra? Nam Cung tộc người đem 10 bộ thi thể bày ra lại với nhau, thi thể đều có một cái cộng đồng đặc tính, đều là lớn bụng. Một người ngồi xuống đưa tay đặt tại trên thi thể, bắt đầu dò xét. Nay người trên mặt tức giận hiện hiện, sau đó làm sâu sắc, thế là hắn đưa tay dò xét cổ thi thể thứ hai, kết quả đều giống nhau. Bọn hắn trong bụng có một loại mọc đầy gai nhọn trái cây, mà lại cái đầu thật lớn. Miệng như vậy nhỏ không có khả năng nuốt vào, mà lại thân thể bọn họ bên trên cũng không có vết thương loại hình, khả năng duy nhất chính là nhét vào. Bên cạnh một người hỏi, thế nào? Là vấn đề gì? Người này không nghĩ loại chuyện này bị tộc người biết được, kia là rất mất mặt, thế là nói, không có việc gì, chúng độc, bọn hắn giao cho ta, ta đưa đi tộc trưởng nơi đó. Nói xong người này phóng xuất ra linh lực hóa thành từng đầu dây luu, đem thi thể trên đất cuốn lại, sau đó bay đi nằm cùng nhất tộc khu vực trung tâm. Khu vực trung tâm bên trong nghị sự sảnh bên trong, một đám tộc lão. Tăng thêm tộc trưởng tề tụ, vừa mới bọn hắn nhận được tin tức nói là hạ giới nhiệm vụ thất bại. Tổng cộng hơn 50 người, trong đó 10 sắc mặt người trắng bệnh, thần hồn bị hao tổn, thụ thương không nhẹ, bọn hắn chính là mới vừa rồi đi hạ giới 10 người. Tộc trưởng, chúng ta làm sao cũng nghĩ không thông, hạ giới hai cái tu sĩ thế mà lại đạo pháp, mà lại là Lục Đạo Luân Hồi Quyết. Chuyên khắc bất diệt chiến đạo pháp. Chủ tọa phía trên lão tộc trưởng thần sắc nghiêm trọng, thở dài một hơi. Năm đó thất ra có một nữ gã vào chiến tộc, chắc hẳn hạ giới cái kia nữ tu sĩ liền là lúc trước gã đi luân hồi chi thể, nàng sẽ Lục Đạo Luân Hồi Quyết không kỳ quái. Làm sao có thể cái này cũng nhiều ít năm nàng còn chưa có chết nhất tộc lao chất vấn tốt số mà thôi mỗi lần đạp vào luân hồi sẽ thu hoạch được tân sinh nghĩ một mực bất tử xác thực rất khó luân hồi chi thể mỗi khi thọ nguyên gần thời điểm có thể khiến mình một lần nữa đạp vào luân hồi đầu thai chuyển thế mặc dù lợi hại nhưng cũng có tệ nạn thì như đầu thai về sau chết tử trong thai cũng liền thật chết hoặc là tuổi nhỏ sinh bệnh quá sớm chết yểu cũng không có đời sau có thể sống nếu có thể sống 3 năm thế đó chính là ông trời phù hộ tộc trưởng nhiệm vụ thất bại thật không có thể trách chúng ta có cái luân hồi chi thể lại thêm nàng cùng vương hữu đức đều sẽ lục đạo luân hồi quyết, chúng ta thật không có cách nào. Đối. Tộc trưởng, hoàng truyền đại đến nếu là trách tội ngài muốn kiên cường một điểm, không phải lại được tiền phi pháp tộc ta tài sản. Đúng vậy a, tộc ta hết sức đã chết 10 cái đạo thân. Nhưng vào lúc này, một cái nam cung tộc người lôi kéo 10 bộ thi thể dừng lại tại nghị sự sảnh bên ngoài. Bẩm báo tổ tiên, tộc ta 10 vị tu sĩ đạo thân từ không bên trong rơi xuống, ta đã mang đến, bất quá những này đạo thân xảy ra vấn đề. Giống như đánh đòn cảnh cáo, đạo thân chết ở phía dưới không nói, còn bị người phía dưới đưa ra. Nháy mắt công phu Đại sảnh bên trong hơn 50 người liền xuất hiện tại bên ngoài, đem trên mặt đất 10 bộ thi thể vây lại. Nam Cung Uyển Nhi đi tới mình đạo thân trước mặt, ngồi xổm người xuống tra nhìn lại. Người khác cũng bắt đầu dò xét chính mình đạo thân. Đinh, đinh. Lúc này tiên giới thanh đả phong bên trên, Hoàng Tiên Tiên Đế vừa mới xem hết bay trở về phá ảnh vụ, sau đó rơi vào trầm tư. Loại chuyện này liền xem như hắn cũng không nghĩ tới, lúc trước gả cho chiến tộc cái kia luân hồi chi thể còn sống, mà lại cái này Vương Hữu Đức quả thực kỳ quái, luân hồi chi lực mạnh có chút quá phận, tuyệt thể luân hồi chi lực thế mà cùng luân hồi chi thể tương xứng. Tiên giới bảo thể rất nhiều cái gì vĩnh hằng chi thể, hoang cổ thánh thể, tam thiên đạo thể trời này một ít từng cái đều là trăm ngàn dặm mới tìm được một tồn tại. nhưng đối mặt tuyệt thể, những này thể chất như là phế vật. duy nhất có thể chống lại bất diệt chiến thể cũng là bại, mà lại là mười cái. trong lúc nhất thời vương hữu đức cư nhiên trở thành vô giải tồn tại, hoang tuyên tiên đế thì thầm nói, nếu để cho nam cung ra xuống dưới một cái tiên hoàng, có thể một chiêu giết chết vương hữu đức, bất quá qua thua thiệt, không có lợi không có lợi. một cái tiên hoàng đổi một cái đế cảnh tu sĩ, tính thế nào đều không có lợi, mà lại là một cái có được bất diệt chiến thể tiên hoàng, lại nói hắn muốn thật như vậy làm vậy bọn hắn nam cung gia không được tạo phản, tiên hoàng xem như bọn hắn nam cung gia trụ cột, phá người ta cây cột hai có thể thụ. càng nghĩ hoàng tuyền tiên đế thỏa hiệp, hắn thực tế là không có những biện pháp khác. tính, Người đã đế cảnh, qua không có bao nhiêu năm liền sẽ phi thăng thượng giới, đến lúc đó lại thu thập ngươi cũng không muộn. nói thầm xong hoàng tuyền tiên đế lấy ra một chương phá ảnh phụ, sau đó nhắc tới vài câu, không gian phá vỡ, phá ảnh phụ chui vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. tô tiêu tiêu lúc này ăn no nê, nằm tại trên ghế nằm vỗ nhẹ bụng nhỏ, mục hy ở một bên thu thập đĩa. tiểu mục hy a, rất lâu không ăn ngươi làm đồ ăn, coi như không tệ. Quá hợp ta khẩu vị, ngươi thích là được, chờ chút ta trở về liền chuẩn bị cho ngươi chuẩn bị, còn có một việc, cái chỗ kia quá nhỏ, ngươi có thể hay không để ta trở lại chỗ cũ? Cũng đúng nha. Nói xong Tô Tiếu Tiếu lấy ra đoạn đao cùng tiên cung, đem đoạn đao bên trong lão thái bà cũng cho lấy ra. Sau đó đem hai người chuyển rời đến tiên cung bên trong. Cách đó không xa Luân Hồi Nữ Đế nhìn thấy loại sự tình này, trên mặt biểu lộ liền cùng ăn phân một dạng, đều là ghét bỏ. Luân Hồi Nữ Đế nhịn không được mở miệng nói, "Vương Hữu Đức, ngươi khẩu vị thật nặng a. Tiểu nha đầu kia ta có thể lý giải, dáng dấp còn không tệ, nhưng là lão thái bà kia, ngươi Có phải là? Ngoa tào, ngươi mẹ nó đừng nói mỏ. Tiên là mẹ ta. Đại gia ngươi, không có cách nào, Tô tiêu tiêu chỉ có thể nói như vậy, nếu là giải thích những vật khác sẽ chỉ càng ngày càng loạn. Nhưng vào lúc này, phía trước không gian phá vỡ, một chương kim sắc giấy trường phi ra. Sau đó tội giới tất cả tu sĩ đều thu được tiên đế truyền lời. Vương hữu Đức, chúng ta tại tiên giới chờ ngươi, ngươi phi thăng ngày chính là thân ngươi tự chi lúc, cái khác chiến tộc dư nghiệt cũng là như thế, bên trên tới một cái liền giết một cái. Chương 387, ta vô địch. Ngươi tùy ý, chương 387, ta vô địch. Ngươi tùy ý nha, cái này liền xong việc. Luân hồi nữ đế nhìn lại, còn không tính, coi như thế hạ giới đối với tộc ta đến nói cũng là một cái lồng giam. Ngày khác có người phi thăng, trung quy vừa chết, kia liền không phi thăng thôi. Ngay tại hạ giới sinh hoạt, dù sao đến đế cảnh cũng có thể sống tốt mấy ngàn năm. Lời tuy như thế, bất quá nữ đế không có tại đáp lại, ai không muốn trường sinh, ai cũng sẽ có thọ nguyên sắp hết thời điểm, những cái kia đại đế cuối cùng đều sẽ liều chết đánh cược. Chỉ tộc tộc nhân tính mệnh là bảo trụ, đây hết thề đều là vương hữu đức công lao. Luân hồi nữ đế đang chuẩn bị nói lời cảm tạ, nhưng nàng nhìn về phía vương hữu đức hai mắt đột nhiên thất thần. Một viên thanh đồng đình chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Vương hữu Đức đỉnh đầu, trong một chớp mắt đâm xuyên Vương hữu Đức đầu lâu. Tô Tiêu Tiếu sau lưng đột nhiên xuất hiện một người. Ha ha ha! Tiểu tử, đây là Hoàng Tuyền Đinh. Lấy đạo đi. Đi chết đi! Tô Tiêu Tiếu quay người lại mặt hướng người này. Ngọa tào, lộn ngươi làm đành lén. Cái này tên thích khách chấn Kinh đến mồ hôi lạnh lưỡi ra miệng run rẩy nói, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Làm sao có thể không có linh hồn? Đây không có khả năng. Hắn rõ ràng cảm ứng được. Hoàng Tuyền Đinh chỉ là đâm vào Vương Hửu Đức đầu lâu, sau đó cũng không có đối hồn phách của hắn phát động công kích chứ không có linh hồn cái này một loại giải thích, tại không cái khác. Tuyệt thể cũng không phải vô địch tồn tại, cũng liền có thể miễn dịch công pháp mà thôi, nhục thân linh hồn chính là tuyệt thể thiếu hụt. Cái này Mai Hoàng truyền đinh chính là đạo khí, chuyên diệt nhân thần hồn, tăng thêm người này ẩn giấu thân pháp, muốn là người bình thường đoán chừng vừa mới liền phải chết rơi. Tô Tiếu Tiếu mặc dù ngược lại nhưng không có gì ảnh hưởng, phân thân không có hồn phách không nói, hiện tại vẫn là bất diệt chiến thể. Cái này một chút vết thương nhỏ khôi phục cũng liền chuyện trong nháy mắt. Ám sát thất bại người này cấp tốc đuổi lại, đồng thời lấy ra phá giới phủ. Tô Tiếu Tiếu tay mắt linh lẹ, lập tức rút ra đỉnh đầu hoàng truyền đinh lách mình đuổi theo ra đi. Cái này nhân thân pháp nhanh hơn ta một điểm. Thích khách dám hiểu ám sát, ẩn giật cùng bộ chạy công pháp cực phẩm là thiết yếu. Ngay tại người này bóp nát phá giới phù một cái mắt, không trung nứt ra một đầu người. Thích khách hơi dừng lại một chút, bởi vì hắn muốn đi vào nứt trong khe mới có thể trở về. Chính là bởi vì dừng lại, Tô Tiếu Tiếu đổi tới, vung tay lên nghĩ phải bắt được hắn, kết quả bắt có người ở nhà của lót. Thích khách bị một cỗ hấp xả lực hút vào khe hở bên trong, không qua tất cả quần đều lưu tại Tô Tiếu Tiếu trong tay. Cái này không trách ta, xem như chính ngươi thoát. Nhìn lấy trong tay quần Tô Tiếu Tiếu nói, bên kia rất lạnh hùng. Xuyên ba đầu nhiều như vậy. Hai đầu, quần sóc nhỏ không tính. Tiên giới Thanh Đả Phong chủ điện, lúc này Hoàng tuyển Tiên Đế tại chủ tọa chi bên trên chờ đợi tin tức, hai tên hình dạng tú mị nữ tử giúp vào trong người hắn. Một nữ tử mềm mại nói, "Tiên Đế, ngươi rất lâu đều không làm cho người ta kinh hỉ." Nói là kinh hỉ, đó không phải là muốn tiên tinh pháp bảo sao? Mặt khác một nữ tử thấy thế nói, "Ta cũng kinh hỉ hơn, ta cũng kinh hỉ hơn." Hoàng tuyển Tiên Đế đang chuẩn bị từ nạp giới bên trong tìm vài thứ cho hai nữ, đột nhiên phía trước vết nứt không gian xuất hiện. Vô ý tức Hoàng Tiễn Tiên Đế coi là vấn đề giải quyết, vừa mới phái đi ra đại tướng muốn trở về. Hắn đầu tiên là dùng phá ảnh phụ cho Vương Hử Đức mang đến một đoạn văn, cái này là vì để Vương Hử Đức vung lòng cảnh giác. Sau đó lập tức điều động đắc lực chi người xuống dưới ám sát. Tiên đế trong ngực hai nữ cũng chú ý tới không chung dị động, nhìn sang. Đầu tiên là chân ra, ba người rất buồn bực, làm sao chân trần? Cũng liền tại bọn hắn buồn bực một nháy mắt người này rơi xuống nền ở đại điện trên sàn nhà. Hoàng Tuyền Tiên đế cùng hai nữ đều động, mẹ nó, Người còn đâu? Hai nữ nhìn thấy loại này hình tượng lập tức đem vùi đầu đi Hoàng Tuyền Tiên đế trong ngực. Phanh! Hoàng Tuyền Tiên đế vỗ tay vịnh cả giận nói, ngươi còn đâu? Phía dưới thích khách túi đầu xem xét. Khá lắm. Chắc không được vừa mới lạnh lẽo. Vừa mới tình huống khẩn cấp, hắn là cảm giác có chút kỳ quái, coi là một khắc cuối cùng Vương Hữu Đức đối với hắn phát động công kích, không nghĩ tới quần bị người ta đảo. Thích khách lập tức ngồi xuống, từ nạp dưới bên trong xuất ra một trướng tấm thảm cuốn tại trên thân. Sau đó thích khách nói, "Tiên đế, ám sát thất bại. Vương Hữu Đức xác thực chủ quan, lúc đầu có thể thành công, ta đều đem Hoàng truyền đinh đâm vào đầu của hắn biết trong, bất quá Vương Hữu Đức không có linh hồn." Hoàng truyền tiên đế nhíu mày, "Ta mẹ nó hỏi ngươi, ngươi quần là chuyện gì xảy ra?" Thích khách trong lòng chửi mẹ, "Là ta quần trọng yếu." vẫn là báo cáo vương hữu đức tình huống trọng yếu không có cách nào ai để người ta là tiên đế đâu tiên đế ta kém chút liền về không được ta sử dụng phá giải phù về sau vương hữu đức cuối cùng không có bắt lấy ta đoán chừng là bắt đến quần của ta ngươi vừa mới nói vương hữu đức không có linh hồn đúng vậy hoàng tuyên đinh không có phát động công kích điểm này ta rất khẳng định nhưng mà ta xác thực đâm vào đầu của hắn bên trong khả năng duy nhất chính là hắn không có linh hồn hoàng tuyên tiên đế không bình tĩnh đẩy ra hai nữa đứng lên hắn tại trong trí nhớ tìm kiếm tìm kiếm lấy dấu vết để lại không có hồn phách thân thể loại vật này không tồn tại Khả năng duy nhất chính là Vương Hưu Đức là một cố khôi lỗi, nhưng mà không quá hiện thực. Vương Hưu Đức cùng Nam Cung Nguyệt Nhi chiến đấu hình tượng hắn nhìn qua, Vương Hưu Đức bị một kiếm chặt đứt thân thể, sau đó lập tức khôi phục, cái kia hình tượng cũng đã gặp qua máu, tuyệt đối không phải khôi lỗi. Nghĩ tới nghĩ lui Hoàng Tuyền Tiên Đế tiến vào ngó cụt, hắn nghĩ mãi mà không rõ, đồng thời đối Vương Hưu Đức hứng thú cũng tăng lên không ít. Dưới tay mình Đắc lực Chiến tướng giúp hắn xử lý qua không ít phiền phức, cái này còn là lần đầu tiên thất thủ. Một người không có hồn phách hắn là thế nào có thể tồn tại ở thế gian ở giữa? Hoàng Tuyền Tiên Đế ngây người một lát mở miệng nói, Tiên Đế, người này có chút kỳ dị ta cũng nghĩ không rõ lắm, có thể là mới xuất hiện công pháp, hắn tự sáng tạo cái chủng loại kia, lại hoặc là trên người hắn có cái gì thiên địa kỳ vật. Hoàng Tuyền Tiên Đế suy nghĩ một chút có khả năng, có thể là loại kia ngay cả hắn đều không có được chứng kiến đồ vật. Suy nghĩ bên trên vùng vẫy một hồi, Hoàng Tuyền Tiên Đế nói, ta tự chém tu vi xuống dưới diệt người này, người này chưa trừ diệt là cái thai hoàng ẩm. Dưới mắt trừ hắn tự mình hạ tràng không có biện pháp khác. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Hoàng Tuyền Tiên Đế phía trước xuất hiện ba cái cùng hắn giống nhau như lúc người, đều là hắn đạo thân. Nó bên trong một cái đạo thân tự chém tu vi, lập tức rơi xuống đến đế cảnh, sau đó sử dụng phá giới phủ. Thích khách cùng hai người đều khiếp sợ không thôi, loại sự tình này vẫn là đầu một lần, Hoàng tuyển tiên đế có bao nhiêu năm không động tới tay. Hạ giới Hải Châu, không gian vỡ ra, bên trong đi tới một người. Tô Tiếu Tiếu đương nhiên không biết, còn bên cạnh luân hồi nữ đế hoàng lập tức truyền âm cho Tô Tiếu Tiếu. Vương Hữu Đức, người này là Hoàng tuyển tiên đế đạo thân, cẩn thận. Tô Tiếu Tiếu chậm vung dung bay đến Hoàng tuyển tiên đế trước mặt mở miệng nói, sao thế? Vừa mới người kia bị ta cởi quần, ngươi là nghĩ báo thủ cho hắn tới? Kiên ngược lại không đến nỗi, ta tự mình tới lấy ngươi mạng chó. Tô Tiêu Tiếu Tiếu nhếch miệng cười một tiếng, ta vô địch, ngươi tùy ý. Chương 388, khai tông lập phái, chương 388, khai tông lập phái. Nghe vậy Hoàng Truyền Tiên Đế cũng nở nụ cười, ngươi rất thú vị, thế mà không có linh hồn, ta đối với ngươi rất có tham dò dục vọng. Cái này dục vọng tê dại ta cũng có, đặc biệt là đối mẫu thân ngươi. Đinh. Đế tử Tiêu Thần đoán khí trị 2300000. Tuy có tức giận bất quá Hoàng Truyền Tiên Đế ý cười càng thêm nồng hậu dày đặc. Thấy thế Tô tiêu tiêu nói, mẹ ngươi hẳn là chết đi, ta muốn đem nàng móc ra hảo hảo tham dò một phen. Đinh. Đệ tử Tiêu Thần Oán khí trị 3500000. Hoàng Truyền Tiên Đế khoát tay một thanh đạo binh xuất hiện trong tay. Nhìn về phía Tô Tiếu Tiếu trong mắt tràn đầy ác độc, hắn cuối cùng vẫn là cười không nổi. Gặp hắn muốn động thủ, Tô Tiếu Tiếu nâng lên một cái tay, vừa mới ta cũng đã nói, ta vô địch ngươi tùy ý, trọng ta khó chịu ta trực tiếp đi lên tiên giới diện ngươi. Trong lòng bàn tay năng lượng màu đen tụ tập, sau đó biến thành hình trăng lưỡi liệm, khiến người sợ hãi uy thế bạo phát đi ra. Dù cho phía trước hoàng tuyển đại đế đều không bình tĩnh, giơ kiếm phòng ngự. Siêu. Màu đen nguyệt nha rời khỏi tay, to lớn chang tròn đứng giữa không trung, hoàng tuyển đại đế hồn phách bị một phân thành hai. Cắt trên mặt năng lượng màu đen hữu thực hồn phách của hắn. Giải ruột cũng là phi công, nhỏ biết công phu hoàng tuyển tiên đế hồn phách hoàn toàn biến mất. Tô tiêu tiêu phủi tay, giải quyết. Tiên đế đạo thân mặc dù tự chém tu vi, bất quá thực lực xem như lợi hại. Bình thường một cái đại đế sử dụng táng hồn cũng liền 500 triệu quán khí trị, lợi hại một điểm cũng là hơn một tỷ. Mà giết hắn đạo thân hoa 85 ức năm khí trị. Luân hồi nữ đế lẩm bẩm nói, hắn còn tại giấu. Lúc này còn tại giấu, kia là tiên đế đạo thân. Một chiêu, liền một chiêu. Vương Hưu Đức làm ra hết thảy chỉ có thể dùng không hợp thói thường để hình dung. Trước đó Châu nhóm nằm nhận, nhưng ngươi cái này, mẹ nó kia là tiên đế đạo thân. Ngươi tốt xấu đánh mấy hiệp a? Một chiêu đem người khác cho dây. Luân hồi nữ đế chấn kinh đến không thể nói rõ. Hắn có thể dẫn đầu tộc ta trở lại đỉnh phong sao? Đem tiên giới giết xuyên. Dưới cái nhìn của nàng loại sự tình này vô cùng có khả năng. Luân hồi nữ đế nói thầm song, trung quanh xuất hiện không ít tu sĩ đều là đại đế cảnh. Trước đó tô tiếu tiếu đuổi bọn hắn đi, kỳ thật bọn hắn cũng không có chạy xa, mà là tụ tập tại hải châu bên cạnh một cái khát châu. Bọn hắn thu được tiên đế truyền lời về sau coi là sự tình đã. Kết quả là đều tới. Lương Cảnh Thiên đứng mũi chịu sạo, ngay lập tức đi tới tô tiêu tiêu trước mặt. Vương Hưu Đức. Tạ ơn." Nói rất thành khẩn, câu này nói lời cảm tạ là xuất phát từ nội tâm, Vương Hữu Đức cứu bọn hắn tất cả mọi người. "Vương Hữu Đức, ngươi thường lưu." "Ha ha, thảo, cảm ơn ngươi cứu ta mạng chó. Một đám đại đế đều là tới chúc. Ta cứu các ngươi cũng không phải trăng cứu, ta có một điều kiện các ngươi phải đáp ứng." Đối mặt một đám đại đế Tô Tiểu Tiếu sách cái yêu cầu, Lương Cảnh Thiên rất kinh ngạc, "Điều kiện gì ngươi nói một chút?" Thu tiên giơ cái kia châu thích hợp nhất trồng trọt linh dược. Đám người không hiểu rõ Vương Hữu Đức vì sao lại hỏi ra loại vấn đề này đến. Một người nói, "Đương nhiên là Lâm Châu Nơi đó thổ địa phi nhiều, linh khí cũng còn không có trở ngại, sơn lâm chiếm cứ tám thành, thích hợp linh dược sinh trưởng, cũng là linh dược sản xuất nhiều nhất một cái châu. Có thể, cái này châu ta muốn, các ngươi đem cái này châu phàm nhân, còn có tu tiên giả đều gì cư đến địa phương khác đi. Một đám đại đế làm không rõ ràng đây là vì cái gì. Vương Hữu Đức yếu địa làm gì? Lâm châu như vậy bách Hoa toàn thư muốn, còn muốn đem tất cả mọi người đổi đi. Một đại đế có chút khó khăn nói, ngươi cứu tất cả chúng ta, chúng ta rất cảm kích, nhưng là tuyệt đại đa số người là không biết loại sự tình này, cho nên muốn bọn hắn rời đi, chỉ sợ sẽ có trở ngại, đặc biệt là phàm nhân. Lại một đại đế hét lên, nếu không phải Vương Hữu Đức, chúng ta đều phải chết, ai dám không, ta tới thu thập hắn, ta xem ai dám. Chính là Đối Vương Hữu Đức. Lâm Châu như vậy lớn, ngươi muốn Lâm Châu làm gì? Tô Tiêu Tiêu trả lời, Khai tông lập phái, có chút ngoại ý muốn nhưng cũng là hợp tình lý, Vương Hữu Đức loại này chiến lược hạ giới vô địch, Khai tông lập phái không có gì hiếm lạ. Chúc mừng, chúc mừng. Ha ha. Thông môn danh tự nghĩ kỹ không có, cùng, chờ một chút. Vương Hữu Đức chúng ta tất cả mọi thứ đều trong tay ngươi, ngươi nếu là Khai tông lập phái chúng ta nhưng không có cái gì tốt hạ lễ đưa ngươi. Đối chuyện xấu nói trước, đến lúc đó ngày đại hỉ ta có thể qua khứ, hạ lễ chỉ sợ không có. tô thiếu Tiếu đưa tay ra hiệu bọn hắn dừng lại, hạ lễ liền miễn, tiếp xuống ta có cái kế hoạch, còn cần hỗ trợ của các ngươi. về phần chỗ tốt khẳng định sẽ không bạc đãi các ngươi. chỗ tốt gì? chờ ta tông môn tạo dựng lên đang nói, các ngươi hiện đang giúp ta đem lâm châu thanh không. mấy cái đại đế chuẩn bị khởi hành lúc, cách đó không xa luân hồi nữ đế tới. chờ một chút, vương hữu đức ngươi diệt hoàng tuyển tiên đế đạo thân, chỉ sợ tiên giới sẽ không lại người tới. thập đại cấm địa bên trong linh mạch, cùng tiên linh mạch cũng có thể lấy ra, cứ như vậy ta chiến tộc tu sĩ thực lực sẽ nên tới một cái bay vọt về trước trước đó những này linh mạch đều là vì chèo chống phạm thiên đại trận, không động được. hiện tại đại trận đã hủy, vương hữu đức trạng tiên đế đạo thân, hết thảy trở về bình tĩnh, những này linh mạch cũng đến lúc được thấy mặt trời. xác thực như thế, cấm địa bên trong trừ cực phẩm linh mạch, còn có tiên phẩm linh mạch. tiên phẩm linh mạch là thuộc về tiên giới mới có đồ vật, cái đồ chơi này sinh ra linh khí là cực phẩm linh mạch gấp trăm lần trở lên. bất luận tông môn gì có một đầu đều tương đương với có được hơn một đầu cực phẩm linh mạch. nhưng mà tu tiên giới đỉnh cấp tông môn lại một mực dùng đến trung phẩm linh mạch. tô tiêu tiêu vung tay lên, từng đầu cực phẩm linh mạch bị lấy ra ngoài, cấm địa ta đã mở ra. Bên trong linh mạch đều trong tay ta, các ngươi mỗi cái đại đế một đầu cực phẩm linh mạch đi. Bình thường đến nói Tô Tiếu Tiếu là không nỡ, bất quá cũng không thể quá mức, người ta tổ tông vật lưu lại, mình cầm đầu to chí ít cho người ta một thanh canh uống mới được. Dưới mắt Tô Tiếu Tiếu bản thể đã mở ra năm nơi cấm địa, đem ở trong linh mạch vơ vét không còn gì. Trong đó cực phẩm linh mạch đại khái hơn 3000 đầu, vừa vặn bọn hắn hơn 3000 cái đại đế một người một đầu, đủ phân. Ta dựa vào cực phẩm linh mạch. Vương Hữu Đức, đây quả thật là cho chúng ta. Khảo, linh khí cũng quá nồng nặng đi. Rốt cục nhìn thấy cực phẩm linh mạch Đại đa số người có chút không quá tin tưởng, Vương Hữu Đức loại người này thế mà lại chủ động đưa cực phẩm linh mạch cho bọn hắn, mà lại là mỗi cái đại đế nhân thủ một đầu. Những cái kia đại đế nhiều đến tông môn, nhất là tứ đại tông môn, một chút tới tay hơn 10 đầu cực phẩm linh mạch. Bọn hắn đương nhiên vui vẻ, trước đó mượn một chút hố bọn hắn hiện tại toàn bộ đều trả lại, hơn nữa còn có đi kiếm. Nhưng mà Luân Hồi Nữ Đế không nguyện ý, nàng thế nhưng là nhất quá là rõ ràng, trừ cực phẩm linh mạch mỗi chỗ cấm địa bên trong còn có 100 đầu tà hữu tiên phẩm linh mạch. Vương Hữu Đức, cấm địa ngươi là lúc nào mở ra? Còn có tiên phẩm linh mạch đi đâu rồi? Tô Thiếu Thiếu vừa quay đầu lại, đừng quản ta lúc nào mở ra, dù sao hiện tại toàn bộ đều trong tay ta, tiên phẩm linh mạch tự nhiên cũng ở ta nơi này, thứ này ta là sẽ không giao ra, ta tông môn của mình muốn dùng. chương 389, tông môn chỉ có một mình ta. chương 389, tông môn chỉ có một mình ta. vương hữu đức, ngươi khẩu vị có phải là quá lớn? kia cũng là tộc ta đồ vật, nên lấy ra phân cho bọn hắn. luân hồi nữ đế nói xong một đại đế nói, không có việc gì, có cực phẩm linh mạch là được. ta tông có ba đầu cực phẩm linh mạch đã là tổ tông phù hộ. đối, cái kia tiên phẩm linh mạch vương hữu đức hữu dụng kia liền cho hắn đi, chúng ta có cực phẩm linh mạch là được. Nói cho cùng những này đại đế chưa từng gặp qua tiên phẩm linh mạch chỗ sinh ra linh khí đến cùng có bao nhiêu nồng đậm. Vừa mới được đến cực phẩm linh mạch đã làm bọn hắn rất kinh hỉ. Tô Tiêu Tiếu nói, tiên phẩm linh mạch ta tạm thời mượn dùng, ngày khác sau khi phi thăng toàn bộ trả lại. Luân hồi nữ đế cũng không có cách, người ta không cho, nàng cũng đánh không lại. Trông thấy cái khác đại đế đều rất vui vẻ, luân hồi nữ đế không xuất hiện ở âm thanh, thỏa hiệp. Tính, hắn không phải muốn khai tông lập phái sao? Đến lúc đó tộc ta đệ tử đi vào cũng giống vậy. Luân hồi nữ đế nghi thoáng Vương Hữu Đức muốn khai tông lập phái tất nhiên sẽ thu nạp những tông môn khác đệ tử, những người kia đều là chiến tộc hậu duệ, không quan trọng. Lương Cảnh Thiên đi tới nói, "Vương Hữu Đức, tông môn danh tử nghĩ ký chưa?" Nghĩ ký liền gọi Hữu Đức tông, hiện tại không có việc gì, các ngươi có thể hay không an bài một chút đệ tử đi Lâm Châu giúp ta xây tông môn. "Không có vấn đề, điểm này chuyện nhỏ nhất định phải giúp. Không cần phải gấp gáp, chúng ta đang chờ đợi, bọn hắn tốc độ chậm hơi chậm, đoán chừng chờ một chút liền sẽ có người tới." Tu tiên giới tu sĩ khác liền ở bên cạnh, bọn hắn những này đại đế tốc độ nhanh chứ tới, người khác chính chạy về đằng này. Sau một canh giờ tất cả tu sĩ cơ bản đến đông đủ. Nghe tới Vương Hữu Đức nói muốn xé tông môn về sau bọn hắn biểu thị chuyện này nhất định phải rút, Vương Hữu Đức thế nhưng là cứu bọn hắn toàn bộ người tính mệnh. Sau 8 canh giờ đám người đến Lâm Châu cảnh nội. Tô Tiếu Tiếu dẫn đầu bắt đầu tìm kiếm nơi thích hợp, một đường bay đến sau nửa canh giờ Tô Tiếu Tiếu nhìn chúng một chỗ. Liên nơi này. Nơi đây dãy núi vần quanh, một dòng sông từ đó mà qua, không sai ta thích. Tô Tiếu Tiếu nhìn chúng chính là con sông này, có rảnh có thể ở đây câu hạ cá mà thôi, cái khác không có cái gọi là Tu sĩ khác thì là có cái nhìn khác biệt, con sông lớn này đem sơn mạch cắt ngang mà đứt, nhìn xem liền rất khó chịu, không qua người ta Vương Hữu Đức nói thích, bọn hắn cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Một bộ phận người đi tìm hoa cỏ, một bộ phận người đi tìm vật liệu đá, tại đi một chút tìm vật liệu gỗ, người khác thương lượng một chút bố cục chuẩn bị khởi công. Một cái đại đế phát ra chỉ lệnh, tất cả mọi người bắt đầu hành động. Cái này mẹ nó thế, nhưng là mấy trăm va người, đều là chuẩn bị chịu chết đánh nhau người, tất cả đều đến. Một cái tông môn mà thôi, nhiều người như vậy hoa hai canh giờ liền xây xong. Đây là tại có các loại tranh luận tình huống dưới, có người nói chỗ này đỉnh ngụy mát không tốt. Có người nói nơi này hoa cỏ không đủ dày đặc, tóm lại các loại tranh luận. Nguyên bản một đám màu xanh biết sơn phong triệt để biến đến dạng, các loại làm bằng đá đường nhỏ vốn lượn mà lên, các loại kiến trúc giải rác tọa lạc ở trên núi, duy trì có đỉnh núi kiến trúc tương đối dày đặc. Một đầu cầu lớn để ép xuống lớn, kết nối hai bên sơn phong. Làm xanh hoa thực vật cũng bị thay thế đi rất nhiều, so với ban đầu sơn phong muốn trông tốt không ít. Lương Cảnh Thiên lúc này đi tới Tô Tiếu Tiếu bên người, "Vương Hữu Đức, ngươi cảm thấy thế nào? Hiện tại không sai biệt lắm hoàn thành, nếu như không hài lòng, ta để bọn hắn sửa chữa sửa chữa." Tô Tiếu Tiếu biểu thị, "Không cần, ta rất hài lòng." Đặc biệt là tông môn Cổng hàng Hiệu Phượng, đủ bá khí. Đi, ngươi hài lòng là được, vậy bây giờ chúng ta đi giúp ngươi di chuyển nơi này tông môn cùng phàm nhân quốc gia. Chờ một chút, những này nạp giới ngươi cất kỹ. Lương Cảnh tiên tiếp nhận hơn ngàn mai nạp giới có chút kinh ngạc hỏi, đây là làm gì? Các ngươi đi người ta tông môn cho điểm linh thạch làm đền bù, cụ thể số lượng ngươi xem đó mà làm, không đủ trở lại tìm ta mượn. Thì ra là thế, dạng này sự tình liền dễ làm rất nhiều. Phàm nhân quốc gia, ngươi để hoàng gia xuất ra quốc khố một nửa tiền tài đến đền bù cho bình dân, ngươi thì xuất ra một chút đan dược dùng để đền bù hoàn tất. Không tệ a. Người ý tưởng này có thể thực hiện di chuyển khả năng cần một quãng thời gian làm phiền các ngươi lương cảnh thiên vỗ vỗ lực ngực, không tốn bao nhiêu thời gian nhiều lắm là một hai tháng ngươi đã cứu chúng ta điểm này bận bịu nhất định phải rút ta tin tưởng người khác cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến đi sự tình sau khi hoàn thành các ngươi tới ta tông môn tập hợp ta còn có những chuyện khác tuyên bố cũng không biết vương hữu đức trong hồ lô bán được thuốc gì lương cảnh thiên đáp ứng sau liền đem tin tức truyền ra ngoài sau đó một đoàn người bắt đầu hành động tất cả mọi người tán đi tô thiếu thiếu đi tới bờ sông mua con cá can bắt đầu câu lên cá đến. Mình hôn xuyên qua 2 năm không đến, đã là đại đế cảnh. Đại đế cảnh cũng liền 5000 đến 6000 năm tuổi thọ, mình dung hợp trưởng sinh thể mặt khác gia tăng 1 vạn năm tuổi thọ. Tuổi thọ dài như vậy nhất định phải tốt hưởng thụ tốt sinh hoạt, về sau nơi này chính là mình nơi ở. Liên quan tới tông môn Tô Tiếu Tiếu cũng không định chiêu thu đệ tử, nói là khai tông lập phái, nhưng thật ra là nghĩ để bọn hắn làm một chút miễn phí sức lao động cho mình xây một cái chỗ ở. Đương nhiên đây chỉ là thuận tiện sự tình, tiếp xuống chờ bọn hắn rời đi người nơi này về sau, Tô Tiếu Tiếu sẽ để bọn hắn thanh lý Lâm Châu cảnh nội linh thú cùng dã thú. Mục đích cuối cùng nhất là vì chồng chọt linh dược. Mình mặc dù dung hợp bảo thể có thể nhanh chóng trưởng thành, bất quá cách đục thân thành thánh đường phải đi còn rất dài. Dung hợp bảo thể mặc dù là một loại con đường, nhưng dùng thôn phệ chi thể thôn phệ linh dược cũng là một loại con đường. Cho nên nói hai loại con đường đều phải đến, dù sao về sau đường còn rất dài. Chờ bản thể mở ra tất cả cấm địa về sau, tại Lâm Châu an trí tất cả linh mạch, về sau Lâm Châu chỉ là mình đặt chân đồng thời cũng là vườn thuốc của mình. Có tiên phẩm linh mạch tăng thêm cực phẩm linh mạch, nơi này linh dược sẽ tiến vào càng gọn giai đoạn. Cụ thể có thể thêm nhanh bao nhiêu sinh trưởng tốc độ to tiêu tiêu vẫn chưa biết được, chỉ có thể về sau quan sát. Thời gian nhuang một cái bốn tháng trôi qua, tô tiếu tiếu không phải câu cá chính là chơi game, đem hai cái này tháng cho hư vượt qua. Mặt khác gần hai tháng tô tiếu tiếu tại các châu du tẩu, thanh trừ mọi người trên đỉnh đầu chữ, cái đồ chơi này treo không dễ nhìn, cũng là tại cái khác đại đế mãnh liệt yêu cầu hạ tô tiếu tiếu tại đi. Hơn hai tháng trước, lâm châu cảnh nội tất cả mọi người gì chuyện ra ngoài. Về sau tô tiếu tiếu treo thưởng để bọn hắn săn giết nơi này linh thú cùng giã thú, cho nhất định linh thạch làm ba thưởng. Không có cách nào, trông trọt linh dược vạn nhất bị giã thú trà đạp, kia liền lỗ lớn, cho nên nhất định phải thanh lý. Tô Điệu Điệu bên này chính câu lên đến một con cá lớn, Lương Cảnh Thiên đi tới bên người. Vương Hữu Đức, đã ba ngày không có người nộp lên linh thú thi thể, đoán chừng đã thanh lý hoàn tất. Ân, có thể, các ngươi những người khác có thể trở về tông môn của mình. Ngươi không chuẩn bị chiêu thu đệ tử sao? Lương Cảnh Thiên nghi ngờ hỏi. Ta chiêu thu đệ tử sự tình đến đời sau, cảm ơn các ngươi, các ngươi có thể đi trở về. Có người hỏi Tô Tiếu Tiếu liền đời sau, dù sao không chiêu người, cũng không nói không chiêu. Chương 390, đại kết cục, chương 390, đại kết cục. Tô đo đảo cùng một chúng tu sĩ nhóm sau khi nói cảm ơn, đám người tán đi. Sau đó Tô Tiếu Tiếu lấy ra hư không thoa chuẩn bị lên đường, tu sĩ thế giới này bị mình kéo đến không sai bị lắm, bên ngoài còn có hơn 3000 cái tiểu thế giới chờ đợi mình. Linh thạch đối với mình đến nói đã không có nhiều tác dụng lựa chỗ, bất quá vẫn là có thể kiếm, dù sao cái đồ chơi này còn có thể mua linh dược. Tô Tiếu Tiếu mục tiêu rất đơn giản, làm đoán khí trị, tại làm linh dược, cường hóa nhục thân của mình, tại thọ nguyên gần thời điểm phi thăng thiên giới, mở ra cuộc đời mình đoạn thứ hai lựa trình. Phân thân vừa đi, bản thể xuất hiện tại Hưu Đức tông cảnh độ bản thể nhiệm vụ là bố trí trận pháp, phong bế lâm châu, không để ngoại lai tu sĩ tiến vào, sau đó gieo rắc ngũ giai trở lên linh dược hạt giống, cùng trôn xuống linh mạch, linh dược hạt giống trực tiếp tại hệ thống thương thành bên trong mua, hoa không có bao nhiêu đoàn khí trị, cấm điệu bên trong trận pháp vật liệu đều bị tô tiếu tiếu lấy đi, nếu là không đủ cũng tại hệ thống thương thành bên trong giải quyết, những chuyện này lại được hoa tốt thời gian mấy tháng, lâm châu mảnh đất này cũng không nhỏ, theo cây số tính được có hơn 300 triệu cây số vong, không bao lâu phân thân đi tới hải châu, thuận theo cái lưới đi bay xuống, thông đạo đen kịt một màu, xuyên qua về sau chính là vô tận hư không tiến vào hư không về sau tô tiếu tiếu khó khăn, mình có thuấn di kỹ năng, bất quá cái khác tiểu thế giới mình lại không có đi qua, không tưởng tượng ra được loại địa phương kia. linh quang lóe lên, tô tiếu tiếu lục lọi lên những cái kia dị giới đại đế nạp giới, liên tiếp phá vỡ năm mai về sau tô tiếu tiếu phát hiện một dạng vật mình cần, đó chính là tinh đồ. cùng bên này địa đồ hầu như đều là ngọc chất, bất quá loại ngọc này có chút kỳ lạ rất nặng. dắt vào linh lực về sau trong hư không xuất hiện một chút điểm tinh quang, mỗi điểm trên ánh sao đều có đánh dấu, đây chính là từng cái tiểu thế giới vị trí. hơi chuyển động ý nghĩ một chút tinh đồ bị phóng đại, một cái tên là đạo tinh vực tiểu thế giới thình lình xuất hiện tại trước mắt. Cùng nơi này khác biệt chính là, tiểu thế giới này là nguyên một phiến đại lục. Đạo tinh được sao? Đi liền ngươi. Sử dụng tùy tâm sở động về sau, Tô Tiếu Tiếu hoàn cảnh trung quanh phát sinh biến hóa, xuất hiện tại một mảnh sơn lâm phía trên. Hệ thống cho kỹ năng chính là châu, quả nhiên có thể thuần di, cái này liền đến khác tiểu thế giới. Châu. Đi bắt đầu làm việc. Nói xong Tô Tiếu Tiếu lách mình bỏ chạy, bắt đầu hướng phía phía bắc bay đi. Không bao lâu một cái tông môn xuất hiện tại phía trước, khi Tô Tiếu Tiếu trải qua thời điểm, dưới đáy tông môn đệ tử tập thể mở mắt. Đỉnh đầu hắn đều xuất hiện mấy chữ. Dĩ nhiên không phải cái gì tốt chữ. Không ít đệ tử cũng bắt đầu chửi ầm lên. Tô Tiếu Tiếu nơi này đoán khí trị bắt đầu soát bình phong. Không thể không nói môn công pháp này rất thích hợp bản thân, chẳng những có thể làm đoán khí trị, mà lại về sau giúp bọn hắn khử trừ đỉnh đầu chứ còn có thể thu hoạch một món linh thạch. Tại về sau dùng kiếm được linh thạch tại trong tiểu thế giới này mua mua mình cần linh dược. Đi kế tiếp tông môn. Trong chớp mắt 15 năm đã qua, phân thân một mực tại nháo sự, làm đoán khí trị. Bản thể cái này sẽ an tĩnh nằm tại trên ghế nằm, tại Hữu Đức tông cảnh nội vui nắng, chơi lấy trò chơi. 10 năm trước có không ít người tới muốn gia nhập Hữu Đức tông, bất quá đều bị Tô Tiếu Tiếu cự tuyệt. Sau 5 năm trên cơ bản không có tu sĩ tại bước vào mảnh đất này. Phan, một cái bàn tay lúc này phiến tại Tô Tiếu Tiếu trên đầu. Tiểu tử thúi ngươi mỗi ngày nằm tại cái này chơi cái này cái gì gọi trò chơi đồ vật, lại không tu luyện, lại không đi ra tìm vợ. Tô Tiếu Tiếu quay đầu, "Cha, phân thân ta tu luyện đâu, ngài đừng trộm đạo đi tới làm ta sợ." Lao ra tại mắt quét ngang tức giận nói, "Tiên nàng dâu đâu? Ngươi đem hai chúng ta lão nhân ra đưa đến nơi này, ta không có ý kiến gì, nhưng là rất nhảm chán ngươi biết không? Nếu có thể ôm cái cháu trai thời gian kia lại khác biệt. Chuyện này Tô Tiếu Tiếu ngược lại là cho xem nhé. Mình có phân thân một mực tại bên ngoài cùng người liên hệ, cũng không nhàm chán, hai suốt ngày leo đẽo theo mình tại cái này hơn 10 năm. Đi cha, ta hiện tại ra ngoài tìm một cái được rồi. Một hi nha đầu kia cũng không tệ, ngươi nhìn nếu không đem nàng coi tính. Hiện tại Hưu Đức Tông liền bốn người, Tô Tiếu Tiếu phụ mẫu cùng đầu bếp Mục Hi, hai lão không ít nói qua việc này, nhưng là Tô Tiếu Tiếu một mực không cam tâm, luôn cảm thấy có thể gặp phải tốt hơn. 15 năm đi qua ba cái tiểu thế giới, đều không có gặp được có thể làm chính mình tâm động. Tô Tiếu Tiếu cau mày, trong lòng có chút thỏa hiệp, ám đạo, nếu không đem nha đầu này xử lý, quay đầu tái giá một cái cũng không phải không được nhưng vào lúc này không bên trong rơi xuống một thân ảnh, rơi xuống tô tiếu tiếu trước mặt, phanh phanh phanh, không biết làm sao, nhìn thấy trước mắt nữ nhân này thời điểm, tô tiếu tiếu trái tim mạnh mẽ nhảy dựng lên, hô hấp cũng biến thành rồn rập, tiểu mỹ nữ này là từ đâu xuất hiện? trước đó tại sao không có gặp qua? nữ tử một bộ áo trắng, bàn quyền mái tóc hơi có vẻ xoa tung, dáng người cân xứng, khuôn mặt tinh xảo đến không thể bắt bẻ, đây là cực phẩm mỹ nữ, môi son khẽ nhúc nhích nữ tử mở miệng trước, vương hưu đức như tại, người tìm hắn chuyện gì? tự ổn chuyện, tô tiếu tiếu liền buồn bực, này nương muôn tìm mình ổn chuyện. Nhưng là mình căn bản liền không biết nàng a. Theo ta được biết, Vương Hữu Đức cùng ngươi hẳn là không biết đi. Nữ tử không có đáp lời, mà là lấy ra một vật, ném cho Tô Tiếu Tiếu, thứ này là tín vật, phiền rất thông báo một chút. Tiếp nhận xem xét, là một bao sô cô la. Tô Tiếu Tiếu lông mày gấp gáp, thứ này là lãng tinh, tuyệt đối là mình đồ vật. Nhưng là mình lúc nào đưa ra ngoài qua loại vật này đâu? Bỗng nhiên Tô Tiếu Tiếu nghĩ đến cái gì, ngươi là Tô Du Nhi. Tô Du Nhi lông mày cũng chen lại với nhau, làm sao ngươi biết? Tô Tiếu Tiếu nở nụ cười, không nói cho ngươi, ngươi nhưng có đạo lư. Ding Đế tử Tô Du Nhi Hoán Khí trị 3000. Trước mắt nam tử này mặc dù dáng dấp còn không tệ, nhưng Tô Du Nhi trong lòng một mực ở một người, đó chính là tiểu tử béo Vương Hữu Đức. Lúc nhỏ bọn hắn vượt qua một tháng vui sướng thời gian, từ đó về sau tông môn bên trong cũng có người bắt đầu cùng mình chơi, tuổi thơ bóng tối triệt để tan đi. Cho nên nàng một mực mong ngợi cùng Vương Hữu Đức đoàn tụ thời gian. Gặp nàng không nói lời nào, Tô Tiếu Tiếu còn nói thêm, Vương Hữu Đức qua một thời gian ngắn liền sẽ trở về, cô nương không chê có thể ở đây cư ở một thời gian ngắn, nơi này linh khí nồng đậm, cô nương có thể yên tâm tu luyện. Đưa tới nàng dâu nhưng có thả chạy đạo lý nói như vậy là vì ổn định nàng mà thôi. Tô Du Nhi một suy nghĩ, có thể thực hiện. Nơi này linh khí mức độ đậm đặc có thể so sánh bên ngoài cao hơn ra gấp trăm lần, tại làm cái tụ linh trận kia tu vi của mình đến trướng đến có bao nhanh. Kia liền làm phiền vị sư huynh này. Tô Tiếu Tiếu đứng dậy, vậy ta trước mang cô nương dạo chơi hữu đức tông. Tô Du Nhi nhẹ gật đầu, mà Tô Tiếu Tiếu quay người về sau lộ ra cười xấu xa. Toàn tịch chung. mở ra thức kết cục, đằng sau cũng không có gì có thể lấy viết, tại viết đều là cũ đường, cho nên nơi này hoàn tất đi. Ta ơn sự ủng hộ của mọi người, cảm thấy không sai lưu lại một cái khen ngợi rồi hay đi. Đã từng ta không sung sướng, về sau ta đi tìm vui vẻ, ở phía sau đến ta đem vui vẻ mang cho mọi người.